Chương 219. Nhiệm vụ khẩn cấp. Chương 219. Nhiệm vụ khẩn cấp. Lang Ngọc Lộ nói, "Bắc Phương Ba Gian, ở giữa lớn nhất có thể làm hội nghị của chúng ta thất. Đồ vật phòng đều có ba gian. Vừa vặn mọi người chúng ta có khả năng mỗi người một gian, còn có thừa thải. Bình thường đại gia không có chuyện thời điểm còn có khả năng tụ tập tại đây bên trong cùng một chỗ tu luyện. Nếu như đại gia cảm thấy không có vấn đề, ta hôm nay liền bắt đầu trong sân tu kiến ngăn cách pháp trận cùng tụ linh trận." Minh Tịch Đông nhìn xem, Tây nhìn một chút, đối này loại kiểu dáng xưa cũ kiến trúc cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, hết sức dễ chịu, rất sạch sẽ dáng vẻ. "Rất tốt, ta thích." ta muốn ở phía tây gian phòng. những người khác cũng rồn rập gật đầu, đều biểu thị không có ý kiến gì. Đào Lâm Lâm nói, phó đoàn trưởng bố trí pháp trận thời điểm lưu cho ta cái có thể cấm rễ địa phương. lúc tu luyện ta tiện đem chấn ma thụ phong xuất ra, mọi người cùng nhau. Lang Ngọc Lộ nhẹ gật đầu. Long Dương đương nói, tăng cái gian phòng một căn phòng hội nghị, vừa vặn phù hợp. thêm ra tới một cái phòng có thể dùng tới chuyên môn tu luyện huyết luyện kim thân, thách ra thành hai cái phòng tám, chủ yếu là nam nữ thách ra. nghe được huyết luyện kim thân mấy chữ này, Đào Lâm Lâm phản ứng có chút lớn, vẻ mặt rõ ràng chấp nhận. hắn hôm qua sau khi trở về thử một lần, cái kia đau khổ kinh liệt hiện tại còn ký ức vẫn còn mới mẹ đây. Ung thường Hân gật gật đầu, hiếm thấy toát ra một tia mừng rỡ. Huyết luyện kim thân nàng cơ hồ mỗi ngày đều muốn tu luyện, đối với nàng mà nói một cái chuyên môn nơi tu luyện rất trọng yếu. Long đương đương nói, về sau đại gia không có chuyện thời điểm, là có thể tại cùng một chỗ tu luyện, hiệu suất hẳn là sẽ càng cao. Bên này ngoại trừ không có cách nào luận bàn bên ngoài, mặt khác cũng không có vấn đề. Biểu tỷ, vậy liền làm phiền ngươi bố trí. Đại gia tự động nhận lãnh gian phòng đi. Vừa nói, chính hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích đồng bạn riêng phần mình đi chọn gian phòng, hết sức tự giác, tất cả mọi người tuyển đồ vật sư phòng. Bát vương hai gian lại chạy ra. Long không không nhìn một chút long đương đương, nhìn lại một chút biểu thị, cười hắc hắc, đi đông xương phòng tay trái đệ nhất ở giữa. Lang Ngọc Lộ khuôn mặt hơi đỏ lên, mặc dù hai gian bắt trong phòng khoảng cách lấy phòng học, nhưng đồng dạng cũng là bắt phòng, để cho nàng trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một vẹn dị dạng cảm thụ. Huyết luyện kim thân phòng tu luyện liền đặt ở phía tây thứ một gian. Mỗi cái gian phòng đều có chính mình chuyên môn phòng vệ sinh, không lớn, không có buồn tàm lớn, nhưng thường ngày sử dụng đầy đủ đại gia riêng phần mình về phòng của mình đi thu thập bố trí. Bên trong căn phòng công trình đều rất đơn giản, một cái bàn, một cái ghế, một cái giường. Mặt khác một mực không có nhưng lại sạch sẽ gọn gàng, đúng là trước đó đánh quét qua. Làm sao bố trí, cái kia liền là chuyện của mình. Hôm nay chẳng qua là nhận nhân môn, cũng nên một hai ngày đại gia mới có thể chân chính tại đây bên trong dàn xếp lại. Long đương đương tới thời điểm liền đã dùng không gian giới chỉ nắm đồ vật của mình mà tới, hắn vừa bày sẵn điện trăn, đang chuẩn bị tiếp tục thu thập thời điểm, đột nhiên trên thân nóng lên, theo bản năng hắn vội vàng đem chính mình tử linh tinh lấy ra ngoài. Thăng cấp về sau tử linh tinh so lúc trước còn khéo léo hơn một điểm, nhưng lúc này lại đang tại phóng thích lấy hường quang. Khi hắn lấy ra tử linh tinh cái kia một cái chớp mắt, tinh thần ba động tự nhiên xuất hiện ở trong lòng khẩn cấp triệu tập, lập tức đi tới tổng bộ đưa tin. Long đương đương cấp tốc xông ra khỏi phòng, những người khác cũng đều tiếp đến tin tức, không cần nói thêm cái gì, mọi người lập tức ra bảng lan đường phố số 333, thẳng đến săn Ma đoàn tổng bộ mà đi. Săn Ma đoàn tổng bộ nhiệm vụ chỗ. Long đương đương bọn hắn chạy đến thời điểm, bên trong đã có không ít người. Long đương đương liếc mắt liền thấy được Tử Tăng Lưu hình cùng nàng đoàn đội, trừ bọn họ bên ngoài, còn có ít nhất hai cái xây dựng chế độ săn Ma đoàn cũng tại. Ngay tại Long đương đương bọn hắn đi vào nhiệm vụ chỗ đồng thời, trên tay Tử Linh Tinh bên trên Hồng Quang thu lại. Nhiệm vụ chỗ bên trong, một tên trên mặt mang theo mặt nạ màu bạc lão giả hai tay chắp sau lưng, nói: "Rất tốt. Trước mắt đã triệu tập một nhánh xoáy cấp săn ma đoàn cùng ba chi tướng cấp săn ma đoàn. Lần này nhiệm vụ khẩn cấp liền từ các ngươi để hoàn thành. Từng cái 2117 săn ma đoàn, lần này nhiệm vụ do các ngươi dẫn đội. Tổng bộ đem điều động bốn cái thanh bằng phụ trợ các ngươi hoàn thành nhiệm vụ." Một nhánh trung bình tuổi tác nhìn qua tại chừng 30 tuổi, đối với Long Đương đương bọn hắn tới nói mười phần xa lạ săn ma đoàn tiến lên 2 bước, cầm đầu kỵ sĩ đi cái kỵ sĩ lễ, từng cái 2117 săn ma đoàn lĩnh mệnh mang theo mặt nạ màu bạc lão giả gật gật đầu, nói: các ngươi trước cùng hưởng nhiệm vụ. nửa giờ sau xuất phát. nói xong câu đó, hắn liền xoay người rời đi. Long đương đương một mực tại thờ ơ lạnh nhạt. nhiệm vụ khẩn cấp, hơn nữa còn là cần bốn chi săn ma đoàn chung nhau đi hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp. không nghĩ tới bọn hắn nhiệm vụ lần thứ nhất liền là này loại độ khó cao. nhiệm vụ khẩn cấp thuộc về hàng năm nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ liệt kê. hoàn thành một lần nhiệm vụ khẩn cấp thì tương đương với là hoàn thành hàng năm ba kiện cưỡng chế nhiệm vụ một trong. mà nhiệm vụ khẩn cấp lại là cưỡng chế nhiệm vụ bên trong độ khó cao nhất từng cái 2117 săn ma đoàn kỵ sĩ nói mọi người tốt ta là từng cái 2117 săn ma đoàn đoàn trưởng lý hoàng triệt thỉnh các vị đoàn trưởng tới một thoáng long đương đương tử tăng lưu hình cùng mặt khắc một nhánh rõ ràng tuổi tác so với bọn hắn muốn lớn hơn một chút tướng cấp săn ma đoàn đoàn trưởng tiến lên lý hồng triệt thấy long đương đương cùng tử tăng lưu hình thời điểm lông mày rõ ràng nhẹ nhàng nhíu một thoáng như thế tuổi trẻ trong lòng của hắn thậm chí có chút hoài nghi đây quả thật là tướng cấp săn ma đoàn sao mặc dù long đương đương cùng tử tăng lưu hình thân hình đều đã là người trưởng thành bộ dáng nhưng bởi vì tuổi còn nhỏ trên mặt nhở cây nguyên lòng trắng chứng đó là che giấu không được xem xét liền phi thường trẻ tuổi Lý Hoàng Triệt nói thỉnh các vị trước giới thiệu một chút không cần phải nói săn Ma đoàn số hiệu liền giới thiệu chính các ngươi là được Thiên Địa tuổi lớn hơn đoàn trưởng nói Lý Vũ Thanh Ma pháp Sư Thử Tăng Lưu Minh nói Tử Tăng Lưu Minh Ma pháp Sư Long Dương Dương Trừng Trị Kỹ Sĩ Lý Hoàng Triệt nhẹ gật đầu nói về sau ta liền dùng tên của các ngươi xưng hô đoàn đội của các ngươi dạng này dễ dàng hơn trao đổi phía dưới ta thành lập một cái tạm thời bảy tổ đem bọn ngươi đều kéo vào tại lúc thi hành nhiệm vụ dễ cho mọi người thông qua tinh thần lực trực tiếp trao đổi. vừa nói, hắn lấy ra chính mình rõ ràng tinh xảo hơn tử linh tinh, bốn khối tử linh tinh lẫn nhau tiếp xúc với nhau, xoáy cấp tử linh tinh thúc đẩy quyền hạn, thành lập tạm thời bảy tổ. bảy tổ mệnh danh là nhiệm vụ khẩn cấp. nhiệm vụ khẩn cấp quần long nhà đại thiếu gia nhập bảy trò chuyện. nhiệm vụ khẩn cấp bảy, một dòng thanh thủy gia nhập bảy trò chuyện. nhiệm vụ khẩn cấp bảy, xanh thắm mưa ngọc gia nhập bảy trò chuyện. nhiệm vụ khẩn cấp bảy, nguyên tố nữ thần gia nhập bảy trò chuyện. lý hoàng triệt ngẩng đầu nhìn liếc mắt mà không thay đổi tử tăng lưu mình, nói kéo đoàn viên của các ngươi gia nhập bảy trò chuyện, ta lại ở trong đám cùng hưởng lần này nhiệm vụ tình huống cụ thể. ngay sau đó, liền thấy nhiệm vụ khẩn cấp bảy bắt đầu có người gia nhập. xanh tấm mưa ngậm đoàn đội thành viên tương đối tốt nhận, đằng trước đều mang theo xanh tấm nhị chữ. vĩ như ma pháp sư gọi thiên thanh cầu vồng, mục sư gọi thiên thanh dương quang. nhưng nương theo lấy mặt khác hai chi săn ma bao quanh thành viên gia nhập, phong cách vẽ liền biến. nhiệm vụ khẩn cấp bảy, bạch phượng hoàng gia nhập bảy trò chuyện. nhiệm vụ khẩn cấp bảy, lôi thần gia nhập bảy trò chuyện. nhiệm vụ khẩn cấp bảy, lục đạo luân hồi gia nhập bảy trò chuyện. nhiệm vụ khẩn cấp bảy, mã lệ liên gia nhập bảy trò chuyện. Nhiệm vụ khẩn cấp 7, băng cùng hỏa chi ca gia nhập 7 trò chuyện. Nhiệm vụ khẩn cấp 7, Triệu Hoán Chi thần gia nhập 7 trò chuyện. Nhiệm vụ khẩn cấp 7, Chính Nghĩa Sứ giả gia nhập 7 trò chuyện. Nhiệm vụ khẩn cấp 7, Thiên Thủ Chi thần gia nhập 7 trò chuyện. Long Dương Dương liếc qua bên người có chút dương dương đắc ý Long Không Không, ngươi đây là cái tên quái gì? Long Không Không dương dương đắc ý mà nói, tại sao z? Ta là thủ hộ kỵ sĩ nha. Nhiệm vụ khẩn cấp 7, Hung Bá thiên Hạ gia nhập 7 trò chuyện. Lý Hoàng Triệt cảm thụ được tử linh tinh bên trong truyền đến tinh thần ba động, khóe miệng không khỏi có quắc một thoáng. Hiện tại người mới, đều như thế bá khí chắc lậu sao? nhiệm vụ khẩn cấp 7, Long gia đại thiếu đổi tên là Thiên Kiện Chi Thần, Lý Hoàng Triệt, Long Cung không, không, ngươi làm gì? Long Dương Dương, đổi cái tên truyền môn thu thập ngươi. Nhiệm vụ khẩn cấp 7, một dòng thanh thủy, các vị tốt, ta là Lý Hoàng Triệt, lần này nhiệm vụ do ta chỉ huy. phía dưới hướng chư vị thông báo nhiệm vụ tình huống. tổng bộ tiếp vào cấp báo, khoảng cách thánh thành dĩ bắc 300 cây số vệ thành tao ngộ vong linh cường giả tập kích, cướp bóc vệ hiên mộ táng trên trăm anh linh, thủ hộ vệ thành hai chi tướng cấp săn ma đoàn, hai chi sĩ cấp săn ma đoàn cùng với thánh điện thủ vệ tổn thất nặng nề. nhiệm vụ của chúng ta là chặn đường nhóm này vong linh cường giả tất cả năng kích giết bọn nó cũng đoạt lại anh linh di hải nghe lý hoàng triệt bốn chi săn ma đoàn thành viên một mảnh nghiêm nghị nhiệm vụ này cũng nổi bật trước mắt lục đại thánh điện gặp phải khó giải quyết nhất vấn đề vong linh sinh vật hiện tại tình huống mới nhất không được biết nhưng vậy mà đã có vong linh sinh vật đi sâu đến thánh thành phủ cận vệ thành cướp đoạt cường giả di hải rõ ràng vong linh sinh vật đối khắp cả thánh điện liên bang thẩm thấu đến cỡ nào nghiêm trọng long đương đương ý thức được vong linh sinh vật mang đến vấn đề tính nghiêm trọng chỉ sợ so với bọn hắn lúc trước vừa mới biết được tất cả những thứ này thời điểm còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm tiếp tục như vậy xuống chỉ sợ tại dân chúng bình thường nhóm trước mặt đều muốn ẩn không dối được Vong linh địa phương đáng sợ nhất ngay tại ở, chúng nó có khả năng phục sinh bất luận cái gì đã tử vong sinh vật gia nhập phe mình, thậm chí nhân loại cường giả chết rồi, đều có thể sẽ hóa thành vong linh. Liên tử vong thời gian xa xưa cường giả di hài đều có thể bị phục sinh, địch nhân như vậy, thật sự là quá khó đối phó. Ma Thôn nhìn, liên bang tựa hồ còn không có quyết định cùng vong linh sinh vật bày ra một trận chân chính trận tiêu diệt. Tiếp tục như vậy xuống, chẳng phải là ngồi nhìn vong linh sinh vật lớn mạnh sao? Nhưng hắn cũng biết, liên bang sở dĩ chậm chạp không có quyết đoán, khẳng định là có các phương diện môn nhân, đây cũng không phải là hiện tại bọn hắn có khả năng tiếp xúc đến vương diện. Nhiệm vụ khẩn cấp 7, một dòng thanh thủy, lúc thi hành nhiệm vụ, các chi đoàn đội có khả năng từng người tự chiến, nhưng muốn nghe ta thống nhất điều phối. Chúng ta sẽ ngăn trở chủ yếu nhất kẻ địch, các ngươi cũng phải nhanh một chút quét sạch kẻ địch. Nếu như đối mặt đã bị khống chế anh linh có thể phá hủy. Hiện tại tại chỗ chỉnh đốn chờ đợi tổng bộ an bài tốt thanh bằng, chúng ta lập tức xuất phát. Bốn chi săn ma đoàn, riêng phần mình tụ tập tại cùng một chỗ tại chỗ chỉnh đốn, dùng để cho mình bảo trì tại trạng thái tốt nhất. Kẻ địch có thể trọng thương hai chi tướng cấp săn ma đoàn cùng nhiều chi sĩ cấp săn ma đoàn, khẳng định không phải dễ đối phó, bảo trì trạng thái tốt nhất mới trọng yếu nhất. Long đương đương đồng dạng cùng đồng bạn tụ tập tại cùng một chỗ nguyên ngồi xếp bằng minh tưởng. Hạ Nguyệt đương không, Long không không. Nếu này chút mộ táng viền vái như vậy, vì cái gì không xử lý à? Hạ Nguyệt đương không, Lăng Ngọc lộ, không có tốt như vậy xử lý. Năm đó lục đại thánh điện cùng chống chọi với ma tộc, có vô số tiên liệt vì thủ hộ nhân loại mà hy sinh, mà bọn hắn đến từ khác biệt địa khu, tại một lần nữa thống nhất đại lục về sau, rất nhiều nơi đều sẽ thuộc về mình địa khu tiên liệt tiếp hồi trở lại cố thổ an táng. Cũng coi đây là quan binh. Riêng là này chút tiên liệt liền có rất nhiều, mà dựa theo chúng ta tập tụ, người sau khi chết nhập thổ vi an đồng thời lại trở về cố thổ thói quen. Cho nên, giải tại toàn bộ đại lục mộ táng đến cũng hết. Một chút khi còn sống mạnh mẽ, đồng thời có chắc tuyệt công Huyền Tiên liệt lăng mộ thậm chí là bị Triều Bái đối tượng. Như thế Đông Đảo mộ táng xử trí như thế nào? Lúc trước liên bang có người đưa ra qua muốn đem gì cốt lần nữa tiến hành hỏa táng, nhận lấy mảnh liệt phản đối thanh âm, cũng là không giải quyết được gì. Cho nên liền hộ lục đại thánh điện các cường giả, vì thủ hộ này chút mộ táng, quả thực là hao phí quá nhiều nhân thủ. Chúng ta săn ma đoàn tình huống còn hơi khá hơn một chút, càng nhiều hơn chính là chấp hành nhằm vào vong linh sinh vật nhiệm vụ. Hạ Nguyệt Dương Không Uông Thường Hân, không quả quyết sẽ chỉ càng thêm phiền toái. Sớm nên chấp hành một lần nữa hỏa táng. Theo trên căn bản giải quyết anh linh bị vong linh sinh vật quấy rối trở thành đối địch người chết vấn đề, sau đó lại triệu tập đại quân mau sớm thanh chức vong linh sinh vật, liền sẽ không có nhiều như vậy vấn đề xuất hiện. Hạ Nguyệt đương không, Lăng Ngọc lộ, theo tình thế nghiêm trọng, hiện tại liên bang phương diện này tranh luận càng ngày càng kịch liệt. Chính phủ liên bang phương diện là chủ trương hỏa táng, phản mà là chúng ta lục đại thánh điện chính mình kiên quyết phản đối. Bởi vì có thể xưng là anh linh tiền bối gì cốt cơ hồ đều là lục đại thánh điện tiền bối. Hạo Nguyệt đương không, Long đương đương. Chúng ta bây giờ còn tiếp xúc không đến này chút phương diện, chứ hoàn thành tốt trước mắt nhiệm vụ, nỗ lực tăng lên chính mình đi. Không có chờ đợi thời gian quá dài, một bên khác, Lý Hoàng Triệt tựa hồ là tiếp đến thông trì, hắn dõng nhiên đứng dậy, trầm giọng quát, tất cả mọi người đi theo ta. Nhiệm vụ chỗ một bên vách tường nứt ra, lộ ra một cánh cửa, Lý Hoàng Triệt đi ở trước nhất, mang theo mọi người bước nhanh tiến vào đây là một đầu hành lang, kéo dài lấy hành lang ước chừng đi tiếp có khoảng 2, 300 mét, phía trước xuất hiện muội phần dốc đứng cầu thang. Lý Hoàng Triệt tăng tốc bước chân leo mà lên. Một mực ngược lên có tới khoảng 100m, phía trước lóe lên môn hộ mở ra. Ánh mặt trời chói mắt nhất thời làm mọi người có chút hoa mắt. Nối đuôi nhau mà ra, lập tức có gió lạnh lạnh thổi đến tới, mọi người nhìn chăm chú nhìn lên, bất ngờ phát hiện, bọn hắn đã tại một chỗ trên bình đài. Nơi này tựa hồ là thánh điện tổng bộ chỗ cao, có loại đứng tại thành bảo ngọn tháp cảm giác. Gió lạnh gào thét, thổi lất phất thân thể của mọi người, phóng tầm mắt nhìn tới, dưới chân là tựa như mênh mông vô bờ to lớn thánh thành đúng lúc này trên bầu trời truyền đến từng tiếng to rõ chim hót, bốn đạo to lớn thân hành từ trên trời giáng xuống. Rõ ràng là bốn cái toàn thân hiện ra vì màu xanh biếc, thân dài vượt qua 7 mét lớn đại thanh bằng. Này loại thanh bằng thể tích khổng lồ. Dương cánh càng là vượt qua 10 mét. Từ trên trời giáng xuống lúc, rất có mấy phần che khuất bầu trời chi tư. Mỗi một đầu thanh bằng trên lưng đều có 6 chỗ ngồi, hiện nhiên là chuyên môn vị săn ma đoàn chuẩn bị. Ma thấy cảnh này một cựu nhất nhất 5897 săn ma đoàn mọi người, tầm mắt theo bản năng đều chuyển hướng Long Không Không. Xuất phát. Lý Hoàng Triệt trầm giọng quát. Chương 220, thần nữ bay. Chương 220, thần nữ bay. Một đầu thanh bằng ngồi 6 người, đối với như thường săn ma đoàn tới nói tự nhiên là vừa tốt. Thanh bằng là cấp 7 ma thú, mặc dù thân hình khổng lồ, nhưng trên thực tế lại cũng không am hiểu chiến đấu nhưng thừa trọng năng lực cùng năng lực phi hành lại hết sức xuất chúng đến một kiểu nhất nhất năm tám chín bảy san ma đoàn bên này liền xảy ra vấn đề bởi vì bọn hắn nhiều một người a long không không nháy nấy mắt liền muốn đi theo mọi người cùng nhau hướng đi thanh bằng lại bị bên cạnh long đương đương kéo lại lão ca long không không làm bộ đáng thương nhìn xem hắn long đương đương thản nhiên nói đại gia bên trên thanh bằng mọi người dồn dập leo lên thanh bằng long không không lại tiến đến long đương đương bên hai thấp giọng nói có muốn không ngươi ôm biểu tỷ long đương đương trừng mắt liếc hắn một cái ra ôm ngươi cái này không được đâu long không không có chút nhăn nhó nói ra long đương đương nói hoặc là nhường thanh bằng dùng móng đuốt nắm lấy ngươi cũng được. Bốn đầu to lớn thanh bằng theo trên bình đài bay lên trời, trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét. Thanh bằng cánh lực lượng cực kỳ cường đại, cho dù là mang theo nhiều tên nhân loại, bay lên không chi thế vẫn như cũ mạnh mẽ. Long đương đương ôm Long Không Không, hai huynh đệ ngồi tại một vị trí bên trên quả thực là có chút chênh chúc, thanh bằng bay lên một khắc này, Long Không Không lập tức cảm giác mình phản phất đều muốn bị ném bay ra ngoài giống như. "Ca, ngươi có thể nắm chặt ta ạ? Cái mạng nhỏ của ta liền nhờ vào ngươi." Long Không Không bên này hô to gọi nhỏ, không khỏi đưa tới mặt khác vài đầu thanh bằng bên trên săn ma đoàn thành viên nhóm nhìn chăm chú. Không có việc gì, Thánh Dẫn Linh Lô sẽ lôi kéo ngươi. Long Dương Dương Thản nhiên nói đồng dạng ngồi tại Thanh Bằng bên trên đang chỉ huy hướng bay Lý Hoàng Triệt như những mày. Đối với mấy cái này quá tuổi trẻ săn Ma đoàn thành viên hắn vốn là có chút lo lắng, lại xem bọn hắn cái kia không chỉ là nôn nớt, thậm chí còn có chút nhạy thoát dáng vẻ, trong lòng không thích. Đối với cái này làm được nhiệm vụ cũng nhiều hơn mấy phần lo lắng. Bốn đầu Thanh Bằng nhịp động cánh tốc độ tăng lên, tốc độ cao hướng về một phương hướng bay đi, nương theo lấy tốc độ của bọn nó toàn diện bay ra, phía dưới cảnh vật phi tốc lướt qua, thỉnh thoảng từ không trung mây mù xuyên qua mà qua, càng là cực kỳ kỳ dị. Tu Vi đến lục giai trở lên. Các đại nghề nghiệp cơ hồ liền đều có năng lực phi hành. Nhưng như loại này trên không trung cao tốc bay lượn, hơn nữa còn là không trung bay lượn, đối với Long Dương Dương bọn hắn cùng với Tử tăng Lưu hình đoàn đội tới nói, vẫn là tương đối hơi ít. Loại kia khống chế trời cao cảm giác, quả thực là sảng khoái vô cùng. Hạ Nguyệt Dương Không, Long Dương Dương, mọi người chú ý, xảy ra chiến đấu lúc, chúng ta dùng đoàn đội tác chiến làm chủ, không muốn phân tán. Đồng thời chú ý bảo trì cùng mặt khác săn ma đoàn khoảng cách, căn cứ chiến trường tình thế tùy thời tiến hành điều chỉnh. 300 cây số nếu như tại mặt đất hành động, cần cần rất nhiều thời gian, nhưng vi hành trên không trung, bất quá cũng chính là nửa canh giờ không đến. Lý Hoàng Triệt lựa chọn bay lượn con đường là nhìn đường tổng bộ bên kia thiết kế tốt, muốn siêu gần đường tiến hành chặn đường. Đồng thời, Lý Hoàng Triệt cũng một mực tại liên lạc vệ thành bên kia truy kích đội ngũ, thời khắc nắm giữ những cái kia vong linh sinh vật tiến lên hướng đi. Bay lượn đến một canh giờ, mọi người mới lạ cảm giác đều đã qua, tầm mắt hướng phía dưới nhìn chăm chú, tìm kiếm. Nhiệm vụ khẩn cấp bảy, một dòng thanh thủy, mọi người chú ý, sắp cùng kẻ địch tiếp xúc, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lý Hoàng Triệt thanh âm đột nhiên tại tử linh tinh bên trong vang lên, làm cho tất cả mọi người lập tức cảnh giác lên. Lăng Ngọc lộ lấy ra chính mình pháp trưởng thiên sứ quyền lực, một tầng màu vàng kim vầng sáng lập tức nổ nhạo lên, rơi vào một cựu nhất nhất năm tám chín bảy sanh ma đoàn trên thân mọi người, thần thánh chúc phúc. Trận trận ấm áp hỗn hợp có quang nguyên tố rót vào mọi người trong cơ thể, thần thánh khí tức tại mọi người thân thể mặt ngoài bốc lên. Tại thần thánh chúc phúc ra chỉ dưới, tất cả mọi người thủ đoạn công kích đều sẽ kèm theo thượng thần thánh thuộc tính. Mà thần thánh thuộc tính đã là đã chứng minh chắc chắn có thể đối vong linh sinh vật sinh ra khất chế năng lực. Lăng Ngọc Lộ bản thân liền là ánh sáng thần chi thể, lại thêm thiên sứ quyền lực pháp trượng tăng cường 35% thần thánh ma pháp uy năng đồng dạng là thần thánh chúc phúc, nàng thi triển so cùng cấp bậc mục sư uy lực lớn ít nhất gấp đôi, thần thánh khí tức tinh khiết trình độ càng là vừa xa. Đến mức đồng bạn trên thân đều như bị mạ vàng, làn da mặt ngoài bảy biện da thâm thúy màu vàng kim. Cùng lúc đó, Lăng Ngọc Lộ cùng Nguyệt Ly đều đã bắt đầu chú ngữ ngâm sướng, chờ bốn thang âm hiện hiện lấy chú ngữ dài dòng. Mặt khác các chi đội ngũ bên trên pháp hệ các chức nghiệp giả cũng đồng dạng cũng bắt đầu chú ngữ ngâm sướng, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Buốn đầu thanh bằng bắt đầu hướng phía nghiêng xuống vương trượt, tốc độ phi hành cũng bắt đầu từng bước chậm lại. Long đương đương ngưng thần hướng phía dưới nhìn lại, mơ hồ thấy, trên mặt đất có bụi mù dâng lên hiển nhiên là có cái gì tại di động với tốc độ cao lấy. Nương theo lấy khoảng cách dần dần rút ngắn, có thể dần dần thấy rõ. Chạy ở phía trước, hết thảy có hơn 10 người người mặc áo giáp tồn tại, chúng nó trên thân đều không có có bất luận hơi thở của sự sống nào, toàn bộ thân thể lại đều bị áo giáp nơi bao bọc, chạy tốc độ nhanh vô cùng. Mà tại chúng nó phía sau cảnh tượng lại làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi con người co vào. Cái kia rõ ràng là vô số cố khô lâu tại đi theo chạy như điên. Này chút khô lâu trong hốc mắt đều nhảy lên hỏa diễm hào quang, khác biệt khô lâu, trong hốc mắt hỏa diễm quang thải còn có điều khác nhau. Có chút khô lâu trên thân thậm chí còn có áo giáp hoặc là ma pháp bảo loại hình trang bị. Tổng số lượng vậy mà nhiều đến trên trăm. Tốc độ chạy vội không có chút nào chậm. Càng thêm rõ ràng chính là, tại đây chút anh linh nhóm dưới thân, có một cái to lớn màu xám trắng pháp trận tồn tại, pháp trận là tròn hình, nội bộ có màu tím, màu xám trắng phủ văn hào quang đang không ngừng lấp lánh phู่ chào. Sẽ nương theo lấy những vong linh này sinh vật di truyền mà di truyền. Mà tại đây chút anh linh phía trên, còn đi theo một tên toàn thân bao phủ tại áo choàng lớn bên trong tồn tại thướng về phía trước trôi nổi bay lượn Long Dương Dương liếc mắt một cái liền nhận ra cái này vong linh sinh vật chủ tộc, Vu yêu mà lại là phi thường cường đại Vu yêu lúc này cái kia Vu yêu cũng đã cảm nhận được đến từ trên không uy hiếp, chậm rãi ngẩng đầu lên áo choàng tiếp theo mảnh khói đen dâng trào một đôi màu đỏ tươi hỏa diễm ở trong đó nhảy lên Vu yêu hai tay nâng lên làm ra một cái hướng hai phía kéo ra động tác sau một khắc một cỗ kinh khủng tinh thần ba động đống nhiên từ phía dưới bùng nổ cẩn thận Long Dương Dương hét lớn một tiếng Lý Hoàng Triệt lập tức hạ lệnh không chế bốn đầu thanh bằng dừng lại giảm xuống thế nhưng Vu yêu công kích so trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Lúc này, bốn đầu thanh bằng cách xa mặt đất còn muốn vượt qua trăm mét, có thể là cái kia im mắng hoảng sợ dứt lên cũng đã xuyên không mà tới. Bốn đầu thanh bằng thân thể khổng lồ đống nhiên thẳng bằng, sau một khắc liền đã tựa như vật rơi tự do, mang theo mọi người hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Bảo hộ thanh bằng, Lý Hoàng Triệt hét lớn một tiếng, chỉ thấy sau lưng của hắn hào quang lóe lên, hai chiếc cánh vàng nóng liền đã ra hắn ra, hai tay cùng lúc bắt lấy trước người chỗ ngồi, tại hắn đồng bạn bên cạnh nhóm cũng riêng phần mình phóng xuất ra linh dực, nương tựa theo chính mình năng lực phi hành không chế thanh bằng hạ xuống từng đôi linh dực cũng đồng thời cấp tốc tại mặt khác thanh bằng trên lưng xuất hiện lý hoàng triệt tầm mắt quét qua chi kia uy tín lâu năm tướng cấp săn ma đoàn không có gì nói mỗi người đều phóng xuất ra đại biểu lục giai linh dực sự chú ý của hắn càng nhiều tại hai chi tuổi trẻ tướng cấp săn ma đoàn trên thân hắn kinh ngạc phát hiện từ tăng lưu hình đoàn đội bên trong cũng là mỗi người đều phóng xuất ra linh dực long đương đương bọn hắn bên này ngoại trừ long không không bên ngoài cũng là như thế trong lúc nhất thời giữa không trung linh dực hào quang tỏa sáng long đương đương dưới người bọn họ thanh điệu đỉnh đầu chỗ càng là nhiệu một cái nhỏ nhắn tiên sứ ùm ôm lấy đầu chim Thanh bằng trong nháy mắt tỉnh lại, dù sao lúc trước tinh thần công kích khoảng cách trăm mét, tổn thương không có khủng bố như vậy, vội vàng nhịp động cánh khống chế thân thể. Lý Hoàng Triệt hơi kinh ngạc nhìn về phía Lang Ngọc Lộ, Lang Ngọc Lộ chú ngữ ngâm sướng cũng không có đình chỉ, nhưng ở trong quá trình này, nàng không chỉ phóng xuất ra linh lực, trợ giúp chậm lại thanh bằng hạ xuống, đồng thời còn ngoài định mức thi triển một cái thiên sứ chúc phúc, này là làm sao làm được? Thanh bằng bởi vì là thẳng tắp hạ xuống, nguyên bản chặn đường liền trở nên có chút là hậu. Mắt thấy sắp rơi rơi xuống mặt đất, Lý Hoàng Triệt trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân là sói cấp săn ma đoàn đội trưởng, tại thời khắc này, hắn việc nhân đức không ngừng ai. Thân hình lấp lánh ở giữa, liền đã liền xông ra ngoài. Sau lưng Linh Dực đột nhiên nhị động, trên không lập tức nhớ tới một tiếng trầm thấp âm bạo nổ vang. Thân thể của hắn đã tựa như giống như sa băng, hướng phía xa xa Vu Yêu phóng đi. Không thể nghi ngờ, nhiệm vụ lần này bên trong, tên này Vu Yêu nhất định là nơi mấu chốt. Nhưng cũng ngay lúc này, phía dưới Anh Linh bên trong, một đạo thân ảnh bỗng nhiên bắn lên, hung ác vô cùng đánh tới Lý Hoàng Triệt. Đạo thân ảnh này dáng người hùng tráng, toàn thân bao trùm tại áo giáp bên trong, tay cầm một thanh trọng kiếm, phóng người lên lúc, trên người có màu vàng sẫm vầng sáng phun trào, trung quanh thân thể càng là lấp lọe hư hào hào quang. Cong kịch liệt trong tiếng nổ vang lý hoàng triệt trong tay trọng kiếm cùng đối phương trọng kiếm phách chạm tại cùng một chỗ thân hình cũng trên không trung bị chặn lại xuống tới treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong vu yon nâng lên hai tay nhẹ nhàng run lúc nick một chút lộ ra trong tay háo hai tay đó là một đôi cực kỳ to dài mảnh khánh tay cầm màu trắng loáng xương cốt mặt ngoài quanh quẩn lấy từng sợi tím khí lưu màu đen nương theo lấy nó hai tay rung động trong không khí từng cái màu tím đen bọt khí tùy theo hiện hiện người nếu có chết mệnh đều tan lụi tử vong diêu linh Đường kính số trong phạm vi trăm thước, từng cái màu tím đen bọt khí nổi lên, này có tới đường kính một mét bọt khí bỗng nhiên nổ tung, dập dần ra màu tím đen tương dịch, bao trùm lấy trên không mạng lớn khu vực, chính là bốn chi săn ma đoàn hạ xuống phạm vi đây là một cái thuấn phát ngược hóa bản tử vong điêu linh, nhưng mặc dù như thế, cũng là thất giai vong linh ma pháp cấp độ đối mặt này toàn phạm vi công kích, từng cái vòng phòng hộ dồn dập xuất hiện tại thanh bằng trung quanh, đó là các chi đoàn đội ma pháp sư cùng mục sư bày ra phòng ngự, chỉ có một cựu nhất nhất 5897 săn ma đoàn bên này ngoại lệ. Lăng Ngọc Lộ cầm trong tay thiên sứ quyền lực pháp trượng, thân thể mềm mại phi nhiên bay ra, người trên không trung Nàng cái kia lúc trước một mực ngâm sướng chú ngữ cuối cùng hoàn thành. Quang Minh Tiên sứ Linh Lô Phiên nhiên bay ra, cùng thân thể của nàng hoàn thành đè lên nhau, sau lưng hai hai cánh kéo ra, vô nhẹ nhẹ động. Một đạo quang mang từ phía sau kết nối ở trên người nàng, hoặc là nói là kết nối tại Quang Minh Tiên sứ Linh Lô trên thân, đồng thời từng vòng từng vòng màu đen vẩn sáng ở sau lưng nàng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Hấp thu trong không khí bao quát vòng linh ma pháp ở bên trong hết thể nguyên tố. Nguyên qua linh lô, thôn phệ lĩnh vực. Lăng Ngọc Lộ giờ cao tiên sư quyền lực phát trượng, hoàn thành cái cuối cùng thang âm ngâm sướng. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng chỉnh cá nhân trên người bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt ánh sáng màu vàng nóng. tựa như là ở trên bầu trời đang không nhiều một vầng mặt trời, nông đậm màu vàng kim. Cơ hồ là trong phút chốc liền bao trùm hết thể trung quanh. Vừa mới bày ra toàn diện ăn mòn tử vong điêu linh, tựa như là băng tuyết gặp nóng bỏng nước sôi, phi tốc tăng nhan dã, bị cái kia tràn đầy thần thánh màu vàng kim thôn vệ. Không chỉ như thế, cái tia mãnh liệt màu vàng kim càng là hướng thẳng đến phía dưới anh linh nhóm phủ tới, tắm ngụy tại đây kim quang bên trong bốn chi San Ma đoàn thành viên đều rõ ràng cảm nhận được trên người mình thần thánh quang minh khí tức đại thịnh, nhất là Am Hiệu quang minh thuộc tính kỵ sĩ. Đều khí tức tăng lên dữ dội đây là cái gì ma pháp? Tuyệt đại đa số người đều trong khiếp sợ ngốc trệ. Nhi đồng dạng đang chuẩn bị lấy đại ma pháp tử tăng lưu hình con ngươi lại là rụt lại một hồi. Nàng đã có nhanh thời gian một năm chưa từng nhìn thấy lăng ngộng lộ ra tay rồi, mà giờ này khắc này, nàng mang tới rung động lại là như thế mánh liệt. Ma pháp này nàng là thấy qua, lần kia, vì ma pháp này, nàng thậm chí bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, mà cũng chính là lần kia, nhường tử tăng lưu hình đối lăng ngộng lộ cảm xúc biến đến mức dị thường phức tạp. Trước mắt đồng dạng là cái kia ma pháp, mặc dù rõ ràng nhược hóa rất nhiều, không đủ trình độ cấm chú cấp độ, nhưng ma pháp bản thân đặc tính nhưng không có biến. Lần này nàng không có bùng cháy chính mình, nhưng là nương tựa theo thực lực bản thân liền hoàn thành ma pháp này. Tiến bộ của nàng đúng là to lớn như thế sao? Lại thế nào xem, đây cũng là một cái thất giai cấp độ tồn tại, mà lại là thần thánh ma pháp, không phải bình thường quan hệ ma pháp. Mạnh mẽ như thế thần thánh thuộc tính, nàng đến tột cùng là làm sao làm được? Chẳng lẽ nàng thật chính là quang minh chi thần chuyển thế hay sao? Cang Lam mục sư thánh điện ước mơ cái kia một đóa thần thánh mã lệ liên đúng vậy, Lang Ngọc Lộ lúc này thi triển chính là nhược hóa bản quang chi lễ tán nương theo lấy tinh thần lực tăng lên trên diện rộng thiên sứ quyền lực pháp trượng đối thần thánh thuộc tính gia trì tự thân tiếp cận thất giai cường đại tu vi lại thêm thần kỳ tự đồng linh lô cùng quang minh thiên sứ linh lô song trọng gia trì cái này mạnh mẽ thần thánh thất giai ma pháp tại trong tay nàng dùng ra đã không còn là một việc khó khăn khí tức thần thánh bao trùm nhân gian phía dưới mặt đất bên trên vong linh pháp trận tại đây tràn ngập trên người quang minh bên trong run rẩy tàn mắt ra đại lượng khói dày đặc những cái kia đang đang chạy trốn anh linh nhóm cũng tại quang minh chiếu dọi đến trở nên chậm chạp dâng lên vu yêu trong miệng phát ra một tiếng bén nhọn gào thét dùng tự thân làm trung tâm. Một vòng tím hào quang màu xanh lục hướng ra phía ngoài nhộn nhạo lên, miệng gắng gượng chống cự ngăn trở quang chi lễ tán, nhưng nó lúc trước phóng thích ra tử vong điều linh cũng đã toàn bộ tại quang chi lễ tán bên trong phai mở. Với anh, nhận quang chi lễ tán ảnh hưởng, tu vi có tới thất giai cấp độ ngăn cản Lý Hoàng Triệt người chết toàn thân bốc lên màu sáng gói mù, bị Lý Hoàng Triệt nhất kiếm đánh bay ra ngoài. Lý Hoàng Triệt lúc này nội tâm là tràn đầy rung động, hắn đồng dạng không nhận ra quang chi lễ tán ma pháp này, nhưng lại cũng không ảnh hưởng phán đoán của hắn, Thần Thánh Ma Pháp, Thất Giới Đỉnh Phong, Chương 221, Bãy dập, tuyệt cảnh. Chương 221, Bãy dập, tuyệt cảnh. Thần thánh ma pháp là quang hệ ma pháp thăng hoa. Tựa như băng hệ ma pháp là thủy hệ ma pháp thăng hoa một dạng. Thần thánh ma pháp càng bị dự vì ma pháp mạnh mẽ nhất thuộc tính một trong. Bình thường quang minh ma pháp là khắt chế không được vong linh sinh vật, nay chút có thể dưới ánh mặt trời tự do hành động vong linh sinh vật bản thân thực lực cực kỳ cường đại. Chỉ có thần thánh ma pháp, đối hắn có thể sinh ra nhất định khắt chế. Bình thường quang hệ ma pháp sư tại thi triển quang hệ ma pháp thời điểm, nếu như có thể lệnh tự thân ma pháp nhiều một tia thần thánh thuộc tính, uy năng liền sẽ cực đại trình độ tăng lên. Quang hệ ma pháp sư trong ma pháp tận chứa thần thánh thuộc tính cường độ, thường thường người quyết định thiên phú của bọn hắn cùng tiềm năng Thế nhưng, như loại này thuần túy thần thánh tố tính, Lý Hoàng Triệt thậm chí liền nghe đều chưa nghe nói qua. Bởi vì hắn thậm chí không cảm giác được ma pháp này bên trong qua mình cảm nhận được, chỉ có cái kia cao thượng thần thánh mạnh mẽ như thế mục sư sao. Cũng ngay lúc này, trong không khí đột nhiên xuất hiện một loại kỳ dị tiếng vang, lóe lên một cái lấy kỳ dị màu sắc quả cầu ánh sáng trên không trung sẽ qua, mang theo chói thai kêu to, thẳng đến cái kia tại quang chi lễ tán bên trong cưỡng ép dây rủ vu yêu bay đi. Quả cầu ánh sáng kia bên trong, ẩn chứa lam, đỏ, vàng, xanh, vàng, đen sáu loại màu sắc. Tại phi hành quá trình bên trong, thậm chí có chút không ổn định rung động. Vừa mới hoàn thành quang chi lễ tán lăng ngục lộ theo bản năng quay đầu nhìn về phía phương xa. Làm cùng thời đại ưu tú nhất thiên chi tiểu nữ, nàng và nàng ở giữa vẫn luôn có không hiểu tương đối. Trong không khí, đột nhiên vang lên một tiếng quỷ dị vù vù. Tiên kia vu yêu thấy bay hướng mình quả cầu ánh sáng, trong nội tâm đồng nhiên sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Nó không có lựa chọn nào bính, cơ hội là trong nháy mắt thân hình hướng về sau tung bay. Thế nhưng, nhận quang chi lễ tán ảnh hưởng Mặc dù lăng ngậm lộ càng nhiều nhằm vào chính là phía dưới vong linh pháp trận, nhưng ma pháp này thần thanh khí tức thật sự là quá cường đại, cường đại đến đối tốc độ của nó cùng linh hồn đều sinh ra ảnh hưởng. Ho ho ho. Trong không khí kinh khủng nguyên tố gợn sóng cơ hồ sau đó một khắc nở rộ, cái kia lục sắc quang cầu trên không trung trong nháy mắt như động lại dừng lại. Ngay sau đó, sáu loại màu sắc khủng bố hào quang liền dùng nó làm trung tâm bạo phát, bùng nổ điểm trung tâm bao trùm vũ yêu, cũng bao trùm phía dưới tất cả anh linh, thậm chí là Lý Hoàng Triệt cùng tên kia người chết. Lý Hoàng Triệt biến sắc, thân hình trong nháy mắt lùi nhanh, cùng lúc đó một đạo ánh bạc theo dưới chân hắn nở rộ tầng tầng lớp lớp bộ giáp màu bạc phi tốc hướng lên vòng lại tại cái kia kinh khủng nguyên tố gió lốc bung xuống trên người mình trước đó thân thể của hắn liền đã bị cái kia tản ra khí tức cường đại bộ giáp màu bạc hoàn toàn ôm trọn đúng vậy không sai trên người hắn này áo giáp chính là kỵ sĩ thánh điện hạch tâm nhất lực lượng cường đại một trong bí ngân nền móng chiến khải lý hoàng triệt không chỉ là một tên liệt ma giả đồng thời cũng là kỵ sĩ thánh điện 72 vị bí ngân nền móng kỵ sĩ một trong nguyên tố gió lốc nóng này vô cùng điên cuồng bùng nổ vừa mới bị nhồi hóa bản quang chi lễ tán tẩy lễ ngây người tại chỗ anh linh di hải nhóm lập tức tại gió lốc bửa bãi tàn phá nát vụn theo tử tăng lưu hình lần này nhiệm vụ then chốt liền là không cho vong linh sinh vật mang din này chút chỉ còn lại có di hải tiền bối cường giả mà hủy din này chút di hải liền là đối với mấy cái này tiền bối tốt nhất tôn trọng để bọn hắn không đến mức tại sau khi chết còn nhận tàn hại nương theo lấy trở thành liệt ma giả 9 tháng này tới đối mặt loại có quan hệ tại vong linh sinh vật nhiệm vụ nàng la hoàn toàn duy trì hỏa táng hết thảy tiền bối di cốt chính là bởi vì có rất nhiều anh linh mộ táng mới khiến cho người sống mệt mỏi đồng thời không ngừng trong chiến đấu ngã xuống thống khổ hơn chính là một khi anh linh di cốt bị vong linh sinh vật bắt đi không bao lâu liền sẽ trở thành vong linh đại quân một phần tử, mà lại tất nhiên sẽ là mạnh mẽ người chết, càng thêm. Cổ Vũ vong linh sinh vật thực lực. Lão một đời cường giả, thậm chí là lục đại thánh điện những người chủ trì đối với tiền bối di cốt cực kỳ quý trọng, cũng đúng là bọn họ cường nạnh, mới bày biện ra hiện tại này loại phải không ngừng thủ hộ mộ táng bất lợi cục diện, cho nên, gặp được cơ hội, Tử tăng Lưu Hỳnh lập tức liền dùng hành động của mình, tới tuyên thể lấy chính mình chủ trương. Mắt thấy cái kia vô số cố di cốt tại nguyên tố trong gió lốc tổn hại, thân thể tại bí ngân nền móng chiến khai bảo hộ bên trong bay lui lý hoàng triệt đã là xem chợn mắt hốt mừng mặc dù nhiệm vụ bên trong không có nói rõ muốn bảo vệ tốt này chút gì Di Cốt thích đáng mang về, thế nhưng nàng đây rõ ràng liền là trực tiếp nhằm vào Di Cốt đi đó à? thậm chí chủ yếu điểm công kích đều không tại tên kia vu yêu trên thân. Di Cốt tại nguyên tố trong gió lốc phá toái bị kích hoạt ý tứ lực lượng linh hồn tại quang chi lễ tán bên trong tịnh hóa. Cái kia nguyên bản thuật nhìn mười phần kinh khủng Di Cốt bảy trong khoảnh khắc tính cả mặt đất vong linh pháp trận bị quét sạch sành sanh, không có để lại mảy may dấu vết. Lơ lửng giữa không trung lăng nhậu lộ cùng một bên khác tử tang lưu mình. Lúc này như song tinh lấp lánh chản phong chói mắt quan thải. Thế nhưng cũng là sau đó một khắc. Đột nhiên, một cú cực kỳ mãnh liệt cảm giác đè nén đột nhiên xuất hiện. Quang chi lễ tán hảo quang cùng nguyên tố gió lốc bạo liệt dần dần biến mất lấy, thế nhưng, không biết lúc nào, bầu trời lại tùy theo tối sầm dưới. Mãnh liệt cảm giác đè nén quanh quần tại đã rồn dập rơi trên mặt đất bốn chi san ma đoàn trong lòng, một loại cảm giác không ổn cũng theo đó xuất hiện. Nơi xa, lúc trước chạy trốn tại phía trước nhất hơn 10 người người chết tất cả đều ngừng lại, chậm rãi hướng phương hướng của bọn hắn đi tới, tại đây chút người chết bên trong, có bốn tên người chết đi ở phía trước, cái tiếc khí tức một ngạn, chính là từ trên người chúng thả ra trong đó hai tên người chết đưa tay vung hướng trên không lập tức bầu trời trở nên càng thêm mờ mù, mảng lớn mảng lớn mây đen ngưng tụ che lại thái dương hào quang trên người bọn họ khí tức cũng bắt đầu như là giếng phun bắn ra tăng lên cường thịnh vô cùng lực lượng cảm giác trong không khí chấn động kịch liệt lấy đây là đảo vong vong linh vẫn là bấy giờ long đương đương vẻ mặt âm trầm trầm giọng nói ra lúc này hắn cùng đồng bạn đều đã rơi xuống thanh bằng đi tới hoàn thành một cái đại ma pháp đang tại khôi phục lăng mộng lộ bên người một đạo màu băng lam hào quang bắn nhanh ra như điện thẳng đến xa xa người chết nhóm bay đi chính là nguyệt ly vừa mới hoàn thành băng lôi chi mâu chói mắt điện quang bạo phát xuống băng lôi chi mâu tốc độ còn như lôi đỉnh cơ hồ là trong nháy mắt buông xuống thế nhưng đối phương ở và ở giữa tiên kia người chết đột nhiên giơ tay lên một thanh liền tóm lấy băng lôi chi mâu ngay tại băng bạo thuật cùng lôi đỉnh sắp bùng nổ thời điểm đen như mực hào quang theo trong bàn tay hắn lan tràn ra bao trùm ngay ngắn trường mâu đúng là nhường phía trên hết thảy ma pháp nguyên tố vì đó phai mở phải biết đây chính là một cái uy năng đủ để đi đến thất giai song hệ hỗn hợp đơn thể công kích ma pháp à nhưng nhưng là bị dạng này dễ dàng bứt đối phương là thực lực gì lý hoàng triệt cũng đồng dạng ý thức được vấn đề Lần này nhiệm vụ khẩn cấp, lúc này thoạt nhìn, càng giống là một cái câu cá bế giờ. Hơn 10 người người chết đã chậm rãi xuống tới, chạy trốn. Vậy khẳng định là không còn kịp rồi. Không có nửa phần lực lượng, lự, Lý Hoàng Triệt kích phát trên người Tử Linh Tinh, phát ra tín hiệu cầu viện. Thế nhưng, nơi đây chính là cánh đồng bắn ác, khoảng cách thành thị rất xa, dùng Tử Linh Tinh truyền tin năng lực, coi như là có thể đem tín hiệu cầu viện truyền trở về, cứu viện ít nhất cũng phải nửa canh giờ chỉ sợ mới có thể chạy đến. Lý Hoàng Triệt thở sâu, đáy mắt lóe lên một vẻ quyết tuyệt chi sắc. Khi hắn trở thành Liệp Ma Giả ngày đó, liền đã làm tốt tùy thời hy sinh chuẩn bị. Chẳng qua là không nghĩ tới Một ngày này vậy mà tới lại nhanh như vậy, bọn hắn vừa mới vừa tấn thăng xoáy cấp săn ma đoàn không lâu, ban đầu có tiền đồ quan minh. Tất cả mọi người, theo sát ta. Lý Hoàng Triệt hét lớn một tiếng. Sau lưng hắn cách đó không xa bản đoàn đội mục sư đã đem cái này đến cái khác phụ trợ ma pháp tăng phúc ở trên người hắn. Tu Vi đi đến thất giai hồng y giáo chủ mục sư thi triển nhìn rõ chi nhãn, trầm giọng nói, kẻ địch có bốn tên bắt giai người chết, còn lại người chết bên trong còn có sáu tên thất giai, mặt khác là lục giai. Chúng nó trước đó hẳn là dùng cái gì đặc thù trang bị che giấu khí tức. Chúng ta phân loại. Hơn mười người người chết tựa hồ không có chút nào gấp gáp. Lúc này cách bọn họ còn có gần 300 trăm mét, lại là từng bước một hướng phía bọn hắn đi tới. Nhưng ai cũng biết, một khi bọn hắn cố gắng thoát đi, này chút người chết ngay lập tức sẽ bày ra tốc độ nhanh nhất hướng bọn hắn khởi xướng trúng kích. Long đương đương, tử tăng lưu hình. Lý Vũ Thanh nghe lệnh. Lý Hoàng Triệt ở thời điểm này lộ ra đến tỉnh táo dị thường. Đến ngay đây, ba tên đoàn trưởng đồng thời ứng tiếng. Lý Hoàng Triệt thở sâu, trầm giọng nói, chờ một chút, ta cùng đội hưu của ta sẽ khởi sướng toàn lực công kích, không tiếp đại giới ngăn chặn chúng nó. Các ngươi lập tức ngồi cưỡi thanh bằng rút lui, không cần phải để ý đến chúng ta. Không cho phép quay đầu, nghe rõ chưa? Nghe thanh âm hắn bên trong quyết tuyệt, Long Dương Dương ba người trong nháy mắt đều có loại toàn thân nổi da gà cảm giác, bởi vì bọn hắn lập tức liền hiểu rõ, vị này từ vừa mới bắt đầu cũng có chút chướng mắt bọn hắn thánh điện kỵ sĩ đã làm tốt muốn cùng mình đoàn đội dùng thân hy sinh vì đạo chuẩn bị. Không có nửa phần chần chờ, hắn liền đã làm ra quyết định. Đối mặt bốn tên bắt dai cường giả dẫn đầu vong linh các cường giả, từng cái 2117 săn ma đoàn chắc chắn toàn quân bị diệt, có thể là, hắn làm việc nghĩa không chút nước. Lý Đoàn Trưởng, Lý Vũ thanh nhịn không được gấp giọng kêu lên, Lý Hoàng Triệt đột nhiên cười, mặt nạ của hắn mở ra, lộ ra mặt mũi tràn đầy thoải mái mỉm cười, các ngươi nhớ kỹ rửa theo săn ma đoàn quy củ. Nếu như là nhiều chi săn ma đoàn chung nhau tao ngộ nguy hiểm lúc, cấp bậc cao nhất săn ma đoàn nhất định phải vì những thứ khác săn ma đoàn tranh thủ rút lui cơ hội, dũng cảm hy sinh. Đây là săn ma đoàn truyền thống, hôm nay là chúng ta, có lẽ lần sau liền là các ngươi. Nói đến đây, ánh mắt của hắn theo Tử tăng Lưu hình cùng Lăng Ngục lộ trên thân quét qua, lúc trước bởi vì các ngươi tuổi trẻ lại xem thường các ngươi. Các ngươi so ta tưởng tượng bên trong càng thêm ưu tú, nhất định phải trưởng thành. Còn có, các ngươi trước đó làm rất khá, có lẽ làm như vậy mới có thể để cho chúng ta những cái kia chết đi tiền bối anh linh nhóm không bị bấy dậy càng sẽ không đi phá hư bọn hắn đã từng dùng sinh mệnh thủ hộ lấy thế giới loài người nói đến đây thanh âm của hắn đột nhiên rút cao lên tại ta lao ra một khắc này các ngươi lập tức rút lui không được sai sót phanh trầm thấp vang trầm tiếng từ trên người hắn nổi lên sáng lạn hào quang màu đỏ ở trên người hắn nhóm lửa đối với dạng này quang mang không có người nào so long đương đương quen thuộc hơn cái kia rõ ràng là hy sinh hào quang nhóm lửa là linh lực của mình càng là tự thân sinh mệnh hòa diễm rực rỡ màu bạc áo giáp bên trên thiêu đốt lên màu đỏ hào quang lý hoàng triệt tự thân khí tức điên cuồng tăng lên ở bên cạnh hắn các đội hưu từ đầu đến cuối đều không có nói nhiều một câu cái gì mỗi người ánh mắt đều là kiên định mà quyết tuyệt đúng vậy cái này là liệp ma giả dùng thủ hộ nhân loại thủ hộ liên bang làm nhiệm vụ của mình liệp ma giả môn Lý Hoàng Triệt cuối cùng quay đầu lại nhìn về phía Long Đương Dương Long đoàn trưởng người ta đều là kỵ sĩ nếu như ta nói là nếu như tương lai thực lực của ngươi đầy đủ đạt tới thời điểm thỉnh nghĩ biện pháp giúp ta thu hồi bí ngân nền móng chiến hải hiện tại ta không có cách nào nhường ngươi mang đi nó bởi vì không có nó lực lượng của ta không đủ để ngăn cản lại này chút người chết xin nhờ bốn tên đoàn trưởng bên trong. Hắn cùng Long Dương Dương là kỵ sĩ, bí ngân nền móng chiến khải đối kỵ sĩ thánh điện tới nói không chỉ là một trang bị, càng là kỵ sĩ biểu tượng một trong. Lý Đoàn Trưởng. Mắt thấy Lý Hoàng Triệt đã xoay người lại, Long Dương Dương đột nhiên trầm giọng quát. Lý Hoàng Triệt lông mày nhíu chặt, đang lúc hắn chuẩn bị quay đầu thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, tại bên cạnh mình đã nhiều một người, cùng mình đứng song vai, bất ngờ chính là Long Dương Dương. Sau đó hắn liền thấy, Long Dương Dương chõng ngực, một tôn trắng đoán như ngọc linh lô nổi lên, ngay sau đó, lại là hai tôn linh lô phiêu đã mà tới, phân biệt đi vào bên cạnh hắn. Ba tôn linh lô trong nháy mắt trùng hợp, lại bỗng nhiên rơi ở trên người hắn, có ánh sáng long lanh màu băng lam áo giáp nương theo lấy thân thể của hắn bành trướng mà cấp tốc xuất hiện tại hắn trên thân. Khí tức của hắn cũng theo đó bắt đầu tăng vọt, hai con ngươi bên trong càng là tản ra sáng lạn ánh sáng màu vàng nóng, đây là cái gì? Ngươi sẽ không mất đi bí ngân nền bóng chiến khải. Long Đường Đường thanh âm vang lên. Nhìn xem so với chính mình cao hơn chừng hơn một mét thương nguyệt thiên sứ Long Đường Đường, Lý Hoàng Triệt trong lúc nhất thời không khỏi có chút mạnh ở, một giây sau mới phấn hồ quát, "Quá rồi, chuẩn bị rút lui. Chúng ta sẽ không đi." Tử Tang Lưu hình thành lanh thanh âm vang lên trâm lặng nói, nhiều như vậy bắt giai vong linh, này là bao nhiêu công hơn à? vừa nói, nàng cũng đã đi tới lý hoàng triệt một bên khác, nàng đoàn đội bên trong kỵ sĩ đồng dạng đè vào đằng trước. nếu như ta chiến chết rồi, thì ngay đầu tiên hủy đi thi thể của ta, không nên bị vong linh sinh vật mang đi. lý vũ thanh thản như nói, có thể trở thành liệp ma giả, liền không ai là sợ chết, bọn hắn đều đã trải qua vô số khảo nghiệm, đã trải qua chính tâm điện chính tâm hành trình, bọn hắn ở sâu trong nội tâm, đều có kiên định tín ngưỡng, cái kia chính là thủ hộ. cứ việc lý hoàng triệt lúc này lòng nóng như lửa đốt, thế nhưng tại nội tâm của hắn chỗ lại có trận trận dòng nước cấm phun trào. Mà cũng đúng lúc này, tựa hồ là cảm nhận được Liệp Ma giả môn bên này khí thế biến hóa, đối diện hơn 10 người người chết, đột nhiên động. Bốn tên bắt giai người chết bên trong, hai tên lúc trước không có ra tay phóng thích mây đen người chết đột nhiên nổi lên, tại chúng nó sau lưng, diễn phần mình xuất hiện một đôi màu sáng cánh, cánh dùng sức vỗ, tiếp theo một cái chớp mắt, mang theo cuồng bạo cương phong, đã thẳng đến mọi người tới. Bắt giai vong linh đồng dạng có được linh cương. Long đương đương quay đầu nhìn về phía Lý Hoàng Triệt, mỉm cười nói, "Lý Đoàn trưởng, chúng ta một người một cái." Nói xong câu đó, Sau lưng của hắn hai đôi cánh ánh sáng đột nhiên nhịp động, sau một khắc, người đã trải qua như là sao băng bay ra ngoài. Chương 222: Đánh giết bắt giam người chết. Chương 222: Đánh giết bắt giam người chết. Lý Hoàng chợt biết, hắn lúc này đã mất đi đối lần này nhiệm vụ khống chế, nhưng cũng tại cùng thời khắc đó, hắn trong nội tâm chiến ý bành trướng đến cực hạn. Mong muốn chiến thắng địch nhân trước mắt, chỉ có liều chết mà thôi. Tương đạo màu vàng kim lưu quang, từ phía sau đuổi lên trước sông long đường đường, dồn dập bao phủ ở trên người hắn, thần thánh chúc phúc, quang chi tí hữu, thánh quang thủ hộ, nhường thương nguyệt tiên sứ trên thân tràn đầy sáng lạ ánh sáng thần thánh mỗi một vệt sáng đều để khí tức của nó tăng lên trên diện rộng đã là song lục giai long đương đương, tự thân tổng linh lực vượt qua 8.000, ban đầu liền tiếp cận thất giai trình độ, tăng thêm thương nguyệt thiên sứ biến thân tăng phúc, tu vi thẳng bức thất giai cao đoạn, lại thêm đến từ lăng mộng lộ này siêu cường phụ trợ ma pháp, trực tiếp liền cất cao đến thất giai đỉnh phong trình độ. Một tia sáng trắng theo long đương đương trấu ngực bắn ra, tên kia người chết thân thể lại đột nhiên ở giữa không trung lóe lên một cái, đúng là hóa thành hai bóng người, phân biệt hướng hai bên phóng đi, cũng không có muốn cùng long đương đương chính diện va chạm dự định, ngược lại là muốn vòng qua hắn, công kích phía sau pháp hệ nghề nghiệp hết sức rõ ràng lúc trước tử tang lưu hình cùng lăng ngọc lộ cái kia hai cái ma pháp cường đại lệnh này chút người chết nhóm cũng là thật sâu kiên kỵ tiên đia thất giai vu yêu trên người bây giờ còn bốc lên tím khói đen tại đằng sau khôi phục tựa hồ là tạm thời mất đi sức chiến đấu long đương đương phóng thích ra bạch quang đương nhiên là thánh dẫn linh lô nhưng trước mắt này người chết thực lực cường lấy tinh thần lực của hắn cũng không cách nào phân biệt ra này hai bóng người đến tột cùng cái nào là hắn bản thể cho nên hắn chỉ có thể dùng thánh dẫn linh lô đi dẫn dắt thứ nhất hạ nguyệt đương không long đương đương không không phải lại là một tia sáng trắng bắn ra hai đạo bạch quang đồng thời rơi vào bát giai người chết hai đạo trên phân thân Long Dương Dương bắn chúng đạo thân ảnh tia như là bọt nước biến mất, khác một tia sang trắng lại tinh chuẩn hoàn thành dẫn dắt. Ma ơi, cứu mạng! Long Không không hết sức không có hình tượng tại chỗ vọt lên, mà cái kia người chết tốc độ đơn giản như là nhanh như điện chớp, trong tay không biết lúc nào đã nhiều một thanh to lớn lôi hái, kinh khủng lưỡi đao trực tiếp liền hướng phía hắn cắt đi qua, mũi nhọn bên trên mang theo màu xám linh gương, liền không khí phảng phất đều tại nó lướt qua lúc bị hủ thực, vạch ra một đạo màu đen nhạt dấu vết. Này một đao đối Long Không không tới nói là tuyệt đối không ngăn nổi. Thế nhưng cũng đúng lúc này, Long Không không thân ảnh lại là hư không tiêu thất, khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm vừa vặn là xuất hiện ở chạy tới Long Dương Dương cùng bát Gai người chết ở giữa. Thánh dẫn linh lô hào quang lần nữa phóng thích, đồng thời Long Không Không cũng cắt đứt chính mình thánh dẫn linh lô kết nối, hoàn mỹ hoàn thành một lần giao thế. Khiêu Thiểm Dây tại thời khắc này làm ra then chốt tác dụng. Một bên khác, bát Gai người chết đã cùng phóng thích ra hy sinh, người mặc bí ngân nền móng chiến khải lý hoàng triệt đụng vào nhau. Kim hồng sắc hào quang cùng màu xám phong mang điên cùng va chạm, bộc phát ra kịch liệt năng lượng ba độ. Lý Hoàng Triệt vững vàng đem hắn ngăn lại. Nơi xa hai gã khác rõ ràng là pháp hệ nghề nghiệp bát giai người chết trong tay cầm ra pháp trượng hướng phía bên này chỉ đến mảng lớn ánh sáng màu xanh biết trên không trung hiện hiện đến bát giai cấp độ này pháp hệ nghề nghiệp là cực kỳ đáng sợ phạm vi bao trùm căn bản tránh cũng không thể tránh bốn chi săn ma đoàn ma pháp sư mục sư riêng phần mình phóng xuất ra từng đạo phòng hộ lồng ánh sáng nhưng ở cái kia u hào quang màu xanh lục bên trong lại cấp tốc phá toái đẳng cấp trên lệch trong khoảng thời gian ngắn liền hiện ra hai đối tám lại là toàn diện áp chế chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ mà sáu tên thất giai người chết bên trong ngoại trừ tên kia vu yêu bên ngoài mặt khác năm tên thất giai người chết cũng đã mang theo mặt khác người chết lao đến bốn chi săn ma đoàn bên trong còn lại hai tên kỵ sĩ cùng với các chiến sĩ nên đón tiếp lấy ngoại trừ soái cấp săn ma đoàn kỵ sĩ cùng chiến sĩ là thất giai bên ngoài mặt khác ba chi săn ma đoàn đều là lục giai bốn chi săn ma đoàn bên trong ba tên thích khách cũng không thể không chống đi tới rồi mới miễn cưỡng ngăn trở hơn 10 người thất giai lục giai người chết nhóm công kích giờ khắc này hai bên đúng là lâm vào tạm thời trạng thái giằng co nhưng không hề nghi ngờ săn ma đoàn vẫn là bị áp chế một phương một khi có bất kỳ một chỗ tan tác như vậy lập tức phản ứng dây chuyền liền sẽ dẫn đến toàn bộ sụp đổ với anh, thương nguyệt thiên sứ long đương đương dùng một thanh bình thường kỵ sĩ kiếm đón đỡ một cái tử vong liêm đào công kích, cả người ứng tiếng ném đi, trong tay kỵ sĩ kiếm cũng là thành mảnh vỡ. thật mạnh, chẳng qua là một lần va chạm, lập tức liền nhường long đương đương khắc sâu cảm nhận được chính mình đối mặt người vương giả này, cùng lúc trước đối mặt những cái kia cấp 9 ma thú khác biệt đồng dạng là bát giai thực lực, này người chết tại lực lượng vận dụng lên so ma thú rõ ràng mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi, then chốt người ta là có sáu lộ, cùng nhân loại bát giai cường giả cơ hồ là không có gì khác biệt. đây là trên người hắn có lăng ngọc lộ thi triển phụ trợ ma pháp khát chế đối phương vòng linh khí tức, không đến mức bị ăn mòn. Cái tia bát dai người chết như một đoàn màu xám sương hủ, căn bản không cho hắn có chậm khẩu khí cơ hội, trong nháy mắt lại lần nữa lao đến. Màu xám lôi hai chém ngang, bao trùm có tới mười mấy mét vuông phạm vi, tranh cũng không thể tránh. Long đương đương hai tay tại thời khắc này đồng thời phát sáng lên, Thánh Diệu Chi Tâm, rực rỡ Chi Tâm đối thủ này bộ riêng phần mình phóng xuất ra tự thân kỹ năng, Thánh Quang Chế Dược, rực rỡ nở rộ. Đồng thời, bộ kỹ năng phóng thích Quang Nguyên Tố Thể, Long đương đương thân thể cùng Thương Nguyệt Tiên Sứ chiến khải đồng thời biến thành chói mắt cường quang sau một khắc, cả người hắn thân thể trong nháy mắt di chuyển về phía trước, tốc độ cơ hồ cùng Tuấn Di không có gì khác biệt. Vẽ ra trên không trung một cái quỷ dị đường vòng cung, đúng là trong nháy mắt vượt qua cái kia màu xám lôi hái phong mang, đi thẳng đến bắt dai người chết nghiêng phía trên. Quang Chi nhảy vọt, Long đương đương trong tay đã lại nhiều một thanh kỵ sĩ kiếm, sáng lạn kiếm mang trong nháy mắt bắn ra, Thánh rượu Chi tâm phụ thêm kỹ năng thanh kiếm. Lần này biến hóa nhanh vô cùng, hắn đem truyền kỳ cấp trang bị hiệu quả thả ra vô cùng nhẫn nhuyễn đến mức bắt dai người chết phản ứng đều trần một nhịp, theo bản năng giơ tay lên bên trong lưới hái cắn dài đi ngăn cản. Đồng thời thân thể của mình toàn thân đung nhiên bộc phát ra một chùm màu xám sương mù, nằm trong loại trạng thái này có thể trên phạm vi lớn cắt giảm vật lý tổn thương. Vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới, nó lựa chọn toàn lực phòng ngự. Dù sao, cái kia mang theo thần thánh quang minh khí tức thánh kiếm cũng không phải có thể tùy tiện chịu. Thế nhưng, cũng ngay lúc này, long đương đương trên người thương nguyệt thiên sứ chiến khải hào quang lại lóe lên, thân thể của hắn đúng là hư không tiêu thất, thánh kiếm công kích, căn bản cũng không có rơi ở tên này bát giai người chết trên thân, thậm chí kết nối tại trên người nó thánh dẫn linh lộ đều chặn được, bát giai người chết không khỏi sương sờ đồng thời theo bản năng liền lập tức vung lên lưới hái vờn quanh tại thân thể của mình chung quanh bộ phát ra mạng lớn khí nhọn hình lưới dao mất đi kẻ địch tung tích để nó đầu tiên nghĩ đến chính là phòng hộ tự thân mà những người khác lại thấy rõ ràng tan biến long đương đương cũng đã xuất hiện ở trọn vẹn 50 mươi mét bên ngoài một châu khác trên chiến trường Lý Hoàng Triệt đang cùng bắt Giang người chết chính diện liều mạng bí ngân nền móng chiến khải cho hắn mạnh mẽ tăng phúc lại thêm hy sinh trạng thái phía dưới hắn lúc này bộ phát ra thực lực mặc dù không có linh cương nhưng uy năng lại mẩy may không nữa đối phương phía dưới thậm chí còn mơ hồ có thể ngăn chặn đối phương thế nhưng Lý Hoàng Triệt trong lòng lại càng ngày càng nhanh bởi vì hy sinh trạng thái là không có cách nào bền bị, một khi linh lực của hắn cùng sinh mệnh lực bùng cháy hầu như không còn, như vậy, hắn bên này ngay lập tức sẽ sụp đổ. Hy sinh kỹ năng đến hắn cấp bậc này, tại thi triển thời điểm sẽ ưu tiên bùng cháy linh lực, linh lực tiêu hao tốc độ cơ hồ là như thường thời điểm gấp 5 lần trở lên, đồng thời bùng cháy chút ít sinh mệnh lực. Mà nương theo lấy linh lực yếu bớt, sinh mệnh lực bùng cháy liền sẽ càng ngày càng mạnh, một khi sinh mệnh lực bùng cháy vượt qua nhiều hơn phân nữa, vậy liền không có cách nào kết thúc đối thủ so trong tưởng tượng còn cường đại hơn, cũng không phải sơ nhập bát giai loại kia, mà lại vũ khí trong tay cũng là không phải bình thường. Cái tiêu màu xám lươi hái cùng trên người áo giáp đều có rất mạnh tăng phúc năng lực, hắn vong linh khí tức cường đại, thông qua linh cường phương thức không ngừng. Hướng lý hoàng triệt thân thể thẩm thấu, tại đây loại bị thẩm thấu tình huống dưới, hắn hy sinh bùng cháy liền sẽ nhanh hơn, đến mức hắn đều không dám lại đồng thời vận dụng mặt khác tính bùng nổ cơ năng. Hắn hiện tại có thể ngăn cản được đối thủ, thậm chí trình độ nhất định ngăn chặn đối thủ, có thể là, lại không, có cách nào hạ gục đối phương. Mà theo thời gian trôi qua, sẽ càng thêm bất lợi. Làm sao bây giờ? Nhiệm vụ khẩn cấp 7, long đường đường, lĩnh đội, bùng nổ. Hắn không có để cho lý đoàn trưởng bởi vì còn có Lý Vũ thanh vị này Lý Đoàn trưởng tại mà lần này nhiệm vụ lĩnh đội cũng chỉ có một cái từ linh tinh đột nhiên vang lên thanh âm khiến cho mọi người đều cảm nhận được Lý Hoàng Triệt tại hy sinh trạng thái dưới tất cả cảm giác đều ở vào nhạy bén nhất trạng thái bên trong cho nên trước tiên liền phản ứng lại mặc dù hắn không biết Long Dương Dương muốn làm gì nhưng Long Dương Dương tại một bên khác ngăn trở bát giai đối thủ cái kia chính là đủ để đáng giá tín nhiệm cường lực đồng bạn cho nên hắn không do dự trong cơ thể kim quang đột nhiên lộ rộ chỗ cổ một viên vòng cổ đột nhiên nổ tung một đoàn hào quang màu đỏ sẫm chui vào trong cơ thể trong chốc lát cả người hắn thân thể đều tùy theo bảnh trương mấy phần. Hai con ngươi trong nháy mắt biến thành một mảnh huyết hồng, duy nhất một lần trang bị, khát máu vòng cổ, có thể làm cho hắn trong thời gian ngắn có được khát máu kỹ năng. Thân là thủ hộ kỵ sĩ hắn, dưới trạng thái bình thường là am hiểu hơn phòng ngự, nhưng ở thời điểm này, hắn lại chủ động vung lòng ra tay trái tâm chắn, dùng chính mình vai trái chống đỡ được một thoáng bắt giai người chết lưới hái, cải thành hai tay cầm kiếm, thân hình một cái xoay tròn, thánh bạo, thánh kiếm hai lớn kỹ năng đồng thời thi triển, mang theo màu đỏ tươi thánh kiếm kiếm mang tròn vẹn bộ pháp ra có hư trượng, trong nháy mắt bao phủ hướng trước người người chết đây là hắn giữ lại tối cường bùng nổ thủ đoạn, ban đầu liền đã làm tốt tùy thời thi triển chuẩn bị. Chẳng qua là một mực khổ vì không có tìm được cơ hội, mà Long Dương, đương đột nhiên phát ra tiếng, khiến cho hắn không chút do dự liền thi triển, bởi vì lại mang xuống cũng sẽ không có cái gì cản thời cơ tốt. Cũng là tại hắn đột nhiên bùng nổ đồng thời, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, Long Dương đương thân thể đã xuất hiện ở bát giai người chết sau lưng. Lúc trước bổ hướng mình đối thủ kia thanh kiếm, đã chém về phía trước mắt một vị khác bát giai người chết, cùng Lý Hoàng Triệt hoàn thành một lần tiền hậu giáp kích. Tất cả những thứ này phát sinh thật sự là quá nhanh, cho dù là bát giai cấp độ cường giả trong lúc nhất thời đều không phản ứng lại. Nhưng thực lực cường đại để nó có nhất định mối nguy dự cảm thân thể bỗng nhiên vụ hóa, đồng thời phi tốc xoay tròn, mạnh mẽ lực ly tâm từ trên người nó bạo phát đi ra, kéo theo lấy lôi hái mong muốn đồng thời ngăn cản hai người công kích. nhưng cũng đúng lúc này, một tiếng hung manh tiếng gầm gừ vang lên, trên bầu trời, đột nhiên nứt ra lóe lên màu vàng kim cánh cổng ánh sáng, cánh cổng ánh sáng nội bộ một đoàn kim quang từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bùng nổ, trùng sáng rơi vào khói sám phía trên khiến cho cái kia khói sám rõ ràng ngưng trệ một thoáng, bắt dai người chết thân thể liền theo chi không có hoàn toàn vụ hóa thành công. một cái to lớn đầu sư tử tùy theo theo cánh cổng ánh sáng bên trong nó ra, quang minh sư thiếu, Lý Hoàng Triệt vật cơi đồng bạn. Không chỉ như thế, Long Dương Dương nếu lựa chọn ngay tại lúc này ra tay, liền không có nửa phần giữ lại ý tứ. Khi sinh hào quang đồng dạng ở trên người hắn bộc phát ra, thánh diệu chi tâm bên trên nở rộ thánh kiếm hào quang càng là đồng thời phóng xuất ra sáng chói như ngân hà hào quang, thất giai kỵ sĩ kỹ năng, tinh hà vần quanh. Đây là Long Dương Dương tại kỵ sĩ thánh điện học được bí kỹ, dùng thánh kiếm làm cơ sở, kích phát ra muôn vạn kiếm mang hội tụ tinh hà quang thải, là thánh kiếm điệt ra bùng nổ bí kíp. Năm đó nghiên cứu ra môn này bí kíp kỵ sĩ, liền có tinh hà kiếm thánh tên hiệu. Môn này bí kíp tu luyện vô cùng khó khăn, cần phải cường đại tinh thần lực cùng ngoại linh lực tới duy trì đối thân thể phụ tải cực lớn. Tại kỵ sĩ thánh điện nội bộ đánh giá bên trong đều không đề nghị thất giai thánh điện kỵ sĩ học tập, bởi vì dễ dàng phản thương tự thân. Mà lúc này Long Dương đương đương tựa theo Thương Nguyệt Thiên sứ biến thân trạng thái, lại thêm tự thân mạnh mẽ ngoại linh lực cùng với trong nháy mắt bùng nổ hy sinh trực tiếp liền dùng được. Giác tiếng yêu thảm thiết theo bát giai người chết trong miệng vang lên. Tại tinh hà vờn quanh tẩy lễ dưới, trên người nó khói sáng bị trong nháy mắt rào tán, trung quanh thân thể còn ra hiện vô số kiếm mang hình thành tinh quang, cực kỳ trói lọi, nhưng thân thể của nó nhưng cũng tại thời khắc này bị khóa cứng. Tinh kiếm khí màu đỏ lúc trước ngực đống nhiên quanh bảo, khát máu, hy sinh. Thánh bạo, thánh kiếm toàn diện bùng nổ. Từng đạo ánh sáng chói mắt theo cái kia bắt dai người chết áo giáp bên trong bắn ra, sau một khắc, nó áo giáp ầm ầm nổ tung, đồng thời nổ tung ra còn có từng sợi màu xám đen xương cốt. Một sợi ngọn lửa màu xám bắn ra, liền muốn hướng về phương xa bỏ trốn. Nhưng cũng đúng lúc này, một đầu màu đen quang mang lặng yên không tiếng động cuốn tới, tinh chuẩn vô cùng ngăn cản đường đi của nó. Bao phủ phía dưới, vậy mà kéo túm lấy ngọn lửa màu xám kia vô pháp thoát đi. Long đương đương trên người thương nguyệt tiên sứ áo giáp, cũng tại thời khắc này cấp tốc giải trừ, hòa thành từng đạo hào quang bao phủ mà ra rơi về phía phía sau cách đó không xa một cái khác giống nhau như lúc trên thân thể Long Không Không thân thể bành trướng Thương Nguyệt Thiên sứ biến thân phụ thể Tam Đại Linh lâu ngược lại ngừng tụ ở trên người hắn Thiên Nguyên Linh vực toàn lực bùng nổ rát lôi kéo ngọn lửa màu xám kia không để cho đào thoát Long Dương Dương thân hình nhất chuyển đã đến Long Không Không bên người lưng tựa lưng kề sát tại sau lưng của hắn linh lực khổng lồ lập tức từ trên người Long Không Không truyền lại tới đền bù lấy hắn lúc trước to lớn tiêu hao hắn lúc trước có thể theo đối thủ của mình bên kia di chuyển tức thời đến bên này dùng chính là Thương Nguyệt Thiên sứ kỹ năng Thương Hải Nguyệt Hoa Chi trị xích thiên ai Quang chi nhảy vọt thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng một lần, mà lại khoảng cách không đủ, chỉ xích thiên nhai tiêu hao mặc dù to lớn, nhưng hiệu quả cũng là tuyệt hảo, khiến cho hắn cùng toàn lực bùng nổ thánh điện kỵ sĩ Lý Hoàng Triệt hợp lại, đúng là diệt sát một tên bắt giang người chết. Thế nhưng, lúc này cục diện cũng không có thay đổi tốt, ngược lại giống như biến thành xấu. Chương 223. Cái này hảo thuật là thế nào biến? Chương 223. Cái này hảo thuật là thế nào biến? Long Dương Dương thông qua chỉ xích thiên nhai đến bên này công kích, Long Không Không cũng tại hắn chỉ dẫn hạ cấp tốc chạy đến. Một bên khác một cửu nhất nhất năm tám chín ma đoàn những người khác liền muốn đối mặt lúc trước long đường đương đối mặt tên kia bắt dai người chết không có thánh dẫn linh lô dẫn dắt cái kia bắt dai người chết tại phản ứng lại về sau cứu viện đồng bạn đã không còn kịp rồi nó cái kia nhảy lên màu đỏ tươi hỏa diễm đôi mắt trong nháy mắt liền khóa ổn định ở lăng ngậm lộ trên thân thi triển qua quang chi lễ tán lăng ngậm lộ sớm đã bị này chút người chết khóa chặt đối với người chết nhóm tới nói nàng là đệ nhất tất sát đối tượng nàng cái kia vô cùng tinh khiết thần thánh thuộc tính uy hiếp thật sự là quá lớn muốn so tử tang lưu mình càng bị này chút người chết nhóm kiên kỵ cái kia bắt dai người chết cơ hồ là không hề do dự trực tiếp liền xông về Lăng Ngọc Lộ. Mà lúc này, Lăng Ngọc Lộ bên người cũng chỉ có Nguyệt Ly cùng Đào Lâm Lâm hai người mà thôi, Đào Lâm Lâm nương tựa theo mới lấy được Thâu Thiên Pháp Bảo, đem hai đầu cấp tám ma thú xích Giáp Địa Long cùng Phong Bạo Ma Long đều phóng thích ra ngoài, đồng thời cũng phóng xuất ra bản mệnh triệu hoàn thu chấn ma thụ, thủ hộ tại Lăng Ngọc Lộ bên người, không, có gia nhập một bên khác chiến trường. Đây là lúc trước Long Dương Dương dặn dò qua hắn. Thế nhưng, lúc này đối mặt bát giai cường giả mạnh mẽ lực cấp bách, chẳng qua là bằng 3 người bọn hắn pháp hệ nghề nghiệp như thế nào ngăn cản. Trong lúc nhất thời, Đào Lâm Lâm tâm đều nhanh theo cổ họng bên trong nhảy ra ngoài, nhưng vẫn là trước tiên hạ lệnh Lương Phong bạo ma long cùng xích giáp địa long cản tại phía trước đại lượng đao gió bùng nổ bá phủ, xích giáp địa long càng là tại trong gió lớn ngang tàng xông về cái kia bắt dai người chết. Thế nhưng bắt dai người chết lại là bỗng nhiên vụ hóa, tất cả đao gió cắt chém đều chỉ có thể theo cái kia khói sám bên trong nước qua, căn bản là không có cách ngăn cản nó nửa phần. Xích giáp địa long trùng kích cũng giống như vậy, nó chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, khói sám liền đã bay lượn mà qua. Xích giáp địa long dày nặng trên vậy thậm chí lưu lại mạng lớn ăn ngòn dấu vết khiến cho nó kêu lên thảm thiết. Không có ngăn trở. Nguyệt Ly trong tay băng hỏa chi ca pháp trưởng vùng lên, nhật nguyệt đồng huy linh lô toát ra chói mắt quan thải. Băng hỏa chi quang dung hợp vòng ánh sáng hội tụ, ngăn tại các nàng trước người. Sắc bén hảo quang lóe lên một cái rồi biến mất, vòng ánh sáng phá vỡ. Người chết cái kia mang theo gai nhọn màu xám ao giáp thân ảnh đã xuất hiện ở các nàng trước người. Hỏng. Đang ở cấp tốc dập tắt chính mình hy sinh hỏa diễm lý hoàng triệt lúc này vừa mới quay người hướng phía nhìn bên này đến, thấy cảnh này, lập tức quá sợ hãi, thế nhưng, hắn đã tới không kịp đi cứu viện. Pháp hệ nghề nghiệp bị cận chiến cận thân, hơn nữa còn là cao tới bắt giai người chết cận thân, ngày như thế nào ngăn cản. huống chi này chút pháp hệ nghề nghiệp bản thân liền đối mặt với đối phương hai tên bắt giai vô yêu áp chế. Bọn hắn bên này mặc dù giải quyết một tên bắt dai người chết chiến sĩ, nhưng thật nhìn vẫn là phe mình muốn hỏng mất ta. Vừa mới bùng nổ lý hoàng triệt đã dốc hết toàn lực, nhưng cũng đồng thời khiến cho hắn tự thân tiêu hao rất lớn, một thân thực lực đi gần nữa. Ngay tại hắn thậm chí đều có chút tuyệt vọng rồi thời điểm. Đột nhiên, lang ngọc lộ trước người bắt dai người chết phảng phất động lại, nó trong tay màu xám lôi hái khoảng cách lang ngọc lộ rõ ràng chỉ không đủ nửa mét, nhưng lại cứ như vậy đình trệ ở giữa không trung bên trong vô pháp hạ xuống. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta dễ khí dễ? Lang ngọc lộ tầm mắt bình tĩnh nói mà cái kia bắt dai người chết sở dĩ công kích vô pháp tiếp tục hạ xuống là bởi vì tại nó cùng lăng ngộ lộ ở giữa không biết lúc nào nhiều hơn một đoàn quít quả cầu ánh sáng màu đỏ lăng ngộ lộ hai con ngươi bên trong màu vàng kim hào quang nảy lên đây là mục sư dùng tới liều mạng kỹ năng hiến tế đem tự thân hiến tế tại quang minh chi thần trong thời gian ngắn thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại lúc trước nàng dùng ra cấm chú quang chi lễ tán thời điểm liền là tại hiến tế trạng thái dưới hoàn thành đây là một cái so hy sinh còn muốn bá đạo kỹ năng bởi vì hiến tế là lực lượng linh hồn bất quá đồng dạng kỹ năng do lăng ngọc lộ đến sử dụng, đại giới liền hoàn toàn không phải bình thường mục sư lớn như vậy. Hiện thế đối tượng là quang minh chi thần, mà nàng lúc này, bản thân liền là ánh sáng thần chi thể à? trình độ nhất định, đây là hướng bản thân hiên thế. cho nên mặc dù cũng sẽ tiêu hao linh hồn của nàng lực lượng, nhưng còn lâu mới có được đáng sợ như vậy. màu vào quýt chùm sáng tại phóng to, sau một khắc, ở vào vong linh vụ hóa trạng thái giới, đối vật lý công kích miễn dịch người chết chiến sĩ cũng bị phủ lên thành đồng dạng màu vào quýt. thân thể của nó một lần nữa kiên cố, biến trở về nguyên bản thân mặc áo giáp dáng vẻ, thế nhưng. Nó trong đôi mắt ngảy lên, lại không còn là màu đỏ linh hồn chi hỏa, mà là bị màu vỏ quỷ tràn ngập. Phen, màu vỏ quỷ hào quang bùng nổ, đoàn kia cường thịnh màu vỏ quỷ đem lăng ngột lộ cùng với bát giai người chết thân thể đồng thời thôn vệ. Rầm rầm rầm. Trong không khí truyền đến ba tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh, có thể lại lại vốn không có bất luận cái gì nổ tung xuất hiện. Nơi xa hai tên bát giai vu yêu thế công lại tùy theo dừng một chút, trong hốc mắt linh hồn chi hỏa kịch liệt ngảy lên. Phốc, một đạo thân ảnh bị quăng bay ra, rõ ràng là lúc trước tên kia bị quỷ hào quang màu đỏ thôn vệ bát giai người chết chiến sĩ, nó vẫn như cũng là ăn mặc toàn thân khôi giáp, tầm tầm té ra mười mấy mét bên ngoài. Trên thân thoạt nhìn không có nửa phần tổn thương, thế nhưng, trong đó an toàn linh hồn chi hỏa cũng đã phai mờ. Quỹ hào quang màu đỏ thấp thoáng bên trong, lang ngọc lộ thân hình một lần nữa hiện hiện, tắm gội tại cái kia chưa tán đi quỹ trong màu đỏ ánh sáng, nàng lúc này, tựa như nữ thần buông xuống. Tất cả những thứ này phát sinh thật sự là quá nhanh, đến mức những cái kia mong muốn cứu viện nàng như tử tang lưu hình, Lý Hoàng Triệt những người này, đều khiếp sợ ngây dại. Sức một mình, chính diện mệnh bính, diệt sát bắt dai người chết chiến sĩ. Đây là bậc nào thực lực? Liên đã lần nữa thi triển quang chi nhảy vọt sông tới long đường đường, trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ chấn động. Tại chiến thuật của hắn trong kế hoạch, thông qua chỉ xích thiên nhai tập kích giúp Lý Hoàng Triệt giải quyết đối thủ, sau đó lại dùng lòng không không thôn vệ hắn linh hồn chi hỏa phản hồi, nhường tự thân cấp tốc hồi phục thực lực. Một bên khác thì là nhường Lăng Ngọc Lộ kích phát thần thánh quang chi đại lực hoàn cái này sử thi cấp trang bị cùng Tam giai thần thánh chi chủ y linh lôi đi ra, tạm thời trấn nhiếp ngăn lại một tên khác bát giai người chết chiến sĩ chờ đợi hắn hồi viên. Có thể là, hắn cũng không nghĩ tới biểu tỷ đúng là đã cường hãn như vậy, thế mà cứ như vậy trực tiếp đem tên kia người chết chiến sĩ cho đánh giết. Đúng vậy, đánh giết. Ngào, chói hai tiếng rít từ đằng xa truyền đến. Hai tên Bát Giới Vu Yêu trên thân đều bốc cháy lên trói mắt hào quang màu tím, nhưng lại cũng không là chúng nó muốn bùng nổ công kích. Đang cùng mọi người giao thủ người chết các chiến sĩ, lưu lại hai tên thất giai vương giả đoàn hậu, trong nháy mắt lui lại, từng đạo hào quang màu tím kết nối tại chúng nó trên thân, đưa chúng nó đồng hóa vì màu tím, trong nháy mắt gia tốc, trốn xa. Nhưng cũng ngay lúc này, một đạo mông lung kiếm mang đột nhiên không hề có điểm báo trước lạng yên thoáng hiện, một loại tràn đầy tịch diệt mùi vị bỗng nhiên bùng nổ. Trong đó một tên Bát Giới Vu Yêu chỉ cảm thấy không khí chúng quanh phạm vật đều bị đông cứng cảm giác nguy cơ mãnh liệt quanh quẩn trong lòng, nó phi tốc cắt đứt chính mình đối nơi xa tiến hành áp chế vong linh ma pháp, thân thể trong nháy mắt vụ hóa, đồng thời khổng lồ vong linh lực lượng bùng nổ, một đạo hào quang màu tím thấm đống nhiên ngưng tụ, hào quang màu xám trắng trong nháy mắt hai lần lấp lánh, cái tương ngưng tụ tử quang đống nhiên phá thoái, hóa thành mảnh vỡ vỡ vụn, mà một đạo xương mù lại là tại rít lên bên trong da tốc trốn xa, trong nháy mắt xuất hiện tại số ngoài trăm thước, nhưng khí tức lại là đã trên diện rộng rơi xuống, vong linh ma pháp, chết thay thuật, tên này bắt dai vu yêu lợi dụng này mạnh mẽ bảo mệnh kỹ năng mới trốn qua nhất tiếp mà mặt khắc vong linh sinh vật thì là toàn bộ phi tốc đào vong, nhất là xa xa mấy tên vũ yêu đều là hóa thành lưu quang cấp tốc rời xa bốn chi săn ma đoàn dĩ nhiên không nguyện ý tùy tiện bung tha bọn hắn, trở qua một hơi Lý Hoàng Triệt mang theo mọi người truy kích, tuần tự chém giết hai tên đoạn hậu thất giai người chết, nhưng mặt khắc vong linh sinh vật cuối cùng tốc độ quá nhanh, mà lại chúng nó có thể trên phạm vi lớn nhược hóa vật lý công kích tùy năng, vẫn là thuận lợi thoát đi trong kiếm chống trên mặt đất, trên thân bí ngân nền móng chiến khải giải trừ Lý Hoàng Triệt ngủ lớn, ngủ lớn thở hào huyền, lúc trước kéo dài sử dụng hy sinh kỹ năng đối với hắn tiêu hao vẫn là cực lớn, lúc này chiến đấu kết thúc vẻ mặt đã là hoàn toàn trắng bệnh, bản đoàn đội mục sư đang ở không ngừng đem từng cái trị liệu, khôi phục kỹ năng ném ở trên người hắn. Cho tới bây giờ, Lý Hoàng Triệt đầu óc cũng còn làm động, đến bây giờ hắn đều không có quá rõ cái này hảo thuật là thế nào biến. Kẻ địch, bốn tên bắt dai người chết, trong đó bao quát hai tên bắt dai vu yêu, còn có sáu tên thất dai người chết, bảy, tám tên lục dai người chết. Phe mình bốn chi săn ma đoàn, ba chi tướng cấp săn ma đoàn, một nhánh xoáy cấp săn ma đoàn, một cái bắt dai đều không có đây rõ ràng là chắc chắn đoàn diện cục diện a. Có thể là, làm sao lại như là hảo thuật giống như? chém giết đối phương hai tên bắt dai người chết chiến sĩ trọng thương một tên bắt dai vu yêu còn để lại mấy tên thất dai lục dai người chết dạng này chiến tích đã hoàn toàn có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung. ít nhất hắn là có chút không để ý tới hiểu mà một bên khác long đương đương long không không cùng các đồng bọn khác đều tụ tập tại cùng một chỗ long không không cầm trong tay thăng linh tuấn trên thân đại lượng linh lực không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra ngoài chui vào dùng long đương đương cùng lăng nộn lộ làm chủ mọi người trong cơ thể ngắn ngủi mấy phút lúc trước đại gia tiêu hao linh lực liền đã bổ túc Hơn nữa còn có càng nhiều linh lực rót vào tiến vào trong cơ thể khiến cho tình trạng của bọn họ tùy theo tăng lên. Mặt khác đoàn đội, bao quát tử tăng lưu hình bọn hắn đều là tiêu hao không nhỏ, lúc trước phục kích bắt giai Vu yêu, không thể nghi ngờ đang là mới gặp. Lục đạo luân hồi linh lô 2 lần sử dụng, đại giới là tương đương to lớn, lúc này hắn đã trở lại đồng bạn bên người, lại tựa như cái sắc không hồn đứng ở nơi đó, đường lôi quang thủ hộ ở bên cạnh hắn. Hắn mong muốn theo hai lần sử dụng linh lô bên trong khôi phục lại, ít nhất cần 14 ngày thời gian. Cái này là thích khách thánh điện tối cường linh lô đại giới, nhưng hắn cũng nương tựa theo không đến thất giai thực lực đả thương nặng một tên bắt giai Vu yêu. Đủ để tự hào. Long Dương dương quét mắt liếc mắt chính mình từ Linh Tinh, cùng Lăng Ngọc Lộ lại lên nhau, Từ Linh Tinh bên trong ghi chép chỉ số, chỉ có thể dùng rung động để hình dung. Nhất là Lăng Ngọc Lộ, nàng có thể nói là đơn độc đánh giết một tên bắt giai người chết ta. Lúc này mặc dù tinh thần lực tiêu hao rất lớn, nhưng ở Long Không không không ngừng bổ sung, dưới linh lực phụng dưỡng tinh thần lực đã hơi chậm qua một điểm, chẳng qua là ánh mắt vẫn như cũ ảm đạm, thỉnh thoảng toát ra vẻ thống khổ. Thần Thánh Quang Chi đại lực hoàn sử thi cấp lực lượng vẫn là nàng hiện nay vô pháp chưởng khống, nàng là mượn hiến tế lực lượng ngắn ngủi bùng nổ, lúc này mới có thể thi triển nhưng hắn tác dụng phụ mạnh, thậm chí còn muốn siêu từng lúc trước Long Dương Dương lần thứ nhất sử dụng Thương Nguyệt Thiên Sứ biến thân thời điểm. May mắn lúc trước 3 tháng tập huấn bên trong, đối mặt tà nhãn bạo quân chúa Tề Áp Bách, nhiều tinh thần lực của bọn hắn trở nên vô cùng cứng cỏi. lại thêm nàng bản thân ánh sáng thần chi thể cường đại thiên phú, có thần thánh phù hộ, lúc này mới có thể không đến mức tinh thần sụp đổ, nhưng ít ra cũng cần nghỉ ngơi hơi thở 7 ngày trở lên mới có thể khôi phục. nơi xa, Tử Tăng Lưu Minh tầm mắt đang theo lấy bên này nhìn qua, đang nhìn Lang Ngộ Lộ, cũng đang nhìn Long Dương Dương cùng những người khác, ánh mắt của nàng thậm chí là có chút kinh ngạc. 9 tháng không thấy, Long Dương Dương cùng Long Không Không bị phong cấm tại Chính Tâm Điện tròn vẹn thời gian 9 tháng, vì cái gì lần nữa nhìn thấy bọn hắn, không chỉ thực lực không có giảm xuống, ngược lại có loại càng cường đại hơn cảm giác. Mà Lăng Ngọc Lộ càng là nương tựa theo trong nháy mắt bùng nổ, diễn sát một tên bắt giài vong linh chiến sĩ, cuối cùng là làm sao làm được? Trực tiếp linh hồn phương diện phá hủy, trong khoảnh khắc đó Lăng Ngọc Lộ chỗ toát ra hào quang tuyệt đối là lấn át ở đây tất cả mọi người. Tư tưởng lưu hình trong lòng lần thứ nhất đối với mình sinh ra hoài nghi, Ngọc Lộ Thiên Phú, thật chính là phải mạnh hơn chính mình sao? Nàng vậy mà đã đã cường đại đến trình độ như vậy rồi. Tại mục sư trị liệu xong dần dần chậm tới mấy phần lý hoàng Triệt mang theo bản đoàn đội mục sư đi vào một cựu nhất nhất năm tám chín san ma đoàn bên này nhiều mục sư vì lăng ngọng lộ thi triển mấy cái cường lực trị liệu thuật chủ yếu là vớt lên tinh thần bị thương một loại. Thất ra mục sư trị liệu năng lực vẫn là tương đối mạnh, mà vị này cũng là nữ tính mục sư, tầm mắt cũng vẫn luôn nhìn chằm chằm lăng ngọng lộ đang nhìn. Tạ ơn. Lăng ngọng lộ có chút hư nhược nói ra, sau đó cũng ngăn lại đối phương tiếp tục thi triển trị liệu ma pháp, nàng là có chút làm bị thương tinh thần bản nguyên, đây không phải bình thường trị liệu có thể khôi phục, chỉ có thể trở về chính mình chậm rãi chữa trị. Có thể hay không hỏi ngươi cái vấn đề. Vị này thất giai hồng y giáo chủ nhịn không được nói ra. Lăng Ngọc Lộ nói, ngài nói. Hồng y giáo chủ nói, ngươi thuộc tính tại sao là thuần túy thần thánh, thậm chí đều không cần chuyển hóa. Ngươi thần thánh quang minh khí tức, là ta đã thấy mục sư bên trong mạnh nhất. Coi như là thánh giả các đại nhân, đơn thuần phụ thuộc tính thuần túy bên trên, cũng không địch ngươi. Lăng Ngọc Lộ hơi do dự một chút, sau đó mới nói, có thể là thiên phú của ta khá hơn một chút, nhận lấy quang minh thần chiếu cố đi. Hồng y giáo chủ nói, ngươi mới vừa rồi là không lạm dụng hiện thế. Ngươi này sẽ ảnh hưởng tương lai của ngươi a. Lăng Ngọc Lộ dĩ nhiên sẽ không nói rõ lý do chính mình là ánh sáng thần chi thể, coi như là hiện tế, cũng sẽ không chân chính ảnh hưởng đến tiềm năng, chẳng qua là nói, lúc ấy chỉ là muốn trước sống sót rồi nói sau. Dù sao, tình huống như vậy, nếu như bị đối phương bắt giai người chết chiến sĩ đột nhiên vào trong trận, chúng ta cũng liền xong rồi. Đúng vậy, nhìn qua là một trận toàn thắng, nhưng trái lại xem, nếu như lúc ấy là tên kia bắt giai người chết đánh giết Lăng Ngọc Lộ, sau đó lại xông vào rất nhiều pháp hệ nghề nghiệp bên trong trắng trận sát lục, như vậy, hết thảy liền cũng không giống nhau. Lý Hoàng Triệt tầm mắt lúc này lại là đang nhìn chăm chú Long Đường Đường, hắn ánh mắt lại làm sao không phất đạp đâu thân là thất giai thánh điện kỵ sĩ vẫn là có được bí ngân nền móng chiến khải thánh điện kỵ sĩ nhân tài kỹ xuất hắn vậy mà đều không hiểu được cùng là kỵ sĩ long đương đương lại như thế nào chiến đấu chương 224 ban thưởng trừng phạt chương 224 ban thưởng trừng phạt long đoàn trưởng cảm ơn ngươi lý hoàng triệt hướng long đương đương đi cái kỵ sĩ lễ tại ngay lúc đó trên chiến trường long đương đương thậm chí từ bỏ đồng bọn của mình trước tới cứu viện hắn phần tình nghĩa này thật sâu đả động vị này bí ngân nền móng kỵ sĩ từ sau tới tình hình chiến đấu liền có thể nhìn ra được Nếu như Long Dương Dương lúc ấy lựa chọn liên thủ với Lang Ngọc Lộ, Lang Ngọc Lộ chỉ sợ đều không cần trả giá lớn như vậy lại giới, bọn hắn cũng là có năng lực đánh tan tên kia bắt dai người chết. Mà đối với Lý Hoàng Triệt tới nói, kéo dài thi triển hy sinh kỹ năng thời gian nếu như lại lâu một chút, hắn rất có thể liền vô pháp gián đoạn kỹ năng mà nhất định phải thật hy sinh. Có thể nói, Long Dương Dương đối với hắn có ân cứu mạng. Ngài khách khí, chúng ta Liệp Ma Giả không đều là đồng đội sao? Ngài có thể lựa chọn hy sinh chính mình cùng đồng đội tới bảo hộ chúng ta, chúng ta dĩ nhiên cũng muốn toàn lực ứng phó trợ giúp ngài cùng chống chọi với cường địch. Đúng vậy, Long Dương Dương bị Lý Hoàng Triệt đánh động, nếu như thuần túy tự tư, hắn liên thủ với Lăng Ngọc Lộ, lợi dụng Quang Chi đại lực hoàng trong nháy mắt bùng nổ trước giải quyết phía bên mình cường địch sẽ giúp Lý Hoàng Triệt là an toàn nhất, cũng có rất lớn xác suất đánh lui đối thủ. Nhưng bởi như vậy, Lý Hoàng Triệt rất có thể liền giữ không được. Cho nên, Long Dương Dương an bài chiến thuật là chính mình giúp Lý Hoàng Triệt hoàn thành tập kích, sau đó nhường Long Không Không tới hấp thu vị kia bắt giai người chết lực lượng phản hồi tự thân, một bên khác Lăng Ngọc Lộ Quang Chi đại lực hoàn bùng nổ ít nhất có thể tạm thời khống chế lại kẻ địch, đằng sau kỳ thật còn có Nguyệt Ly cùng Đào Lâm lâm phụ trợ nàng, Long Dương Dương có đầy đủ thời gian hồi viện. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, Quang Chi đại lực hoàn đối với linh hồn phá hủy lực vậy mà cường hãn như vậy, tên kia bắt giai người chết đúng là trực tiếp bị lăng ngột lộ liền tiêu diệt. Nếu như nếu đổi lại là nhân loại bắt giai cương giả, hoặc là cấp 9 ma thú vậy khẳng định là làm không được. Nhưng vong linh sinh vật đối với linh hồn tính tínhỷ lại quá mạnh, cho nên mới sẽ tạo thành cảnh tượng như vậy. Chiến trường không có gì tốt quá trọn. Quang Chi lễ tán cả nãy đi án độ lạ làm gió lốc, trước đó liền đem những cái kia bị bắt đi anh linh Di hải đều đuổi về với bụi, đất về với đất. Trên lý luận tới nói, nhiệm vụ lần này bọn hắn đã hoàn thành. Bên trên thanh bằng, đại gia trở về. Lý Hoàng Triệt ra lệnh, là nên trở về đi phục mệnh thời điểm. Sau một lát, bốn cái to lớn thanh bằng một lần nữa phóng người lên, trở về thanh thành. Mộc Lộ, ngươi thật quá lợi hại a. Vừa mới tử tăng lưu hình xem ngươi ánh mắt đều không đúng đây. Kỳ hỉ, nàng giống như rất chịu đặc kích. Minh Tịch ngồi tại thanh bằng trên lưng vừa cười vừa nói, "Lang Ngọc Lộ mỉm cười nói, chẳng qua là may mắn mà thôi. Ta cũng không nghĩ tới thần thánh chi chủ y linh lô tăng thêm quang chi đại lực hoàn có thể đối vong linh sinh vật sinh ra như thế mạnh công kích hiệu quả." Minh Tịch thề lưỡi, nói, "Chờ ngươi nếu là đến Bắc Dài, có thể chân chính nắm giữ này sự thi cấp đại sát khí, vậy còn không tại vong linh sinh vật trước mặt hành tạo thiên quân. A, đoàn trưởng, ngươi làm sao có chút không cao hứng giống như? Long đương đương đúng là một mực tại hơi hơi nhăn lông mày, nghe vậy nói, đó cũng không phải chuyện gì tốt. Mộc Lộ Diệt sát bắt giai người chết chiến sĩ, nhất định sẽ bị vong linh sinh vật chỗ quan tâm, vô luận là nàng vẫn là không không, bản thân năng lực đều ở một mức độ rất lớn khắc chế vong linh sinh vật, chỉ sợ vong linh cường giả sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi đều nói rồi nếu như Mộc Lộ bắt giai về sau, nhất định có thể đại sát tứ phương, cái kia vong linh sinh vật cũng nhất định có thể nghĩ đến. Lăng Ngọc Lộ lập tức liền hồi tưởng lại lúc trước Long Không không bị tập kích giết một màn, trong lòng không khỏi hơi hơi se chặt. Nương theo lấy bọn hắn thực lực tăng lên, đối với vong linh sinh vật uy hiếp không thể nghi ngờ cũng sẽ trở nên lớn hơn. Như vậy, nếu như lại châm đối bọn hắn mà nói, còn không biết sẽ xuất hiện như thế nào mạnh mẽ vong linh sinh vật đột kích đây. Bọn hắn hiện tại không giống với đi qua, đi qua bọn hắn thân ở Linh Lô học viện, trong học viện cường giả rất nhiều, chỉ cần không ra Linh Lô học viện, phương diện an toàn không thành vấn đề. Vong linh sinh vật lại thế nào cứng hãn, cũng không dám đến Linh Lô học viện nội sát người. Linh Lô học viện có rất nhiều trí tuệ linh lô, rất nhiều cường giả thủ hộ. Bên cạnh còn sát bên thánh điện trụ sở Liên Minh, lực lượng như vậy đầy đủ thủ bảo vệ bọn họ. Nhưng hiện tại bọn hắn đã là liệp ma giả, tương lai là chắc chắn muốn chấp hành nhiệm vụ, mà lại cũng mất đi học viện bảo hộ. Sau khi trở về, báo cáo tổng bộ đi, thông qua lần này chiến tích, nhìn một chút tổng bộ có thể hay không nghĩ một chút biện pháp. Dung Ngọc Lộ hôm nay cho thấy thực lực, trên thực tế đều không nên trở thành liệp ma giả. Liên nên tại mục sư thánh điện bế quan tiềm tu, mãi đến trở thành thánh giả ngày đó. Vương Thường hơn ít có nói thêm vài câu. Lăng Ngọc Lộ lại là bật cười lớn, nói, dựa theo lục đại thánh điện truyền thống, Chưa bao giờ vị kia đỉnh cấp cường giả là tại nhà ấm bên trong trưởng thành. Áp lực cũng đồng dạng là động lực, chúng nó chỉ cần một lần không giết chết được ta, ta liền sẽ trưởng thành một lần. Chúng ta tận lực làm thật đầy đủ chuẩn bị, nhưng cũng tuyệt không thể sợ hãi không ra. Tại thời khắc này, rõ ràng vẫn còn trạng thái hư nhược bên trong nàng lại có vẻ khí khái anh hùng hùng ngực. Thời gian không dài, thanh bằng trở về. Lý Hoàng Triệt đi giao nhiệm vụ, mặt khác đoàn đội thì có khả năng rời đi trước. Về sau nhiệm vụ kết toán, tự nhiên sẽ xuất hiện tại từ linh tinh lên. Nhiệm vụ ban thượng công văn tổng bộ sẽ tiến hành phân phối. Mộc Lộ, thanh lanh thanh ngân vang lên. Lăng Ngọc Lộ không cần nhìn đều biết là ai đang kêu gọi chính mình. Nàng xoay người lại, nhìn về phía cái kia từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ mạnh lên hảo tỉ muội, làm sao rồi? Tử Tăng Lưu hình ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem nàng, nói, là thử thi cấp trang bị. Ừm. Lăng Ngọc Lộ nhẹ nhàng gật đầu. Tử Tăng Lưu hình trầm mặc một chút mới nói, chúc mừng ngươi. Lăng Ngọc Lộ mỉm cười nói, chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Ngươi cũng mạnh hơn rất nhiều, đã có khả năng đồng thời trượng không sáu loại nguyên tố rồi hả? Thử Tang Lưu hình nói, còn có chút miễn cưỡng. Chờ ta thất giây, hẳn là có khả năng nắm trong tay. Ừm, cố gắng lên. Lăng Ngọc Lộ vừa cười vừa nói, "Từng, ngươi cũng thế." Tử Tang Lưu Hình nhìn nàng một cái, nhìn lại một chút một bên Long Đường Đường, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ tâm tình khó tả, há to miệng, chung quy là cũng không nói đến cái gì, quay người rời đi. Nàng hối hận, đúng vậy, nàng thật sự có chút hối hận. Nếu như lúc trước không phải mình kiêu ngạo như vậy, nếu như lúc trước nỗ lực đi nghĩ biện pháp, có lẽ hiện tại liền nên là chính mình cùng Mộc Lộ tại một đoàn đội, lại thêm tiềm lực to lớn Long Đường Đường cũng có năng lực kỳ dị Long Không Không. Nếu như là bọn hắn bảy người tạo thành một nhánh săn ma đoàn, sợ rằng sẽ tất thành truyền kỳ đi. Nhưng nàng bây giờ cùng nàng cũng đã là càng lúc càng xa. nàng và long đương đương, long không không tại cùng một chỗ, cũng không có thay đổi không được khá ngược lại là trở nên càng ngày càng tốt. chính mình nguyên bản có chút chẳng thèm ngó tới săn ma đoàn, bây giờ lại thủy chung đều có thể ngự trị ở bên trên chính mình. tại long đương đương cùng long không không bị phong cầm cái kia trong vòng 9 tháng, chính mình liều mạng nỗ lực, muốn kéo mở khoảng cách cùng bọn họ, có thể 9 tháng về sau hôm nay, khoảng cách này tựa hồ cũng không có bị rút ngắn. đây là nàng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất sinh ra hối hận tâm tình như vậy, nàng hết sức không thích loại tâm tình này, nhưng không thể không thừa nhận, chính mình thật chính là hối hận a. Long Dương Dương cùng đồng bạn trở về ở vào đại đấu giá tràng phụ cận trụ sở, ngoại trừ Lăng Ngột Lộ bên ngoài, những người khác trạng thái đều vẫn rất tốt. Long Không không thông qua nguyên qua linh lô theo cái tiêu bát giai người chết trên thân loại bỏ ra tới linh lực tất cả đều cho mọi người chia. Mặc dù này chủng linh lực không có cách nào trực tiếp chuyển hóa thành thực lực mình một bộ phận, nhưng bổ sung tiêu hao lại là tuyệt hảo, chính độ nhất định cũng có thể sinh ra nhất định chuyển hóa. Long Dương Dương cùng Long Không không đổi tiếp Lăng Ngột Lộ chung nhau tu luyện, tại thần kỳ thương nguyệt thiên sứ gia chỉ dưới, khôi phục tốc độ khẳng định có thể nhanh nhiều hơn. Trong mấy mắt, 2 ngày đi qua, Lăng Ngọc Lộ trạng thái đã khôi phục hơn phân nửa, tinh thần bản nguyên thương thế cơ bản ổn định lại, tại Long Dương Dương cùng Long không không trợ giúp dưới, ước chừng lại có 4 năm ngày, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu đại gia đem lần này hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp bên trong lấy được công văn tập hợp một thoáng, ngoại trừ nhiệm vụ ban thưởng còn không có cấp cho bên ngoài, đánh giết vong linh sinh vật đều là có công văn. Trong đó, Lăng Ngọc Lộ tương đương với đơn độc đánh giết một tên bắt dai người chết chiến sĩ, thu được làm người khiếp sợ 3 vạn công văn, Long Dương Dương phụ trợ lý Hoàng Triệt đánh giết một tên bắt gai chiến sĩ, bởi vì hắn làm ra tính quyết định tác dụng, phân đến 1 vạn 8000 công văn. Những người khác tham dự đánh giết thất giai, lục giai người chết, phân đến hơn 5000 công văn. Lúc trước thăng cấp tướng cấp săn ma đoàn, công văn cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, mà bây giờ một cựu nhất nhất năm 5897 săn ma đoàn công văn tổng số cũng đã đột phá năm vạn. Phải biết, số lượng này công văn ít nhất cũng đủ cho mỗi người lại tăng thêm một kiện huy diệu cấp trang bị. huống chi, nhiệm vụ khẩn cấp công văn còn không có cấp cho. Bọn hắn có thể là bị địch nhân phục kích nhiệm vụ độ khó cũng sớm đã vượt qua nguyên bản trình độ lại có thể chiến thắng, tại mọi người nhìn lại, nhiệm vụ như vậy, bọn hắn hẳn là thu hoạch được càng nhiều công văn mới đúng. Lão ca, này đều hai ngày làm sao còn không có công hơn ban thưởng xuống tới? Chúng ta lần này xem như ngăn cơn sóng dữ tại đã đổ đi, làm sao cũng nên ban thưởng cho chúng ta 10 vạn, 8 vạn công huân đi. Muốn phát tài đi, có phải hay không trực tiếp có khả năng tấn thăng xoáy cấp săn ma đoạn? Long không không mừng khấp khởi nói. Long đương đương liếc mắt nhìn hắn, không vội chờ lấy chính là. Đúng lúc này trên người hắn tử linh tinh phát ra một tiếng nhẹ nhàng vù vù keng, dồn vang âm thanh bên trong, tất cả mọi người tử linh tinh đều là hơi chấn động một chút. Long đương đương theo bản năng đem tinh thần ý thức tập trung đến chính mình tử linh tinh phía trên. Tử linh tinh. Một kỷ nhất nhất nhất 5897 săn ma đoàn, chấp hành nhiệm vụ khẩn cấp bên trong bị gặp cường địch phục kích, có thể phối hợp từng cái 2117 săn ma đoàn đánh lui kẻ địch, biểu hiện ưu dị. Nhưng đoàn đội thành viên Lăng Ngột Lộ cùng một cái khác tướng cấp săn ma đoàn đoàn trưởng Từ Tăng Lưu hình mang theo chủ quan ý thức phá hư anh linh di hải, nghiêm trọng xúc phạm liên bang pháp quy, bị vệ thành thánh điện chính phủ liên bang dùng khinh nhẫn anh linh tội khởi tố. Tổng bộ cho kháng tụng, cuối cùng quyết định công tội bù nhau, không cho ban thượng, cũng khấu trừ Lăng Ngột Lộ bản thân 1 vạn công văn, tỏ vẻ chỉnh trị lúc này chỉ có Long Dương Dương cùng Long Không Không tại trụ sở trong sân, Long Không Không tự nhiên cũng nhìn thấy Tử Linh Tinh bên trên truyền đến tin tức, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Long Dương Dương không khỏi há to miệng, lẩm bẩm, liên bang đây là điên rồi sao? hắn phát hiện, Long Dương Dương ánh mắt đang tại phát sinh lấy biến hóa, không phải phẫn nộ, mà là loại kia trong bình tĩnh mang theo cảm giác lạnh như băng. ẩm, cưa mở, một đạo thân ảnh hấp tấp vào ra, đây là cái gì? Tổng bộ đây là ý gì? chúng ta rõ ràng là một cái công lớn, làm sao còn xử phạt rồi? Chính nghĩa ở đâu? Minh Thịnh lòng đầy căm phẫn gầm thét. Mặt khác phiến phiến cửa phòng cũng mở, Uông thường Hân, Đào Lâm Lâm, Nguyệt Ly cũng rồn dập đi ra. "Vì sao lại dạng này?" Đào Lâm Lâm cao mày nói ra. Nguyệt Ly nhếch môi đỏ, "Này không công bằng. Nhiệm vụ lần này, chúng ta kém chút liền toàn quân bị diệt, tổng bộ quyết định như vậy, liền không sợ chúng ta thất vọng đau khổ sao?" Đúng lúc này, bác phòng cửa chính bên trong, vẻ mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt lang ngột lộ đi ra, nàng lúc này lại có vẻ mượi phần bình tĩnh, "Đại gia đừng nóng đội. Chuyện lần này, xin lỗi, ảnh hưởng đại gia hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch công văn." Nàng đi vào bên người mọi người, than nhẹ một tiếng, nói, "Kỳ thật lúc ấy tại như vậy làm thời điểm, Ta cùng tử tăng liền đều nghĩ đến sẽ có tình huống như vậy xuất hiện. Hiện ở phía trên tranh luận vô cùng lợi hại. Đối với anh linh di hải ứng nên xử lý như thế nào? Hiện ở các nơi mộ địa, nhất là trôn giấu lấy anh linh nhóm mộ địa đã thành vong linh sinh vật tập kích chủ yếu hướng đi. Mà một khi tập kích thành công, liền sẽ tăng cường lực lượng của bọn nó. Mà chúng ta không chỉ muốn mệt mỏi đi thủ hộ, còn muốn đối mặt bị phục sinh hóa thành người chết anh linh. Lão một đời các cường giả, đối với mấy cái này anh linh di hải có rất sâu chấp niệm. Thế nhưng vong linh sinh vật lại đang ở không ngừng quyết trường, nguy hiểm cũng đang trở nên càng lúc càng lớn ta cùng tử tang sở dĩ làm như vậy liền là tại cho thấy thái độ của chúng ta. chúng ta xem như tân sinh đời ma pháp thánh điện cùng mục sư thánh điện người nổi bật. chúng ta đều duy trì nhường anh linh di hải chân chính ngủ say. chỉ có đem này chút di hải một lần nữa hỏa táng mới có thể để cho tiền bối anh linh nhóm chân chính không bị quấy rầy. năm đó bọn hắn vì thủ hộ nhân loại bỏ ra hết thảy. nếu như trên trời có linh biết mình vậy mà lại trở thành hủy diệt nhân loại một phần tử. ta nghĩ chúng nó cũng sẽ không nguyện ý lần này xử phạt. hẳn là lần trước đợi mang tới áp lực, nhường tổng bộ cũng không có cách nào. ngươi là đúng, ta ủng hộ ngươi. long đương đương không chút do dự tỏ thái độ. Lăng Ngọc Lộ nhượng miệng cười, ánh mắt bên trong nhiều một chút tiểu vũ mị, ta liền biết ngươi sẽ ủng hộ ta. Long không không có chút không cam lòng nói, cái kia cứ tính như vậy, chúng ta rõ ràng có công, hiện tại lại trở thành qua, không cho ban thượng coi như xong, còn khấu trừ chiến công của chúng ta, tổng bộ liền không sợ chúng ta thất vọng đau khổ sao? Long Dương Dương nói, dĩ nhiên không thể cứ tính như vậy. Lăng Ngọc Lộ ánh mắt ngưng tụ, Dương Dương, chuyện này quá nhạy cảm, loại thời điểm này, không thích hợp làm cái gì. Long Dương Dương mỉm cười, nói, yên tâm đi, ta có chừng mực, nhưng vô luận như thế nào, đều không thể nhường ngươi vô ích bị khi phụ. Đúng đấy nhất định phải chủ trì chính nghĩa Chúng ta không sai." Minh Tịch thanh âm sục sôi nói đảo lâm lâm nói, "Quá khinh người, Đoàn trưởng, ngươi liền nói làm sao bây giờ đi." "Nghe ngươi." Long Dương Dương nói nhỏ vài câu, những người khác ánh mắt lập tức đều phát sinh một chút biến hóa. Long không không nhịn không được nói, "Không hổ là ngươi a, giở trò, vẫn là muốn xem lưu lại thủ đoạn." Long Dương Dương tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, "Ngươi nói nhiều như vậy, tiền kỳ công tác liền ngươi đi chuẩn bị xong." Chương 225. Tính tọa cùng tranh hoặc chưa viết. Chương 225. Tính toán cùng tranh hoặc chưa viết. San Ma đoàn tổng bộ Long đương đương một nhóm bảy người, cảm xúc mười phần bình tĩnh đến nơi này, đi vào tổng bộ. Bọn hắn trực tiếp hướng đi nhiệm vụ chỗ phương hướng đi vào nhiệm vụ chỗ cổng, cũng không có đi vào. Long đương đương hướng Long không không gật đầu, Long không không lập tức theo nhẫn chữ vật của mình bên trong lấy ra một tấm to lớn tranh hoặc chữ viết. Hai huynh đệ một bên một cái đem tranh hoặc chữ viết kéo ra, sau đó cùng đồng bạn thẳng tại tranh hoặc chữ viết đằng sau ngồi xuống. Tranh hoặc chữ viết bên trên chỉ có một hàng chữ, không dài, nhưng từng chữ đều rất lớn. Trên đó viết: chúng ta không nên tại lúc thi hành nhiệm vụ hủy hoại anh linh di quất, chúng ta sai. Cứ như vậy một hàng chữ, không tiếp tục dư thừa sau đó bảy người liền yên lặng ngồi ở nơi đó nhiệm vụ chỗ không thể nghi ngờ là săn ma đoàn tổng bộ tương đối mà nói phồn mang nhất địa phương thời gian không dài liền có một nhánh săn ma đoàn từ bên ngoài đi vào bọn hắn nhìn qua phổ biến hơn 20 tuổi khi bọn hắn đi vào nhiệm vụ chỗ cổng thấy long đương đương trước người bọn họ tranh hoặc chữ viết lúc không khỏi đều sửng sốt một chút huynh đệ các ngươi đây là thế nào đây là làm gì đâu cầm đầu kỵ sĩ nghi ngờ tiến lên hỏi long đương đương vẻ mặt bình tĩnh nói chúng ta tại lúc thi hành nhiệm vụ vì không cho anh linh di cốt bị vong linh sinh vật mang đi hủy hoại di cốt chuyên tới để nhận lầm Kỵ sĩ kia biểu lộ một thoáng liền trở nên có chút cổ quái, hắn đang muốn nói gì, lại bị sau lưng đồng bạn lôi kéo, không tiếp tục hỏi, thẳng mang theo đoàn đội đi vào nhiệm vụ chỗ đi. Thời gian không dài, nhiệm vụ chỗ bên trong, một người trung niên tật bước ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, liền thấy Long Dương Dương bảy người, nhịn không được phẫn nộ quát, các người đang làm gì? Nơi này là săn ma đoàn tổng bộ, các ngươi là chi kia săn ma đoàn? Long Dương Dương đứng người lên, Nắm tay phải đưa ngang ngực, đi cái kỵ sĩ lễ, tiền bối ngại khỏe chứ? Chúng ta là tướng cấp săn ma đoàn một cũ nhất nhất năm 897, chúng ta lúc trước nhiệm vụ khẩn cấp bên trong hủy đi rất nhiều anh linh gì cốt bị tổng bộ trách phạt, chuyên tới để nhận lầm. Nói xong câu đó, hắn liền ở tại chỗ một lần nữa ngồi xuống. Người trung niên nổi giận nói, quấy rối, ai bảo các ngươi nhận lầm? Các ngươi đây là gây rối có biết hay không? Nhiệm vụ chỗ là tổng bộ trọng địa, mau mau rời đi. Long Dương Dương lắc đầu, không tiếp tục mà miệng. Ta cảnh cáo các ngươi, mau mau rời đi nơi này, không phải ta liền để cảnh vệ mang các ngươi rời đi. Người trung niên trong lòng mơ hồ có chút bất an cảm giác đúng lúc này bên ngoài lại đi tới một đội liệt ma giả bọn hắn thẳng hướng đi nhiệm vụ chỗ bên này sau đó không hề nói gì cứ như vậy tại Long Đường Đường phía sau bọn họ ngồi xuống các ngươi lại là làm gì? Người trung niên vừa kinh vừa sợ mà hỏi chúng ta cùng bọn hắn chung nhau chấp hành nhiệm vụ chúng ta cũng là tới nhận lầm Tử Tăng Lưu bình thản như nói sau đó liền sau lưng Long Đường Đường ngồi xuống quấy rối người trung niên đã ý thức được có chút không đúng có ý gọi cảnh vệ thế nhưng ở đây đều là liệt ma giả mỗi một vị liệt ma giả nói theo một ý nghĩa nào đó đều là liên bang anh hùng. Hắn tại trong tổng bộ chức vị cũng không tính quá cao, lúc trước nếu không phải xem Long Dương đương bọn hắn tuổi còn rất trẻ, đều sẽ không loại giọng nói này nói chuyện với bọn họ. Không nói thêm gì nữa, vội vàng xoay người hướng trong tổng bộ mà đi. Hắn nhất định phải lập tức đem bên này phát sinh trên tình huống báo. Lăng Ngọc Lộ quay người hướng Tử Tăng Lưu Minh nhọn miệng cười, tới rất nhanh nha. Tử Tăng Lưu Minh thản nhiên nói, người đánh giết bát giai người chết hẳn là có ban thưởng không ít, khấu trừ một vạn công vân coi như không tồi. Chúng ta đoàn đội hiện tại công vân là âm, tháng ngày không vượt qua nổi. Không phải sao? Lúc ấy lớn nhất công vân liền là đánh giết hai tên bát giai người chết. Tử Tăng Lưu Mình ngoại trừ ứng đối đối diện vu yêu bên ngoài, liền là nguyên tố gió lốc phai mở hết thảy anh linh di hải, năng làm hủy hoại người, công vân trụ một và năm, so lăng ngọc lộ còn nhiều. Trong lòng đang kìm nén bực bội đâu bị lăng ngọc lộ thông chi một thoáng, lập tức liền chạy đến. Long đương đương trên tay hảo quang lói lên, dự bị thánh đường lệnh bài lấy ra, hướng Tử Tăng Lưu Mình khoa tay một thoáng, Tử Tăng Lưu Mình lập tức hiểu ý ngay sau đó. Long đương đương, Long không không, Lăng ngọc lộ, Tử Tăng Lưu Mình, đường lôi quang, mất đi ba loại cảm giác sơn nộ, lại thêm thái thải quyên. Bảy người riêng phần mình lấy ra một tấm lệnh bài, tại đầu kia bước đằng trước hành bảy thành một hàng sau đó liền ở tại chỗ tiếp tục tinh tuẩn. bọn hắn vừa làm xong này chút, bên ngoài lại có săn ma đoàn người tới, bọn hắn tới rất gấp. một người cầm đầu bước nhanh hướng phía nhiệm vụ chỗ bên này tới, khi hắn thấy Long Đường Đường đám người thời điểm, lập tức bước nhanh hơn. các ngươi tội gì khổ như thế chứ? Lý Hoàng Triệt rất là bất đắc dĩ nói với Long Đường Đường. Long Đường Đường mỉm cười nói, bởi vì chúng ta bị đại ngộ không công bằng a. Lý đoàn trưởng, chúng ta liệp ma giả cũng không thể đổ máu lại rơi lệ a. Lý Hoàng Triệt thở dài một tiếng, nói, chuyện lần này đúng là có chút khó mà nói, có muốn không như vậy đi, ta đem cá nhân ta lần này lấy được công hơn điểm cho các ngươi coi như xong đi, cũng không cần vái tổng bộ dù sao, này dính đến cao tầng ở giữa đánh cờ. Tử Tăng Lưu Hình lạnh lùng nói, cao tầng đánh cờ liền muốn hy sinh chúng ta những tiểu nhân vật này sao? Lý Hoàng Triệt cười khổ nói, được rồi, được rồi, người nào để cho chúng ta cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ đâu? Không có các ngươi, chúng ta khả năng đã sớm toàn quân bị diệt. Vậy liên cùng một chỗ đi. Nói xong, hắn mang theo đồng bọn của mình muốn đi đến ngồi xuống một bên tới. Hoa Tắc, đây là cái gì? Lý Hoàng Triệt đoàn đội bên trong một tên nhìn qua trẻ tuổi nhất nữ tử đột nhiên giật mình nói vị này là bọn hắn đoàn đội bên trong triệu hoa sư, lúc này đang ngơ ngác nhìn long đương đương trước người bọn họ bày ra tốt lệnh bài. Lý Hoàng Triệt cũng là lúc này mới chú ý tới, nhìn trên mặt đất như thế thức rõ ràng có chút xa lạ lệnh bài, hắn cũng không nhịn được ngẩn ngơ, nhưng nhìn kỹ lại lúc, không khỏi sắc mặt đại biến, lại ngẩng đầu nhìn về phía long đương đương cùng tử tăng lưu hình này hai chi săn ma đoàn thời điểm, vẻ mặt lập tức phát sinh biến hóa. Tiểu nhân vật, các ngươi nói chính mình là tiểu nhân vật, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì hai chi như thế tuổi trẻ săn ma đoàn cũng đã là tướng cấp, mà lại thực lực còn mạnh hơn hung hãn đến có thể đánh giết bát giai người chết trình độ thế này sao lại là cái gì tiểu nhân vật cái kia bảy tấm lệnh bài là cái gì dự bị thánh đường phải biết toàn bộ lục đại thánh điện mới chỉ có 36 vị thánh đường a dự bị thánh đường mặc dù cũng không nhất định liền có thể trở thành chân chính thánh đường nhưng không thể nghi ngờ là bọn hắn nhất định là bị xem như thánh đường tiến hành bổ dưỡng nói cách khác trước đó tử tăng lưu hình cùng lăng ngậu lộ tại nhiệm vụ bên trong hủy đi anh linh di cốt hành động đại biểu cho chính là 7 vị dự bị thánh đường ý nghĩ bọn hắn đây là minh xác đứng ở chủ trương hỏa táng anh linh một phương này hai tri tướng cấp săn ma đoàn ý chí có khả năng chẳng phải được coi trọng thế nhưng bảy tên dự bị thánh đường đâu Tương lai, nếu như bọn hắn thật trở thành thánh đường, này thì tương đương với là một tòa thánh điện lực ảnh hưởng A. Mang theo phức tạp tâm tình, Lý Hoàng Triệt cùng mình các đội hưu đi tới một bên cũng ngồi xuống. Hắn lần này vốn chính là đánh lấy thuyết phục tâm thái, nếu như thuyết phục không thành đồng dạng chấp hành nhiệm vụ, hắn vẫn là toàn bộ nhiệm vụ người chủ trì, còn có thể làm sao? Chỉ có thể đứng ở đồng sinh cộng tử đồng đội nhóm bên này A. Đây là không có lựa chọn khác, bằng không hắn cũng tự nhận là không xứng làm cái này tạm thời đội trưởng. Không đến một phút đồng hồ sau, Lý Vũ Thanh cùng hắn các đội hưu cũng chạy đến, bọn hắn càng là ngay cả lời đều không nói, trực tiếp ngay tại tử tang lưu hình phía sau bọn họ ngồi xuống. Long Dương Dương trước khi tới, liền là tại nhiệm vụ khẩn cấp 7 nói rõ tình huống, bọn hắn tự nhiên cũng đều biết. Trước không nói lần này không công bằng đánh ngộ, càng quan trọng hơn là, thế hệ tuổi trẻ liệt ma giả môn, trên thực tế đều là duy trì hai lần kia lựa anh linh di cốt. Bọn hắn đều chấp hành qua thủ hộ mộ táng nhiệm vụ, càng là biết rõ này chút di cốt tồn tại ảnh hưởng. Bốn chi săn ma đoàn, một nhánh xoái cấp, ba chi tướng cấp, toàn bộ 25 người tập thể tinh toán. To lớn tranh hoặc chữ viết tại phía trước, mỗi một chữ nhìn qua đều là tại thừa nhận sai lầm, nhưng lại như thế chói mắt. "Tốt, đừng làm loạn." Một cái mang theo vài phần lời biếng, lại lại có chút bất đắc dĩ thanh âm vang lên. Một người cũng theo đó theo nhiệm vụ chỗ bên trong đi ra. Thấy vị này, Long Dương Dương vội vàng đứng lên, những người khác cũng là rồn dập đứng dậy, riêng phần mình dùng bản thánh điện lễ tiết hành lễ. Gặp qua Diệu bộ trưởng, Long Dương Dương nắm tay phải đưa ngang ngực hơi hơi khom người. "A tiểu nhìn thoáng qua trước người hắn tranh hoặc chữ viết, nhìn lại một chút bốn chi săn ma đoạn, thu thần thông đi, đều cùng ta tiến đến." "Được rồi." Long Dương Dương thông khoái đáp ứng một tiếng, tam Hạ lưỡng Hạ liền đem tranh hoặc chữ viết thu vào. Sau lưng hắn Tử tăng Lưu Hình còn hơi kinh ngạc, lại thấy Long Dương Dương chắp tay sau lưng cho mình làm thủ thế. Mọi người đi theo A Tiểu cùng đi tiến vào nhiệm vụ chỗ, cũng lại thấy được lúc trước trung niên nhân kia, lúc này trung niên nhân này sắc mặt khó coi vô cùng. A Tiểu mang theo bọn hắn không có ở nhiệm vụ chỗ phòng khách dừng lại, mà là kéo dài lấy bên cạnh một đầu hành lang hướng vào phía trong bộ đi đến đi đại khái trường một phút, bọn hắn được đưa tới một cái rộng rãi trong phòng. Này tựa hồ là một gian phòng họp, bàn dài hai bên bảy đẩy cái ghế. Đều ngồi đi, A Tiểu phất phất tay mọi người rồn dập ngồi xuống, tầm mắt lại đều rơi tại vị này phó bộ trưởng trên thân. A Tiểu trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười thản nhiên, đây là chủ ý của người nào a? Bảy vị dự bị thánh đường đại nhân. Long Dương Dương không đợi người khác phản ứng, đã là cười dạng dơ đứng dậy, là ta, là ta. Diệu bộ trưởng, ta đây không phải cảm giác sâu sắc lần này cho tổng bộ gây phiền toái, cho nên nhanh đến đây tổng bộ nhận sai nói xin lỗi sao? A Tiểu nụ cười trên mặt cuối cùng có chút không kềm được, cười mắng, người đó là tới nhận sai nói xin lỗi, không phải tới bước vua thoái vị. Long Dương Dương một mặt kinh ngạc nói, dĩ nhiên không phải a có muốn không ngài nhìn lại một chút chúng ta tranh hoặc chữ viết chúng ta vô cùng chân thành nhận lầm a tiểu tức giận ít dùng bài này ngươi cái này gian dảo tiểu tử cảm thấy lần này tổng bộ đối với các ngươi không công bằng rồi ngươi có biết hay không lần này vì chuyện của các ngươi vệ thành bên kia náo thành dạng gì long đương đương một mặt ủy quất nói diệu bộ trưởng lúc ấy loại tình huống đó chúng ta cũng là không có cách nào a ngay lúc lại làm chúng ta phát hiện đối địch là bốn tên bắt dai người chết thời điểm chúng ta ngay lúc đó phản ứng là cái gì chúng ta bốn chi săn ma toàn liền một cái bắt dai đều không có Lý Đoàn trưởng cùng hắn các đội hưu càng là đã làm tốt hy sinh chính mình cho chúng ta mặt khác ba chi tướng cấp săn ma đoàn rút lui tranh thủ thời gian chuẩn bị. Tại loại này thời điểm chúng ta căn bản là không gánh nổi anh linh nhóm di Cốt. Vì để cho này chút di Cốt không bị khinh nhẫn, cho nên mới không thể không đem bọn hắn hủy đi a. A tiểu hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía Lý Hoàng Triệt. Ngươi hồi báo bên trên không phải nói là di Cốt trước hủy đi, sau đó các ngươi mới phát hiện bốn tên bắt dai người chết cùng với mai phục sao? A, ta, ta nói như thế sao? Lý Hoàng Triệt lúc này có chút ngọng, quay đầu nhìn về phía Long Dương Dương. Long Dương Dương nói, Lý Đoàn trưởng hồi báo không sai. Lúc ấy hắn đúng là không có phát hiện mai phục, nhưng chúng ta kỳ thật lại là sớm phát hiện. Dù sao, trên người chúng ta có đặc thù linh lô, năng lực của chúng ta không phát hiện được, nhưng chúng nó lại là có thể. Hắn này kỳ thật liền là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, trí tuệ linh lô trừ phi là tại nguy cơ sinh tử phát sinh thời điểm, bằng không căn bản sẽ không nhắc nhở bọn hắn gặp nguy hiểm xuất hiện, vô luận là tự động, thương hải vẫn là tiểu minh, đều có này loại chung nhau ăn ý, nhưng người ngoài lại không có cách nào biết được điểm này a. Cao Tầm khẳng định là biết bọn hắn có trí khôn linh lô, cho nên hắn giải thích như vậy liền là không có cái hở. A tiểu nhìn xem long đường đường, đột nhiên có loại cảm giác kỳ dị, biết rõ tiểu tử này tại nói càng nói bậy, cương từ luận lý, nhưng từ trên lý luận tới nói, thật đúng là không có cách nào vạch trần hắn là hoan uôn. Long Dương Dương tiếp tục nói, nhưng chúng ta vẫn là nhận thức được sai lầm của mình, mặc dù chúng ta là vì Anh Linh nhóm không bị người chết khinh nhẫn suy nghĩ, nhưng dù sao cũng là hủy đi nhiều như vậy Anh Linh di Cốt, cho vệ thành các tiền bối tạo thành rất lớn bị thương, cho nên chuyên tới để nhận lầm. Chúng ta nguyện ý tự động thị chúng một tháng, dùng thâm biểu ấy nấy. Dạng này cũng thuận tiện chúng ta toàn bộ cùng Lục Đại Thánh Điện cùng với liên bang bàn giao. Hôn trưởng, A Tiểu cuối cùng nhịn không được, một tháng. Tại nhiệm vụ chố cổng ngồi một tháng, tới hiện ra bọn hắn nhận lấy không công chính bãi ngộ, nhưng rất nhiều săn ma đoàn đều biết, này gọi hay nấy. Đối cái này xảo trá tàn nhẫn rồi lại mười phần khó dây dưa tiểu tử, a tiểu cũng không nhịn được trở nên đau đầu. Nói đi, người muốn cái gì? a tiểu tức giận. Long đương đương kiên định lắc đầu, nói, chúng ta cái gì cũng không cần a Chúng ta là đến cho tổng bộ giải quyết phiền toái biểu đả tấy nấy. Ngài xem, ngài nếu là không có phân phó gì khác, chúng ta liền tiếp tục rồi. Lý Hoàng Triệt lúc này trợn mắt ốc mồm đã biến thành từ đấy lòng thâm phục, đây chính là săn ma đoàn tổng bộ phó bộ trưởng, vị này giệu bộ trưởng trước kia càng là một nhánh phong hào cấp săn ma đoàn thành viên a. Là cường giả chân chính. Long Dương Dương đối mặt bộ trưởng lại là một bộ bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, không có chút nào bị thân phận của đối phương ảnh hưởng, chậm rãi mà nói, nhưng hắn lại vẫn cứ giọt nước không lọt. A tiểu nụ cười trên mặt không thấy, mũi đều sắc bị tức điên, nhưng lại không thể không thừa nhận, Long Dương Dương một chiêu này, nhượng tổng bộ cũng có chút không thể làm gì. Long Dương Dương cùng Tử Tăng Lưu Huỳnh này hai chi săn ma đoàn tại vừa thành đoàn thời điểm liền là tổng bộ cực kỳ trọng thị, bảy vị dự bị thánh đường, đó cũng không phải là cho đùa. Bọn hắn gia nhập săn ma đoàn thậm chí đều là lục đại thánh điện vì bồi dưỡng tương lai người nối nghiệp tới nghiên luyện. Lần này gặp phải phục kích nguy hiểm lúc, càng là biểu hiện ra thực lực cường đại. Không dễ làm a, chương 226. Trừng phạt giải trừ. Chương 226, trừng phạt giải trừ. Nhìn xem vẻ mặt tươi cười Long Dương Dương, A tiểu đều muốn cho tiểu tử này một bàn tay. Mà lại hắn càng phát hiện, vô luận là Long Dương Dương chính mình đoàn đội bên trong mấy người vẫn là tử tăng lưu hình đoàn đội bên trong mấy tên dự bị thánh đường vậy mà đều không có nửa phần ý lên tiếng hết thề đều do long đương đương tới chủ đạo cái này có ý tứ dựa theo tổng bộ thu thập tư liệu tại đây 7 tên dự bị thánh đường bên trong long đương đương nhưng thật ra là bài danh thấp, mà lại là một tên sau cùng không sai liền là một tên sau cùng liền long không không bài danh đều muốn ở trên hắn lăng ngọc lộ xếp hàng thứ nhất tử tăng lưu hình thứ hai long không không bài danh thứ ba sau đó là sơn ngộ đường nôi quang thái thái quyên cuối cùng mới là long đương đương không sai long không không xếp thứ ba tên Nguyên nhân rất đơn giản, hắn mặc dù thực lực không mạnh, nhưng là thần kỳ tự đồng linh lâu người kế nhiệm a. Mà Long Dương Dương mặc dù cũng có chi khôn linh lâu, nhưng lại là tàn phá Nguyệt Minh Thương Hải Linh lâu, tương lai rất có thể sẽ thành tiểu có hạn. Cùng lịch sử ghi chép bên trong Nguyệt Minh Thương Hải Linh lâu người sở hữu như thế rất khó đột phá đến tầng thứ cao hơn. Có thể hiện tại xem ra Long Dương Dương lại phản mà trở thành chủ đạo, liền tử Tăng Lưu mình lạnh lùng tiêu ngạo như vậy tính cách tại hắn nói chuyện thời điểm đều không có nói xem bảo. Điều này có ý vị gì? Cũng có chút ý vị sâu xa. Ngươi ở chỗ này dựa theo ngươi vừa rồi nói, một lần nữa viết một phần báo cáo nhanh cho ta. Ta sẽ hướng tổng bộ cùng với liên bang xin hủy bỏ đối với các ngươi xử phạt. Được rồi." A Tiểu nói ra. Long Dương Dương gãi gãi đầu, một bộ hơi kinh ngạc dáng vẻ, "Diệu bộ trưởng, nhưng chúng ta thật sai a. Sao dám nhường liên bang rút về xử phạt ta?" A Tiểu con mắt trừng lớn một chút, dạng này ngươi tiểu tử còn không hài lòng. Long Dương Dương liên tục khoát tay, nói, "Không có, không có. Tổng bộ làm sao quyết định, chúng ta làm bình thường đê giai liệp ma giả đều hoàn toàn duy trì. Chẳng qua là không hi vọng cho tổng bộ mang đến phi toái. Ím miệng đi ngươi, đừng quá phần a. Ban đầu xử phạt cũng chỉ là mặt ngoài cho ra bản giao mặt thôi." tổng bộ chẳng lẽ sẽ thật thua lỗ các ngươi sao? các ngươi ngược lại tốt, đối tổng bộ một điểm tín nhiệm đều không có, còn chạy tới giày vò. ở bên ngoài ngợi khen liền không có các ngươi, tử tăng lưu hình hai chi đoàn đội tương lai tấn thăng cấp tiếp theo lúc giảm miễn công hơn một nửa, muốn hay không? Long đương đương vẻ mặt tươi cười nói, hai vị kia ly đoàn trưởng đoàn đội đâu? A Thụy chứng mắt liếc hắn một cái, nói, Lý Hoàng Triệt đoàn trưởng đoàn đội có khả năng giảm miễn ngang nhau năm vạn công hơn, Lý Vũ Thanh đoàn đội giảm miễn ba vạn. hai long a, Long đương đương chặn lại nói, trưởng giả ban thưởng không dám từ, tạ ơn diệu bộ trưởng. vậy chúng ta một lần nữa viết cái báo cáo nếu như tổng bộ nhận định chúng ta lần này không tính phạm sai, lúc trước trừng phạt công ơn còn có nhiệm vụ ban thưởng, sẽ có sao? nhìn xem trên mặt hắn ngây thơ đùa cười, á tiểu hư một tiếng, đừng nói nhảm, nhanh viết. nói xong hắn xoay người rời đi, hắn sợ chính mình thật nhịn không được nhào nặn tiểu tử này một trầu đưa mắt nhìn diệu bộ trưởng rời đi, những người khác ánh mắt không hẹn mà cùng tập trung vào long đương đương trên thân. long đương đương hướng đại gia mỉm cười gật đầu, tán thanh nói, san ma đoàn tổng bộ thật không hổ là chúng ta liệp ma giả nhà, khắp nơi đều vì chúng ta suy nghĩ, diệu bộ trưởng nhất là quan yêu chúng ta này chút hậu bối, thật là làm cho chúng ta kính trọng cả đời nghe Long Dương Dương, Thái Thải Quyên đã không nhịn được, suy suy suy, nở nụ cười. Thử Tăng Lưu hình quay đầu đi chỗ khác, không muốn lại nhìn hắn. Đường Lôi quang khỏe miệng co giật một thoáng, mất đi ba cảm giác cũng bao quát tính giác sơ ngộ chỉ là có chút tò mò nhìn Long Dương Dương. Long Dương Dương chính mình đoàn đội bên này, Long không không dựng lên hai tay ngón tay cái vì lao ca phất cờ hò reo, Lang Ngộ Lộ chẳng qua là mỉm cười, vương thường hân mặt không biểu tình, tựa như là cái gì cũng chưa từng xảy ra. Minh tịch có chút mỉm cười, đào lâm lâm vẻ mặt tươi cười. Ma Lý Hoàng Triệt, Lý Vũ Thanh hai chi đoàn đội mọi người lúc này cũng đã bị to lớn kinh hỉ bao phủ, cái này tới đứng cái đài. Trước sau cũng là mấy phút đi, làm sao lại lấy hết mấy vạn công văn rồi. Này hạnh phúc cũng tới quá đột nhiên. Đối Long Đường Đường, bọn hắn lúc này chỉ có thật sâu khăn phục. Nhiệm vụ báo cáo tự nhiên là Long Đường Đường cầm đao chủ bút, cứ dựa theo lúc trước hắn đúng Á Diệu nói như vậy, một lần nữa hồi báo một lần. Lý Hoàng Triệt cùng Lý Vũ Thanh mang theo chính mình các đội hưu sớm cáo từ rời đi, Tử tăng Lưu Hình cùng đồng bọn của nàng nhóm lại là lưu lại. Chuyện lần này, chúng ta căn bản không sai. Những cái kia lão ngoan cố, nhất định phải trông coi này chút gì cốt, mang tới sẽ chỉ có càng nhiều thương vong cùng uy nan. Bọn hắn liền là giản nên hồ đồ rồi. Tử Tăng Lưu Hùng giận dữ nói ra, Long Dương Dương ngưng bút, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, nói, Tử Tăng đoàn trưởng, chuyện này kỳ thật cũng không có tuyệt đối đúng sai, chúng ta hiểu rõ này chút tiền bối gì cốt sẽ tạo thành minh an, các tiền bối không rõ sao? Bọn hắn khẳng định cũng là hiểu rõ, thế nhưng, này chút đám tiền bối đã từng vì liên bang làm ra qua chắc tuyệt công hiến, thiên phú của bọn hắn cũng truyền thừa xuống tới, nhường hậu bối đem chính mình lão tổ tông nghiền xương thành cho loại chuyện này, đúng là rất khó làm đến. Theo tâm tình bên trên có thể lý giải, Tử Tăng Lưu Hùng nói, nhưng vấn đề là, vong linh sinh vật không ngừng bừa bãi tàn phá, quy mô càng lúc càng lớn càng ngày càng nhiều tiền bối di cốt trở thành vong linh đại quân một phân tử tán trả nhân loại liên mặc cho tiếp tục như vậy sao đây cũng không phải là đám tiền bối hy vọng thấy a tiếp tục như thế thủ xuống còn không biết muốn vì đã chết đi người hy sinh nhiều ít người sống long đương đương nói tâm tình của ngươi ta đều lý giải ta cũng hiểu rõ thế nhưng chúng ta thánh điện liên bang dù sao cũng là chuyển thừa vượt qua một vạn năm tồn tại hơn một vạn năm có nhiều ít tiền bối chôn cương có thể bị vong linh sinh vật nhớ thương bên trên càng là vì liên bang làm ra qua chắc tuyệt công hiến lục đại thánh điện tiền bối theo trên mặt cảm tình mong muốn giúp bỏ xác thực không phải một chuyện dễ dàng Kỳ thật, ngươi có nghĩ tới hay không? Này kỳ thật bản thân là liên bang chế độ mang đến vấn đề. Thử tang lưu hình sững sở, liên bang chế độ mang tới vấn đề. Có ý tứ gì? Long đương đương nói, nếu như chúng ta liên bang mai táng phương thức tử vừa mới bắt đầu liền là hỏa táng đâu? Như vậy vô luận kéo dài bao nhiêu năm, cũng sẽ không có loại vấn đề này tồn tại. Một bên lăng ngọng lộ nhãn tình sáng lên, nói, ngươi nói là, hẳn là từ hướng này đẩy ra đậu. Long đương đương nói, chúng ta bây giờ còn thấp cổ bé họng nhưng ta thi tưởng, lục đại thánh điện cùng liên bang các lãnh tụ cũng đều biết tiền bối mộ táng đối vong linh sinh vật tới nói liền là lớn nhất tiếp tế nơi phát ra vấn đề này mong muốn thôi động hỏa táng tiền bối ít nhất phải tham chính sách bên trên đứng vững được bước chân không bằng lùi lại mà cầu việc khác trước đổi mai táng phương thức hẳn là sẽ dễ dàng điểm đi long không không lười biến nói còn có một loại biện pháp long đương đương liếc mắt nhìn hắn ngươi còn có biện pháp tốt rồi long không không cười hắt hác nói chờ ca mạnh mẽ dùng nguyên qua linh lô đem bọn nó đều cho hút không có vong linh sinh vật chẳng phải đều không là vấn đề lời này có thể lấy được tự nhiên chỉ có một mảnh bận nhãn nhiệm vụ báo cáo rất nhanh một lần nữa viết xong nắm báo cáo lưu trên bàn long đương đương mang theo đồng bạn trực tiếp liền rời đi chính như diệp bộ trưởng nói như vậy mục đích đạt đến là được rồi, không thể quá phận a. đến mức sau chuyện này tục như thế nào lên men, cũng không phải là bọn hắn này chút, tiểu nhân vật cần muốn suy tính. trở về trụ sở chỉnh đốn, lăng ngọc lộ một bên hưu nuôi mình tinh thần chi hải, một bên tại trú bắt đầu xây dựng một tòa tòa pháp trận, che giấu, ngăn cách pháp trận ưu tiên, sau đó mới là tụ linh trận, phòng hộ pháp trận các loại. chuyên thuộc về một cựu nhất nhất năm tám săn ma đoàn khu nhà nhỏ tại mấy ngày thời gian bên trong liền đã biến thành phòng ngự trọng điểm. mọi người muỗi đến tối, liền tụ tập trong sân chung nhau tu luyện, có thần kỳ thường nguyện thiên sứ trợ lực, nguyên qua linh lô thần kỳ đối mọi người tu luyện đều có trợ giúp rất lớn. Chỉ bất quá trong sân nhỏ thường xuyên sẽ có kêu thảm vang lên, đó là tu luyện huyết luyện kim thân lúc một ít người phát ra thanh âm. Tiêu lớn tiếng nhất không phải lăng mộng lộ cùng minh tịch, ngược lại là bắt đầu nếm thử đào lâm lâm. Chân chính thử qua, hắn mới biết được huyết luyện kim thân thống khổ sẽ cường liệt bao nhiêu cùng cung bạo. Lần thứ nhất thí nghiệm thời điểm, tiêu gọi là một cái thảm liệt. Sau đó cái kia quả đào tỷ tên hiệu liền bị ngồi vững, mà đối với cái này chế giới, đào lâm lâm cũng là không thể làm gì, ai bảo hắn còn không bằng người ta mấy nữ hải tử sức thừa nhận mạnh đâu? Một tuần sau. Đệ tử săn ma đoàn tổng bộ thông tri rốt cuộc đã đến. Lăng Ngọc Lộ bị phạt không có một vạn công văn trở về, đồng thời nhiệm vụ ban thưởng còn có 8000 công văn, cái này ban thưởng có phải hay không ít, mọi người không rõ ràng, nhưng cuối cùng là nắm mất đi cầm về. Công văn tổng số đã vượt qua 6 vạn, nếu như ấn lên lần diệu bộ trưởng nói tới thăng cấp tiếp theo săn ma đoàn công văn giảm phân nửa như vậy, bọn hắn trên thực tế đã đủ công văn thăng cấp. Dĩ nhiên, thực lực còn chưa đủ. Muốn trở thành xoáy cấp săn ma đoàn, vậy cần tập thể tu vi đều đột phá thất giai mới có thể dùng. Trước mắt bọn hắn có thể là còn một cái thất giai đều không có, mà lại bọn hắn phổ biến tuổi trẻ. Long đường đương chế định sách lược rất đơn giản, dùng tu luyện làm chủ, hoàn thành nhiệm vụ làm phụ. Thậm chí không phải cưỡng chế nhiệm vụ cũng không có gấp gáp lấy đi hoàn thành. Hào tốn một vạn công hơn, theo săn Ma đoàn tổng bộ đổi một chút chế tác pháp trận bảo vật. Do lăng ngọc lộ tại trụ sở chế tác tốt hơn tụ linh trận cung cấp cho đại gia tu luyện. Chỉ cần không phải cưỡng chế nhiệm vụ, Long đường đương liền không có ý định mang theo đồng bạn đi hoàn thành. Bất kỳ nghề nghiệp nào, tại tuổi nhỏ lúc tu luyện trưởng thành tốc độ đều là nhấc nhất, bởi vì tại giai đoạn này cơ thể người hoạt tính tối cường, chúng chỉ có ba đại trí tuệ linh lâu loại tồn tại này. Bọn hắn tốc độ tu luyện tuyệt đối là bất luận cái gì người đều không cách nào so sánh. Trước tiên đem thực lực tăng lên, so cái gì đều trọng yếu. Còn còn lại công văn, tạm thời giữ lại, cũng không có đi đổi lấy trang bị. Dùng bọn hắn trước mắt trang bị, tạm thời là đầy đủ. Lăng Ngọc Lộ theo trong nhà cũng mang tin tức trở về, bọn hắn đi săn ma đoàn tổng bộ tính toán sự tình vẫn là bị Thánh Đường bên kia biết được, đối với cái này, Thánh Đường tựa hồ là dự vương yên lặng. Nhưng Lăng lão gia tử cũng nhắc nhở bọn hắn nhất định phải địa thấp. Bọn hắn cũng đúng là địa thấp, địa thấp liền người đều không xuất hiện. Ngoại trừ ra ngoài mua sắm vật tư bên ngoài, bảy người cơ hồ là chân không bước ra khỏi nhà. Ngay tại trụ sở khắc khổ tu luyện, ngoại trừ Long Không không có chút nhịn không được mấy lần mong muốn lén đi ra ngoài bị Long Dương Dương bắt trở lại bên ngoài, những người khác là vui vẻ chịu đựng đối với bốn người khác tới nói, này loại tốc độ tu luyện đối bọn hắn tới nói là trước nay chưa có. Mỗi ngày đều có thể cảm nhận được thực lực tại tiến bộ cảm giác thật sự là quá tốt. Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, Long Dương Dương bình tĩnh nằm trong bồn tám, yên lặng cảm thụ được long hệ ma thú huyết dịch đối thân thể thấm vào, làn da mặt ngoài dần dần đổi lên nhàn nhạt màu tím vàng sáng. Theo ban đầu này loại màu tím hoa văn xuất hiện lúc không để ý, đến bây giờ đã tập mãi thành thói quen. Hắn cùng lòng không không hiện tại đã có thể thản nhiên chỗ chi. Theo tu vi càng sâu, này chút màu tím hoa văn tựa hồ cũng đang phát sinh lấy trình độ nhất định biến hóa, chủ yếu nhất biến hóa liền thể hiện tại hoa văn bản thân bắt đầu trở nên phức tạp. Theo ban đầu chỉ có từng cái phát họa ra hình thoi hình dáng đường cong đến bây giờ đã bắt đầu trở nên sâu cạn không đồng đều, có lập thể cảm giác, mà lại mơ hồ phát ra vầng sáng. Mà bọn hắn tự thân lực lượng cũng ở trong quá trình này đang không ngừng trưởng thành. Bởi vì tu luyện huyết luyện kim thân, cho nên nội linh lực tiến bộ là phải bị ngoại linh lực chế ước, ngoại linh lực không đến nội linh lực liền vô pháp tiếp tục tăng lên nhưng ngược lại, ngoại linh lực tu luyện lại cũng không nhận phương diện này ảnh hưởng, là có thể kéo dài để cao. trải qua cùng săn ma đoàn tổng bộ giao dịch, bọn hắn lấy được khổng lồ thú huyết có thể đủ sử dụng thời gian rất lâu, mà lại lăng ra cũng tại thông qua buổi đấu giá lớn một mực tại kéo dài thu mua, cũng có rất nhiều tích lũy, nhất là long hệ huyết mạch ma thú huyết dịch góp nhặt rất nhiều. Long không không gần nhất ngoại linh lực tốc độ tiến bộ rất nhanh, bởi vì hiện tại sử dụng long hệ ma thú huyết dịch tầng cấp càng cao, so với hắn tự thân tu vi cao nhất dài, ngoại linh lực tiến bộ thậm chí có thể dùng tiến triển cực nhanh để dùng ngắn mũi một tuần nhiều thời giờ. Ngoại linh lực không chỉ đột phá ngũ dài hơn nữa còn đang kéo dài tăng lên, đã có tiếp cận 3.000 ngàn chỉ số. Mặc dù tốc độ tăng lên không thể cùng trước đó so sánh, nhưng tiếp tục nữa, không bao lâu, tối đa một tháng cũng có thể tăng lên tới lục giai cấp độ. Loại trình độ này tốc độ tăng lên tuyệt đối có thể dùng nghe dợn cả người để hình dung. Bởi vì ban đầu dùng nhiều nhất là đại địa ma long huyết dịch, cho nên long không không cũng đem đại địa ma long máu trước dùng hết 1 tấn, cũng thu được trọng lực trưởng khống kỹ năng này. Sau đó mới bắt đầu dùng loại thứ hai long hệ huyết dịch. So với long không không, long đương đương hiện tại tiến bộ tốc độ bị chậm hơn nhiều. Tiến vào lục giai về sau. Có lẽ là thân thể cấp độ cùng linh lực cấp độ đều trở nên không đồng dạng, tại trong quá trình tu luyện, hắn mặc dù tại đại lượng hấp thu long hệ ma thú huyết dịch, nhưng bản thân ngoại linh lực tăng lên so với trước đó lại có thể dùng thông thản để hình dung. Dĩ nhiên, cái này cũng cùng long đương đương dùng chính là cấp 7 ma thú huyết dịch mà không phải cấp 8 ma thú huyết dịch có quan hệ. Cũng không là hắn không muốn dùng cấp 8 ma thú huyết dịch đến để thăng tự thân ngoại linh lực, như thế đúng là có thể càng nhanh, thế nhưng, ngoại linh lực tăng lên tới trình độ nhất định về sau, cấp thấp ma thú huyết dịch liền đem mất đi hiệu lực. Những cái kia theo săn ma đoàn tổng bộ lấy được cấp 7 long hệ ma thú huyết dịch chẳng phải là liền vi phạm thơn nữa còn sẽ lãng phí long đương đương xem trọng kỹ năng tiên phú, cho nên hắn hiện tại cũng không nóng nảy, tăng lên chậm chậm một chút không sao. Nhưng hắn dự định ngoại linh lực theo lục giai đến thất giai quá trình này, tất cả đều dùng cấp 7 ma thú huyết dịch đến đề thăng, từ đó để cho mình nhiều thu hoạch được một chút long hệ ma thú kỹ năng tiên phú. Đồng thời hắn ngoại linh lực tăng lên chậm còn có một nguyên nhân, cái kia chính là hoàng kim long tiểu bắt trên thực tế cũng tại đi theo hắn cùng một chỗ hấp thu này chút long huyết tinh hóa, chỉ bất quá tiểu bát vô cùng bất bể mỗi một nhóm long huyết cũng chỉ là hấp thu một chút phần tinh hóa nhất. Chương 227 Tiểu Bát Biến Hóa Chương 227 Tiểu Bách biến hóa. Hiện tại Long Dương Dương cùng Long Không Không ban ngày đều tại tu luyện huyết luyện kim thân, đến ban đêm, Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô hiệu quả tốt nhất thời điểm, bọn hắn tại cùng một chỗ trong khi tu luyện linh lực. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Long Dương Dương một mực có chút khẩn trương, ban đầu hắn đều cũng định cùng Long Không Không hồi trở lại đằng Long Thành trong nhà đi xem một chút, nhưng hắn tự thân lại xuất hiện một chút tình huống, vì cẩn thận lý do, không thể không lần nữa rời lại trở về nhà thời gian. Cái này tình huống không là xuất hiện ở Long Dương Dương trên người mình, mà là xuất hiện ở tọa kỵ của hắn đồng bạn trên thân. Tiểu Bát gần nhất có một chút biến hóa kỳ dị, nhưng biến hóa này liền Long Dương Dương đều có chút đoán không được. Nếu như không phải Tiểu Bát một mực biểu hiện ra phấn khởi trạng thái, hắn thậm chí đều muốn mang nó hồi trở lại Kỵ Sĩ Thánh Sơn tìm Long Hoàng đi xem một chút. Trong buổi tắm huyết dịch dần dần trở nên trong suốt, Long Dương Dương buổi sáng tu luyện cũng theo đó kết thúc. Mơ hồ ở giữa, hắn cảm nhận được khế ước không gian bên trong Tiểu Bát có chút sao động, mà lại sao động có chút lợi hại. Xem ra buổi chiều muốn đem nó phóng xuất nhìn lại một chút đi ra truyền tu huyết luyện kim thân phòng tắm, Long Không Không đầu tiên liền là hít mũi một cái, bật thốt lên, thơm quá à! Từ khi đi vào trụ sở về sau, ban đầu bọn hắn quyết định thông qua mua sắm giao hàng đến giải quyết bình thường ẩm thực vấn đề, lượng cơm ăn của bọn họ so với người bình thường muốn lớn không ít, nhất là cận chiến nghề nghiệp càng là như vậy. Nhưng sau này đoàn đội bên trong một vị nào đó lại chủ động gánh vác lên đầu bếp chức trách, thông qua lăng ra mua sắm một chút dinh dưỡng vô cùng phong phú đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, đổi lấy dạng cho đại gia làm ăn ngon. Vị này đầu bếp không là người khác, chính là Long Không Không trong miệng quả đạo tỷ tỷ ăn cơm đều là tại cùng một chỗ, bởi vì có pháp trận làm bình chướng, coi như là bên ngoài trời mưa, nước mưa cũng không cách nào xối tiến vào trong sân cho nên tất cả mọi người là tại trong đình viện ăn cơm. Lúc này, trong đình viện bàn bên trên đã trưng bày bảy, tám cái mâm lớn thức ăn, dùng thịt để ăn làm chủ. bọn hắn đám người này bao quát các nữ sinh ở bên trong, liền không có một cái nào thích ăn làm. mắt thấy Đào Lâm Lâm lại bưng một nồi lớn canh thịt từ phòng bếp đi ra, Long không không cười hì hì đổi vội vàng nên đón, tiếp nhận trong tay hắn canh buồn, quả đào tỷ tỷ thật hiển lành yêu ngươi u. Đào Lâm Lâm tức giận, ngươi lại gọi ta như vậy, ngày mai ngươi nấu cơm. làng một tên triệu hoán sư, hắn đối với các giống thú chất thịt hết sức quen thuộc, thở nhỏ liền rất thích chế biến thức ăn, tại học tập triệu hoán sư trước đó hắn là lập chí muốn trở thành một tên vĩ đại đầu bếp, cho nên mọi người liền có vi phúc, cái gì thịt kho tàu địa long thịt, hủy đi canh cá, trắng đốt tương chảo tôm, tất cả đều là cao dinh dưỡng tiệc, có lẽ là người được ngụy thơm trong phòng riêng phần mình tu luyện mọi người lúc này đều đã dồn dập đi ra, ngồi vây quanh tới. Đào học trưởng khổ cực, Long đương đương mỉm cười nói, quả đào tỷ tỷ vất vả á. Minh tịch cười hì hì nói, nghe mọi người cảm tạ, mặc dù sưng hô bên trên vẫn là không hài lòng lắm, nhưng Đào Lâm Lâm vẫn là có loại đắc chí vừa lòng cảm giác. nhanh ăn đi, nhân lúc còn nóng. Đào Lâm Lâm cũng ngồi xuống, mọi người lập tức thúc đẩy đều là người trẻ tuổi, cũng không có gì tốt khách khí, ăn Như gió cuốn lập tức bắt đầu. Thôi có chút tướng ăn chính là lăng ngọc lộ cùng Mạn Ly, nhưng thế nào sợ tư thái của các nàng tương đối ưu nhã, nhưng tốc độ có thể là không có chút nào chậm. Không thể không nói, Đào Lâm Lâm chủ nghệ là tương đương tinh xảo, ưu tú nguyên liệu nấu ăn đến trong tay hắn tuyệt đối không có chút nào lãng phí. Long đương đương ăn cũng rất thơm, hắn nhất là ưa thích lại hải sản loại thức ăn, đang ăn hay chưa mấy ngụm, đột nhiên, hắn đột nhiên cảm giác đến tim đập của mình phảng phất lỗ hồng vẫn chậm một nhịp giống như, cả người thân thể lập tức cứng đờ, trong lòng phảng phất có một cỗ máu nóng dâng lên khiến cho cả người hắn đều xuất hiện ngắn ngủi chóng váng. Long Không Không an vị ở bên cạnh hắn, huynh đệ hai người tâm huyết tương liên, lập tức liền cảm nhận được Long Dương Dương không đúng, theo bản năng quay đầu hướng hắn nhìn lại, làm sao vậy? Long Dương Dương thở sâu, đứng dậy, các ngươi ăn trước. Nói xong câu đó, chợt lấy người, liền một lần nữa tiến vào tu luyện huyết luyện kim thân trong phòng. Chúng người đưa mắt nhìn nhau không rõ ràng cho lắm, Long Không Không nói, có thể là tiểu bác, tiểu bác gần nhất mấy ngày nay sao động lợi hại, tựa hồ là phải có tiến hóa. Chúng ta ăn cơm trước, đã ăn xong ta lại đi xem một chút. Chờ ăn, nhanh đi trông coi điểm hắn, cũng đừng xảy ra chuyện rồi. Lăng Ngộc lộ một thanh kéo qua Long Không Không đĩa, đôi mắt đẹp trừng mắt nhìn hắn. Long không không không khỏi có chút bất đắc dĩ, biểu tỷ, ngươi còn như vậy ta có phải hay không nên hôn ngươi chị dâu? Ngươi cảm thấy ta ca đều không làm được, ta đi có thể làm gì nha, lại không là chuyện xấu. Lăng ngọc lộ khuôn mặt đỏ lên, trứng mắt liếc hắn một cái, đứng lên nói, các ngươi ăn trước, ta đi xem một chút. Nàng cũng không lo được tránh hiểm nghi, vừa rồi Long đương đương thân thể cứng đờ cái kia một cái trước mắt, nàng rõ ràng thấy Long đương đương sắc mặt tái nhợt một cái trước mắt. Long đương đương xông vào trong phòng 8, nơi này còn có một số nhàn nhạt, nhạt mùi máu tanh, tu luyện huyết luyện kim thân, đây là không thể tránh khỏi, không có chút nào trí hoán, Long đương đương trực tiếp liền đem tiểu bát cho Phong Thích ra ngoài. Tiểu Bát đã có thể tính là có chút thân thể cao lớn theo khế ước không gian lúc đi ra, đại đầu liền bắt đầu đốn éo, lộ ra phảng phất cực kỳ thống khổ giống như trải qua không ngừng đi theo Long đường đường tăng lên, nhất là tại tập huấn cái kia trong vòng 3 tháng, Tiểu Bát tiến bộ nhanh chóng, dần dần đã đi theo Long đường đường bước chân. Hiện tại nó thân dài đã vượt qua 8 mét, không có bình thường cự Long cánh nhưng dưới bụng ngũ trảo cũng đã trở nên càng ngày càng cường tráng sắc bén dâng lên, trên thân vậy màu vàng kim chiếu sáng rạng rỡ, duy nhất biến hóa chính là tại phần cổ của nó hai bên. Diễn phần mình ngưng lên một cái bọc lớn đây là long đường đường kết thúc chính tâm điện bế quan 9 tháng về sau mới phát hiện, trước lúc này, tiểu bát thân dài chỉ có khoảng 6 mét, 9 tháng này tựa hồ là phát dục rất nhiều, tu vi khí tức cũng đã có tiếp cận cấp 7 ma thú trình độ. Nó trên cổ hai cái nổi sần tăng trưởng tốc độ rất nhanh, long đường đường cũng không rõ ràng cuối cùng là cái gì, nhưng tiểu bát tự thân lại tựa hồ như là biết đến, mà lại sẽ biểu hiện ra tâm tình hương phấn, long đường đường này mới không có quá lo lắng. Nhưng lúc này đột nhìn, cái kia hai cái nổi sần so vài ngày trước tựa hồ lại lớn 1 phần 3 mặt ngoài lân phiến đều bị trống đỡ xuất hiện vết rách, lại thêm lúc này tiểu bát vẽ mặt thống khổ, long đương đương cũng theo đó khẩn trương lên. lang ngọc lộ cơ hồ là theo sát phía sau xung tới, nay phòng tu luyện diện tích cũng không tính quá lớn, tiểu bát vừa ra tới, thân thể cao lớn cơ hồ liền đem phòng tu luyện căng cứng, lang ngọc lộ cùng long đương đương chỉ có thể đứng ở trong góc nhỏ nhìn xem nó thống khổ rã rượi chính mình thân thể. làm sao bây giờ? tiểu bát đây là thế nào? có muốn hay không ta vì nó trị liệu? lang ngọc lộ vội vàng hỏi. long đương đương lông mày nhíu chặt, ta cũng không biết nó làm sao vậy, nhưng giống như không là chuyện xấu, lúc trước liền xuất hiện trạng úng như vậy vừa nói, tay phải hắn ở trước ngực một điểm, chẳng đoán như ngọc nguyệt minh thương hải linh lô đã từ từ bay ra, xuất hiện ở trước mặt hắn. thương hải tiên bối, ngài biết tiểu bát đây là thế nào sao? long đương đương hỏi. bóng mờ lấp lánh, thương hải xuất hiện tại long đương đương bên người, nhìn xem trước mặt tiểu bát, nói, nó loại tình huống này, ta cũng chưa bao giờ thấy qua. long tộc, chính là là ma thú chi chủ, theo ta có chi nhớ đến nay, tất cả sinh mạng thể bên trong là thuộc long tộc cường đại nhất. Luân tiên phú, thân thể, nhân loại các ngươi cũng kém xa, mà hoàng kim long càn là trong long tộc hoàng giả ngoại trừ sinh giá hậu đại vô cùng khó khăn bên ngoài, chúng nó cơ hồ là không có cái hở. Long hoàng là gần với thần nhất đệ cấp độ tồn tại, chẳng qua là nó khống chế rất tốt, cũng sẽ không bước ra một bước kia. Ngươi này vật cưỡi đồng bạn bởi vì cùng ngươi khi đó ký kết chính là huyết khế, cho nên, huyết mạch của nó nhưng thật ra là cùng ngươi tương dung. Sẽ nương theo lấy thực lực ngươi tăng lên mà tăng lên, trên người của nó sẽ có ngươi đặc tính, ngược lại, nó đặc tính cũng sẽ đảo ngược ảnh hưởng đến ngươi. Chỉ bất quá bởi vì nó lúc trước còn không có đổi kịp đẳng cấp của ngươi, cho nên cảm thụ của ngươi cũng không tính rõ ràng. Nó lúc này hẳn là tại tiến hóa quá trình bên trong. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống trước mắt, hẳn là cùng ngươi tự thân có quan hệ, chỉ có bởi vì nhận ngươi ảnh hưởng, nó tiến hóa mới có thể xuất hiện cùng bản tộc sai lầm, là tốt là xấu, chỉ có thể chờ đợi nó hoàn thành tiến hóa mới biết được. Nhưng ta phòng đoán bên trong, tuyệt đại xác suất là tốt, nếu như nó đi theo ngươi tiến hóa sẽ chịu ảnh hưởng, Long Hoàng nói cái gì cũng sẽ không đem chính mình dòng dõi phó thác ngươi, hiện tại ngươi cái gì cũng không cần làm, Khuynh Chân Minh tưởng đi, nếu như nó thật tiến hóa, khẳng định sẽ đối với ngươi có chỗ phụng dưỡng. Nghe Thương Hải nói rõ lý do, Long Dương Dương đại đại nhẹ nhàng thở ra, tại chỗ Khuynh Chân ngồi xuống, bắt đầu minh tưởng. Lăng Ngọc Lộ cũng không hề rời đi, mà là thủ hộ ở một bên, nàng vừa nghĩ mở miệng hỏi một chút Thương Hải muốn hay không giúp mình Tiểu Bát, Thương Hải lại hướng nàng lắc đầu. Tiểu Bát thân thể vốn nẻo càng ngày càng lợi hại, dần dần, nó khí huyết trên người gợn sóng bắt đầu càng ngày càng mãnh liệt, năng lượng ba động cũng là như thế. Lăng Ngọc Lộ mặc dù không có biện pháp giúp trợ nó hoàn thành tiến hóa, nhưng lại có thể vững chắc này trong phòng tu luyện phòng hộ pháp trận, nhường nó thân thể vốn nẻo bên trong trùng kích không đến mức đem pháp trận phá hư. Tiểu Bác trên người Lân Phiến đang vận mẹo bên trong run không ngừng, Lân Phiến mặt ngoài tản ra không ổn định kim sắc quang mang, mỗi một lần kim quang lấp lánh. Thân thể của nó phảng phất liền sẽ lần nữa bành trướng mấy phần giống như. Mắt thấy, thân thể của nó dài liền muốn tiếp cận 10 mét, hơn nữa còn đang trở nên càng thêm cứng cáp, này phòng tắm đã có chút muốn gánh chịu không được. Lang Ngọc Lộ không ngừng ra cố lấy gian phòng bên trong bộ vòng phòng hộ, trình độ nhất định cũng sẽ đối tiểu bát thân thể sinh ra một chút để ép, nhưng đây là chuyện không có cách nào khác, nếu là nó chèn phá vòng bảo hộ phòng ở liền sẽ bị phá hư, pháp trận cũng sẽ bị phá, đến lúc đó từ nơi này nho nhỏ quảng trường bên trong đột nhiên lao ra một con rồng, còn không manh động thánh thành rồi đột nhiên, Long Dương Dương thân thể lần nữa chấn động, lúc trước nhịp tim lô hỏng vẫn chậm một nhịp cảm giác lại một lần xuất hiện, cả người thân thể đều tùy theo nhẹ nhàng run rẩy lên. Mà Tiểu bắt lúc trước còn đang không ngừng vặn bẹo thân thể cũng giống như đột nhiên động lại giống như chỉ có cổ hai bên hai cái khổng lồ nhô lên bắt đầu kịch liệt run rẩy, nhô lên mặt ngoài lân phiến càng là phốc phốc, rơi xuống. Đây chính là Hoàng Kim Long lân phiến a, mỗi một khối đều có thể nói bên trên là bảo vật. Tại cái kia nhô lên bên trên, càng là bắt đầu xuất hiện từng cái miệng máu, bên trong phảng phất có đổ vật gì muốn xông ra tới giống như cái kia từng kia huyết dịch nhỏ xuống. Đúng là không, có rơi rơi xuống mặt đất mà là hướng phía Long Dương Dương thân thể hướng đi tung bay bay đi, dồn dập rơi vào Long Dương Dương trên thân, phi tốc thông qua làn da dung nhập, nhờ Long Dương Dương trên thân cũng dần dần nhuộm đẫm một tầng hào quang vàng nhạt. Long Dương Dương thân thể run rẩy hơi nhỏ mấy phần, giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, cả người phảng phất đều có loại cảm giác kỳ dị, cảm giác của hắn trở nên càng thêm rõ ràng, lúc trước tiến bộ chậm rãi ngoại linh lực tựa hồ bắt đầu đường thẳng tăng lên, lực lượng cường đại cảm giác truyền khắp toàn thân, càng quan trọng hơn là, hắn tinh thần chi hải vậy mà cũng tại tùy theo khuyết trương, đối với đủ loại nguyên tố cảm giác so với Tiện Phi nhanh tăng cường. Mơ hồ ở giữa Long Dương Dương Phảng phất nghe được có một loại đặc thù thanh âm ở bên thai mình nói nhỏ, đó là một loại tựa hồ tại ngâm sướng thanh âm, thanh âm thỉnh thoảng to lớn hạo nhiên, thỉnh thoảng nguyện chuyển ngân nga, mà những âm thanh này với hắn mà nói, nhưng dần dần như là ấn tại trong xương cốt, cực kỳ kỳ dị, nhớ thật ký ức tại tinh thần chi hải chỗ sâu, Phảng phất chính mình tinh thần chi hải bên trong nhiều như thế một bài chuyên môn khu vực giống như. Phốc phốc. Hai tiếng vang trầm đột nhiên vang lên, một bên lăng ngọc lộ suýt nữa lên tiếng kinh hô. Bởi vì nàng trợn mắt nhìn, tiểu bát cổ hai bên cái kia hai cái to lớn nhô lên đột nhiên nổ tung, màng huyết vụ lớn bành phái mà ra mỗi một giọt máu đều hiện ra vị kim hồng sắc, những huyết dịch này cũng không có tứ tán bắn tung tóe, mà là tại bắn ra về sau, phi tốc hướng phía long đương đương thân thể ngưng tụ mà đi, trực tiếp bay xuống ở trên người hắn, dung nhập vào da thịt của hắn bên trong. Những long đương đương trên người màu vàng kim cũng biến thành càng ngày càng đồng loạt lên. trong cả phòng tu luyện, lúc trước mùi huyết tinh quét sạch sành sanh, thay vào đó thì là một loại như lan như xạ kỳ dị hương khí. chân long chi huyết, lăng động lộ chấn động trong lòng, mà lại này còn không phải bình thường chân long, mà là long hoàng huyết mạch mang tới chân long chi huyết à? Nhang tiểu bát thống khổ ngâm nga lấy mà cái kia cổ hai bên hai cái chỗ thủng đang tại nhanh chóng lúc đích, có đồ vật gì đang ở từ bên trong dần dần chui ra ngoài. Lăng Ngọc Lộ con ngươi dần dần phóng to, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Không chỉ là nàng, một bên khác Thương Hải cũng là kinh ngạc thân thể run rẩy một chút, nhưng hắn không chút do dự, người nhẹ nhàng mà lên, tay phải hướng phía Nguyệt Minh Thương Hải linh lô mở dẫn, mảng lớn nguyệt linh lực lượng huy sai mà ra, trực tiếp rọi tại tiểu bát trên thân. Nhận nguyệt linh lực lượng tầm bổ, tiểu bát thống khổ tựa hồ giảm nhẹ đi nhiều, thân thể đột nhiên thẳng băng, nhồn phá trong miệng tổn tại càng thêm dùng sức gặn ra, khi chúng nó hoàn toàn theo chỗ thủng bên trong chui ra thời điểm, lúc trước trôi thủng vậy mà cùng chui ra bộ phận hoàn mỹ thiếp hợp lại cùng nhau tiểu bắt trên thân phóng thích ra ánh sáng màu vàng nóng động nhiên tăng lên dữ dội liền trên người mỗi một khối lân phiến đều đang trở nên càng thêm sặc sỡ lóa mắt lân phiến dần dần nhô lên trở nên so lúc trước càng thêm dày nặng nương tụ tại trên người nó khí tức gợn sóng cũng theo đó bắt đầu tăng lên dữ dội liên đối lấy long đường đường trên người khí tức cũng bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa chương 228 rồng vàng ba đầu chương 228 rồng vàng ba đầu nhìn trước mắt chỗ bảy biện ra một màn lăng ngọc lộ nội tâm rung động tới đỉnh nàng lúc trước mặc dù mơ hồ có qua suy đoán Nhưng khi hết thệ thực hiện lên hiện lúc đi ra, mang đến cảm giác chấn động chịu còn là vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng. Toàn bộ phòng tu luyện đã hoàn toàn bị tiểu Bát thân thể chỗ chúng đầy, so lúc trước cứng cắp rất nhiều thân thể, cứng cắp 5 chi, mạnh mẽ long trảo. Còn có cái kia rõ ràng hung hãn quá nhiều khí tức, mà trọng yếu nhất là, theo nó cổ hai bên chui ra ngoài, rõ ràng là hai quả đầu rồng to lớn. Đúng vậy, liền là long đầu. Cùng tiểu Bát nguyên bản giống nhau như lúc long đầu, khác biệt duy nhất liền là con mắt màu sắc có chút khác biệt. Tiểu Bát con mắt là sáng lạn màu vàng kim, mà này chui ra ngoài hai cái long đầu, mặc dù ánh mắt còn mang theo bối rối, Nhưng đồng tử màu sắc lại phân biệt là màu đỏ cùng màu lam. Quang minh, nước, hỏa, ba loại nguyên tố ở bên trong phòng bắt đầu có chút cuồng bạo lao nhanh mãnh liệt, hiện lộ rõ ràng tiểu bắt tự thân thuộc tính bên trên phát sinh biến hóa ánh sáng, nước, hỏa, dòng vàng ba đầu. Lăng Ngọc Lộ chỉ cảm giác đến da đầu của mình đều hơi có chút run lên, giờ này khắc này tiểu bắt trên thân chỗ tản ra khí tức, cũng không phải lục giai chỗ có thể giải thích. Đây rõ ràng là đã chạm đến thất giai cánh cửa, một lần tiến hóa, từ trước tới giờ không đến lục giai đến cơ hồ tiến nhập thất giai, mà lại còn tuyệt đối không phải bình thường thất giai đơn giản như vậy. Đây chính là Long Hoàng huyết mạch a. Giờ này khắc này nó đã có thể chân chính nhường Long đương đương trở thành long kỵ sĩ a. Này mới là trọng yếu nhất biến hóa. Thiên điệu tạo vật, thiên điệu tạo vật a. Tiềm năng của nó, hẳn là còn muốn tại bình thường hoàng kim long huyết mạch phía trên. Đây là đương đương huyết mạch mang cho nó, đương đương huyết mạch đến tuột cùng có như thế nào đặc tụ, ta đều nhìn không thấu, không nghĩ tới long hoàng lại là đã nhìn ra. Khó trách, khó trách nó sẽ để cho mình thật vất vả mới ra đời dòng roi đúng là cùng đương đương ký kết huyết kế, quả nhiên là đam miu tộc chí. Lúc này long đương đương, trên thân khí tức cũng đang phát sinh lấy biến hóa kinh người, cả người hắn tựa hồ trở nên càng ngày càng dày nặng. Thân bên trên tán phát lấy màu vàng kim vầng sáng cũng theo đó phát sinh biến hóa kỳ diệu, càng thêm đặc thù chính là tại thân thể của hắn hai bên, diễn phần mình gạt ra một đạo thân ảnh, bất ngờ chính là phân thân bên trong nước Long đương đương cùng hỏa Long đương đương ba cái thân thể bản ngồi cùng một chỗ, đều nhắm mắt lại tình huống dưới căn bản không phân rõ cái nào là bản thể, cái nào là phân thân. Lăng Ngọc lộ vô vô mình đã có chút bộ ngực quy mô, thật chính là thật chính là nàng đã có chút không biết nên như thế nào hình dung trước mắt phát sinh một màn, không có sao chứ? Thế nào? Bên ngoài truyền đến Long không không thanh âm, a thân thể của ta giống như đang phát như ta. Giống như nội ngoại linh lực đều tự động tăng lên một điểm, đây là chuyện gì xảy ra? Không muốn tự biên tự diễn, ngược lại cũng không cải biến được ngươi đoàn đội hạng chót kết quả. Đào Lâm Lâm cười khẩy nói, "Hừ, quả đào tỷ tỷ ngươi không nên đắc ý, không bao lâu, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Đừng quên, ta có thể là dị bẩm thiên phú thiên tài." Ha ha ha ha. Thanh âm bên ngoài có chút ồn ào, Lăng Ngọc lộ một lần nữa bố trí một cái cách âm kết giới, đem ngoại giới hết thể ngăn cách. Khuynh chân ngồi ở chỗ đó ba cái long đương đương cùng tiểu bắt trên thân tựa hổ cũng bắt đầu nhiều hơn một loại trước kia không có uy nghiêm. "Long uy, cái kia rõ ràng là long tộc cao cao tại thượng long uy khi tức." Nàng mặc dù không biết Long Dương Dương nương theo lấy Tiểu Bát tiến hóa tăng lên nhiều ít, nhưng lại có thể khẳng định, lần này tăng lên biên độ tuyệt sẽ không nhỏ. Nếu như nói lúc trước nàng là đoàn đội bên trong người mạnh nhất, như vậy, lần này, Long Dương Dương tăng thêm Tiểu Bát, chỉ sợ đã trên phạm vi lớn kéo gần lại lẫn nhau trên lệch. Trước nay chưa có rồng vàng ba đầu a, hơn nữa còn không có tiến vào thành niên kỳ, tương lai Tiểu Bát sẽ cường đại cỡ nào, hiện tại người nào cũng không biết. Tiểu Bát tựa hồ đã rất mệt mỏi, thân thể phi tốc hấp thu trong không khí đủ loại nguyên tố bổ sung tự thân đồng thời, dần dần nhắm lại sáu con mắt, ba cái đại đầu lại tất cả đều hướng phía Long Dương Dương phương hướng. Phản phất chỉ có dạng này nó mới có thể đủ an tâm giống như Trọn vẹn qua nửa canh giờ long đương đương mới một lần nữa mở ra hai con ngươi ba cái long đương đương là đồng thời mở mắt tại cái kia một cái trước mắt con ngươi của bọn họ đúng là đều dựng lên một thoáng hai cái trái phải long đương đương bỗng nhiên dung nhập vào long đương đương bản trong cơ thể tam thân hợp nhất long đương đương tự thân khí tức ngược lại thu liễm nhưng khí tức bên trên lại rõ ràng có khác biệt nhường ngươi lo lắng long đương đương mỉm cười đứng dậy đồng thời đưa tay hư không nhẫn ra một đạo kim sắc cánh cổng ánh sáng mở ra khế ước không gian đem rơi vào trạng thái ngủ say tiểu bát đặt đi vào Ngươi biết đây là chuyện gì xảy ra sao?" Lang Ngọc Lộ tò mò hỏi. Long Dương Dương lắc đầu, nói: "Tiểu Bắt tiến hóa hẳn là cùng ta tương quan, nhưng vì sao lại dạng này ta nhưng lại không biết ta." Thương Hải tiền nối: "Ta ơn ngài." Thương Hải khoát tay áo, nói: "Ta cũng không có làm cái gì, bằng vào tiểu Bắt chính mình cũng đồng dạng có thể hoàn thành tiến hóa, chỉ bất quá khôi phục thời gian hội trưởng một chút thôi. Các ngươi đây coi như là sáng tạo ra một cái mới giống loại a, mà lại theo ta xem, tiểu Bắt tiến hóa tiềm lực vẫn như cũ vô cùng lớn lao, tương lai nó chỉ sợ có khả năng trưởng thành đến không kém hơn long hoàng trình độ. Nhưng điều kiện tiên quyết là Ngươi nhất định phải đủ mạnh, mà lại phải sống. Long đương đương cùng Tiểu Bát ở giữa là huyết khế. Nếu như Long đương đương xuất hiện nguy hiểm tính mạng, như vậy liên đối lấy Tiểu Bát cũng sẽ vỡ lạc, Huyết khế không cách nào vi phạm. Nhắc nhở xong Long đương đương, Thương Hải hơi lắc người, hóa thành một đạo hào quang một lần nữa trở về Long đương đương trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Long đương đương năm năm năm đấm, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình biến hóa. Tinh thần chi hải lần nữa khuyết trương một phần ba, tự thân đối với quang nguyên tố, thủy nguyên tố, hỏa nguyên tố cảm giác so lúc trước có biến hóa cực lớn. Hắn hiện tại mơ hồ cảm nhận được biểu tỷ đối với quang nguyên tố cái chủng loại kia càng lộ. Đó đã không phải là đi dẫn dắt, mà là tại lãnh tụ. Lúc này, ánh sáng, nước, hỏa tam loại nguyên tố sẽ một cách tự nhiên vờn quanh ở bên cạnh hắn, mà lại đang đến gần hắn quá trình bên trong vậy mà lại hoàn thành một chủng loại giống như tự nhiên tinh luyện biến hóa. Loại biến hóa này vô cùng đặc thủ, kỳ dị. Dung nhập vào long đương đương trong cơ thể thời điểm, ba loại nguyên tố đã biến thành thuần túy nhất đồ vật đồng thời, long đương đương đối tại phân thân của mình cảm thụ cũng xuất hiện biến hóa, trong đó nước. Hỏa hai đạo phân thân tựa hồ thật biến thành thực thể tồn tại giống như thông qua lúc trước tu luyện hắn liền có thể cảm nhận được này hai cổ phân thân đã không hề bị đến triệu hoán thời gian hạn chế thậm chí có khả năng một mực tồn tại ở bên ngoài mà lại cùng hắn ở giữa khoảng cách tựa hồ cũng không hề bị đến quá lớn hạn chế cụ thể có thể rời đi bản thể bao xa vậy cần thử qua về sau mới biết được khá lắm thật chính là khá lắm a trước đó tiểu bát mặc dù cũng từng ở huyết mạch phương diện cấp cho hắn một chút phụng dưỡng nhưng càng nhiều hơn là từ trên người hắn đòi lấy mà lần này lại khác hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình biến hóa to lớn lấy ra tử linh tinh. Nhìn một chút phía trên số liệu, Long Dương Dương con ngươi không khỏi hơi hơi có rút lại một chút. Long Dương Dương ngoại linh lực 6.914, nội linh lực 6018 đúng vậy, hắn nội ngoại linh lực đã song song đột phá 6000, mà tại tiểu bắt tiến hóa trước đó, hắn ngoại linh lực vẫn chưa tới 5000, nội linh lực cũng bất quá là 4200 dáng vẻ trường. Đây đều là gần nhất trong tu luyện lấy được thu hoạch. Thông qua hấp thu long loài ma thú huyết dịch, Long Dương Dương ngoại linh lực tăng lên cũng chưa tới 1000, hôm nay, hắn nội ngoại linh lực đều tăng lên tiếp cận 2000 trình độ. Tổng linh lực tương đương với trực tiếp tăng lên 50 a. Hiện tại đã tiếp cận 1 và 3 lục giai cấp 5. cấp độ này tại tử tăng lưu hình đoàn đội bên trong thái thải quy nội linh lực cũng chính là gần giống như hắn đi hướng chi hắn còn có bọn hắn không có ngoại linh lực mà lại long đương đương còn cảm nhận được tiểu bát tại đối với hắn phụng dưỡng thời điểm nội ngoại linh lực tăng lên cũng không chịu đến huyết luyện kim thân quy tắc hạn chế cho dù là hắn hiện tại ngoại linh lực không có nội linh lực cao cũng hẳn là có thể chung nhau tăng lên như vậy này loại phụng dưỡng tăng lên đối với tương lai nguyệt minh thương hải linh lôi hạn chế có thể hay không cũng có thể đột phá đâu nghĩ tới đây long đương đương trong lòng không khỏi nóng lên nếu như như là thiết tử lợi vậy coi như quá hoàn mỹ. Chúng ta ra ngoài đi, đừng để mọi người lo lắng." Lăng Ngọc Lộ nhẹ nói ra. "Tốt." Long Dương Dương quay đầu nhìn về phía nàng, hắn đột nhiên kinh ngạc phát hiện, Lăng Ngọc Lộ giống như biến thấp một chút. Lúc trước biểu tỷ chỉ so với chính mình thấp ít nửa cái đầu, bây giờ lại phảng phất đã không đến lỗ mũi mình. "A, ngươi cao lớn đâu, giống như bả vai đều chiều rộng một điểm." Lăng Ngọc Lộ cũng đồng dạng phát hiện. "Đúng vậy, không phải thần nữ biến thấp, mà là Long Dương Dương cao lớn đi ra phòng tu luyện, mọi người vẫn như cũ chờ ở bên ngoài lấy, coi như là ngoài miệng nói không khẩn trương lòng không không, một mực chờ tại bên ngoài cũng không hề rời đi." thấy Long Dương Dương cùng lăng Ngộ Lộ từ bên trong đi ra, mọi người rõ ràng thoát ra nụ cười. Ta liền nói không có chuyện gì chứ, ta đều có thể cảm nhận được chính mình nhận ta ca huyết mạch ảnh hưởng có một chút biến hóa. A, lão ca ngươi làm sao biến cao? Ngươi này cao hơn ta a, này không công bằng, vì sao ta không giải cái? Long Dương Dương không để ý tới hắn, mà là hướng đồng bạn nói, Tiểu bắt tiến hóa liên đối lấy ta cũng nhận nhất định phụ dưỡng. Vương Thường hân tâm mắt sáng rực nhìn xem hắn, trong đôi mắt đột nhiên lóe lên một vệt vẻ kinh dị, bởi vì nàng từ trên người Long Dương Dương đột nhiên cảm nhận được một loại chèn ép cảm giác, nàng tu luyện huyết luyện kim thân nhiều năm. Nhân loại tu luyện huyết luyện kim thân, bản thân liền là tại tu luyện tự thân huyết mạch. Dùng ma thú huyết mạch tới tư nuôi mình thân thể huyết mạch từ đó đi đến thân thể năng lực tăng lên hiệu quả. Cho nên, huyết luyện kim thân tu vi cao thấp, trên thực tế cũng chính là tự thân huyết mạch cường độ khác biệt. Mà giờ này khắc này, nàng từ trên người Long Dương Dương cảm nhận được cảm giác các bách, chính là nguồn gốc từ tại huyết mạch phương diện. Điều này có ý vị gì? Phải biết, huống thường hơn đột phá lục giai về sau, huyết luyện kim thân vẫn luôn tại khắc khổ tu luyện, trải qua gần đây thời gian 1 năm, nàng ngoại linh lực đã đột phá đến 5000 trở lên, tổng linh lực cũng đã phá vạn. Mặc dù nội linh lực không thể cùng lăng ngọc lộ so sánh, nhưng tổng linh lực lại là đoàn đội đệ nhất. Hiện tại từ trên người Long Dương Dương cảm nhận được huyết mạch phương diện áp chế, ý vị này, Long Dương Dương huyết luyện kim thân cảnh giới rất có thể đã phía trên nàng a. Cái này là chân long vật cưới phụng dưỡng mang tới trợ giúp sao? Vương Thường Hân theo bản năng năm năm năm đấm. Có dạng này một cái đồng đội, thật là khiến người ta nghĩ phải bừng lòng đều không dám a. Bất quá, này không cũng chính là khích lệ chính mình hướng về phía trước phương hướng sao? Long Dương Dương ngẩng đầu vận tiên, thật muốn thử xem ngồi cưới tiểu bát cưới gió mà lên, đang vân giá vũ cảm giác lúc trước Tiểu Bát một mực không có đột phá đến cấp bảy, bản thân mặc dù cũng có thể bay lượn, nhưng còn không ổn định. mà lần này sau khi đột phá, đối với nó tới nói đã là biến hóa thoát thai hỏa cốt, chân chính ý nghĩa có thể cho Long Dương Dương trở thành một tên Long Kỵ sĩ. thiếu sót duy nhất chính là chính mình tựa hồ còn không có một kiện làm Long Kỵ sĩ lúc sử dụng vũ khí. Đoàn trưởng, muốn hay không lại ăn cái gì đó? Ta cho các ngươi làm điểm tới. các ngươi vừa rồi đều không làm sao ăn. Đào Lâm Lâm cười híp mắt nói ra. Tiểu Bát tiến hóa hắn là vui vẻ nhất một cái trước đó tại trong ma thú rừng rậm nương tựa theo tiểu bát uy hiếp có thể là khiến cho hắn ký kết hai đầu cấp 8 long hệ ma thú a nay về sau tiểu bát càng cường đại chính mình có phải hay không cũng có thể ký kết đến mạnh hơn ma thú đáp án là rõ ràng tốt vậy liền làm phiền ngươi. long đương đương chính mình còn tốt hắn lo lắng lăng ngọc lộ cũng chưa ăn no thời gian không dài đào lâm lâm lại lấy mấy cái món ăn đại gia dứt khoát cũng không tu luyện đều ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn nhìn xem long đương đương cùng lăng ngọc lộ bổ bữa ăn lão ca tiểu bát tiến hoa đến lớn bao nhiêu có thể bay không long không không hỏi hắn vốn là lập chí muốn trở thành long kỵ sĩ Bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình mặc dù không phải Long Kỵ sĩ, có thể lão ca là, cái kia cũng gần như à. Chính mình cùng lão ca chung nhau ngồi cưới tiểu bắt cũng là có thể mà. Còn mỗi thử đại vương đã bị hắn ném sau Long đương đương nói, hẳn là có thể bay. Long Không Không nhãn tỉnh sáng lên, nói, quá tốt rồi, vậy chúng ta chẳng lẽ có thể bay trở về Đằng Long thành rồi. Vậy coi như thực sự nhanh hơn nhiều. Long đương đương tức giận, ngươi là muốn cho toàn bộ đại lục đều biết sao? Long Không Không cười hắc hắc, nói, vậy cũng không thể cầm ý dạ hành đi. Để bọn hắn biết, biết cũng tốt, về sau xem ai còn dám khi dễ chúng ta. Nếu là lần trước thời điểm biết ngươi là Long Kỵ sĩ, chúng ta nhiệm vụ trở về cũng sẽ không." Long Đương Đương thẳng nhiên nói, nói như vậy, đoán chừng cựu giai người chết liền đã tới tìm chúng ta. Chúng ta đã triển lộ ngoại trừ nhường vong linh sinh vật vô cùng kiêng kỵ năng lực, hiện tại đoán chừng đã tại thăm dò tình huống của chúng ta, điệp thấp còn đến không kịp đâu, ngươi còn muốn càng tiêu căng hơn. Sợ chết không vui." Long không không có chút không phục nói, vậy cũng không thể một mực núp ở nơi này đi. Chúng ta về nhà làm sao bây giờ?" Long Đương Đương nói, biểu tỷ nói phòng đấu giá có mua có thể dịch dung cải tiến trang phục, quay đầu chúng ta đi mua hai cái, sau đó lại về nhà. Lăng Ngọc Lộ gật gật đầu, nói, "Đúng, an toàn là số một đây." Đúng lúc này, đột nhiên, Long Dương Dương, Long Không Không, Lăng Ngọc Lộ ba người trên mặt đều toát ra vẻ ngạc nhiên, theo bản năng đưa tay phải ra, hào quang lóe lên, mỗi người trong tay đều riêng phần mình nhiều hơn cái viên tiết như là huy chương lễ bài. Long Không Không kinh ngạc nói, "Thánh điện muốn triệu kiến ta, muốn làm gì?" Lăng Ngọc Lộ cùng Long Dương Dương liếc nhau, bọn hắn cũng giống vậy. Chương 229. Thánh điện triệu hoán. Chương 229. Thánh điện triệu hoán. Có để cho người ta ăn cơm hay không? Lăng Ngọc Lộ nhìn xem trước mặt vừa ăn không nhiều thức ăn, không khỏi có chút chán nản. Long Dương Dương nói, "Không đổi, ăn trước xong lại đi chứ sao." Ba người bọn họ cũng đều là lần đầu tiên cảm ứng được dự bị Thánh Đường Huy Chương vậy mà cũng có thể tiến hành đưa tin, ba người nhận tin tức là giống nhau, để bọn hắn lập tức đi tới Thánh điện tổng bộ. Tổng bộ tương Triều, vậy dĩ nhiên là không thể không đi, chẳng qua là không biết là chuyện gì, có hay không cùng lúc trước săn ma đoàn sự tình có quan hệ. Dù sao, khi đó bọn hắn là đem dự bị Thánh Đường Huy Chương lấy ra. Nếu như nói lúc trước gặp được loại tình huống này, Long Dương Dương trong lòng nhiều ít còn sẽ có chút thất vọng lợi, như vậy Hiện tại hắn lại là bình tĩnh ung dung vô cùng. Hắn hiện tại nhưng là chân chính Long Kỵ sĩ, hơn nữa còn là xưa nay chưa từng có rồng vàng ba đầu kỵ sĩ. Còn có cái gì có thể hoảng Minh Tử nói, "Thánh điện nếu là lại chỉ trích các ngươi làm sao bây giờ?" Lăng Ngọc Lộ lắc đầu nói, "Hẳn là sẽ không. San Ma đoàn tổng bộ đã có cuối cùng kết luận. Thánh điện nếu như còn tại sự kiện kia bên trên dây dưa không rõ, không phải giết lệnh hết thể liệt ma giả tâm sao?" "Hùng Chi, chúng ta cũng không chỉ là liệt ma giả, cũng là thánh điện một phần tử. Ta đoán chừng không chừng là muốn an ủi chúng ta một thoán cũng khó nói." Lăng Không Không nháy mắt, "Đúng a?" Lúc trước kỵ sĩ thánh điện tìm ta cùng ta ca thời điểm, cũng đã nói, chúng ta nếu như có thể thuận lợi theo linh lô học viện tốt nghiệp còn có nhiều tư nguyên hơn ủng hộ chúng ta đây. Đến bây giờ cũng còn không thấy. Lần này là không phải muốn làm tròn lời hứa a? Lăng Ngọc Lộ nhuyễn nhượm cười, nói, có chút ít khả năng nha. Ăn cơm xong, ba người lúc này mới xuất phát, cùng một chỗ đi tới thánh điện tổng bộ. Vì không làm người khác chú ý, nhất là có Long Không Không lúc trước vết xe đổ, một kiểu nhất nhất năm 5897 săn ma đoàn mọi người hiện tại lúc ra cửa đều sẽ ăn mặc áo choàng bọc lớn vũ. Làm ba người tới thánh điện tổng bộ thời điểm, tổng bộ trước cửa đúng là đã có người đang đợi này chút chờ nhân viên công tác phân biệt ăn mặc kỵ sĩ, ma pháp sư cùng mục sư trang phục. thấy khoan thai tới chậm ba người chờ về sau ở nơi đó kỵ sĩ nói: các ngươi là cuối cùng đến. Long đương đương, Long không không đi theo ta. Hai huynh đệ vừa định cùng vị này kỵ sĩ đi, một bên ma pháp sư lại nói: Long đương đương hẳn là theo ta đi mới đúng. Kỵ sĩ nói: hắn ngược lại hai phía đều muốn đi, đi trước chúng ta nơi đó. Ma pháp sư nói: dựa vào cái gì? Hẳn là đi trước chúng ta bên kia mới đúng. Long không không ở một bên thử thăm dò nói: có muốn không các ngươi hoàn tụ thì. Kỵ sĩ cùng ma pháp sư đồng thời nhìn về phía hắn, nói ngươi là Long Đường Đường, Long Không Không đội vàng lắc đầu liên tục, nói, ta không phải, ta là Long Không Không. vậy ngươi phí lời gì? hai người trăng miệng một lời nói, toàn tù tỵ liền hoàn tù tỵ. một, hai, ba. kết quả sau cùng vẫn là Kỵ Sĩ thắng. Ma Pháp sư rất không cam tâm nhìn xem Kỵ Sĩ đem hai huynh đệ cùng một chỗ mang vào thánh điện tổng bộ. mà lăng ngọc lộ tự nhiên là đi theo vị kia chờ mục sư cùng rời đi. vừa đi, Long Đường Đường hướng tên Kỵ Sĩ kia hỏi, tiền bối, không biết lần này thánh điện tương chiêu là chuyện gì? tên Kỵ Sĩ kia cũng không quay đầu lại nói, ta cũng không rõ ràng, ngươi đến lúc đó liền biết. Long Dương Dương hiểu rõ đối phương sẽ không nói cho chính mình, rứt khoát cũng liền không hỏi thêm nữa, tại kỵ sĩ dẫn đầu dưới, bọn hắn lại một lần đi tới lúc trước đã từng nhìn thấy qua bức tường kia trước. Hai đứa lên nhau, đây cũng không phải là đi thánh đường đường a. Vách tường tự động tách ra, kỵ sĩ đi ở phía trước, hai minh đệ theo sát phía sau, một đường tiến lên, lần nữa đi tới kỵ sĩ thánh đường chỗ. Sáu tấm thánh đường bảo tọa bên trên, lúc này chỉ có một tấm chỗ ngồi có người, vị này là Long Dương Dương đã từng thấy qua, rõ ràng là nắm trong tay kỵ sĩ thánh điện trí tuệ cùng tinh thần chi thần ấn vương tọa cái vị kia giáo hóa cùng truyền thừa chi thần ấn kỵ sĩ huyền huyễn. Mà phía dưới, thánh kỵ sĩ trưởng Nam Vũ cũng tại gặp qua thánh đường Long đương đương nắm tay phải đưa ngang ngực hành lễ Long không không chậm một nhịp nhưng cũng đội vàng đi theo lão ca cùng một chỗ hành lễ ánh mắt lại là bốn phía nhìn loạn lấy tò mò càng dư thừa hơn khẩn trương Ân, hắn ban đầu cũng không quá sẽ khẩn trương loại chuyện này Huyền Hàn yên mỉm cười nói ban đầu đã sớm nên thấy các ngươi chỉ là các ngươi tại chính tâm điện bên trong chờ đợi thời gian quá dài đến mức sau khi ra ngoài không có trước tiên triệu kiến lại là để cho các ngươi tại San Ma đoàn tổng bộ thụ chút ủy khuất Lời vừa nói ra, Long Không Không lập tức liền sinh động hẳn lên, lập tức nói, "Còn không phải sao, chúng ta vào sinh ra tự hoàn thành nhiệm vụ, kết quả lại nói chúng ta hủy anh linh di hải muốn trách phạt. Khi đó, chúng ta có thể còn sống sót liền đã hết sức không dễ dàng có được hay không?" Nam Vũ sầm mặt lại, nói, "Tại thánh đường trước mặt không được vô lễ." Long Không Không ngượng ngùng nói, "Ta không có vô lý a, ta chẳng qua là trình bày một sự thật mà thôi." Huyền Hàn Yên mỉm cười khoát tay, nói, "Không sao, cũng nên để cho người ta nói chuyện. Mà lại, chuyện lần này, các ngươi cũng chỉ là dây dẫn nổ mà thôi. Tranh luận sớm cũng không phải là một ngày hai ngày." Hôm nay gọi các ngươi đến, cùng các ngươi tại săn ma đoàn sự tình không quan hệ. Các ngươi có thể thông qua săn ma đoàn tuyển bạt thi đấu trở thành một tên liệt ma giả, đã đã chứng minh thiên phú của mình, càng là tại Linh Lô học viện bên trong thu được trí tuệ linh lô tán thành, tại chúng ta kỵ sĩ thánh điện, đối với các ngươi sớm đã thu được không ít tán thành. Ta phụ trách trong thánh điện giáo hóa cùng truyền thừa, mà các ngươi đều là dự bị thánh đường người ứng cử. Lần này là tổng bộ muốn nhìn một chút các ngươi thực lực chân chính đạt đến như thế nào trạng thái, từ đó đối với các ngươi bắt đầu tiến hành một chút tại Nguyên Phương diện phân phối. Long Dương Dương trong lòng hơi động, cái này cùng trước đó lăng ngậm lộ suy đoán không sai biệt lắm, nhưng khác biệt chính là Vị thần này, ấn, Kỵ sĩ Thánh Đường đã nói đến rất rõ ràng, mong muốn thu hoạch được Thánh Điện Tài Nguyên Niên, liền cần thể hiện ra tự thân năng lực, tiềm năng càng cao, lấy được tài nguyên tự nhiên càng lớn. Đây cũng không phải là học viện loại kia tài nguyên về, rất có thể sẽ bay lên đến Kỵ sĩ Thánh Điện Hạch Tâm Tài Nguyên. Ví như, lần trước hắn đã nhìn thấy qua, khiến cho hắn mười phần nóng mắt bí ngân cơ tỏa chiến khải. Đây chính là nguyên bộ truyền kỳ cấp chiến khải a. Lý Hoàng Triệt làm một tên đánh dấu chuẩn Kỵ sĩ, mặc dù chỉ là thất giai Thánh Điện Kỵ sĩ, lại đương tựa theo bí ngân cơ tỏa chiến khải trong thời gian ngắn cứng rắn chống đỡ bát giai người chết, rõ ràng trang bị uy năng mạnh. Bất quá. Bí Ngân Cơ Tọa Kỵ Sĩ cần ít nhất là Thánh Điện Kỵ Sĩ mới có thể khiêu chiến, không biết mình có thể hay không đặc biệt thử một chút. Nghĩ tới đây, Long Dương Dương nói: Thánh Đường Đại Nhân, chúng ta có thể hay không biết có khả năng thu hoạch được Thánh Điện như thế nào tài nguyên. Lục Đại Thánh Điện tại cá nhân thực lực bên ngoài, thủ trọng trang bị, mà bây giờ các ngươi trang bị đều là có khiếm quyết, cho nên đầu tiên sẽ từ hướng này tới trợ giúp các ngươi, tăng cường các ngươi sinh tồn năng lực. Cái kia Bí Ngân Cơ Tọa Chiến Khải có thể chứ? Long Dương Dương truy vấn. Huyền Hán nghiến cười, ngươi còn chưa tới thất giai đi. Tưởng. Long Dương Dương gật gật đầu. Nam Vũ nói: Dựa theo trước đó chúng ta thu thập được tư liệu, khi tiến vào chính tâm điện trước đó, ngươi thậm chí còn không tới lục giai. Chính tâm điện quá trình bên trong tu vi là sẽ không tăng trưởng, ngươi đã làm trễ nải thời gian 9 tháng. Người trẻ tuổi không muốn mơ tưởng xa vời. Ta biết các ngươi có linh lô dung hợp kỹ dạng này năng lực, nhưng lần này chỉ có huynh đệ các ngươi hai người tại, không có Lang Ngộ Lộ. Các ngươi cái kia linh lô dung hợp kỹ đã vô pháp thi triển. Long Dương Dương nói: Cái tiếc như thế nào mới có thể trở thành một tên bí ngân cơ tọa kỵ sĩ đâu? Huyền Hán Nghiên nói tại chúng ta kỵ sĩ thánh điện vô luận là bí ngân cơ tọa kỵ sĩ vẫn là tình kim nền móng kỵ sĩ muốn trở thành đều chỉ có một cái biện pháp cái kia chính là khiêu chiến khiêu chiến hiện có bí ngân cơ tọa kỵ sĩ tại đối phương mặc bí ngân cơ tọa chiến khải tình ung dưới chiến thắng đối phương ngươi liền có tư cách trở thành mới bí ngân cơ tọa kỵ sĩ long đương đương nháy nháy mắt ngay lập tức gật đầu nói ta hiểu được huyền hàn tiên nói đây là nói sau tiếp đó sẽ trước đối với các ngươi tiến hành khảo thí để xác định các ngươi trước mắt trả thái long đương đương nói thánh đường đại nhân ta đây có phải hay không về sau còn muốn đi ma pháp thánh điện cũng tiến hành tương tự khảo thí Huyền Hàn Yên hơi sưng sở, nói: Ngươi muốn đi sao? Long Dương đương nói: Lúc trước ta tại vừa trở thành chức nghiệp giả lúc tu luyện, cũng theo ma pháp thánh điện thu được trợ giúp, ta không có cách nào cự tuyệt bọn hắn. Huyền Hàn Yên gật gật đầu, nói: Chính ngươi quyết định liền tốt. Trước hoàn thành chúng ta thánh điện khảo thí đi. Nam Vũ tiếp lời nói: Các ngươi hiện tại có hai lựa chọn, một cái là một người tiến hành khảo thí, một cái khác bởi vì các ngươi song bảo thai tính đặc thủ, cũng có thể tiến hành hai người khảo thí. Nhưng hai người khảo nghiệm độ khó sẽ thêm lớn hơn một chút. Dù sao, các ngươi linh lâu có thể phối hợp lẫn nhau sẽ có bổ trợ. Long Dương Dương quay đầu nhìn về phía Long Không Không, lập tức liền thấy Long Không Không một bộ làm bộ đáng thương bộ dáng nhìn xem chính mình, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, quay người hướng Nam Vũ nói, "Thánh, kỵ sĩ trưởng đại nhân, chúng ta vẫn là hai người tiến hành sát hại đi." Dù sao hiện tại Không Không là ta tùy tùng kỵ sĩ, có khả năng. Nam Vũ gật gật đầu, sau đó quay người hướng Huyền Hàn Yên thi lễ một cái. Huyền Hàn Yên nở nụ cười xinh đẹp, hướng Long Dương Dương cùng Long Không Không nói, "Phải cố gắng lên a, các ngươi có thể thu hoạch được thánh điện nhiều ít tài nguyên, liền muốn xem các ngươi lần này biểu hiện." Nam Vũ nói, "Đi theo ta." Tại vị này thánh kỵ sĩ trưởng dẫn đầu dưới, Long Dương Dương cùng Long Không không đi theo hắn đi vào một cái bố trí có truyền thống trận giả phòng, không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, thậm chí đều không chờ bọn hắn hỏi cái gì, hai người lập tức liền bị truyền tống biến mất. Nam Vũ một lần nữa trở lại thánh đường, không người hướng Huyền Hàn Yên thi lễ, nói: "Thánh đường, đã đưa bọn hắn tiến vào thí luyện chi điện. Huyền Hàn Yên như có điều suy nghĩ nói: "Ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ có thành tích như thế nào?" Nam Vũ nói: "Từ trước mắt chúng ta lấy được tin tức đến xem, một cựu nhất nhất năm 5897 săn ma đoàn bên trong, Long Dương Dương là đoàn trưởng cùng hội tâm, nhưng thực lực mạnh nhất lại là mục sư thánh điện thần nữ Lăng Mộc Lộ." Lăng Ngọc Lộ thiên phú siêu cường, nội linh lực rất có thể đi đến 99 cao vị, là mục sư thánh điện mấy ngàn năm qua đệ nhất thiên tài. Trước đây không lâu bọn hắn chấp hành săn ma đoàn nhiệm vụ khẩn cấp bên trong, Lăng Ngọc Lộ càng là nương tựa theo chính mình bùng nổ, cưỡng ép diệt sát một tên bắt dai người chết. Mặc dù có nhất định may mắn thành phần, nhưng cũng đồng thời đã chứng minh Lăng Ngọc Lộ tự thân năng lực đối vong linh sinh vật có rất mạnh tác dụng khắc chế. Căn cứ Lý Hoàng Triệt hồi báo, long đương đương biểu hiện đồng dạng kinh ngời, hắn tại dung hợp ba đại trí tuệ linh lô lực lượng về sau, trợ giúp Lý Hoàng Triệt đánh giết một tên khác bắt giai người chết từ đó thay đổi ngay lúc đó cục diện. Không hề nghi ngờ Long đường đường thiên phú cũng là cực tốt, nhưng khoảng cách lăng ngập lộ dạng này chân chính đỉnh cấp thiên tài còn có nhất định trên lệnh. Mà lại, hắn vấn đề lớn nhất ở chỗ nguyệt minh thương hải linh lô dung hợp. căn cứ tư liệu của chúng ta ghi chép, nguyệt minh thương hải linh lô đối ký chủ hạn chế cực lớn, cần ký chủ kéo dài cung cấp linh lực đạt 20 vạn tới sửa phục tự thân. Thế nhưng, lục giai tình huống dưới tu luyện ra 20 vạn linh lực cần thời gian hạng gì dài đằng đẵng. Lúc trước nó ký chủ bên trong còn chưa bao giờ có một tên có thể làm đến. Cho nên ta cũng không quá xem trọng long đường đường. Ngược lại là đệ đệ hắn Long Không Không, vậy mà thu được Linh Lô Học Viện thần kỳ tự đồng linh lô tiền bối tán thành, lúc ấy tu vi của bản thân hắn càng là thấp. Nhưng Long Không Không trưởng thành cấp tốc, lại có tự đồng tiền bối phụ trợ, tương lai có hy vọng. Hắn mở phát ra nguyên qua linh lô ảo diệu, liền vong linh sinh vật vong linh linh lực đều có thể thôn phệ, loại bỏ có thể nói là vong linh khắc tinh cũng không đủ, ta cho là nên cho hắn nhiều tư nguyên hơn nghiêng, xúc tiến hắn tốc độ cao trưởng thành. Huyền Hàn Yên khẽ hứa cảm, nói, có quan hệ với Nguyệt Minh Thương Hải linh lô sự tình, ta cũng chuyên môn tìm đọc qua tư liệu. Nguyệt Minh Thương Hải linh lô, đã từng là lịch sử cổ xưa nhất trí tuệ linh lô một trong, niên đại đó Có 12 lớn thủ vọng giả linh lô danh xưng, chẳng qua là sau này tổn hại. 12 vị thủ vọng giả cũng là vì thủ hộ chúng ta vị diện này cùng đương xuống ma tộc ma thần trụ tiến hành lần va chạm đầu tiên, này mới cho nhân loại chúng ta dùng cơ hội thở dốc. Cho nên, đối với này chút vẫn tồn tại thủ vọng giả tiền bối, chúng ta cũng muốn đại lực duy trì. Nếu như Long Đương Đương thật sự có thể trong tương lai trợ giúp vị tiền bối này hoàn thành chữa trị, như vậy, hắn cũng đồng dạng có khả năng cũng có cơ hội một bước lên trời. Nam Vũ cười khổ nói, nhưng quá trình này thật sự là quá dài đằng đẵng. Dưới tình huống bình thường, thiên phú chất tuyệt, làm từng bước tu luyện Hơn 30 tuổi có thể đi đến Cửu giai, cái kia cũng đã là đỉnh cấp thiên tài. Nhưng đây là xây dựng ở tu vi kéo dài tăng lên, tốc độ tu luyện cũng theo đó tăng lên điều kiện tiên quyết. 20 vạn nội linh lực, tương đương với Cửu giai cấp 2, theo Cửu giai nhất cấp đến Cửu giai cấp 2, đều làm khó bao nhiêu thiên tài. Chớ nói chi là hắn vẫn là cần tại lục giai trạng thái để đạt tới Cửu giai cấp 2 linh lực số lượng. Khả năng này đúng là rất thấp. Hắn Tiên Tiên nội linh lực đi đến 90, bản thân đầy đủ thiên tài, nếu như không phải dung hợp này Tôn Linh Lô, khẳng định là lấy trọng bồi dưỡng đối tượng. Huyền Hàn Nhiên than nhẹ một tiếng, nói, với hắn mà nói, đây là gỡ là cơ hội, nhưng đồng dạng cũng là một cái to lớn bình cảnh. Chứ xem bọn hắn lần này trong khảo nghiệm có thể thu hoạch được thành tích như thế nào đi. Bất quá, theo hắn có thể làm cho Lăng Ngọc Lộ dạng này tuyệt đỉnh thiên tài đều nguyện dùng hắn vì săn ma đoàn lãnh tụ liền có thể nhìn ra được, người trẻ tuổi này không chỉ là thiên phú tốt, tự thân còn có vượt qua người ta một bậc nhân cách mị lực cùng trí tuệ, phương diện này trọng yếu giống vậy đồng dạng đáng giá trọng dụng. Đúng. Nhu hòa vầng sáng vờn quanh, lam vầng sáng dần dần tan biến lúc, có chút quen thuộc cảm giác đè nén lập tức truyền đến. Lệnh Long Dương Dương cùng Long Không Không không tự chủ cũng hơi nhíu mày, vận chuyển linh lực tới đối kháng này bên ngoài truyền đến áp lực Chương 230. Tái chiến ma tộc. Chương 230. Tái chiến ma tộc đập vào mi mắt, là một mảnh tối tăm thế giới, lớn mà dâng hiến vì màu xám đen, cách đó không xa có từng đố đất lứt ra may hướng ra phía ngoài chạy ra màu đỏ sẩm hào quang, cũng chính là này chút hào quang nhỏ yếu, có thể làm cho bọn hắn miễn cưỡng thấy rõ ràng cảnh vật xung quanh. Lão ca, ta thế nào cảm giác cảnh tượng này có chút quen thuộc a? Ngươi có hay không loại cảm giác này? Long Không không nghi ngờ nói ra. Long đương đương thản nhiên nói, đương nhiên quen tất, tại Linh Lâu học viện thời điểm, chúng ta liền trải qua trường hợp như vậy. Quên những ma tộc đó rồi hả? Long Không không này mới tỉnh ngộ lại. Không phải sao? Trước mắt xuất hiện nơi này, bất ngờ chính là lúc trước bọn hắn đã từng đối mặt qua ma tộc khảo nghiệm chỗ. Lúc ấy vì đối kháng ma tộc, quả thực là không ít phí sức. Ma tộc cường hãn cũng cho bọn hắn lưu lại ấn tượng rất sâu. Vạn năm trước, nhân loại liền là tại đối mặt này loại cường đại chủng tộc tình huống dưới cầu sinh, cuối cùng tại đời thứ nhất liên bang chủ tịch dẫn đầu hạ đánh tan ma tộc, làm cho nhân loại một lần nữa ý trưởng không thánh ma đại lục. Về sau lại dùng mấy ngàn năm thời gian, mới xem như đem ma tộc đối thánh ma đại lục ảnh hưởng trái chiều khu trừ, mới có về sau mấy ngàn năm hòa bình. Lão ca, ngươi có thể muốn bảo vệ ta à? Long không không lập tức liền hướng Long đương đương sau lưng ẩn nút. Long đương đương tức giận, nhiều đại nhân, ngươi bây giờ cũng là ngũ giai, hơn nữa còn có vật cưới, cùng lúc trước có thể giống nhau sao? Long không không nháy nháy mắt, đúng nga, ta là ngũ giai cường giả ngũ giai đại địa kỵ sĩ, nội ngoại linh lực đều là ngũ giai một đời cường giả, không quan trọng ma tộc tính là cái gì chứ. Vừa nói, hắn liền nữa nhướng lên, ừm, ngũ giai thử kỵ sĩ, không sai. Long đương đương mỉm cười nói, nghe được thử kỵ sĩ mấy chữ này, Long không không sắc mặt lập tức sụp xuống, còn không phải sao? hắn liền là thử kỵ sĩ, mà lại cái kia chuột bự còn không phải hết sức nể hắn. ngay tại hai người huynh đệ thời gian nói chuyện, nơi xa, một mảnh lít nha lít nhít thân ảnh đã hướng phía phương hướng của bọn hắn phun trào tới đã từng đối mặt qua ma tộc, lại nhìn thấy bọn gia hỏa này, long đương đương thậm chí có chút cảm giác thân thiết, hồi tưởng lại lần đầu tiên khẩn trương, hiện tại cùng lúc trước, rõ ràng không thể so sánh nổi, không nên giết quá nhanh, bảo trì tốt tiết tấu, dùng nguyên nguyên qua linh lô không chế tốt chúng ta khôi phục, thủy trung để cho chúng ta bảo trì tại trạng thái tốt nhất, sung linh bảo thu đến, long không không cười hì hì nói, sau đó lập tức xoay người, đưa lưng về phía long đương đương hai huynh đệ phía sau lưng cề nhau long không không trước ngực hảo quang phun trào nguyên qua linh lô nổi lên hình vòng xoáy vầng sáng lập tức bảy biện ra tới sau đó hắn liền kích phát nguyên qua linh lô tầng thứ hai thôn vệ lĩnh vực phóng thích long không không cảm giác được đệ tử trong không khí ám nguyên tố bắt đầu phi tốc hướng phía phương hướng của mình tụ đến này chút ám nguyên tố đi qua nguyên qua linh lô loại bỏ phi tốc dung nhập vào trong thân thể của mình hóa thành linh lực một bộ phận tinh thần lực của hắn tại lúc trước đối mặt tả nhãn bạo quân chúa tệ thời điểm cũng là tăng lên rất nhiều đối với linh lô không chế sớm đã không là năm đó có thể so sánh lúc này thôn vệ lĩnh vực bảy gia hắn đem lĩnh vực phạm vi chậm rãi mở rộng hấp thu mà đến linh lực bổ sung tự thân đồng thời, cũng hướng long đường đường hấp vào. Nơi này ám nguyên tố cực kỳ nồng đậm, cái này cũng liền để long không không thôn vẻ loại bỏ có được năng lượng tương đương nồng đậm, long đường đường hấp thu đến hắn chuyển đưa tới linh lực, vận chuyển linh lực bổ sung tự thân lúc, rõ ràng có thể cảm thụ tới đây linh lực nồng độ thậm chí so với bọn hắn dùng tụ linh trận lúc thời điểm tu luyện hiệu quả đều muốn càng tốt hơn. Hắn tự thân dĩ nhiên không hấp thu được nhiều như vậy linh lực, nhưng này chút tinh khiết linh lực lại có thể giúp vào cho Nguyệt Minh thương hải linh lô một bộ phận. Mặc dù đó cũng không phải hắn tự thân tu luyện mà đến linh lực, có thể những linh lực này bản thân vô cùng tinh khiết cũng là nguyện mình thương hải linh lâu có thể hấp thu, sau đó lại chuyển hóa làm nó tự thân cần có năng lượng. Quá trình này sẽ lãng phí rất nhiều, nhưng là long đương đương tu luyện bên ngoài có thể cho thương hải bổ sung. trong ngày thường hắn cùng long không không lúc tu luyện cũng vẫn luôn là làm như vậy. dựa theo thương hải nói, cứ như vậy, tốc độ khôi phục của nó sẽ cực kỳ tăng lên. cụ thể hiện tại vì thương hải bổ sung nhiều ít linh lực, long đương đương cũng không biết, cũng không có hỏi. dù sao, 20 vạn số lượng là một cái con số thiên văn, mà lại cũng là thương hải đoán chừng một con số cụ thể lúc nào có thể hoàn thành. Vậy phải xem Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô lúc nào có thể đem tự thân chữa trị hoàn thành mới được. Trong không khí ám nguyên tố phi tốc bị Nguyên Qua Linh Lô thôn vệ, một bên khác, Long Dương Dương đã chuẩn bị thả phóng ma pháp. Ngân Lãng ma pháp chi sơ hư hại về sau, hắn hiện tại cũng không có cái gì thích hợp ma pháp trượng, chưa kịp bổ sung đâu, liền chỉ có thể tay không thi triển ma pháp. "Ca, ngươi chờ một chút, này loại cấp thấp song đao ma ta có loại cảm giác, thật giống như ta trực tiếp là có thể." Long Không Không đột nhiên mở miệng nói ra. Sau một khắc, Long Không Không trước ngực vầng sáng phun trào, thần kỳ tự đồng linh lô bị hắn chủ động kích phát, Nguyên Qua Linh Lô lập tức tiến hóa Thôn phệ lĩnh vực hóa thành thiên nguyên lĩnh vực, từng đầu to lớn màu đen quang mang quét ngang mà ra, như là xúc tu dùng long không không thân thể làm trung tâm xoay quanh, vở quanh. Một chút tốc độ tương đối nhanh, song đao ma đã vọt tới trước người bọn họ trăm mét phạm vi. Đúng lúc này, cái kia vô hình màu đen quang mang quét ngang mà qua, làm quang mang tiếp xúc đến này chút song đao ma thời điểm, song đao ma thân thể biểu hiện cứng ngắc lại một thoáng. Ngay sau đó, mặt ngoài thân thể màu sắc bắt đầu rút đi, cấp tốc biến thành màu xám trắng, sau đó thân thể dĩ nhiên cũng liền như vậy hỏng mất. Long đương đương dựa lưng vào long không không, hắn rõ ràng cảm giác được, long không không thôn phệ chuyển hóa tới có thể đo một cái liền trở nên nhiều hơn. Năng lượng khổng lồ không ngừng hướng thân thể của hắn rót vào tới. Lúc này liền hiện ra ngoại linh lực cường hãn chỗ tốt rồi. Đội tu luyện huyết luyện kim thân trước đó từ bên ngoài đến năng lượng quá nhiều, hắn căn bản là không kịp hấp thu, thân thể sẽ bởi vì không chịu nổi quá năng lượng khổng lồ cần ngay đầu tiên hướng ra phía ngoài chút xuống. Vô luận là thông qua ma pháp vẫn là kỵ sĩ chiến kỹ, đều muốn đem những này dư thừa năng lượng thả ra ngoài. Đây cũng là vì cái gì nguyên bản đang hấp thu những năng lượng này thời điểm hắn không có cách nào chuyển hóa cho nguyệt minh thương hải linh lô quá nhiều nguyên nhân. Nay chút từ bên ngoài đến năng lượng hấp thu, đối với bình thường chức nghiệp giả tới nói, thì tương đương với bình thường hấp thu thiên địa linh khí. Thông qua tu luyện, đem hấp thu tới linh lực chuyển hóa đến trong cơ thể mình, thành vì chính mình linh lực một bộ phận. Đây là cần một cái quá trình, nhưng nếu như từ bên ngoài đến năng lượng quá mức khổng lồ, căn bản cũng không có thời gian hoàn thành quá trình này, cũng chỉ có thể đem này chút từ bên ngoài đến linh lực tán đi, để tránh chính mình thân thể không chịu nổi. Long đương đương cho Nguyệt Minh thương hải linh lô bổ sung linh lực cũng giống như vậy, cũng cần đem từ bên ngoài đến linh lực trước thông qua chính mình thân thể vận hành, vận chuyển tới ngực khiếu huyệt lại rót vào cho thương hải. Mà ở trong quá trình này, nếu như tràn vào linh lực quá nhiều, hắn có thể khống chế cũng chỉ có một bộ phận rất nhỏ, còn muốn phân tâm nắm dư thừa nhanh thả ra ngoài. Tránh cho thân thể không chịu nổi, tại đây phân tâm tình huống dưới, có thể dẫn dắt đến nguyệt minh thương hải linh lô thì càng ít. Mà theo hắn ngoại linh lực mạnh lên hiện tại càng là đã đạt đến vượt qua 6000 trình độ, nhường thân thể của hắn có thể ngoài định mức gánh chịu bên ngoài linh lực năng lực liền đại đại tăng lên. Cứng gọi kinh mạch coi như tạm thời bị nó no căng gấp đôi cũng sẽ không có vỡ tan nguy hiểm, khiến cho hắn có thể ung dung dẫn dắt những năng lượng này, thậm chí là tạm thời chứa đựng, dùng dùng tới tiếp xuống chiến đấu bùng nổ. Long dương đương đương theo lấy tiểu bắt tiến hóa thành vi rồng vàng ba đầu về sau, cường độ thân thể tăng cường, này còn là lần đầu tiên cảm nhận được loại cảm giác kỳ diệu này. Long không không truyền đưa tới linh lực mặc dù rất nhanh nhưng đi qua loại bỏ về sau linh lực vô cùng thuần túy, chất bẩn đều bị nguyên qua linh lô hóa giải, khiến cho hắn hấp thu liền vô cùng dễ chịu. Long đương đương một bên tạm thời chứa đựng, một bên đem này chút chính mình không hấp thu được linh lực mau sớm hướng Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô đi truyền. Mặc dù quá trình bên trong sẽ lãng phí, Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô tự thân cũng cần đi chuyển hóa, hấp thu vô pháp thu hoạch được toàn bộ. Nhưng này loại rót vào phương thức không cần tiêu hao Long đương đương tự thân linh lực cũng không ảnh hưởng hắn tu luyện à. Từng cái Song Nam tại Thiên Nguyên Linh Vực bao trùm dưới, chỉ cần đi vào trong phạm vi trăm thước, thân thể liền sẽ chậm rãi vỡ vụn. Tự thân bị thôn vệ không còn một mảnh, Long Dương Dương căn bản cũng không cần đấu thủ, Long Không Không liền đã hoàn thành tất cả những thứ này. Long Không Không trợn to mắt nhìn bốn phương tám hướng vọt tới, song đao ma tại chính mình Thiên Nguyên lĩnh vực hạ không ngừng phai mở, nhịn không được mở to hai mắt nhìn, trong lòng dần dần thật đắc ý cảm giác, thầm nghĩ, ta đã cường đại như vậy sao? Hắn không có chút nào lo lắng thôn vệ tới linh lực quá nhiều, chính hắn ngoại linh lực cũng đã đạt đến hai ngàn trở lên, tiến nhập ngũ giai phàm chủ, sức thừa nhận so trước kia lớn hơn, đúng chi sau lưng còn có lão tại cảm giác của hắn bên trong, Long Dương Dương tựa như là cái động không đáy, chính mình dư thừa linh lực trực tiếp chuyển đưa cho hắn là được rồi căn bản không cần lo lắng hắn không hấp thu được. Mấy trăm song đau ma, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chỉ dùng mấy phút, liền đều đã rơi xuống bụi trận. "Lão ca, ta mạnh không mạnh?" Long Không Không Dương Dương đắc ý nói. Long Dương Dương lại không để ý hắn, hắn đang ở đêm này chút từ bên ngoài đến linh lực toàn lực hướng Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô rót vào đây. Nơi này ám nguyên tố cực kỳ nồng đậm, tăng thêm thôn phệ những ma tộc đó mang tới linh lực, này đều không phải là thường ngày lúc tu luyện chỗ có thể thu được ngoài định mức năng lượng. Nắm những năng lượng này cho thêm Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô chuyển hóa một chút, về sau chính mình liền có thể tiết kiệm một chút thời gian a. Lập tức có bốn cái Bích Lục Song Đao Ma đến, tất cả thuộc về ngươi. Long đương đương tinh thần lực quét qua, lập tức liền cảm nhận được bốn phương tám hướng lại bốn bóng người đang tại nhanh chóng hướng phía bọn hắn bên này xông lại. Đó không thành vấn đề, nhìn ta hút chết bọn hắn. Long không không đứng người lên, Thiên Nguyên lĩnh vực kéo dài mở ra, cầm trong tay Thăng Linh Thuẫn, liền vũ khí đều không cầm, tầm mắt quét nhìn, đã thấy bốn cái Bích Lục Song Đao Ma đang tại nhanh chóng chạy như điên bên trong hướng bọn hắn bên này xông lại. Bích Lục Song Đao Ma so với bình thường Song Đao Ma phải lớn hơn nhiều, toàn thân chỉnh vì màu xanh biếc, một đôi tựa như lưới hái chân trước liền là chúng nó tối cường hùng hồn vũ khí. Tốc độ, lực lượng, bùng nổ đều cực cường, nhất là Am hiểu cẩn chiến. Long không không một mình đối mặt bốn đầu bích lục song đa ma, vẫn còn có chút khẩn trương. Vội vàng đem chính mình thôn vẹn mà đến linh lực đảo ngược đại lượng dót vào Thiên Nguyên lĩnh vực bên trong, trong lĩnh vực màu đen quang mang lập tức trở nên càng thêm nồng nặc. Bốn đầu bích lục song đa ma tiến lên vô cùng có tiết đấu, chúng nó cơ hồ là trong cùng một lúc xông vào Thiên Nguyên lĩnh vực phạm chủ. Bích lục song đa ma bản thân sức chiến đấu có tới ngũ giai, bọn hắn cùng nhân loại so sánh, cường độ thân thể càng cao, khuyết điểm là không có trang bị, chiến đấu bằng vào bản năng, liền là tốc độ cùng lực lượng kết hợp, không có quá nhiều mặt khác kỹ xảo. Khi chúng nó tiến vào thiên nguyên lĩnh vực ngáy mắt, bốn đầu bích lục song đao ma hung mạnh thê sông lập tức dừng một chút. Tại cảm giác của bọn nó bên trong, tựa như là sông vào một mảnh vũng bùn giống như. Chúng nó huy động chính mình như là lưỡi hái chân trước mong muốn đem này chút xẹt lực lượng bổ ra, cũng không có dễ dàng như vậy, tốc độ ít nhất hạ thấp một nửa. Cùng lúc đó, chúng nó tự thân năng lượng cũng bắt đầu ở cái tiêm màu đen quang mang vẩn quanh bên trong đổ xuống mà ra. Bốn đầu bích lục song đao ma cơ hồn là đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía long không không, nhìn xem này lĩnh vực người khởi sướng, chúng nó không nữa cố gắng chém ra quang mang, mà là hướng thẳng đến long không không lao đến mặc dù tốc độ chậm không ít nhưng vẫn là tràn đầy năng ngất khí, mang theo khát máu cùng điên cuồng. hướng Long không không vung lên lưới hái. Long không không trước ngực hào quang lấp lánh, thánh dẫn linh lô phát động, trực tiếp dẫn dắt tại khoảng cách Long đương đương gần nhất đầu kia bích lục song đao ma trên thân. Khi hắn cảm giác được những địch nhân này nhận thiên nguyên lĩnh vực ảnh hưởng về sau, các phương diện năng lực đều tùy theo giảm xuống, giống như cũng không có đáng sợ như vậy, tự nhiên cũng là nổi lên lá gan tới. Ưu hiếp, nhỏ yếu, loại chuyện này, hắn tự hỏi vẫn là không có vấn đề gì đồng thời chân người tiếp theo bước lướt, bước lướt tiếp kỹ sĩ công kích kỹ năng, đung nhiên xông về cách mình gần nhất một đầu bích lục song đao ma cái kia bích lục song đao ma lập tức liền vùng lên một đôi chân trước phách chạm hướng long không không, long không không trong tay thăng linh thuẫn nâng lên ngang tảng và chạm. phanh, một tiếng, cái kia bích lục song đao ma trực tiếp bị hắn va chạm bay ra ngoài, mà lại một thoáng liền bay ra ngoài mấy chục mét, liền xương cốt đều mơ hồ có chút phá toái thanh âm. long đương đương hơi sướng sở, ta mạnh như vậy sao? đúng a, ta nội linh lực, ngoại linh lực đều vượt qua hai ngàn, tổng linh lực nhưng thật ra là có khả năng so sánh lục dài. mà này chút bích lục song đao ma tối đa cũng thì tương đương với ngũ dài, còn bị chính mình thiên uyên lĩnh vực suy yếu, tính là cái gì chứ a? nghĩ tới đây hắn tự nhiên là lòng tin tăng nhiều, gión mũi chân đằng không vọt lên, sau một khắc thân thể liền ở phía xa biến mất. khi xuất hiện lại, đúng lúc là tại bên kia bích lục song đao ma sau lưng, trong tay thang linh thuẫn chém ngang, dùng lá chắn làm đao, diệu nhặt chạm. sáng lạn hào quang bên trong, cái tiêu bích lục song đao ma trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, một nửa thân thể lỡ gãy, mắt thấy là mất đi năng lực chiến đấu. long không không không để ý tới đầu kia bởi vì thánh dẫn linh lô dẫn dắt mà xông về phía mình bích lục song đao ma, thân hình nửa chuyển, trong tay thăng linh thuẫn quăng ra ngoài, thăng linh thuẫn bạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, tinh chuẩn trúng đích cái thứ ba bích lục song đao ma, đem hắn đánh bay. Đồng thời dưới chân hắn một cái bước lướt, tránh đi công kích mình dẫn dắt Bích Lục Song Đa Ma, lách mình đến đối phương sau lưng, từng đầu đen như mực quang mang đại lượng cuốn quanh. Mà lên, điên cuồng thôn phệ khả năng lượng. Lập tức, Long Không không chỉ cảm giác đến trong cơ thể của mình linh lực lần nữa tăng vọt, dung hắn ngoại linh lực trình độ đều có chút không chịu nổi. Thánh dẫn linh lô hào quang vung ra, lần này lại là rơi vào Long đương đương trên thân, thông qua linh lô dẫn dắt, trực tiếp nắm chính mình không chịu nổi linh lực hướng lao ca quản chú mà đi. Chương 231: Thứ đại vương lại ra khỏi núi. Chương 231: Thứ đại vương lại ra khỏi núi. Long Không, không ngay cả đánh mang tổn thế Dùng sức một mình giải quyết 4 đầu bích lục song đao ma, lập tức hắn có loại mình đã đứng lên cảm giác bị hắn đánh lui 2 đầu bích lục song đao ma lần nữa xông tới thời điểm tốc độ rõ ràng đã càng thêm trì hoãn. Nhận tiên nguyên lĩnh vực ảnh hưởng, tốc độ của bọn nó cùng lực lượng đều chỉ sẽ càng ngày càng chậm. Một bên khác Long Dương Dương vừa quan sát chiến trường tình huống, một bên phi tốc hấp thu Long Không Không chuyển đến những linh lực này. Hắn đại khái tính toán một chút, Long Không Không chuyển đưa tới linh lực, bỏ đi nó loại bỏ bộ phận, lại thêm phía bên mình cùng Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô tiêu hao bộ phận. Chẳng qua là này một lát sau, thì tương đương với thực sự cho Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô quán chú vượt qua năm linh lực. Nghe không tính quá nhiều, nhưng như thường Long Dương Dương tu luyện một đêm, có thể tăng lên tự thân linh lực cũng chính là mấy chục điểm mà thôi. Nếu như là cùng Long Không Không, Lang Ngọc Lộ cùng một chỗ tu luyện, tại thần Kỳ Thương Nguyệt Thiên sứ duy trì dưới, hiệu quả sẽ khá hơn một chút. Nhưng này loại thời điểm, hắn lại không có cách nào đem tu luyện linh lực truyền lại cho Nguyệt Minh Thương Hải linh lô, bởi vì Thương Hải đã đang vì hắn tu luyện tăng phúc đây. Mong muốn truyền lại cho Nguyệt Minh Thương Hải linh lô linh lực để nó chữa trị tự thân, vậy cần linh lô bản thân ở vào trầm tĩnh trạng thái mới được. Cho nên, từ khi thu được Nguyệt Minh Thương Hải linh lô về sau, Long Đường Đường mặc dù cũng thỉnh thoảng cho Thương Hải truyền lại một chút linh lực, nhưng số lượng lại không nhiều, cộng lại đến bây giờ cũng chính là một ngàn không đến, khoảng cách 20 vạn hạt cát trong xa mạc đây. Thương Hải nói cho hắn biết chờ hắn tu luyện tới lục giai đỉnh phong về sau lại nói, không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Có thể hiện dưới loại trạng thái này, theo hắn ngoại linh lực có thể thừa nhận được, tăng thêm Long không không duy trì, ngắn ngủi 10 phút thời gian vậy mà liền đã cho Thương Hải mang đến 500 linh lực. Tốc độ này là nhanh bực nào. Nếu như có thể một mực tiếp tục như vậy, 20 vạn linh lực, tựa hồ cũng không còn là một cái thiên văn số tự. Long đương đương bên này toàn lực vận chuyển, liều mạng vì Nguyệt minh thương hải linh lô dốc vào, Long không không cũng không nóng nảy, tại bị không ngừng suy yếu về sau, bốn đầu bích lục song đao ma đã căn bản là không có cách lại đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì, chỉ có thể là tùy ý hắn thôn phệ, tại bị thôn phệ bên trong dần dần suy yếu. Long không không chính mình cũng có thể mượn này phần lực lượng tới tu luyện, nhưng đại bộ phận hắn cũng không hấp thu được, không hấp thu được bộ phận này, phần lớn cho Long đương đương, còn có một bộ phận chuyển đưa cho thử đại vương, đồng thời cũng làm dịu chính mình tam đại linh lô. Sau mười mấy phút, bốn đầu bích lục song đao ma trên người màu xanh lá dần dần biến thành trắng xám cùng trước đó bình thường song đao ma một dạng nằm dặm trên mặt đất dần dần phai mờ song thú không thú long không không dương dương đắc ý nói ra long dương dương lúc này lại không để ý tới để ý tới hắn cứ như vậy ngồi vận chuyển linh lực vượt qua 800 trăm vào cho nguyệt minh thương hải linh lô hắn thậm chí đều có thể cảm nhận được nguyệt minh thương hải linh lô vui sướng lão ca ta cảm giác cái này cùng chúng ta tại linh lô học viện thời điểm tình cảnh tựa hồ có chút khác biệt chung quanh giống như đều là bình nguyên không có địa hình có khả năng lợi dụng đợt tiếp theo cũng không biết là cái gì ra đi ẩn hình giả long không không đang lẩm bẩm Hắn cũng cảm giác được không đúng, bởi vì đột nhiên liền có đại lượng linh lực tràn vào trong cơ thể, khiến cho hắn nguyên bản đã không nữa chướng bụng thân thể một thoáng liền bị lần nữa căng cứng, dò hắn nhảy một cái. Sau đó hắn liền phát hiện, thiên nguyên lĩnh vực phạm vi bên trong, từng đạo thân ảnh mơ hồ nổi lên, có thể không phải là ma tộc bên trong khắp tộc cận hình giả sao? Cái đồ chơi này cá thể sức chiến đấu là không bằng Bích Lục Song ma, thực lực chỉ có tứ giai, nhưng lại am hiểu cận hình, khó lòng phòng bị. Bởi vì rất lâu đều không có cùng ma tộc chiến đấu qua, cho nên Long Không Không cũng quên trên mặt đất cắm cái chân thực chi nhãn. Nhưng hắn thiên nguyên lĩnh vực lại ngay đầu tiên thông qua thôn vệ phát hiện bọn giả hoàn này. 16 cái, dòng dã 16 cái khắp tộc cẩn hình giả, theo bốn phương tám hướng, hướng phía phương hướng của bọn hắn đánh tới. Mặc dù tại cường độ, phương diện tốc độ không có lúc trước mạnh như vậy, nhưng số lượng nhiều a. Long không không trước tiên liền bước lướt vọt tới Long đương đương bên người, hắn cũng không có hướng Long đương đương cầu viện những tiểu lâu lan này, hắn trong lòng vẫn là nắm chắc. Trong tay Thăng Linh vẫn giơ lên, một cái tam giai kỵ sĩ kỹ năng Thánh Quang Thủ hộ liền dùng được. Kỹ năng này chỗ tốt là thi triển tốc độ đầy đủ nhanh, nhưng lực phòng hộ lại là tương đối có hạn. Nhưng không chịu nổi hiện tại Long không không linh lực quá mức giàu có a. Một tầng Thánh Quang bảo vệ phòng ngự ngăn không được mấy lần ẩn hình giả công kích nhưng một tầng lại một tầng đâu. Mà lại, khắp tộc Cẩn Hình giả bản thân liền không quen giải phong ngự, tại Thiên Nguyên lĩnh vực bên trong, chúng nó kém xa Bích Lục Song Đao mà có thể kiên trì, tốc độ rất xuống biên độ cũng lớn hơn. Đánh tới thời điểm, bản thân thực lực liền đã bị hạ thấp không ít. Long Không Không bày ra 5 tầng Thánh Quang thủ hộ, chẳng qua là bị chặt phá 3 tầng, này hơn 10 người khắp tộc Cẩn Hình giả liền dồn dập té nhào vào Thiên Nguyên lĩnh vực phía dưới. Long đương đương lúc này cũng có chút muốn không chịu nổi, Long Không Không là thật coi hắn là lưu trữ năng lượng bình tới dùng, thôn vẻ đến từ mình không chịu nổi linh lực đều cho hắn. Hắn mặc dù đang toàn lực chuyển hóa truyền lại cho Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô, nhưng cũng không chịu nổi lòng không không truyền đến năng lượng quá nhiều a bất quá cảm giác này thật sự chính là rất không tệ mới nhiều không lâu sau hắn liền đã chuyển cho nguyệt minh thương hải linh lô bên trên ngàn tinh thuần linh lực cung cấp cho linh lô tiến hành chữa trị lợi hại hay không ta độc cản tam quan long không không có chút dương dương đắc ý nhìn về phía mở mắt long đương đương long đương đương lại là giơ tay lên chỉ chỉ nơi xa long không không cũng là hít sâu một hơi phô thiên cái địa ma tộc đang ở theo một cái phương hướng tốc độ cao hướng phía bọn hắn bên này xuông lại hắn nhận ra cái chủng tộc này đây là ma tộc bên trong sóng dữ tộc cũng được xưng là của ma Quân Ma bản thân có điểm giống là nhân loại dáng vẻ, hai tay lại là gai nhọn hình. Bình thường Quân Ma là tam gai thực lực, lên cấp thị huyết Quân Ma là ngũ gai, tầng thứ cao hơn xích huyết Quân Ma càng là có thể đi đến lục gai thậm chí thất gai thực lực. Là Ma tộc bên trong chủ chiến chủng tộc một trong. Giờ này khắc này, nhìn một cái, Quân Ma số lượng trọn vẹn vượt qua 500 nhiều, trong đó, một chút thân hình cao lớn, rõ ràng là thị huyết Quân Ma cũng có vượt qua 20 tên. Mà tọa chấn trung ương nhất, một tên thân cao tới 5 mét, toàn thân màu đỏ thắm, trung quanh thân thể phảng phất có lửa cháy hừng hực thiêu nốt lên, tựa hồ, giống như có thể là một đầu xích huyết Quân Ma cường độ một thoáng gia tăng cao như vậy sao? lão ca, đến lượt ngươi đại triển thần uy thời điểm đến. long không không không chút do dự nút ở long đường đường sau lưng, long đường đường vẫn như cũ ngồi tại tại chỗ, cũng không có muốn đứng lên ý tứ, duy trì ở ngươi thiên liên lĩnh vực. được rồi, long không không vội vàng đáp ứng một tiếng, tiếp tục duy trì chính mình lĩnh vực trạng thái. quần ma đã bắt đầu xung phong, thật không hổ là có quần ma xưng hạo, khởi sướng công kích lúc tràn đầy quần bạo mùi vị. vai đầu thị huyết quần ma xông ở phía trước, bình thường quần ma theo sát phía sau, chỉ có con kia thực lực mạnh nhất xích huyết quần ma ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lấy bọn hắn bên này. Long Đường Đường cũng đã sớm chú ý tới, chính như Long không không nói, lần này bọn hắn vị trí căn bản không hiểm, có thể thủ, trung quanh đều là giải đất bình nguyên. Cũng tạo thành bọn hắn rất có thể sẽ hai mặt thủ địch, thậm chí đằng sau còn có thể gặp được trên không kẻ địch đối mặt rất nhiều của ma, hắn cũng không có thi triển ma pháp tiến hành công kích từ xa tới suy yếu thực lực của đối phương, mà là một bên tùy ý này chút của ma tới gần, một bên đem tiểu tà phóng thích ra ngoài. Tiểu tà tròn vo thân thể theo khế ước trong không gian lúc đi ra, trước nháy mấy mắt, sau đó có chút hân hoan nhảy nhót dùng xúc tu cọ sát Long Đường Đường chân. Bản thân nó mặc dù là tinh thần thuộc tính làm chủ, nhưng cũng đồng thời là lại ám thú tính. Long đương đương đem tự thân lúc này quá thừa linh lực truyền lại cho nó một bộ phận, tiểu tà đồng tử lập tức liền phát sáng lên. Nó đi theo Long đương đương cũng vẫn luôn tại tiến hóa, nhất là ban đầu ở Long đương đương bọn hắn đối mặt tà nhãn bạo quân chúa thể khảo nghiệm lúc tiến bộ của nó tốc độ là thật nhanh, cũng đã đột phá đến ngũ giai trình độ, mặc dù còn chưa tới lục giai, nhưng cũng vượt qua ngũ giai trung đoạn, hiện tại thân hình đã có tới đường kính 1m5 có hơn, trong con mắt hiện ra nhàn nhạt màu ưu lam. Côn ma không có đầu góc, đây là trước kia lăng ngọng lộ nói với Long đương đương qua. Không có đầu góc tự nhiên là mang ý nghĩa tinh thần lực kém, đây là chuyện rõ ràng ràng. Nơi xa. Mắt thấy từng con quần ma phi tốc tới gần, Long Dương Dương vẫn như cũ khoanh chân ngồi dưới đất, Long không không mở ra lấy Thiên Nguyên lĩnh vực, không, có ma tổ thuật vệ, nhưng trong không khí ám nguyên tố cũng có thể bị hắn loại bỏ hấp thu. Long Dương Dương phân phó tốt tiểu tà về sau, liền tiếp tục đi chuyển hóa linh lực cho Nguyệt Minh Thương Hải linh lô. Trước mắt loại cơ hội này cũng không phổ biến. Mặc dù không biết thánh điện là thế nào đem này loại thí luyện làm giống như thật như thế, nhưng nghĩ đến cũng là cần hao phí vô cùng năng lượng khổng lồ, tận dụng thời cơ a. Xông lên phía trước nhất của ma, mắt thấy là phải tiến vào Thiên Nguyên lĩnh vực trong phạm vi. Phía trước nhất bảy, tám đầu thị huyết quỷ ma trước tiên liền vào vào. Thân thể của bọn nó cường độ tại bùng nổ trạng thái dưới thậm chí mạnh hơn Bích Lục Song Đa Ma. Với bước một bước vào Thiên Nguyên lĩnh vực, tốc độ lập tức nhận lấy ảnh hưởng. Nhưng sau một khắc, chúng nó liền không chút do dự bạo phát ra Thiên Phú của mình kỹ năng, khát máu. Từng con thị huyết cuồng ma thân thể rõ ràng bành trướng. Mặc dù cứ như vậy, chúng nó tự thân năng lượng sẽ bị Thiên Nguyên lĩnh vực thôn phệ càng thêm lợi hại, nhưng ở mức tiêu hao này dưới, lực lượng của bọn nó tốc độ cũng theo đó tăng lên dữ dội. Xảy bước liền hướng phía Long Đương Đương cùng Long Không Không Phương hướng lao đến. Ông, sóng gợn vô hình ngay một khắc này bộ phát ra, thị huyết cuồng ma nguyên bản buông thả bước chân một cái lảo đảo liên rồn dập ngẩn người tại chỗ, sau một khắc, hai tay ôm đầu, đúng là đã theo khát máu trạng thái dưới giải trừ ra tới. Ta nhãn bạo quân, tinh thần trung kích. Ta nhãn này nhất mạch, am hiểu nhất đối phó liền là này loại không có đầu gót đối thủ, tinh thần lực yếu kém lại càng dễ bị chúng nó thừa lúc vắng mà vào. thị huyết cùng ma mặc dù cũng là ngũ giai, nhưng lại hoàn toàn ngăn không được này loại mạnh mẽ vô cùng tinh thần trung kích, từng cái rồn dập ngã nhào xuống đất. phía sau bình thường cùng ma càng không cần phải nói, ban đầu tại thiên nguyên lĩnh vực bên trong, tốc độ của bọn nó liền nhận lấy cực lớn hạn chế, mặc dù không đến mức giống song đao ma như thế trực tiếp chết dí, nhưng cũng là hành động khó khăn lúc này bị này mảnh bao tấp tinh thần quét qua vậy dĩ nhiên là như là gặt lúa mảnh mảnh lớn mảnh nhỏ ngã xuống còn có một nhóm thị huyết cuồn ma theo mặt khác một bên bọt lên thế nhưng cước bộ của bọn nó lại một lần liền trở nên trì hoãn một đạo thân ảnh theo long đương đương thân thể phân liệt mà ra một bên đi về phía trước trên thân một bên dũng động hào quang màu vàng thổ long đương đương trọng lực trường khống tu vi tăng lên tới lục giai long đương đương không chỉ là một tên lục giai huy diệu kỵ sĩ đồng thời cũng là một tên lục giai đại ma đạo sĩ thổ long đương đương vận chuyển theo đại địa cước long hấp thu mà đến kỹ năng thiên phú trọng lực trường khống nhằm vào mấy người này, bất quá là tam dài cùng ngũ dài sóng giữ tộc thị huyết của ma, bình thường của ma. nhưng tốc độ của bọn nó đại đại chậm chạp đó là không có vấn đề gì cả. không có lựa chọn dùng tốc độ nhanh nhất diệt giết bọn nó, là bởi vì Long Đường Đường không nỡ bỏ a. này đều là năng lượng, đều là linh lực. chậm một chút hấp thu. tốt biết bao nhiêu a? có thể làm cho chính mình cho thêm Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô bổ sung một điểm, tương lai chính mình liền có thể tiết kiệm một phần thời gian. đem ngươi thử Đại Vương kêu đi ra, ngăn lại cái kia xích huyết của ma, chiến đấu là được. Long Đường Đường nói ra. thử Đại Vương mau ra đây, có ăn ngon. Long Không Không mặc dù đối với mình cái kia chuột bự cũng không thế nào ưa thích, nhưng vẫn là nghe lao ca đối với nó no tiến hành kêu gọi. Mặc dù hắn cũng không cho rằng Thử Đại Vương có thể chống đỡ được so sánh thất giai chức nghiệp giả huyết của ma. To mọng thân thể theo khế ước trong không gian chen lúc đi ra, Long Không Không đều có chút xem lên người. Này Thử Đại Vương thân thể, so với lần trước nhìn thấy lúc lại rõ ràng to mọng rất nhiều. Thân dài tới hơn 2 mét, vòng eo khẳng định chỉ sợ phải có hơn 3 mét, cái đuôi thật dài càng là có tới tiếp cận 4 mét. Bộ lông màu vàng sẫm bóng loáng không dính nước, đôi mắt nhỏ quay tròn luẩn quẩn khi nó ra tới cái kia một cái trước mắt, trung bênh cuồng ma cùng thị huyết cuồng ma rõ ràng thân thể đều cứng ngắc lại một thoáng giống như, thứ đại vương đột nhiên hé miệng, nó cái kia nguyên bản nhìn qua không lớn miệng cấp tốc kéo ra, kéo ra một cái khoa trương biên độ, chỉ một ngụm, một đầu thân cao vượt qua 3 mét thị huyết cuồng ma liền bị nó miệng rộng nuốt vào. sau một khắc, nó bẹp một thoáng miệng, không ra thế nào ăn ngon, thối hoắc, long đương đương đưa tay chỉ hướng nơi xa đã cảm giác được không đúng, xài bước hướng bên này mà đến xích huyết cuồng ma, nói, ngươi đối thủ ở nơi đó, muốn lấy nó nhưng không muốn giết chết nó, ngươi muốn ăn liền chậm một chút ăn, hiểu chưa? Thử lại Vương ngẩng đầu hướng Xích Huyết Côn Ma phương hướng nhìn lại, mắt nhỏ lập tức sáng lên, nó mặc dù không thích gan ma tộc, mùi vị không tốt, nhưng không chịu nổi đây chính là thất giai ma tộc, năng lượng rồi giàu a. Long Không Không thực lực ảnh hưởng, nó tiến hóa nhiều nhất vượt qua Long Không Không nhất giai, cũng chính là tổng linh lực gấp đôi mà thôi. Những ngày này mặc dù không có ra tới, nhưng nó cũng đã yên lặng khôi phục lại lục giai thực lực. Nhưng theo Long Không Không ngoại linh lực tăng lên, hiện tại tổng linh lực đã vượt qua 4000, cũng chính là vượt qua 6000 tiêu chuẩn, cho nên nó cũng có thể tiếp tục hướng phía 1 vạn linh lực hướng đi tiến hóa. Trước mắt đây chẳng phải là tốt mục tiêu sao? không có chút nào bởi vì đối phương vượt qua chính mình nhất dài mà có nửa phần sợ hãi. Chương 232, tốt đẹp như thế lúc tu luyện ánh sáng. Chương 232, tốt đẹp như thế lúc tu luyện ánh sáng. Thứ đại vương mắt nhỏ nhìn chăm chú hướng xích huyết cuồng ma trong nháy mắt đó, từ nơi sâu xa, xích huyết cuồng ma tựa hồ cũng cảm nhận được nó cái kia tràn đầy ác ý, trong miệng phát ra một tiếng hét lên, thân hình đột nhiên tăng nhanh, toàn thân bắn ra nóng rực hào quang màu đỏ sẫm, toàn bộ thân thể tựa như là một khối màu đỏ sẫm bắn ủi, thẳng đến Long Đường Đường, Long không không bọn hắn bên này lao đến. Long Đường Đường bản thể vẫn như cũ quanh chân ngồi tại tại chỗ. Long không không đưa lưng về phía hắn, toàn lực thi triển Thiên Nguyên lĩnh Vực. Nhất tài nhãn bạo quân tinh thần trùng kích ảnh hưởng cùng với trọng lực khống chế ảnh hưởng phía dưới một đám bình thường của ma, thân thể đã bắt đầu tại Thiên Nguyên lĩnh vực thôn vệ bên trong sủi lơ xuống tới. Không cách nào lại tiếp tục chống cự. Thị huyết của ma mặc dù còn có thể bò lên, nhưng nên đón bọn chúng lại là vòng tiếp theo trọng lực trường không cùng tinh thần trùng kích. Long đương đương dùng Huyễn Tâm phân thần chi pháp tâm phân nhị dụng, bản thể vẫn tại tu luyện. Thổ Long đương đương phân thân lại đang chú ý xa xa thử đại vương cùng với trung quanh thị huyết của ma đối mặt cao tốc xông tới xích huyết của ma. Thử đại vương sau lưng thật dài cái đuôi to vỗ mạnh một cái, thân thể liền đã bỗng nhiên lao ra ngoài. Đừng nhìn nó thân hình to mọng, nhưng tốc độ lại là nhanh vô cùng, nhảy lên ra trong nháy mắt, trong không khí thậm chí đều mang theo tan ảnh. Xích huyết cuồng ma hai tay kéo ra, gai nhọn mặt ngoài nổi lên trong suốt màu đỏ như máu, đột nhiên trên không trung vung dậy, đang dệt ra từng đạo màu đỏ như máu tia sáng, hướng thử đại vương quân giết tới. Nó là hỏa cùng hắc ám song thuộc tính, công kích không chỉ phụ thêm có hắc ám thuộc tính mãnh liệt tính ăn mòn, đồng thời cũng có chuẩn bị hỏa thuộc tính nóng rực cháy. Tại thất giai ma tộc bên trong mặc dù không tính rất mạnh, có thể am hiểu nhất liền là chính diện cường công, khắc máu trạng thái dưới càng là dùng chiến đấu điên cuồng mà lấy sức. Thế nhưng, ngay tại cái kia từng đạo tựa như tử vong cắt chém hào quang bùng nổ tiếp theo một cái chớp mắt, thử đại vương lại đột nhiên biến mất. Trên không chẳng qua là có hào quang màu vàng sầm lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt, thử đại vương cái kia to mọng thân thể đã là hư không tiêu thất, lúc xuất hiện lần nữa, đúng là vừa vặn sau lưng xích huyết quần ma góc chết chỗ Lần này biến hóa vô cùng đột nhiên, xích huyết quần ma có cực mạnh bản năng chiến đấu, theo bản năng trên thân hào quang màu đỏ sầm liền theo chi bùng nổ cả người tựa như dung nham bắn ra nóng rực hào quang màu đỏ sậm. thử đại vương tại sau lưng nó lại là phi tốc vung lên nó cái kia sắc bén vô cùng ám kim sắt chân trước. trong nháy mắt tại xích huyết cuồn ma phía sau lưng bên trên sẽ qua. đồng thời cái đuôi thật dài trùng kích mặt đất. thân thể hướng phía xích huyết cuồn ma sau nghiêng. phía trên bay vút lên. giống. xích huyết cuồn ma bạo giống một tiếng. đột nhiên xoay người lại. trong tay một đôi gai nhọn điền cuồng vung dậy. lại là một mảnh tử vong cắt chém bao phủ hướng thử đại vương. nhưng thử đại vương tốc độ lại là nhanh vô cùng. thân thể phi tốc lui lại quá trình bên trong. to mọng như nó lại trơn trượt dị thường. liền là theo những khe hở kia bên trong trôi qua không có bị công kích bắn trúng. Thổ Long đương đương cái góc độ này có thể thấy chính là xích huyết cuồn ma sau lưng nhiều mấy đạo vết máu thật sâu đã có giống như dung nham huyết dịch chảy xuôi mà ra. Luận Tu Vi, Thử Đại Vương là tại xích huyết cuồn ma phía dưới có thể kém nhất giai Tu Vi tình huống dưới nó chẳng những không có nửa phần e ngại đối phương, thậm chí mắt nhỏ bên trong còn tràn đầy vẻ phấn khởi. Lúc này liếm liếm chính mình chân trước, phi tốc hướng phía mặt bên chạy chạy đi khắp. Cái tên này trước kia căn bản chính là tại giả vờ ngây ngốc gần giấu thực ra. Lục Giai Thừa Đại Vương cái này chiến đấu lực chỉ sợ tuyệt không phải bình thường cấp bảy ma thú có khả năng sánh ngang mắt thấy thử đại vương dây dưa kéo lại xích huyết của ma long đường đường bản thể tự nhiên cũng là đạp xuống tâm tới tiếp tục thôn vệ long không không truyền lại mà đến tinh thuần năng lượng tiếp tục vì nguyệt minh thương hải linh lô dốc vào thiên nguyên lĩnh vực nương theo lấy long không không tu vi tăng lên hiệu quả cũng vẫn luôn tại tăng cường ngũ giai long không không nương tựa theo hai đại linh lô hợp thể bộ phát ra thôn vệ chi lực coi như là đối mặt lục giai cường giả đối phương nếu như thời gian dài một chút cũng chịu không được hướng chi trước mắt này chút của ma chẳng qua là cường độ thân thể cao phương diện tinh thần yếu mong muốn thoát khỏi căn bản là làm không được. Tiểu ta thỉnh thoảng liên tới một cái phạm vi tinh thần trùng kích, nhưng những thị huyết cuồng ma đó căn bản là không có cách tiến vào khát máu trạng thái, chỉ có thể ở nơi đó không có năng lực cuồng nộ dãi dưa. Có thể là thời gian càng dài, chúng nó hôm nay liên lĩnh vực thôn vệ năng lượng càng nhiều, thực lực bản thân cũng là bị suy yếu càng là lợi hại. Hùng chi còn có thổ long đương đương tại, một thoáng thôn vệ năng lượng quá nhiều, long không không chuyển hóa cho long đương đương, long đương đương bên này cũng tiêu hóa không được, dứt khoát liền đem này chút vô pháp tiêu hóa năng lượng cho thổ long đương đương. Từng cái thổ hệ ma pháp thi triển ra, tường đất ngăn cách, đâm trùng kích, lại thêm đầm lầy thuật trọng lực khống chế nhìn qua tựa như đại quân áp cảnh của ma, căn bản là vô pháp tới gần. Thổ Long Dương Dương còn thỉnh thoảng hướng phía xa xa xích huyết Cuồng Ma ném ra một cái khống chế ma pháp, phụ trợ thử đại vương, để nó càng thêm thành thạo điều luyện. Cứ như vậy một lát sau, xích huyết Cuồng Ma trên thân liền đã lại nhiều hơn 10 đạo vết thương, nó càng là điên cuồng, lại càng là sợ không tới thử đại vương một bên. Người thôn vệ chậm một chút, chúng nó đã không có cách nào phản kháng, cho ta điểm tiêu hóa thời gian. Long Dương Dương nhắc nhở Long Không Không nói ra. Long Không Không cười hắc hắc, nói, cái này đơn giản, nó hơi thu lại thiên nguyên lĩnh vực thôn vệ hiệu quả, tại địch nhân đã mất đi năng lực công kích tình huống dưới. Chỉ phải giữ đối phương trước mắt trạng thái như vậy đủ rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Long Không Không cũng dứt khoát ngồi tại lao ca sáu lưng, cùng hắn dựa lưng vào nhau, ngược lại cũng không có chuyện làm, chính mình dứt khoát cũng là một bên duy trì lĩnh vực, một bên điều động hấp thu mà đến năng lượng hướng phía linh lực hướng đi chuyển hóa đừng nói, nằm trong loại trạng thái này tu luyện hiệu quả với hắn mà nói là tốt nhất, so tại thần kỳ thương nguyệt Thiên sứ trạng thái nội linh lực tốc độ tăng lên đều phải nhanh hơn. Dù sao, có từ bên ngoài đến đại lượng năng lượng làm bổ sung a. Này do so, thiên địa linh khí có thể nồng đậm nhiều, không chỉ là có ma tộc tự thân tu luyện năng lượng, còn có tính mạng của bọn nó năng lượng. Bình thường nào có thứ đồ tốt này? Hai huynh đệ thậm chí đều đã có chút quên đây là một trận khảo nghiệm, ngay tại rất nhiều cồn ma vẩn quanh bên trong, kéo dài tu luyện. Trọn vẹn sau một tiếng, dê dai cồn ma đều đã chết, xích huyết cồn ma cũng là hư hối. Long đương đương còn phân ra một bộ phận năng lượng cho tiểu ta. Hai huynh đệ quả thực là hút cho vẹn. Lão ca, như thế tu luyện hiệu quả thật tốt a. Cứ như vậy một hồi ta nội linh lực lớn có không sai biệt lắm gần 100 điểm. Này cũng quá nhanh đi. Vui thật a. Long Không Không cao hứng bừng bừng nói. Hắn nguyên bản nội linh lực cũng chính là hơn 2.200, đây là gần nhất trong khoảng thời gian này tu luyện chăm chỉ nhưng chỉ như vậy một cái tiếng đồng hồ hơn hiện tại nội linh lực liền đã 2.300. để nhà ngươi thử đại vương nắm xích huyết quẩn ma thân thể làm tới lại ăn nó liền muốn bị đánh long đương đương nói ra nơi xa đầu kia thất giai xích huyết quẩn ma cũng sớm đã ngã trên mặt đất thân thể còn đang không ngừng rẽ ruột nhưng tứ chi lại đều đã không thấy còn đi đâu xem thử đại vương trên thân không ngừng bốc lên hào quang màu đỏ sẩm liền có thể biết nếu như không phải thổ long đương đương ở một bên nhìn chằm chằm, chỉ sợ xích huyết quẩn ma thân thể cũng đã sớm giữ không được đối với lục giai thử đại vương tới nói xích huyết quẩn ma quả thực là có chút khó ăn nhưng cũng đúng là đại bổ tại bản mệnh kỹ năng nuốt thiên điệu tác dụng dưới thân thể của nó mắt thường có thể thấy lại mập một vòng bất đắc dĩ dùng cái đuôi cuốn quanh lấy xích huyết cuồng mà thân thể cho kéo tốn đi qua còn có chút không vừa ý kêu hai tiếng đừng kêu ngươi xem ngươi đều béo thành cầu đằng sau cũng không phải không có có ăn Siêng năng làm việc chờ một lúc trả lại cho ngươi ăn long không không tức giận nói thử lại vương mắt nhỏ quay tròn loạn chuyển đầy đủ hiện hiện lấy tật mi thử nhãn cái từ này hòng nghĩa long không không trong lòng cũng vang lên theo thanh âm của nó muốn ăn bài có rồi ta còn muốn ăn đây nhưng ta nữ thần không có ở a ai rất muốn niệm hách bạn tỷ a cũng không biết nàng lúc nào trở về. lão ca, muốn không quay đầu lại chính ngươi về nhà được rồi. ta ở chỗ này chờ hách bản tỷ trở về. long đương đương tức giận, ngươi tiểu tử này, có nữ thần liền lão mụ cũng không cần sao. Ấn được, ta cứ như vậy nói cho nàng. khu khu, ngươi cho ta không nói. thôn vệ tiếp tục, mặc dù bị làm không có tứ chi, nhưng thất giai ma tộc trên thân chỗ năng lượng ẩn chứa liền là không giống nhau. nhường long đương đương cùng long không không lại hút cho bẹn, lại thôn vệ hấp thu gần một giờ, mới đem trước hết thể hấp thu năng lượng chuyển hóa không sai bị lắm. nguyệt minh thương hải linh lô thu hoạch khẳng định là lớn nhất, sau đó là khế ước trong không gian tiểu bát cùng tiểu tả. Long đương đương mình ngược lại là không có hấp thu nhiều ít, đều giúp chúng nó chuyển hóa. Long không không bên này chính là vì chính mình tu luyện, phóng đại một đợt nội linh lực, liền hắn đều đối cái này nguyên bản hắc cám đệ nén thế giới bắt đầu tràn ngập hảo cảm. Ai bảo này có đường thoát đâu? Đây cũng là cái kia nguyên qua linh lô chỗ lợi hại, nương theo lấy tu vi tăng lên, nguyên qua linh lô thay đổi một cách vô chi vô giác tăng lên hắn nội linh lực, đồng thời tại thần kỳ tự đồng linh lô phối hợp xuống, tự thân uy năng tác dụng cũng bắt đầu càng ngày càng hiện hiện ra. Làm xích huyết cùng ma cuối cùng nuốt xuống cuối cùng một hơi lúc, Long đương đương cũng nghiệm chứng ý nghĩa của mình lần khảo nghiệm này đối mặt ma tộc mặc dù cùng trước đó tại linh lô học viện thời điểm thứ tự cùng với số lượng có chỗ khác biệt nhưng quy tắc lại là giống nhau cái kia chính là đánh giết một nhóm về sau mới có đám tiếp theo xuất hiện xích huyết quần ma bên này vừa mới chết bầu trời xa xa bên trong liền bắt đầu xuất hiện một mảnh chấm đen nhỏ đó là từng con thân dài vượt qua 4 mét toàn thân bao trùm lấy màu đen chất sừng dương cánh đi đến 6 mét có hơn to lớn ma tộc hắc ám gió song hệ bối tháp phi ma bối tháp phi ma là ngũ giai ma tộc chẳng những là bay lượn ma tộc mà lại bản thân vẫn là song hệ thủ tướng thực lực cực cường bay lượn tại phía trước nhất, có tới 4 đầu hình thể càng thêm to lớn, thân dài vượt qua 6 mét bối tháp phi ma, chính là bối tháp phi ma bên trong cường giả, thị huyết bối tháp, thực lực cao tới thất giai. 4 đầu thất giai, tăng thêm vượt qua 30 đầu ngũ giai bối tháp phi ma. Đen ngịt một mảnh, hướng phía Long Đương Đương cùng Long Không Không phương hướng phi tốc tới. Khá lắm, này cường độ có thể so sánh tại học viện thời điểm cao hơn. Long Không Không nhịn không được nói ra. Long Đương Đương không có đi để ý tới nói xong nói nhảm đệ đệ, hắn lúc này trong lòng tính toán chính là, làm sao có thể đủ giống trước đó như thế, tại giải quyết những địch nhân này tình huống dưới còn có thể theo hắn trên thân kéo dài thôn phệ linh lực, dùng đi đến mục đích của mình. Lúc trước thất giai chỉ có một cái, còn dễ làm. Hiện tại một thoáng nhiều đến bốn cái, vậy liền không có tốt như vậy làm. Nhất là đối phương vẫn là biết ma pháp trên không ma tộc, liền càng thêm khó có thể đối phó. Làm sao xử lý? Long không không chớm mắt nhìn Long đương đương. Long đương đương đột nhiên cười, ca cho ngươi giải mộng có được hay không? Long không không sướng sở, chọn cái gì mộng? Long đương đương tay phải hướng bên người vung lên, màu vàng kim cánh cổng ánh sáng tùy theo mở ra, khế ước trong không gian, một đạo to lớn thân ảnh trực tiếp chui ra. Trước đó thấy được tiểu bát tiến hóa chỉ có lăng ngợp lộ một người, những người khác mặc dù cũng nghe Long đương đương nói tiểu bát tiến hóa, cũng không có thấy tiến hóa sau tiểu bát đến tột cùng là dạng gì. Giờ này khắp này làm tiểu bát cái kia đã vượt qua dài 10 mét thân hình khổng lồ theo khế ước không gian chui ra ngoài, càng là có 3 cái đầu lâu to lớn lúc, Long Không không trợn cả mắt lên. Màu vàng kim lấn phiến cho dù là tại đây tối tăm trong thế giới vẫn như cũ chiếu sáng rạng rỡ, khi nó xuất hiện trong nháy mắt đó, trung quanh ám nguyên tố bị tự động ngắt ra, nồng đậm quang minh khí tức bừng bừng phân trần, mạnh mẽ vô cùng khí thế càng là bị người một loại vô cùng bá đạo cảm giác. Tiểu Bát ba cái đại đầu đồng thời hướng phía Long đương Dương thấp xuống. Long đương Dương hướng Long Không Không vẫy tay một cái, trước tiên phóng người lên, rơi vào tiểu Bát cổ phía sau. Tiểu Bát cũng không có cánh, nhưng dưới bụng năm cái vướt rồng cực lớn vững vàng bắt tại mặt đất thời điểm, nguyên bản chính là bởi vì vừa thôn vệ xích huyết của ma còn vui thích thử đại vương, vụ, một thoáng liền trở về Long Không Không khế ước không gian. Bởi vì nó đã cảm nhận được tiểu Bát truyền đến ác ý lúc trước tiểu Bát còn lúc nhỏ, nó có thể là muốn nếm qua tiểu Bát. Này, đây cũng quá huyễn không đi. Laoka, ta đổi với ngươi được hay không? Mạnh liệt yêu cầu đổi bất cưỡi. Long Không Không phấn khởi phóng người lên, liền ngồi vào Long đương đương sau lưng. Rồng vàng ba đầu, đây chính là rồng vàng ba đầu a. Long đương đương cùng Tiểu Bát Tâm niệm tương thông, thần tâm khẽ động phía dưới, Tiểu Bát đột nhiên nhảy mà lên, thân thể cao lớn vọt thẳng hướng trên không, đón bối tháp phi ma phương hướng liền bay lên. Hiên ngang ngang, ba cái đầu rồng cực lớn, đồng thời hướng phía mảng lớn bối tháp phi ma phát ra một tiếng kéo dài mà hung hãn long ngâm. Tiểu Bát đang phát ra long ngâm thời điểm, trên người vảy màu vàng kim bắn ra càng thêm chói mắt kim quang, đến mức trên lưng Long Đường Đường cùng Long Không Không trên thân đều bị nhuộm đẫm một tầng màu vàng kim làm cho người rung động một màn xuất hiện, xa xa bối tháp phi ma, bao quát bốn đầu thất giai thị huyết bối tháp ở bên trong, phản phất đều trong nháy mắt quên đi hẳn là làm sao bay lượn, thân thể thế mà không bị khống chế từ không trung rơi xuống dưới. Vô luận là chúng nó cố gắng thế nào vô cánh, cũng đều không thể để cho mình lại tiếp tục bay lượn. Tiểu bắt trên thân không chỉ là có long đương đương huyết mạch, còn có toàn bộ thánh ma đại lục ở bên trên cường đại nhất long hoàng huyết mạch. Huyết mạch thiên phú, cấm bay. Chương 232, tốt đẹp như thế lúc tu luyện ánh sáng. Thứ đại vương mắt nhỏ nhìn chăm chú hướng xích huyết quầng ma trong nháy mắt đó, từ nơi sâu xa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 lúc xuất hiện lần nữa, đúng là vừa vặn sau lưng xích huyết cuồng ma góc chết chỗ. Lần này biến hóa vô cùng đột nhiên, xích huyết cuồng ma có cực mạnh bản năng chiến đấu, theo bản năng trên thân hào quang màu đỏ sẫm liền theo chi bùng nổ, cả người tựa như rung nham bắn ra nóng rực hào quang màu đỏ sẫm, thử đại vương tại sau lưng nó lại là phi tốc vung lên nó cái tia sắc bén vô cùng ám kim sắc chân trước, trong nháy mắt tại xích huyết cuồng ma phía sau lưng bên trên sẽ qua, đồng thời cái đuôi thật dài trùng kích mặt đất, thân thể hướng phía xích huyết cuồng ma sau nghiêng, phía trên bay vút lên. Rống, xích huyết cuồng ma bạo giống một tiếng, đột nhiên xoay người lại, trong tay một đôi gai nhọn điện cuồng vung dậy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 cũng đều không thể để cho mình lại tiếp tục bay lượn. Tiểu Bát trên thân không chỉ là có Long Đương Đương huyết mạch, còn có toàn bộ Thánh Ma Đại Lục ở bên trên cường đại nhất Long Hoàng huyết mạch, huyết mạch thiên phú. Cấm bay, chương 233. Rồng vàng ba đầu hai, chương 233. Rồng vàng ba đầu hai. Thấy nơi xa bối tháp phi ma thời điểm, Long Đương Đương ở trong lòng liền cùng Tiểu Bát tiến hành câu thông. Hán Tại hỏi Tiểu Bát có phương pháp gì giải quyết kẻ địch năng lực phi hành đâu? Dựa theo Long Đương Đương nguyên bản ý nghĩ là ngồi cưỡi Tiểu Bát trước tranh thủ kéo dài khoảng cách, sau đó lại nhìn một chút có thể hay không dùng ma pháp tiến hành công kích từ xa tìm cơ hội chính diện nạnh bính dùng thực lực của hắn bây giờ tăng thêm hai lớn vật cưỡi cùng lòng không không phụ trợ cũng không nhỏ nắm bắt hạ gục đối phương nhưng nhìn xem nhiều như vậy trung cao giai ma tồn tại lại thêm trước đó lấy được chỗ tốt thật là có điểm không bỏ được trực tiếp liền hạ sát thủ a phải biết một khi đối phương bị diệt sát thiên đoán linh mây thôn vệ hiệu quả liền kém quá nhiều sau đó hắn liền từ nhỏ tám nơi đó cùng hưởng đến tin tức hoàng kim long huyết mạch thiên phú một trong chính là cấm bay long hoàng trước mặt người nào có bay lượn tư cách thế là mắt thấy từng con thị huyết bối tháp bối tháp phi mà theo vài trăm mét không trung rồn rập rơi xuống Vô luận như thế nào dễ dùa, đều không thể khôi phục năng lực phi hành. Long không không con mắt đều đã lại bước lên ngôi sao nhỏ, quá đẹp rồi, quá đẹp rồi. Đây chẳng phải là chính mình đã từng nguyện nghĩ tới tình cảnh sao? Đây mới thật sự là Long Kỵ sĩ a, quá tốt rồi. Coi như mình không có có thể trở thành Long Kỵ sĩ, có lao ca này rồng vàng ba đầu, về sau chính mình tình cờ kỵ kỵ cũng là có thể a tiểu bắt trong miệng một bên duy trì kéo dài tiếng long âm, một bên hướng phía hơn 30 tên bối tháp phi mà phương hướng bay đi đừng nhìn nó không có cánh, nhưng tại phi hành thời điểm, trên không khí lưu phảng vất liền đã trở thành cánh của nó chỉ thấy thân thể của nó trên không trung uốn lượn một cái, liền đã phi tốc hướng phía kẻ địch phương hướng vào tới bối tháp phi ma nắm trong tay ma pháp là hắc ám cùng gió, đột nhiên không thể phi hành, để chúng nó lâm vào trong lúc bối rối, vẫn là vài đầu thất giai thị huyết bối tháp phản ứng nhanh, mảng lớn gió lốc theo trên thân thả ra ngoài, phản xung mặt đất hướng đi, hình thành hướng lên bay lên khí lưu, rồi mới miễn cưỡng không chế lại không đến mức trực tiếp quẳng xuống mặt đất. thế nhưng ở trên không trung đột nhiên mất đi năng lực phi hành, thân thể mất đi cân bằng chúng nó, chỗ nào còn nhớ được một bên khắc long đương đương cùng long không không a, tiểu bát tốc độ nhanh vô cùng. Phía trước xong quá trình bên trong, ba cái long đầu trong miệng riêng phần mình nghỉ non thanh em bất động. Không biết vì cái gì, ngồi gây tại trên lưng nó long đường đường, lại có chút có thể nghe hiểu nó long ngữ đây là. Long ngữ ma pháp. Trung ương chủ đầu cùng thủy thuộc tính long đầu trước tiên hoàn thành trung ngữ, toàn bộ ngâm sướng quá trình chỉ dùng 5 giây mà thôi, sáng lạn màu vàng kim cùng lưu hòa màu lam đồng thời dâng trào mà ra, đem mảng lớn bầu trời chiếu dọi thành lóa mắt lam kim sắc. Ngay sau đó, lam kim sắc mưa ánh sáng đã là từ trên trời giáng xuống, bao trùm hướng đang ở rơi xuống đối tháp Fima. Tiểu Bắt Đơn thuần theo Tu Vi nhìn lại, là lục giai đỉnh phong. Nhưng này nói là Tu Vi không bao gồm thân thể, thân thể của nó cường độ tại hoàn thành ba đầu tiến hóa về sau tuyệt đối đã đạt đến thất giai trình độ. Mà long ngữ ma pháp cùng bình thường ma pháp sư thi triển ma pháp hoàn toàn khác biệt. Hoàng kim long tộc thiên sinh liền là nguyên tố trưởng không giả, long ngữ ma pháp nhất rõ dễ đặc thù liền là ngâm sướng tốc độ nhanh, đồng thời uy lực to lớn, có thể sinh ra thiên địa cộng minh, cho nên cũng được xưng là thiên tứ ma pháp. Long ngữ ma pháp tinh vũ, từng trận mưa ánh sáng lớn từ trên trời giáng xuống, rơi tại những bối tháp phi ma đó trên người thời điểm, lập tức buốt lên mảng lớn gáy mũ, bối tháp phi ma bị đau, liều mạng phóng thích tự thân hắc ám thuộc tính cố gắng ngăn cản. Thế nhưng chúng nó không phóng thích còn tốt, ánh nguyên tố thi triển ra cũng không thể triệt tiêu mất trong mưa ánh sáng uy năng. Ngược lại nhường cái kia dọt dọt làm kim sắc mưa ánh sáng trực tiếp nổ tung. Đơn độc một giọt uy lực nổ tung cũng không tính quá mạnh, nhưng không chịu nổi đây là mưa à? Ngũ giai bình thường bối tháp phi ma trên thân cơ hồ là trong nháy mắt liền bị nổ ra từng cái lỗ máu. Thất giai bối tháp phi ma lúc này mới vừa mới giữ vững thân thể, còn tại rơi xuống dưới chỉ có thể miễn cưỡng thi triển phong hệ ma pháp đi thổi ra những cái kia mưa ánh sáng. Nhường hắn không đến mức rơi trên người mình, lại không để ý tới lại đi thủ hộ thuộc hạ. Cho đến lúc này. Tiểu Bách Hỏa thuộc tính Long Đầu mới rốt cục ngâm sướng xong chú ngữ, chọn vẹn dùng dài đến 15 giây. Ngang, Hỏa Long Đầu ngựa mặt lên trời thét dài. Bầu trời lập tức nhuộm một vẹn tươi đẹp màu đỏ, ngay sau đó, từng cái to bằng đầu người hỏa cầu liền bắt đầu từ trên trời giáng xuống. Long nữ ma pháp bản lưu tinh hỏa vũ, mang theo kêu to, mang theo trầm thấp nổ vang, trên không trung kéo tún ra từng đạo có vận bẻo gợn sóng hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Thang đến phía dưới bối tháp phi ma điên cuồng ném tới đồng dạng là lưu tinh hỏa vũ, long nữ ma pháp phiên bản không chỉ uy lực muốn so bình thường lưu tinh hỏa vũ lớn 50% không chỉ, bao trùm diện tích cũng phải lớn hơn nhiều. Khảo nghiệm này bên trong mô phỏng ra ma tộc thế giới, bản thân liền là dùng ám nguyên tố cùng hỏa nguyên tố làm chủ thế giới, hỏa nguyên tố vô cùng nồng đậm, mà long ngữ ma pháp đặc điểm lớn nhất liền là có thể nhường trong không khí cùng thuộc tính nguyên tố tại thần phục bên trong tụ tập, kinh khủng lưu tinh hỏa vũ đem tất cả bối tháp phi ma toàn bộ bao phủ ở bên trong. Trong lúc nhất thời, từng tiếng nổ vang, nương theo lấy từng tiếng bối tháp phi ma tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, bốn đầu thất giai thị huyết bối tháp lúc này mới miễn cưỡng rơi xuống đất, chỉ có thể là bị động phóng thích ra tự thân ma pháp đi chống cự từ trên trời giáng xuống hỏa cầu, miễn cưỡng bảo vệ một ít tộc nhân. Từ trên bầu trời nhìn lại, mặt đất phẳng phất đã biến thành một dãy đặc nham thạch nóng chảy địa ngục. Long đương đương mặc dù đã đoán được tiến hóa sau Tiểu Bát sẽ phi thường cường hãn, dù sao cũng là Long Hoàng Hậu rồi a. Nhưng cũng không nghĩ tới, nó sẽ cường hãn đến trình độ như vậy. Kỹ năng tiên phú cấm bay, thêm bên trên một cái ánh sáng, nước hỗn hợp ma pháp, lại thêm một cái hỏa hệ ma pháp. Đúng là dùng sức một mình áp chế toàn bộ bối tháp phi ma. Cái này là Long tộc a. Chân chính cự Long đúng là như thế khủng bố. Đợi đến Tiểu Bát về sau đi đến Cự Gai, thực lực càng biết mạnh mẽ tới trình độ nào. Long đương đương bên người hào quang lóe lên trong mắt lập lóe hào quang màu đỏ hỏa long đương đương xuất hiện ở bên người, hỏa long đương đương mới vừa xuất hiện liền bắt đầu ngâm sướng nổi lên ma pháp ngữ điệu đúng là cùng trước đó hỏa long đầu ngâm sướng giống như lúc không sai tại huyết khế tác dụng dưới theo tiểu bát theo chính mình trong huyết mạch đã thức tỉnh lòng ngữ ma pháp thiên phú long đương đương tại nó sử dụng về sau cũng là một cách tự nhiên học xong. bầu trời màu đỏ còn không có rút đi mới màu đỏ liền đã xuất hiện lần nữa hỏa long đầu có chút hân duyệt kêu một tiếng đi theo long đương đương cùng một trâu ngâm hát lên đồng dạng nữ điệu thanh âm bất động một người một giọng rất có trầm đồng du dương kỳ dị cảm giác mà trên bầu trời màu đỏ trong nháy mắt liền trở nên lồng lộng Nếu như nói, trước đó Long Dương Dương, cá thể thực lực chỉ có thể nói là tại đây chút tuyệt đỉnh thiên tài bên trong hạng chót tồn tại, như vậy, nương theo lấy tiểu bắt tiến hóa hoàn thành, có rồng vàng ba đầu hắn, liền đã đứng lên đồng dạng vẫn là lưu tinh hỏa vũ, lần này, bùng nổ lực lượng lại càng thêm to lớn. Từng cái so lúc trước lớn gấp ba hỏa lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Vừa mới ổn định trận cấp thị huyết bối tháp chỉ có thể liều mạng thi triển phong hệ ma pháp cùng hắc ám ma pháp từ dưới lên trên chống cự. Đừng thấy bọn nó đều là thất giai lúc trước bị đánh trở tay không kịp tình huống dưới, căn bản cũng không có thời gian thi triển cao giai ma pháp chỉ có thể là nương tựa theo một chút bản mệnh ma pháp cùng dây dài ma pháp tới ngăn cản tại long nữ ma pháp mạnh mẽ áp bách phía dưới căn bản cũng không cho chúng nó hồi trở lại khẩu khí cơ hội nước long đương đương cũng sau đó một khắc xuất hiện tại lưu tinh hỏa vũ kéo dài buông xuống đồng thời cùng vòi nước cũng cùng một châu ngâm sướng nổi lên long nữ ma pháp lửa cháy bừng bừng đốt cháy về sau sợ nhất là cái gì là cấp tốc hạ nhiệt độ bởi vì sẽ đúc cho nên làm thị huyết bối tháp mệnh mỏi ngăn trở đợt thứ hai càng thêm cuồn bánh lưu tinh hỏa vũ nhưng đại địa đã nóng bỏng vượt qua mấy trăm độ Càng là có đại lượng bình thường Bối Tháp Phi Ma đã mất đi sức chiến đấu thời điểm, liền đầy đủ thể hội một thành, cái gì gọi là lạnh lùng mưa đá ở trên mặt loạn xa đập. Một cái kia cái có tới lớn chừng quả đấm khổng lồ băng cầu không chỉ là đập, hơn nữa còn xe bạo. Băng cầu bản thân lực trùng kích, nổ tung lực lượng, còn có cấp tốc hạ nhiệt độ. Làm một vòng này đả kích lần nữa lúc kết thúc, bốn đầu thị huyết Bối Tháp khí tức đều đã suy sụp hơn phân nữa, hơn 30 con bình thường Bối Tháp Phi Ma đã ngã xuống vượt qua 2/3, không rõ sống chết. Hiên ngang, ngang tiểu bắt tử không trung đáp xuống, long đương đương phóng người lên. Thân thể ở giữa không chung chia thành năm phần, trong đó bốn đạo phân thân phân biệt tìm tới hai đầu thị huyết bối tháp, bản thể mang theo long không không tìm tới một đầu, tiểu bát thì là tìm tới cuối cùng một đầu. Tiểu tà theo long đương đương hướng trên đỉnh đầu nổi lên, trực tiếp liền là một cái tinh thần xuyên thứ. Long đương đương thánh dẫn linh lô dẫn dắt, sau đó quang chi nhảy vọt sau lưng thanh kiếm, long không không thiên nguyên lĩnh vực mở ra, đồng thời đem tiểu bát lao xuống lúc đã chuẩn bị xong thiên sứ chúc phúc phóng thích cho bối tháp phi ma. Đúng vậy, là thiên sứ chúc phúc, một cái quang hệ trị liệu ma pháp, hắn thích nhất, ma lam dùng tại ma tộc trên thân, cái kia nên đón tự nhiên là tiếng kêu thảm thiết chiến đấu kế tiếp liền không có bất kỳ cái gì huyền niệm. Hai phút đồng hồ về sau, hết thảy bối tháp phi ma bao quát thị huyết bối tháp, toàn bộ ngã nhào xuống đất. Thiên nguyên lĩnh vực bao phủ chúng nó, còn không dám thôn vẹn quá mạnh, bởi vì luôn có thể lượng nhiều lắm, chỉ có thể là thả chậm tốc độ. Do tiểu bát giám sát áp chế bốn đầu bị trọng thương thị huyết bối tháp, hai đứa lần nữa vui thích bắt đầu tu luyện. Lúc trước có lăng ngọng lộ tại thời điểm, long đương đương cùng lăng ngọng lộ hai người hợp lại đối phó một cái thất giai đều đã mười phần khó khăn, mà giờ này khắc này tại lăng ngọng lộ không còn ở đây tình huống dưới. Long đương đương cùng Long không không minh đệ hai người hợp lại đối mặt bốn tên thất giai thị huyết bối tháp dẫn đầu đối tháp phi mà không quân lại là hoàn toàn trưởng không cục diện tình huống dưới áp chế đối phương này đã hoàn toàn là trên thực lực thay biến Tiểu Bát ngẩng lên ba cái đầu rồng cực lớn màu vàng kim Long lân chiếu sáng rạng rỡ đầy đủ triển hiện chính mình mà thu bá chủ như thế Long đương đương hấp thu tới năng lượng rất lớn một bộ phận đều chuyển đưa cho nó nó mặc dù không giống nguyệt minh thương hải linh lộ như thế giống như cái động không đáy đối năng lượng sức thừa nhận cùng khao khát cũng là cực kỳ tràn đầy Kỵ sĩ thánh đường Huyền Hán yên theo Minh Tưởng bên trong tỉnh lại kiểm tra một hồi thời gian. Người tới, đi hỏi một chút thánh kỵ sĩ trưởng, Long Dương Đường hai huynh đệ khảo nghiệm thế nào. Đúng. Thời gian không dài, Nam Vũ từ bên ngoài đi vào. Nhìn xem khuôn mặt có chút cổ quái hắn, Huyền Hàn Yên hơi kinh ngạc mà nói, làm sao vậy? Có vấn đề gì không? Nam Vũ nói, đúng là có chút vấn đề. Ma cảnh vẫn luôn là chúng ta Lục Đại Thánh Điện cao giai lịch luyện chỗ, nội bộ ma tộc đều là dùng lúc trước ma tộc lưu lại hạt giống rồi dưỡng ra tới, lại cho cho linh lực duy trì, nhường nội bộ ma tộc tự động trưởng thành, trở thành Lục Đại Thánh Điện tiên kiêu sơn thí luyện. Hôm nay biến hóa này lại có chút không đúng giống như. Huyền Hàn Yên nói. Có thể là huynh đệ kia hai tiến độ quá nhanh, đã đến thế nào đóng?" Nam Vũ nói, "Tiến độ đến không phải rất nhanh, chúng ta bên này biểu hiện, bọn hắn đại khái là đến cửa thứ tư, cửa thứ năm dáng vẻ. Đi vào lâu như vậy, mới đến cái này cửa ải, biểu hiện chỉ có thể nói rất bình thường. Nhưng vấn đề là, bọn hắn lần này tiến vào, tiêu hao hết ma cảnh năng lượng lại vượt xa như thường thí luyện, mà lại đã vượt qua mấy lần." Huyền Hàn Nghiên hơi sững sờ, làm kỵ sĩ thánh điện chuyên môn phụ trách giáo hóa thánh đường, nàng đối ma cảnh dĩ nhiên rất quen thuộc. Ma cảnh thường ngày tiêu hao chủ yếu là năng lượng duy trì, do lục đại thánh điện chung nhau bỏ vốn mà mỗi người thí luyện đều sẽ tiến hành giám sát, lại cũng không có thể trực tiếp thấy tình huống nội bộ, chỉ có thể căn cứ sông nuốt thì nhốt thẻ số lượng tới tiến hành bình chắc, có thể biểu hiện đến thế nào một cửa, có hay không thông qua. Một khi thông quan thất bại, bị ma tộc giết chết, liền sẽ chuyển tống ra tới. Linh lô học viện bên kia dùng cũng là ma cảnh, là trừ lục đại thánh điện bồi dưỡng nhân tài bên ngoài, trong học viện duy nhất cho phép sử dụng, nhưng đó là thấp xứng bản. Lần này cho Long Dương Dương cùng Long Không Không tiến hành khảo nghiệm đương nhiên là như thường thiết bản. Năng lượng vượt quá giới hạn tiêu hao tình huống vô cùng hiếm thấy, tình huống bình thường là cửa ải càng đến gần bề sau tiêu hao năng lượng càng lớn, nhưng ma tộc chết trận sẽ có năng lượng thu về, hình thành tuần hoàn. Này loại chỉ có 4, Nam Quan tiêu hao lại lớn mấy lần tình huống, lại là trước nay chưa có, lại là tình huống như thế nào? Huyền hàn yên hướng Nam Vũ hỏi. Nam Vũ biểu lộ có chút phức tạp mà nói, cái tiêu long không không linh lô tương đối đại thủ, hắn mở phát ra nguyên qua linh lô chính xác dùng pháp. căn cứ tư liệu của hắn biểu hiện, hắn nguyên bản thiên tư hết sức bình thường, thậm chí có thể nói là rất kém cỏi. nhưng từ khi có được nguyên qua linh lô về sau, tựa hồ nguyên qua linh lô càng thích hợp này loại thấp thiên tư người sử dụng, lại có thể tăng lên hắn tiên thiên linh lực. Về sau lại đạt được thần kỳ tự đồng linh lô tán thành, thông qua đối nguyên qua linh lô tăng phúc, khiến cho hắn phương diện này năng lực mạnh hơn, đồng thời cũng làm cho hắn cái này linh lô có được thôn phệ năng lực có thể thôn phệ bất luận cái gì chủng loại năng lượng loại bỏ về sau cung cấp tự thân sử dụng, đây là hắn có thể trở thành liệt ma giả nguyên nhân. Tại liệt ma giả tuyển bát thi đấu bên trên, hắn cũng là nương tựa theo nguyên qua linh lô cùng thần kỳ tự đồng linh lô hình thành lĩnh vực thôn phệ đối thủ linh lực, dùng thấp nhất tu vi lại thu được hơi tốt thứ tự. Ta hoài nghi, năng lượng tiêu hao nhiều, cùng hắn này lĩnh vực có quan hệ Bọn hắn thế hệ này, người trẻ tuổi tiến bộ tốc độ quá nhanh, mục sư thánh điện Lăng Ngọc lộ lần trước thậm chí đều dùng sức một mình chấn sát một tên bắt giai người chết. Không thể tính toán theo lẽ thường a." Huyền Hàn Yên hai mắt híp lại, nói, "Cho nên, ngươi càng xem trọng Long Không Không sao?" Nam Vũ nhẹ gật đầu, nói, "Long Không Không mặc dù Thiên Phú kém xa Long Đường Đường, nhưng nguyên qua linh lô đối thiên phú của hắn hẳn là vẫn luôn có tăng lên, chẳng qua là hiện tại không tốt lắm khảo thí, nhưng có thể bị thần kỳ tự đồng linh lô tán thành, ta cảm thấy liền rất không bình thường, tiềm độ bất khả hạn lượng." Chương 234: Quân đoàn cấp ma tộc khác. Chương 234 quân đoàn cấp ma tổ khác nghe nam vũ huyền hàn yên khẽ vuốt cằm nói liền là đáng tiếc long đương đương đứa nhỏ này nếu như không phải là bị nguyệt minh thương hải linh lô chọn chúng đổi bất kỳ một cái nào trí tuệ linh lô hắn đều nhất định là kỵ sĩ thánh điện tương lai thần ấn kỵ sĩ một trong những người được lựa chọn nam vũ thở dài một tiếng nói nói đến đứa nhỏ này phẩm tính thật sự là không thể nói hắn sở dĩ sẽ bị nguyệt minh thương hải linh lô chọn chúng hay là bởi vì nắm mình bị trí tuệ linh lô chọn lựa tư cách đội cho long không không băng không mà nói nói không chừng thần kỳ tự đồng linh lô chọn chúng chính là hắn huyền hàn yên nói trước không nói những thứ này Ngươi tiếp tục giám sát bọn hắn tình huống bên kia đi. Hai cái ngũ dai, lục dai hải tử, coi như tiêu hao nhiều mấy lần cũng không tính là gì. Xem bọn hắn có thể xông xáo thứ mấy quan. Nếu như tiêu hóa năng lượng là bị bọn hắn hấp thu, cái này càng không coi vào đâu. Mặt khác thánh điện nếu là tới hỏi, liền nói chúng ta bổ túc những năng lượng này chính là được. Nam vũ gật đầu đáp ứng một tiếng. Huyền Hàn Niên nói bổ sung, nếu như bọn hắn có thể qua cửa thứ bảy có thể nhường Long Dương Dương nếm thử khiêu chiến bí ngân cơ tòa, cho hắn cơ hội này, Nam vũ hơi sững sờ, này không phù hợp quy củ a. Huyền Hằng Niên nói. Chí tuệ linh lâu người được tuyển chọn bản thân liền có đặc quyền, cho nên mới có dự bị thánh đường, đối với bọn hắn không thể tính toán theo lễ thường. Mà lại, lần này bọn hắn đánh giết nhiều tên vong linh cường giả, nhưng thật ra là lập công lớn, nhưng cùng lúc cũng khẳng định bị vong linh bên kia để mắt tới, có bí ngân cơ tỏa chiến khải cũng tốt bảo vệ bọn hắn. Long Không không nếu như không phải tu vi quá thấp, kỳ thật cũng có thể nếm thử. Được rồi. Nam Vũ không tiếp tục kiên trì. Chính như Huyền Hàn yên nói, chí tuệ linh lâu người được tuyển chọn đều là lục đại thánh điện toàn lực bồi dưỡng thiên tài. Mà lại Long Dương Dương tình huống còn có chút đặc thù, hiện tại ma pháp thánh điện bên kia cũng là có thân phận cho nhất định lung lạc cũng là nên. Mặc dù Nguyệt Minh Thương Hải Linh luôn là cái vấn đề lớn, nhưng ít ra cho tới bây giờ, người trẻ tuổi này biểu hiện đều tuyệt đối là đỉnh tiêm ưu tú, liền lăng ngột lộ như thế thiên chi tiểu nữ đều nguyện ý vì hắn làm phó trước. Linh lực quần quần không chút dứt vô vào, tu luyện, tăng lên. Long đương đương cùng Long Không Không đều cảm giác tương đương mỹ hảo. Này loại tốc độ tăng lên, tuyệt đối là bên ngoài không có khả năng có được. Trực tiếp thôn vệ, chuyển hóa sinh mạng thể linh lực, trừ phi là đến Vong Linh quốc gia mới có loại khả năng này. Nhưng nếu như bọn hắn đi Vong Linh quốc gia làm như vậy, chỉ sợ không dùng đến một khắc đồng hồ, liền sẽ bị đỉnh cấp Vong Linh cường giả giết chết. Cho nên, trước mắt cái mới nhìn qua này tràn đầy hắc ám cùng lửa thế giới, đối bọn hắn tới nói đơn giản liền là phong thủy bảo địa cũng không đủ. Thông qua Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô phản hồi, Long Dương Dương mặc dù không biết bao lâu trôi qua, nhưng theo thị huyết bối tháp cũng bị thôn vệ sắp chuẩn bị kết thúc lúc, Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô đã bị giọt vào gần 4000 linh lực. Mặc dù khoảng cách 20 vạn vẫn là hết sức xa xôi, nhưng này cũng tương đương với 20 vạn 2 phần trăm a. Mấu chốt là tối đa cũng liền dùng thời gian một ngày mà thôi. Dựa theo tiến độ này, lý tưởng trạng thái dưới, không dùng đến nửa năm, là hắn có thể hoàn thành đối này tồn cổ lao trí tuệ linh lô chữa trị. Long không không lúc này cũng đồng dạng là vui thích a. Hắn nội linh lực tăng lên, cũng đã gần đuổi kịp chính mình ngoại linh lực. Này loại tốc độ tu luyện quả thực là hắn tha thiết ước mơ, liền cùng nằm cũng có thể tăng cao thực lực giống như cái loại cảm giác này. Hắn đồng thời cũng có thể cảm giác được, thử đại vương cũng đi theo hắn tăng lên đang thong thả tăng lên. Cái tên này mặc dù bởi vì cùng tiểu bát có thù không dám ra đến, nhưng muốn nói thôn phệ năng lượng, đây tuyệt đối là dạ dày đại vương. Bất quá, nó đối với này trùng linh lực trạng thái năng lượng tốc độ hấp thu cũng không tính nhanh, kém xa thôn phệ sinh vật năng lượng hiệu quả tốt. Hôm nay ăn thất giai ma tộc cũng đủ nó tiêu hóa một quãng thời gian. Dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì nhận huyết khí ảnh hưởng, Long Không Không tu vi áp chế nó tốc độ tiến hóa. Không phải liền là một phen khác cấp trưởng. Bình thường đối tháp phi ma đã toàn bộ vẫn diệt, bốn đầu thị huyết bối tháp cũng dần dần bị hút khô. "Lão ca, ngươi nói chúng ta nếu để cho chúng nó nghỉ ngơi một hồi, khôi phục một điểm lại tốt vậy, được hay không?" Long Không Không nói với Long Đường Đường. Long Đường Đường suy nghĩ một chút nói, "Có khả năng thử một chút." Ngay sau đó, tạm dừng tấn vệ, hai người quan sát thị huyết bối tháp tình huống. "Thật dai ma tộc, tại đây cái bản thân liền thích hợp ma tộc sinh tồn thế giới bên trong, đừng nói, tốc độ khôi phục vẫn là rất nhanh." Ước chừng chừng một giờ, liền khôi phục ba, bốn thành thực lực. Nhưng ngay tại Long Dương Dương cùng Long Không Không chuẩn bị lần nữa, bắt đầu thôn vệ thời điểm, không hẹn mà cùng bốn đầu thị huyết bối tháp con mắt đều trở nên một mảnh huyết hồng. Cẩn thận! Long Dương Dương kéo một phát Long Không Không, đồng thời trong nháy mắt mở ra khế ước không gian thu hồi tiểu bát. Một vệt kim quang theo dưới chân hắn bay lên, phun ra như là hoa sen cường thịnh vầng sáng. Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô cùng Thánh Liên Linh Lô dung hợp kỹ mặt đất nợ sen vàng. Kỹ năng này muốn so hắn thi triển bao tay kỹ năng nhanh nhiều lắm, trước tiên liền phát động. Huynh đệ hai người thân thể trực tiếp bị mặt đất nở sen vàng trùng kích phóng lên tận trời, liền tại bọn hắn lao ra nháy mắt, chấm thấp tiếng nổ vang dền đã vang lên, bốn đầu thị huyết bối tháp tại chỗ nổ tung. Đúng là tự bạo, mạnh mẽ năng lượng ba động mang theo đầy trời huyết vũ khiến cho chúng nó hài cốt không còn. To lớn lực trùng kích từ phía dưới càng là va chạm long đương đương cùng long không không khí huyết cuộn cuộn. Cũng may nhờ là chạy nhanh, băng không mà nói, này phiền toái nhưng lừa lắm. Tính tình mạnh như vậy sao? Long không không vẫn còn sợ hai nói ra, long đương đương thôi động linh lực phóng xuất ra linh dực trên không trung khống chế lại thân thể. Sau đó một lần nữa theo khế ước trong không gian triệu hồi ra Tiểu Bát, huynh đệ hai người ngồi cưỡi tại Tiểu Bát trên lưng ổn định lại thân thể. Tiểu Bát lúc trước cũng không ít hấp thu long không không chuyển hóa linh lực, đối với hắn cũng thân thiện vô cùng, cũng không thèm để ý đồng thời gánh chịu lấy hắn đúng lúc này. Nơi xa, một mảng lớn ma tộc thân ảnh cấp tốc nổi lên, nhận chuẩn phương hướng của bọn nó tốc độ cao tới. Này chút thân cao tại hơn 2 mét, có 3 cái chân chống đỡ mặt đất, không có cánh tay, đầu lại đặc biệt to lớn ma tộc. Chúng nó cái kia 3 cái chân đặc biệt to to, hành động nhanh chóng, to lớn đầu có 6 con mắt, long dương dương liếc mắt liền nhận ra Chính là ma tộc bên trong công kích từ xa cường giả ma nhãn thuật sĩ quân đoàn đây là có nhiều ít ma nhãn thuật sĩ a. Ít nhất vượt qua 500, hoàn toàn là như là quân đoàn xây dựng chế độ, trong đó còn có vượt qua 20 tên thân hình đặc biệt cao lớn, mọc ra 8 đôi mắt ma nhãn thuật sĩ. Bình thường ma nhãn thuật sĩ là tứ giai ma tộc, 8 đôi mắt chính là thống lĩnh cấp ma nhãn thuật sĩ, là lục giai. Nhìn qua một cái thất giai không có, nhưng số lượng nhiều a. Mà lại này chút am hiểu công kích từ xa ma nhãn thuật sĩ địa phương đáng sợ nhất là có thể bán trụm. Làm sao xử lý? Long Không không hướng Long đương đương hỏi hắn hiện tại còn kích động đâu? thông qua nguyên qua linh lô tại đây bên trong tu luyện quá sung sướng, khổng lộ như vậy mà nhãn thuật sĩ số lượng là bao nhiêu linh lực à? chạy! long đương đương lại là không chút do dự hướng tiểu bát ra lệnh. nói đùa cái gì? chính diện cùng vượt qua 500 tên ma nhãn thuật sĩ giao đấu, người ta một cái bắn một lượt, hai người bọn họ liền muốn biến thành cho bụi. đừng nhìn không có thất bại, này bắn chủ ma quang đánh uy lực không bằng cầm chú cũng không kém là bao nhiêu. cái này giống ma pháp thánh điện ma pháp sư đoàn một dạng, này loại công kích từ xa quân đoàn cấp bậc lực lượng chỉ cần không bị cự thân, tuyệt đối là nhân vật đáng sợ nhất. tiểu bát quay lại thân hình thân thể lắc một cái, liền như là mũi tên lao ra ngoài. Ma nhãn thuật sĩ mặc dù công kích khoảng cách rất xa, nhưng cũng là có hạn chế, 500 mét cơ bản cũng là cực hạn của bọn nó tầm bắn. Nhưng tám đôi mắt ma nhãn thuật sĩ thống lĩnh, tầm bắn lại muốn càng xa một chút. Long đương đương rứt khoát nhường tiểu Bát bay đến ngàn mét không trung, sau đó hướng nơi xa phi đột. Tốc độ phi hành khẳng định không là trên mặt đất ba cái chân đi đường ma nhãn thuật sĩ có thể đuổi kịp. Rất nhanh, mặt đất ma nhãn thuật sĩ quân đoàn liền bị hạ xuống đã dần dần không thấy được. Cái đồ chơi này cũng là như thế nha, nhìn qua khí thế hùng hăng, kéo dài khoảng cách chúng nó cái dám cũng không bằng. Lão ca Ngươi có thể hay không từ không trung ném ma pháp nổ chúng nó. Chúng ta trên cao nhìn xuống, vui thích. Long đương đương lắc đầu, nói, vô dụng, sẽ bị bọn chúng ma quang đánh chặt đường. Ta đi, đó là cái gì? Long không không đột nhiên trợn mắt hốc mồm hướng về một phương hướng nhìn lại. Tại hắn phát hiện thời điểm, Long đương đương cũng đồng dạng phát hiện, khoe miệng cũng là một quất. Phương xa, che khuất bầu trời, một nhánh số lượng khổng lồ bay lượn ma tộc đang theo lấy chúng nó bên này tốc độ cao tới, không phải bối tháp phi ma, lần này tới chính là cầm ma tộc. Này nhìn qua, số lượng không có chút nào so mặt đất bên trên ma nhãn thuật sĩ. Hắn bên trong phi hành tại phía trước nhất vượt qua 50 đầu cầm ma đều là thân hình khổng lồ vô cùng đại cầm ma. Bình thường cầm ma là tầm giây, so với tháp phi ma yếu không ít, nhưng đại cầm ma cũng đã là ngũ giây ma tộc. Phía trước nhất còn có 3 đầu toàn thân tản ra hào quang màu vàng sẩm thất giây hoàng kim cầm ma. Này hoàn toàn không cho đường sống a. Làm sao làm? Long không không khỏe miệng co giật lấy nói. Sau đó hắn liền theo mặt bên thấy, Lão ca sắc mặt có chút biến, lại quay đầu xem những cầm ma đó thời điểm, chỉ thấy cầm ma cũng không có hướng thẳng đến bọn hắn xuống lại, mà là hướng phía bọn hắn trước đó rẹt qua mặt đất phương hướng bay đi. Không thể để cho chúng nó tụ hợp. Tiểu Bác, lên. Long Dương Dương không chút do dự thôi động Tiểu Bác, toàn lực ra tốc, thẳng đến cầm ma đại quân phóng đi. Long Không Không cũng trong nháy mắt liền hiểu, này chút am hiểu bay lượn cầm ma nếu là cùng ma nhãn thuật sĩ hợp thành hợp lại cùng nhau thành vì tọa kỵ của bọn nó. Cái kia không thành anh tạc chim rồi. Tiểu Bác bay thật nhanh, ba cái đại đầu đã bắt đầu tại ngâm sướng trầm thấp long ngữ ma pháp. Cầm ma là phong hòa hắc ám song hệ, nhưng lại cũng không làm sao am hiểu công kích từ xa, thân hình cường tráng, cánh như đao, am hiểu hơn chính là cận chiến. Cầm ma quân đoàn một khi cùng ma nhãn thuật sĩ quân đoàn tụ hợp, cái kia Long Dương Dương cùng Long Không Không kết cục có thể nghĩ. Loại thời điểm này cũng căn bản không để ý tới tại nơi này lại tu luyện cái gì nhất định phải trước giải quyết này chút cầm ma mới được rồng vàng ba đầu cấp tốc lao xuống tốc độ cực nhanh long đương đương bên người đã phân ra hai bóng người bất ngờ chính là nước long đương đương cùng hỏa long đương đương trong miệng vang lên nỉ non tiếng ngâm sướng bầu trời trong nháy mắt biến thành màu đỏ sậm long nữ ma pháp bản lưu tinh hỏa vũ chuẩn bị bên trong cầm đầu ba đầu hoàng kim cầm ma mắt thấy long đương đương bọn hắn lao đến lập tức xuất lĩnh lấy mấy chục cái đại cẩm ma đối diện vào tới ba đầu hoàng kim cẩm ma trên thân hào quang màu vàng sậm đại phóng trong nháy mắt ra tốc tựa như ba khỏa ám kim sắc giống như sao băng rõ thẳng đến tiểu bát bay đuổi tới. Nếu như đổi là bình thường bay lượn ma thú, đối mặt dòng vàng ba đầu huyết mạch tắc chế, chỉ sợ ngay cả chiến đấu dục vọng đều không có nhiều ít, nhưng ma tộc đúng là cực kỳ cường hãn tồn tại, đúng là không sợ chút nào. Thế nhưng, Hoàng Kim Long làm thánh ma đại lục ở bên trên cường đại nhất ma thú truyền thừa, Long tộc chí tôn, như thế nào chúng nó chỗ có thể sánh được. Ngang, tiểu bát chú ngữ đã hoàn thành, cấm bay tái hiện. Ba đầu hoàng kim cầm ma thân hình chìm xuống, trong nháy mắt liền bức thị huyết bối tháp theo gót, thân thể bắt đầu kịch liệt hạ xuống. Chúng nó mặc dù có thể điều khiển gió, nhưng càng nhiều hơn chính là gia tăng tốc độ phi hành lại không am hiểu phong hệ ma pháp công kích, cho nên bị Bối Tháp Phi Ma còn muốn thảm hại hơn. Hung hãn ánh mắt trong nháy mắt liền biến thành ngạc nhiên, sau đó liền theo ngàn mét không trung bắt đầu hạ xuống. Không thể không nói, tiểu bát này cấm bay ma pháp, tuyệt đối là hết thảy bay lượn loại sinh vật khát tinh. Hoàng Kim Cầm Ma cùng với chúng nó dẫn đầu đến đây chặn đường đại cầm ma căn bản là không có còn kịp ngăn cản, liền đã toàn bộ hướng xuống đất bên trên rơi xuống mà đi. Chúng nó duy nhất có thể làm, liền là tận khả năng kéo ra cánh, bằng vào không khí lực cản để cho mình rơi xuống tốc độ chậm một chút. Tiểu bát trong miệng long ngâm không ngừng Ba cái đại đầu toàn lực thi triển cấm bay ma pháp, thẳng đến đang hướng về đường tới bay đi cầm ma quân đoàn đuổi theo. Trên bầu trời, từng khỏa hỏa lưu tinh bắt đầu từ trên trời rã xuống. Long đường đường cũng không có khống chế này chút hỏa lưu tinh trực tiếp đánh tới hướng cầm ma đại quân, mà là theo hai bên nước thúc chúng nó tại trong phạm vi nhất định bảo trì bay lượn. Cầm ma đại quân tại số ít đại cầm ma xuất lĩnh dưới đã thấy chạy như bay đến ma nhãn thuật sĩ, vội vàng cấp tốc bay qua. Hai bên xẹt qua hỏa lưu tinh cũng không có ngăn cản chúng nó đầu này bay lượn con đường. Mắt thấy, chúng nó đã đến ma nhãn thuật sĩ vùng trời. Cũng ngay lúc này, tiểu bát to lớn đuôi rồng đột nhiên trên không trung co rúm. Tốc độ tăng lên dữ dội. Nó cùng Long Dương Dương tâm ý tương thông, tốc độ đột nhiên tăng lên đồng thời, thân thể cao lớn đã là bay vụt mà tới, xông vào Cầm Ma quân đoàn bên trong. Hiên năng ngang, sục sôi tiếng long ngâm mang theo mãnh liệt cấm bay ma pháp tại Cầm Ma quân đoàn bên trong bùng nổ. Cùng lúc đó, còn có thổ Long Dương Dương phối hợp Long Dương Dương thi triển giá huyết mạch thiên phú ma pháp, trọng lực khống chế đột nhiên liền mất đi năng lực phi hành Cầm Ma đại quân lập tức như là hạ như sủi gạo từ trên trời giáng xuống, mặc dù nỗ lực đang quay động cánh, nhưng chúng nó bản thân liền là dùng cường độ thân thể lấy sừng, hình thể khổng lồ, lại thêm trọng lực khống chế tăng áp lực, lập tức phi tốc hướng xuống đất rơi xuống mà đi. Phía dưới Ma Nhãn Thuật Sĩ quân đoàn là thấy cầm ma quân đoàn đến. Chiến thuật của bọn nó cũng cũng sớm đã hết sức quen thuộc, thấy quân đội bạn tự nhiên hiểu rõ là phải nên làm như thế nào. Một bên gia tốc nên đón một bên liền đợi đến cầm ma quân đoàn xuống tới tiếp chúng nó. Rồng vàng ba đầu chúng nó tự nhiên cũng nhìn thấy, nhưng và số lượng khổng lồ cầm ma quân đoàn so sánh, tiểu bát một cái là không có như vậy dễ thấy, một cái khác cũng là bởi vì Ma Nhãn Thuật Sĩ cho rằng, trong thời gian ngắn, coi như có thể đánh giết một chút cầm ma, đại bộ phận cầm ma vẫn có thể hạ tới tiếp ứng chúng nó, tụ hợp về sau, một lần nữa nhập hồng, bang vào cầm ma cận thân vật lộn năng lực, lại thêm bọn chúng công kích từ xa. Những địch nhân này chắc chắn không chỗ che thân. Chương 235, cửa thứ 7. Chương 235, cửa thứ 7. Ma nhãn thuật sĩ tuyệt đối không ngờ rằng, đến đây tiếp bọn chúng cầm ma sẽ đối mặt chính là cấm bay khủng bố như vậy ma pháp. Mắt thấy mảng lớn, mảng lớn cầm ma từ trên trời giáng xuống. Ban đầu thời điểm còn tưởng rằng là chúng nó lao xuống tiếp ứng đây. Là ma nhãn thuật sĩ quân đoàn phát hiện không đúng thời điểm, cầm ma hạ xuống tốc độ đều đã lộ ra tiếng rít. Vì cái gì long đương đương không dùng hỏa lưu tinh công kích cầm ma trở liền là giờ khắc này. Từ trên trời giáng xuống ma pháp, ma nhãn thuật sĩ khẳng định sẽ ngay đầu tiên thông qua ma quang bắn tới trận đường, nhưng từ trên trời giáng xuống quân đội bận đâu? Làm sao bây giờ? Ma nhãn thuật sĩ trước tiên phản ứng là tới tiếp ứng phe mình, đệ nhị thời gian phản ứng là chúng nó làm sao vậy? Thứ ba thời gian phản ứng, không còn kịp rồi. Phanh, phanh, phanh phanh. Một chuỗi trầm thấp trong tiếng nổ vang, từng con đê dài cầm ma từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào ma nhãn thuật sĩ trong quân đoàn. Này chút tam dài cầm ma tại tiểu bát cấm bay dưới ma pháp căn bản liền nửa điểm năng lực phản kháng đều không có, đơn giản tựa như là từ trên trời giáng xuống đã rơi. Thân thể của bọn nó vốn là phi thường cường tráng, mà ma nhãn thuật sĩ là pháp hệ nghề nghiệp, thân thể yếu ớt là rõ ràng. Khi chúng nó bị từ trên trời giáng xuống cầm ma đập trú lúc, kết cục có thể nghĩ, cơ hồ chẳng qua là mấy lần thời gian hô hấp, toàn bộ ma nhãn thuật sĩ quân đoàn liền đã loạn thành một mảnh. Ma hoàng kim long tiểu bát trực tiếp liền giấu ở hai đầu đại cầm ma thân bên trên từ trên trời giáng xuống, đi theo cùng một chỗ tiến vào ma nhãn thuật sĩ trong quân đoàn. Bốn cái long đương đương phân thân đống nhiên xuất hiện, trực tiếp tại ma nhãn thuật sĩ trong quân đoàn liền đến một cái nguyên tố bát ly. Bốn nguyên tố bát ly đối với ám nguyên tố ảnh hưởng đối với tứ đại cơ sở nguyên tố là phải kém một chút nhưng không chịu nổi đẳng cấp áp chế a Long Đương Dương tự thân cũng đã là lục giai bốn đại phân thân liên thủ tổ hợp ma pháp uy năng tuyệt đối tại thất giai phía trên đung nhiên bùng nổ nguyên tố bất ly nhường phụ cận trên trăm ma nhãn thuật sĩ trực tiếp liền mất đi đối ám nguyên tố trưởng khống không chỉ như thế Long Đương Dương bật hết hỏa lực tâm diệu bộ mang theo quang nguyên tố thể trực tiếp phóng thích tốc độ nhanh vô cùng tại ma nhãn thuật sĩ ở giữa tung hành loại ma pháp này quân đoàn sợ nhất liền là bị cự thân chúng chi còn là ở giữa nở hoa cấm ma đại quân chẳng những không có để chúng nó biến thành kinh khủng trên không ma pháp quân đoàn phản mà trở thành Long Đương Dương khắc địch chế thắng pháp bảo Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường một mảnh hỗn loạn. Long Không không thật đơn giản, nắm giữ đại vương vừa để xuống, sau đó liền mở ra lấy Thiên Nguyên lĩnh vực đi theo tại Long Đường Đường sau lưng, linh lực quần quần không dứt thông qua Thánh dẫn linh lô truyền lại cho Lạc Ca. Long Đường Đường một người linh lực tiêu hao có hạn, nhưng tăng thêm bốn đại phân thân, trên thực tế tiêu hao là phi thường nhanh. Có Không Long Không không này quần quần không dứt sung linh bảo, vậy liền không đồng dạng. Mỗi một bộ phân thân cơ hồ đều bộc phát ra không kém hơn bản thể bao nhiêu từ lực. Phối hợp với Tiểu Bát, tiểu tà, thử đại vương, đại sát tứ phương, Bình thường ma nhãn thuật sĩ thực lực nhỏ yếu, yếu rất căn bản là không có cách ngăn cản bọn hắn sát lù. Cao giai ma nhãn thuật sĩ ở phía trước cũng không thể bỏ qua tộc nhân đi công kích, lại thêm từ trên trời giáng xuống cầm ma đập chết. Trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường không chỉ là hỗn loạn, chân chính có thể phát động ma quang đánh phản kích ma nhãn thuật sĩ đúng là ít càng thêm ít. Long đương đương mười phần bình tĩnh, bốn đại phân thân tại bên ngoài, hắn phía trước, long không không tọa chấn trung ương. Tiểu Bát rơi vào đằng sau đoàn hậu, Tiểu Bát thân thể khổng lồ, tăng thêm long ngữ ma pháp phun ra ra long viêm, đối phó này chút bên trong dây dài ma tộc, vậy đơn giản liền là nghiền ép chờ bọn hắn theo ma nhãn thuật sĩ trong quân đoàn vọt lên cái đục xuyên về sau thắng cục cơ này đã đặt vững phản dung lần nữa tiến vào không cho ma nhãn thuật sĩ chỉnh quân cơ hội ưu tiên đánh giết những cái kia lục giai ma nhãn thuật sĩ lần nữa lao ra quân địch quân trận thời điểm còn có sức chiến đấu ma tộc đã là ít càng thêm ít này là bao nhiêu năng lượng a lãng phí quá lãng phí long không không nhìn xem chết đầy đất ma tộc đau lòng nhức có nói long đương đương cũng rất bất đắc dĩ đây là không có chuyện gì không thể để cho này chút quân đoàn xây dựng chế độ ma tộc thống nhất phát động công kích bằng không liền là phiền bài lớn bất quá cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, cho dù là chết rồi, cũng vẫn còn có chút năng lượng, chúng chi còn có không ít nửa chết nửa sống. Hai huynh đệ một bên quét dọn chiến trường, đi một bên tìm lúc trước rơi xuống những cấm ma đó. Mặc dù bị cấm không rơi xuống, nhưng thật dai ma tộc cũng không dễ dàng như vậy chết. Quả nhiên ba đầu hoàng kim cấm ma chẳng qua là hoàn thành trọng thương, cũng không có chí mạng. Sau hai canh giờ, làm hai chi ma tộc quân đoàn ma tộc tất cả đều tắt thở lúc, Long Dương Dương cho Nguyệt Minh Thương Hải Linh lô tích lũy linh lực đã đạt đến sáu trở lên, nay còn không tính hắn tự thân tăng lên cùng với khuy ước đồng bạn tăng lên, Long không không nội linh lực tăng lên tới bình cảnh. Ngoại linh lực không tiếp tục tăng lên lợi, nội linh lực đã không có cách nào lại tiến bộ. Cái này khiến hắn thật là có chút phiền muộn. Nhưng ở nơi này, cũng không có cho hắn cùng Long Dương Dương ngâm ma thú máu cơ hội. Lão ca a, trở về chúng ta nắm chặt nắm ngoại linh lực làm đứng lên đi. Nhanh đưa ngoại linh lực lấy tới 8 9 giai, lại tới nơi này trong khi tu luyện linh lực. Ta Xem không bao lâu, lão sư đều không phải là chúng ta đối thủ. Long Dương Dương liếc mắt nhìn hắn, nói, nhờ ngươi tốt nhất đọc sách người chính là không nhìn. Huyết luyện kim thân là như vậy lại sao? Ngoại linh lực đi đến giai đoạn mới, cũng đồng dạng cần nội linh lực bắt kịp. Ngươi ngoại linh lực coi như đến lục giai, nội linh lực không đến lục giai cũng giống vậy, không có cách nào tiếp tục tăng lên. Cơ muốn từng miếng từng miếng ăn, không muốn mơ tưởng xa vời. Long không không nháy nháy mắt, sau đó mới cười hắc hắc, nói: này cũng không thể trách ta hả? Ai bảo chúng ta tăng lên tốc độ quá nhanh đây? Ta thừa nhận, ta là bằng chứng. Có thể liền chút điểm thời gian này, ta đều thăng lên nhiều cấp, nói ra ai dám tin? Không phải sao? Long đương đương chính mình cũng là như thế, hắn cũng là nhận ngoại linh lực hạn chế, nội linh lực vô pháp tăng lên nữa. Nhưng nếu như tính luôn cho Nguyệt Minh Thương Hải linh lô linh lực, sáu a đây chính là. 6000 linh lực đã là một tên lục giai cấp 3 tả hữu chức nghiệp giả nội linh lực tổng hợp. Trong lòng của hắn cũng đồng dạng có chút đáng tiếc nếu là có thể nắm ngoại linh lực tăng lên càng đầy đủ một chút, ở loại địa phương này thăng cấp, tốc độ không nên quá nhanh. Long Không Không lúc này đúng là có chút đắc ý a. Đừng nhìn Long Dương Dương có thể đồng thời tăng lên chính mình, hai cái vật cưới cùng với Nguyệt Minh Thương Hải linh lô. Nhưng Long Không Không tiền lời so với hắn chỉ nhiều không ít. Tự thân tu vi tăng lên đồng thời, cũng một mực tại vận chuyển thần ký tự động linh lô cùng nguyên qua linh lô. Linh lô nghĩ muốn tiến hóa, chính là muốn không ngừng vận chuyển, đồng thời tại phù hợp tình huống của mình hạ vận chuyển, hiệu quả mới tốt nhất. Nguyên qua linh lô không chỉ là muốn khởi động, mà lại cùng tự thân hút nhận được năng lượng cường độ, năng lượng nhiều ít đều có quan hệ. Tựa như bình thường lúc tu luyện, nguyên qua linh lô cũng đang hấp thu thiên địa nguyên lực, nhưng trong không khí thiên địa nguyên khí, đủ loại nguyên tố, làm sao cũng không có khả năng cùng trực tiếp thôn phệ sinh mạng thể so sánh. Cho nên, này mấy vòng thôn phệ xuống tới, Long Không Không đều rõ ràng cảm nhận được chính mình thiên nguyên lĩnh vực tại mở ra quá trình bên trong đã kinh biến đến mức càng ngày càng thông thuận, liền lĩnh vực uy năng đều có chỗ tăng cường. Theo theo tốc độ này tu luyện, không bao lâu, hắn tại tu vi bên trên là có thể đuổi kịp mặc khác đồng bạn, không còn là đoàn đội nút điểm. Cẩn thận phương tiếp theo một tới long đương đương đem long không không thu suy nghĩ lại đến hai người huynh đệ đồng thời hướng về phương xa nhìn lại lần lượt từng bóng người ở phương xa nổi lên đó là một tên tên dáng người cường tráng tồn tại chúng nó nhìn qua tiến lên tốc độ cũng không nhanh nhưng khi chúng nó xuất hiện thời điểm trong không khí mang đến lực cát bách lại là lúc trước ma tổ quân đoàn đều không cách nào so sánh trên người của bọn nó thiêu đốt lên màu đỏ sẩm hào quang sau lưng có một đôi cánh khổng lồ thân cao tới 6 mét có hơn cầm đầu một tên thân cao càng là vượt qua tám mét hết thảy chín tên không gọi là khí tức cực kỳ tràn đầy tồn tại. Long đương dương ánh mắt một thoáng liền trở nên ngưng trọng lên, nếu như nói trước mấy vòng tới đều là ma tộc thông thường bình chủng, như vậy, một vòng này xuất hiện, liền là ma tộc đỉnh cấp chủng tộc. Ác ma tộc, chín tên đại ác ma, ác ma tộc theo bình thường tiểu ác ma, đến ma vương, không chỉ số lượng khổng lồ, mà lại cá thể thực lực cực kỳ cường hãn, ác ma quân vương càng là tại ma tộc 72 trụ ma thần bên trong bài danh đệ tứ. gần với trước ba vị tồn tại, là chân chính giai tầng thống trị. Trước mắt này chín tên đại ác ma, theo khí tức bên trên xem, ít nhất cũng đều là thất giai tồn tại, cầm đầu vị kia, chỉ sợ đã đụng chạm đến bát giai ngưỡng, cửa đồng dạng là thất giai. Đại ác ma cùng lúc trước bối tháp phi ma cùng với hoàng kim cầm ma khẳng định là không giống nhau, chủng tộc cường độ, huyết mạch cường độ đều có cực lớn khác nhau. Ác ma tộc thân hình vô cùng cùng loại với nhân loại, khác biệt chính là hình thể khổng lồ, sau lưng có cánh, trên đầu có sừng. Chúng nó am hiểu đủ loại hình thức chiến đấu, toàn địa hình chiến đấu, không có nhược điểm. Đại ác ma loại tầng thứ này tồn tại, nhiều khi đều là đê đề dai ma tộc thống soái. Một thoáng liền là chín tên, rõ ràng này cường độ cao biết bao nhiêu. Này có thể đánh được sao? Long không không có chút thấp phẩm nói ra. Long Dương Dương thản nhiên nói, cái kia muốn đánh qua mới biết được. Ngươi phóng thích tốt, ngươi thiên duyên lĩnh vực, bảo vệ tốt chính mình, mặt khác giao cho ta. Được rồi, lão đại ngươi đáng tin nhất, cố gắng lên, ta cho ngươi phất cờ hò reo. Long không không không chút do dự liền co lại đến lao ca sau lưng, đồng thời phóng xuất ra thử đại vương. Thử đại vương vừa ra tới liền hít mũi một cái, sau đó liền thấy xa xa đại ác ma, trong mắt không khỏi lóe lên một vệt căm ghét chi sắc. Mặc dù đại ác ma lực lượng mạnh hơn, nhưng ở cảm giác của nó trong hệ thống, mùi vị sắt thực tối hơn, nó là thật không nguyện ý ăn à? Nào có bên cạnh con rồng kia thơm ngào ngạt, thật nghĩ cắn một cái, có lẽ là cảm nhận được nó ác ý. Tiểu Bát ba cái đại đầu đồng thời xoay đi qua đồng dạng ác ý tràn đầy nhìn về phía chuột bự. Chuột bự khẽ miệng toát ra, toát ra một tia cười ngượng ngủng, Đầu này Long tiến hóa về sau nó thật là có điểm hư. Long đương đương trên thân hào quang lấp lánh, bốn đạo phân thân đồng thời xuất hiện, trong tay riêng phần mình nhiều một thanh trọng kiếm. Tự thân khí tức cũng bắt đầu tùy theo tăng lên. Năm đạo thân hình, bản thể trực tiếp phóng xuất ra bao tay bên trên phụ thêm thanh kiếm kỹ năng, năm cái thân thể đồng thời ngưng trệ, kỵ sĩ kỹ năng, sức thế. Long không không trốn ở lão ca sau lưng, lập tức liền cảm nhận được lão ca trên người khí tức bắt đầu trở nên không giống mới, cả người tựa như là vụt lên từ mặt đất núi cao. Đang trở nên càng ngày càng nguy nga. Long đương đương thân thể bắt đầu trở nên trong suốt, bộ kỹ năng, quang nguyên tố thể đối mặt mãnh liệt như vậy đại ác ma, hắn đã không còn nửa phần giữ lại. Long không không phóng xuất ra thiên nguyên lĩnh vực, đồng thời đem thánh dẫn linh lô mở ra liên tiếp tại long đương đương bản thể phía trên, dạng này bất luận hắn như thế nào di chuyển, đều có thể trước tiên thể hiện ra chính mình xung linh bảo tác dụng. Chính tên đại ác ma tại cách bọn họ còn có 200 mét thời điểm, cuối cùng bắt đầu gia tốc, cầm đầu tên kia đại ác ma cầm trong tay trọng kiếm xài bước hướng phía Long đương đương phương hướng quần quần mà tới, mỗi vừa xài bước ra đều có thể nhảy vọt khoảng cách mấy chục mét, 200 mét chẳng qua là ngắn ngủi mấy lần hô hấp mà thôi. Ngang, tiểu bát ba cái đại đầu đồng thời phát ra đinh thai nhức góc tiếng long ngâm, hơi thở phun ra, trực tiếp bao trùm hướng tất cả ác ma. Cầm đầu đại ác ma trong tay trọng kiếm giơ cao, hai tay nắm cầm, trực tiếp bổ xuống. Trên người nó màu đỏ rực hào quang trong nháy mắt tăng vọt, tựa như kinh đảo hải lãng hướng về phía trước phách chạm mà ra, đứng là mạnh mẽ đem long viêm hơi thở đánh ra một cái xung đạo. Thân hình lần nữa cất bước lúc, đã ngang tàng sông về Long Đường. Kim quang lấp lánh Tiểu Bát khổng lồ thân hình nổi lên, ba cái đại đầu hơi hơi thấp, năng tàng va chạm đại ác ma thân hình bị lệnh, trong tay trọng kiếm như là gió bao xoay xuống lên, thẳng đến Tiểu Bát ném tới. Mặc khác tám tên đại ác ma cũng đã đến, riêng phần mình cơ trọng kiếm hướng Tiểu Bát phóng đi. Tiểu Bát mặc dù đã có tiếp cận thất giai tu vi, càng là tiến hóa ra ba cái đầu, nhưng nếu quả như thật bị nhiều như vậy cao dài đại ác ma vây công, chỉ sợ trong thời gian ngắn liền bị phân thây. Mà cũng đúng lúc này, năm bóng người đồng thời bay lên trời, tại năm bóng người phía trên, đồng thời bạo phát ra chói mắt huyền quang. ầm ầm ầm ầm ầm. Mấy liệt nổ vang trong không khí vang lên, nam đạo dâng lên thân ảnh tựa như năm đám thái dương, bộc phát ra sáng chói hào quang. Tiểu Bát cũng theo đó quay lại thân hình, to lớn cái đuôi quét ngang, đồng thời trên thân kim quang tăng gọn, thành quang thủ hộ. Cầm đầu đại ác ma trọng kiếm phách trảm tại tiểu Bát đuôi rồng phía trên, phát ra âm vang, giòn vang, đẩy ra tiểu Bát cái đuôi, nhưng tự thân cũng bị tiểu Bát rút một cái lảo đảo, hướng mặt bên ngã xuống. Mà năm cái long đương đương cũng ngay lúc này đến đối mặt cường địch như thế, long đương đương đương nhiên sẽ không có nửa phần giữ lại, hy sinh thêm bảo nhiên. Đây là hán ngoại linh lực tăng lên trên diện rộng về sau, lần thứ nhất dùng ra đã từng am hiểu nhất bùng nổ. Sức thế, hy sinh, bạo nhiên, tam đại điện ra, tăng thêm long đương đương tự thân sớm đã phá vạn nội ngoại linh lực, nhất là bản thể, tại quan nguyên tố thể ra chỉ dưới, hắn lúc này tuyệt không kém hơn bất luận cái gì thất giai kỵ sĩ. Năm bóng người giăng khắp nơi, năm chui thánh kiếm hào quang lấp lánh. Tại cái kia hung hành khí thế trước mặt, cho dù là đại ác ma nhóm, cũng không khỏi hơi chậm lại. Ngoại trừ tên kia thực lực mạnh nhất đại ác ma bên ngoài, xông lên phía trước nhất một tên đại ác ma trong nháy mắt liền cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Cặp mắt của nó trong nháy mắt liền biến thành màu đỏ như máu, không chút do dự thi triển ra ác ma tộc bản mệnh kỹ năng, toàn thân làn da bỗng nhiên phồng lên dâng lên. Kỹ tức kinh khủng tùy theo bùng nổ, trên đầu hai cây ác ma sừng đồng thời nổ tung lên, đổi lấy lại là đột nhiên tăng lên dữ dội thực lực cùng gần như điên cuồng cảm giác các bách. Thiên ma giải thể, chương 236, Kịch chiến ác ma tộc. Chương 236, Kịch chiến ác ma tộc, ác ma tộc một khi thi triển thiên ma giải thể, trong thời gian ngắn có thể làm cho chính mình thực lực gấp bội, đại giới là dùng song chắc chắn phải chết. Chỉ có ác ma vương dùng tượng tầng ác ma tộc, tại thi triển thiên ma giải thể về sau mới có khôi phục khả năng. Thế nhưng, nó đối mặt lại là năm cái toàn lực bùng nổ long đương, đương, tương đương với đồng thời đối mặt năm tên thất giai kỹ sĩ. Sáng lạn ánh sáng màu vàng nóng đầu tiên bắn ra tại quang nguyên tố thể ra chỉ dưới Long đường đường quang minh chi tử thể chất toát ra thần thánh khí tức mặc dù so lăng nọp lộ còn phải kém một chút nhưng cũng tuyệt không phải kỵ sĩ chỗ có thể sánh được năm bóng người giang khắp nơi tiên tiêu thi triển thiên ma giải thể đại ác ma trong nháy mắt thân thể liền thận giải thể nhưng ở trước khi chết thân thể của nó ầm ầm nổ tung bộc phát ra mãnh liệt năng lượng trùng kích năm cái Long đường đường trong nháy mắt hợp nhất tại mặt khác đại ác ma vây công tới trước đó nháy mắt thân hình đã là nhanh lùi lại thương thứ năm chỉ không bằng đoạn thứ nhất chỉ theo vừa lên tới Long đường đường liền đặng nghị kỹ chiến thuật năm bóng người hợp nhất đồng thời cũng thu hồi hy sinh cùng bạo nhiên, nương tựa theo cường hãn ngoại linh lực thể phách trong chớp nháy này bùng nổ tiêu hao càng nhiều là linh lực, cũng không có đả thương cùng bản thể. mà sau lưng lực kéo kéo túm, đưa hắn đung nhiên kéo ra khỏi mặt khác đại ác ma vòng đây. Long đương đương lúc trước vị trí như xúc động tối đen như phong bạo, kinh khủng hắc ám cùng hỏa diễm năng lượng bừa bãi tàn phá. kéo về Long đương đương tự nhiên là Long không không thánh dẫn linh lô, thiên nguyên lĩnh vực cũng ở thời điểm này đã toàn diện mở ra. đồng thời thôn vệ lấy trong không khí bùng nổ đủ loại năng lượng nguyên tố, cùng với bao trùm còn thừa tám tên đại ác ma. Tiểu bát phóng người lên, nó cùng Long đương đương tâm ý tương thông, tại Long đương đương bùng nổ đồng thời. Nó liền đã bay lên nhào về phía Long Không Không, Long đương đương bị dẫn dắt mà quay về, hai người huynh đệ trực tiếp liền rơi vào Tiểu Bác trên lưng, Tiểu Bác nhịp động cánh, bỗng nhiên bay lên, bay lên trời. Thử Đại Vương chớp chớp mắt nhỏ, mắt thấy người ta bay, nó lúc đầu cũng nghĩ đi lên tới, lại bị Tiểu Bác cái đuôi to cúi xuống, cho rút trở về. Ta đây, ta đây. Thử Đại Vương tại Long Không Không trong lòng kêu to đồng dạng là huyết khế, nó cùng Long Không Không cũng là tâm ý tương thông a. Đây. Long Không Không quay đầu nhìn quanh, chỉ thấy Thử Đại Vương chính khí giơ chân. Dứt khoát, đại ác ma nhòm tựa hồ đối với một mực to mọng chuột cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Riêng phần mình vỗ cánh liền bay lên, liền muốn đuổi theo Long Dương Dương bọn hắn. Nhưng cũng ngay lúc này, Tiểu Bát Ma phát đến. Cấm bay. Vừa mới bay lên mà lên đại ác ma nhóm trong nháy mắt thân hình rơi xuống. Một lần nữa đập xuống đất, nhắc tới cũng xảo, chúng nó hạ xuống xong, vừa vặn đem Thử Đại Vương vây ở trung ương. Chết rắn ngươi có gan. Thử Đại Vương mắng to một tiếng, không có nửa phần lưỡng lự cái đuôi rút kích mặt đất, thân hình trong nháy mắt tan biến. Mấy truy trọng kiếm theo nó lúc trước vị trí vung qua, rơi vào không trung. Tiểu Bát. Long Dương Dương đưa tay gõ một cái Tiểu Bát, một bên khác Long Không Không đội vàng mở ra khế ước không gian cấp tốc triệu hồi vừa mới thi triển qua tầm nhìn hạn hẹp thử đại vương hiên ang tiểu bát kêu hai tiếng nó có thể là thủ rất dài nó xuất sinh về sau lần thứ nhất cảm nhận được nguy cơ sinh tử thời điểm liền là lần đầu tiên nhìn thấy thử đại vương tên kia là thật mong muốn ăn nó đi đó à. lúc này có cơ hội nơi nào sẽ buông tha này đại lao thử đi qua này một chậm chễ tiểu bát mang theo long đương đương cùng long không không đã cùng đại ác ma nhóm kéo dài khoảng cách bất quá cấm bay đối với đại ác ma loại tầng thứ này tồn đang áp chế có hạn tại ngắn mũi mất đi năng lực phi hành về sau chúng nó trên mặt đất chạy như điên lấy đuổi theo lần nữa bay lên mà lên lúc liền tránh ra khỏi cấm bay đặc hiệu. Long tộc huyết mạch áp chế đối ma thú hiệu quả tốt nhất, đối ma tộc, nhất là này loại đỉnh tiêm ma tộc liền áp chế có hạn đại ác ma là toàn diện chiến đấu chủng tộc. Tại phi hành phương diện trên thực tế là không như long tộc, nhưng đây cũng là tại đồng cấp tình huống các xuống. Cầm đầu đại ác ma là thất giai cường giả tối đỉnh, nương tựa theo thực lực mạnh mẽ trên không trung gia tốc, liền muốn so tiểu bắt tốc độ nhanh hơn. Mắt thấy cũng đã là càng đuổi càng gần. Tiểu Bắt một bên bay, trong miệng một bên lẩm bẩm niệm động lấy chú ngữ. Tiên kia đại ác ma trên người màu đỏ sẫm hào quang cũng là càng ngày càng cường thịnh, tiểu Bắt rõ ràng cảm nhận được không khí trở nên sền sệt dâng lên tại ảnh hưởng nó tốc độ phi hành ngay tại lúc này, sung linh bảo tác dụng liền thể hiện ra đại ác ma hiển nhiên là thi triển ám hệ ma pháp tới ảnh hưởng nhỏ tám bay lượng từ đó đi đến chói buộc mục đích nhưng thiên nguyên lĩnh vực đối với đủ loại năng lượng lại là ai đến cũng không có cự tuyệt ngươi phóng xuất ra đen ám năng lượng ta liền thôn phệ ngươi đen ám năng lượng sau đó lại thông qua loại bỏ truyền lại cho long đương đương long đương đương khôi phục chính mình tiêu hao còn có thể đền bù cho tiểu bác. long không không không sợ nhất liền là đánh giang co sợ nhất là bị đối phương trong nháy mắt bùng nổ một đợt mang đi bất quá Đại ác ma thực lực quá mạnh, nó hắc cá ma pháp còn có thể đưa đến nhất định ảnh hưởng. Mắt thấy liền càng ngày càng gần. Long đương đương đứng tại tiểu bát trên lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú càng ngày càng gần đại ác ma. Long không không ngược lại cái gì cũng không cần quản, chẳng qua là toàn lực thi triển chính mình thiên nguyên lĩnh vực thôn vệ lấy hết thể chung quanh năng lượng. Mắt khác tu vi kém một chút đại ác ma lúc này đã bị kéo ra một chút khoảng cách, truy tại càng thấp địa phương. Mắt thấy cầm đầu đại ác ma đã truy gần đến 50 mươi mét phạm vi, nó hắc ám trói buộc đối tiểu bát ảnh hưởng cũng bắt đầu càng lúc càng lớn đột nhiên. Tiểu bát đột nhiên trên không trung xoay người một cái, liền đã hoàn thành thân hình quay lại. Long ngữ ma pháp hoàn thành cấm bay tiếp cận bắt giai tu vi đại ác ma tại cấm bay trước mặt cũng là trong nháy mắt thân thể chìm xuống cùng lúc đó long đương đương một cái trọng lực cấm chế liền rơi vào trên người nó nhường thân thể của nó đống nhiên hạ xuống tạm thời mất đi năng lực phi hành đại ác ma có trước đó kinh nghiệm lập tức toàn lực thôi động linh lực trùng kích ma pháp trói buộc nhưng trong thời gian ngắn hạ xuống lại là không thể tránh khỏi long đương đương lúc này thân hình đã biến mất trên bầu trời chỉ để lại một tiếng trầm thấp nổ vang quang chi nhảy vọt xúc thế bạo nhiên khí sinh tùy theo mà đến còn có tiểu bát ba cái long đầu phóng thích ra hơi thở ba đạo long viêm phun ra bao trùm hướng đuổi theo phía sau đại ác ma, long đương đương thân hình xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến diện một đầu đại ác ma bên người. hắn là tại long viêm phun ra thời điểm thi triển quang chi nhảy vọt, cho nên này chút đại ác ma ánh mắt đều bị long viêm che lại, cũng không có ngay đầu tiên phát hiện hắn tại lưng rồng bên trên biến mất. làm cảm nhận được uy hiếp thời điểm thì đã trễ, thanh kiếm hào quang trong nháy mắt lướt qua, nương tựa theo mạnh mẽ toàn lực bùng nổ, lần này bị nó công kích đại ác ma thậm chí liền tiên ma giải thể đều không dùng ra đến, liền trực tiếp bị đánh thành hai nửa. lao xuống mà đến tiểu bát long viêm kéo dài cuồng phún, dùng sức một mình cưỡng ép áp chế mặt khác đại ác ma không có để chúng nó trên không trung hoàn thành đối long đương đương về công, đồng thời lại là một cái cấm bay thi triển, dưới mặt khắc đại ác ma đồng thời rơi xuống, long đương đương cũng không trở về về, bốn đạo phân thân xuất hiện lần nữa, phân thân treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong, diễn phần mình ngưng tụ linh lực phóng xuất ra thanh kiếm, mà long đương đương bản thể thì là cấp tốc xông về một đầu đại ác ma, tại mặt khắc đại ác ma bao vây quanh trước đó, trên không hiện ra một đóa hoa sen vàng hào quang, linh lô dung hợp kỹ, mặt đất nở sen vàng, đông nhiên bùng nổ linh lực, mang theo long đương đương cùng đầu kia đại ác ma cùng một chỗ xông lên không trung, cùng cấm bay ảnh hưởng dưới mặt khắc đại ác ma đông nhiên kéo dài khoảng cách cũng sớm đã trở trên không trung bốn trôi thanh kiếm đan sen lấp lánh, cái kia đại ác ma duy nhất có thể làm, liền là thi triển thiên ma giải thể, liều chết đánh cược một lần. nhưng ở tuyệt đối áp chế trước mặt, nó bùng nổ cũng chỉ là đem long đương đương phân thân đánh văng ra, tự thân cũng đồng dạng tại thanh kiếm phách chạm hạ chia năm sể bảy. lần nữa diện sát hai đầu đại ác ma, tiểu bát đã xong việc, gánh chịu được long đương đương bản thể, phân thân thu hồi, lần nữa hướng phía phương hướng ngược nhau cấp tốc bay đi. mà lúc này, thực lực mạnh nhất đầu kia đại ác ma đã tránh thoát cấm bay trói buộc, lần nữa đuổi theo, có thể khoảng cách cũng lại một lần bị kéo ra. từ vương mới bắt đầu. Long Dương Đương liền không nghĩ tới cùng này chút đại ác ma chính diện liều mạng, bởi vì cái kia căn bản liền không có khả năng đánh thắng được a. 9 tên tất giai cường giả, lại đến cái lăng ngọc lộ, bọn hắn chính diện cũng cũng rất khó chiến thắng đối phương. Cho nên, chiến thuật liền trở nên 10 phần trọng yếu, mà cái này chiến thuật hoạch tâm chỉ có hai cái, bùng nổ cùng cấm bay. Không có tiểu bắt cấm bay, nay một trận chiến đã định trước sẽ 10 phần thảm liệt, mà lại bọn hắn lạc bại khả năng cơ hồ tại 90 phần trăm trở lên. Nhưng nhiều tiểu bắt có cấm bay, vậy liền hoàn toàn khác nhau, đại ác ma mặc dù tốc độ cảm nhanh, nhưng ở cấm bay ảnh hưởng phía dưới, lại nhận lấy cực lớn hạn chế. Dù cho tên kia cầm đầu đại ác ma chỉ cần 3 giây liền có thể theo cấm bay bên trong tránh ra, cũng vẫn là lại nhận cực lớn ảnh hưởng. Chín đi thứ 3, áp lực lập tức giảm nhẹ đi nhiều. Nương tựa theo thiên nguyên linh vực bổ sung, Tiểu Bác cấm bay, phương thức giống nhau tiếp tục. Mấy vòng kế tiếp, chỉ còn lại mạnh nhất tên kia đại ác ma còn tại gắt gao truy đuổi. Bất quá, Long đương đương lại cũng không làm sao vui vẻ, mặc dù đánh giết đối thủ, nhưng vì không bị dây dưa, đều là thuấn sát hoàn thành, cho nên căn bản cũng không có thôn phệ đến nhiều ít đối phương linh lực, đó cũng đều là thất giai a, lãng phí a. Tiểu Bác, súng Long Dương Dương hướng Tiểu Bát hạ lệnh, liền thừa cái cuối cùng đối thủ. Thông qua trước đó dây dưa, Long Dương Dương đã có khả năng khẳng định, tu vi của đối phương không có đi đến Bát giai, bởi vì không có linh cương cấp độ thủ đoạn xuất hiện. Không phải bất giai, hắn đối với mình vẫn là có lòng tin. Hùng chi chỉ còn lại có này cái cuối cùng, vậy liền tuyệt không thể phí phạm a. Tiểu Bát hướng phía dưới lao xuống, sau lưng Đại Ác Ma gắt gao đuổi theo. Tại sắp rơi xuống đất thời điểm, Long Dương Dương đung nhiên phóng người lên, Thánh Diệu Chi Tâm hào quang lấp lánh, thanh kiếm. Đại Ác Ma trong tay trọng kiếm vung lên, thẳng đến Long Dương Dương phách chạm mà đi. Vô Long Dương Dương ứng tiếng ném đi hướng về sau bay ngược mà ra hắn lúc này không có sử dụng hy sinh chẳng qua là vận dụng bạo nhiên tự thân tu vi cùng đối phương có trên lệnh rõ ràng đại ác ma một kiếm này vừa nhanh vừa mạnh ngoại trừ nội linh lực kinh người bên ngoài ngoại linh lực cũng tuyệt đối không kém mà lại công kích của nó bên trong còn mang theo hắc ám thuộc tính mãnh liệt tính ăn mòn nóng bỏng ăn mòn lực áp bách cực cường long không không từng đầu tiên nguyên lĩnh vực xúc tu đã là cấp tốc hướng đối phương quấn quanh mà đi trực tiếp rơi vào đại ác ma trên thân toàn lực thôn vệ đại ác ma trong mắt nhảy lên màu đỏ sẩm hào quang vừa xài bút ra cánh sau lưng kéo ra trong không khí ám nguyên tố lập tức gia tốc hướng nó dâng trào mà đi trong tay trọng kiếm mang theo vượt qua 10 mét to lớn màu đỏ sầm hào quang thẳng đến Long Dương Dương chém đi Long Dương Dương hơi lắc người bốn đạo phân thân đồng thời xuất hiện theo bốn phương tám hướng hướng đối phương dây dưa mà đi Tiểu Bát Long Viêm hơi thở cũng đã đến đánh phía Đại Ác Ma bản thể Long Dương Dương trung quanh thân thể dâng lên Thánh Liên Linh lô phòng ngự hào quang đồng thời hai tay nắm ở Thánh Kiếm thần ngự cách đáng với anh Long Dương Dương lần nữa bị đánh bay ngược mà ra bốn đạo phân thân bốn trôi Thánh Kiếm cũng đã đi lên Tiểu Bát Long Viêm hơi thở cũng đánh đại ác ma không thể không thả phóng ma pháp ngăn cản đối thủ thực lực không chỉ mạnh mẽ, mà lại kỹ xảo chiến đấu căn bản không phải trước đó đối mặt những ác ma tộc đó chỗ có thể sánh được. Đối mặt đối thủ như vậy, cũng đang thích hợp luyện tập. Long Đương Đương là mãng kỵ sĩ đệ tử, am hiểu nhất liền là Liều Mạng, đối thủ thực lực mặc dù rõ ràng mạnh hơn hắn, nhưng có phân thân cùng tiểu bát phụ trợ, hắn cũng là không hề sợ hãi, lần lượt bùng nổ, phóng tới đối phương. Thánh kiếm uy năng lần lượt nợ rỗ đại ác ma lúc này cảm giác là thống khổ, rõ ràng đối phương không có một cái nào là đối thủ của nó, nhưng lại cực kỳ khó dây dưa ăn ghét nhất còn không phải Long Dương Dương cùng phân thân của hắn, mà là nút ở phía xa không ngừng dùng Thiên Nguyên lĩnh vực thôn vệ nó lực lượng Long không không. Mặc dù Đại Ác Ma nương tựa theo chính mình cánh có thể tốc độ cực nhanh khôi phục tự thân tu vi, nhưng cũng không chịu nổi Thiên Nguyên lĩnh vực thôn vệ càng nhanh a. Tại Thiên Nguyên lĩnh vực tác dụng dưới, thân thể của nó đã tại càng ngày càng suy yếu, mà đối tay lại không có mảy may yếu bất ý tứ, tự thân khí tức đã bắt đầu không bị không chê dần dần trở xuống. Tiếp tục như vậy xuống, bại vong đã là tất nhiên kết cục Đại Ác Ma trong mắt hỏa diễm bắt đầu bắn ra chói mắt hào quang, mặt ngoài thân thể cũng bắt đầu chạy ra như dung nham hào quang, tựa như là làn da bị sanh liệt giống như. Long đương đương trong lòng du lên, hắn hiểu được, này đại ác ma muốn liều mạng, dùng hắn tiếp cận Bát giai thực lực, một khi thi triển thiên ma giải thể, như vậy nhất định nhưng có thể tiến vào Bát giai cấp độ. Mà đối mặt Bát giai cường giả, trước mắt hắn sức chiến đấu còn gánh không được, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Long đương đương bên người hào quang lấp lánh, lần nữa mở ra khế bước không gian. Ngay tại đại ác ma muốn bùng nổ trước một cái trước mắt, nó đột nhiên cảm nhận được đầu của mình bỗng nhiên đau xót, xuất hiện trong nháy mắt thất thần. Thiên ma giải thể mong muốn thi triển, cần bùng nổ tự thân sinh mệnh, đó là cần phải mạnh mẽ ý niệm. Này tinh thần đâm mặc dù đối với nó tới nói cũng không tính quá mạnh nhưng vẫn là sinh ra cắt đứt hiệu quả nhường đại ác ma trong nháy mắt thất thần tình hưng dưới cắt đứt đã chuẩn bị mở ra thiên ma giải thể long đương đương nào còn dám để nó thật bạo phát đi ra hồng quang lấp lánh ở giữa hy sinh nóng lửa thân thể như là như con toy xoay tròn lấy phách chạm mà ra mắt khác bốn đại phân thân cũng đồng dạng thi triển ra hy sinh kỹ năng thành kiếm thêm rượu nhật chạm toàn lực bùng nổ tiểu bát cũng từ bỏ long viêm thân thể khổng lồ từ phía sau nhào tới sắc bén long chảo đánh ra hướng đại ác ma thân thể đại ác ma không thể thi triển ra thiên ma giải thể trong đây trọng kiếm vươn quanh điên cuồng trong tiếng gầm giống tức giận khách chẳng Đương đương đương đương đương. 5 tiếng nổ vang bên trong, đang toàn lực liệu mạng tình hung dưới, dù cho không có thiên ma giải thể, đại ác ma buộc phát ra lực lượng cũng là tương đương kinh khủng Long đương đương cùng phân thân của hắn toàn bộ bị chấn bay ra ngoài. Trưng 237. Thứ 72 trụ ma thần. Trưng 237. Thứ 72 trụ ma thần. Nhưng lần này bùng nổ cũng làm cho đại ác ma xuất hiện trong nháy mắt suy yếu, tiểu bát đã thừa dịp cái này công phu đống nhiên nhào tới. Một đôi lợi trào từ phía sau hung hăng bắt bỏ vào đại ác ma thân thể. Nương tựa theo thân thể khổng lồ của mình, ngang tàng nện ở đại ác ma trên thân, đem hắn thân thể cao lớn áp đảo dưới thân thể. Ta hút, ta hút hút hút. Long không không ngay tại tiểu bát trên lưng, thiên nguyên lĩnh vực đem hết toàn lực mở ra, cũng mặc kệ chính mình có phải hay không hấp thu, toàn lực thôn phệ đại ác ma linh lực. Để nó vốn là suy yếu thân thể đã rét, vị tuyết lại lạnh bị sương. Cùng lúc đó, một cái to mọng thân ảnh chốn rông xuất hiện, trực tiếp đập xuống tại đại ác ma trên đầu. Chính là thử đại vương lần nữa bị phóng thích ra ngoài. Long không không lúc trước liền triệu hoán nó đã đường này, nhưng đang tức giận bên trong, nó nói cái gì cũng không nguyện ý trở ra nhưng cảm nhận được có kiếm tiện nghi cơ hội, lúc này mới lần nữa rời núi ám kim sắc đuôi dài tại thân thể hạ xuống quá trình bên trong bỗng nhiên vùng ra, quấn quanh ở đại ác ma trên cổ, trong nháy mắt nắm chặt cái mắt, đại ác ma vốn là muốn bùng nổ lực lượng bỗng nhiên ngừng trệ. Ngay sau đó, Thử Đại Vương một đôi lợi chảo liền theo đại ác ma trong hai mắt móc đi vào. Đồng thời nó cái kia to mọng thân thể cũng hung hăng đập vào đại ác ma trên cổ, đại ác ma thân thể cao lớn kịch liệt giật động, lúc này bộ dáng chính là, tiểu bắt nhào vào đại ác ma trên lưng, đưa nó đặt ở dưới người mình, Thử Đại Vương thì tại trước mặt nó, to mọng thân thể đè lại đại ác ma đầu, mà lại một đôi móng vuốt nhỏ còn hung hăng móc đi vào cho đại ác ma chí mạng trọng thương, long đương đương thu hồi phân thân, đồng thời dừng lại chính mình cái kia tiêu hao bản nguyên hy sinh kỹ năng, ngụm lớn, ngụm lớn thở hào hẹn. không thể không nói, nay một trận chiến nếu như không có tiểu bát, hắn cùng long không không gần như không có khả năng thắng. thử đại vương há miệng cuốn hút, nó không có đi thôn vệ đại ác ma thân thể, nhưng lại tại cuốn hút nó đầu bên trong tuôn ra đen ám năng lượng, đồng thời một bộ hết sức hưởng thụ bộ dáng, thân thể của nó cũng giống là thổi hơi cầu giống như bánh trướng. tiểu bát gắt gao đè lại kịch liệt co giật đại ác ma, ngẩng đầu một cái liền thấy trước mặt thử đại vương to mọng cái mông, nếu không phải đang áp chế đại ác ma. Thật nghĩ một trảo đem cái kia béo chuột cho đập bay ra ngoài, đúng lúc này, một cái kỳ dị thanh âm đột nhiên vang vọng toàn trướng. "Xuy." Tiểu Bát ba cái long đầu, tám cái con người, cơ hội là đồng thời có vào, tại nó trước người, một cô quỷ dị khí lưu theo Thử Đại Vương phía sau cái mông phun ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thử Đại Vương không đợi Tiểu Bát có hành động, đã là thò người ra mà lên, lợi dụng tầm nhìn hạn hẹp lao ra ngoài, đồng thời trực tiếp tự mình liền xé rách khế ước không gian xuyên trở về biến mất. "Hắc xỉ! Hắc xỉ!" Tiểu Bát liên tục đánh lấy Hắc xỉ, phẫn nộ gầm thét. Năm cái to lớn long chảo trực tiếp liền đem dưới thân mất đi năng lực phản kháng đại ác ma thân thể xé nát, nhưng lại nơi nào còn có thử đại vương tung tích. Long không không ngồi tại tiểu bát trên lưng đều ngửi được một cỗ hôi thối, trong lúc nhất thời cũng không nhịn được trận mắt hốc mồm. Nay thử đại vương báo thù thật đúng là không cách đêm a, nó cũng thật sự là dám, đây chính là rồng vàng ba đầu. Long đương đương càng là không còn gì để nói, này còn đấu tranh nội bộ lên. Bất quá, ngay tại đại ác ma bị xé nát sau một khắc, Long đương đương cùng Long không không đột nhiên đồng thời cảm giác được tim đập của mình tựa hồ lỗ hổng vẫn chậm một nhịp giống như, ánh mắt đều là ứng thụ. Liên trong miệng phát ra phẫn nộ gào thét tiểu bát, cũng là bỗng nhiên quay đầu, hướng về một phương hướng nhìn lại. Hiện tại bọn hắn chỗ nhìn chăm chú lấy cái hướng kia, một đạo hào quang màu tím phóng lên tận trời. Khi nó xuất hiện thời điểm, phản phật trong nháy mắt liền trở thành toàn bộ thế giới trung tâm. Vô cùng mãnh liệt lực áp bách lệnh long đương đương cùng long không không thậm chí đều có loại hô hấp khó khăn cảm giác. Nhìn kỹ lại, cái kia dâng lên hào quang màu tím, tựa hồ là một cây to lớn là trụ. Bởi vì tử quang vần quanh, có chút thấy không rõ bộ dáng của nó, nhưng có thể cảm nhận được, là cái kia ký áp lập trời. Này, này không phải là trong truyền thuyết ma thần trụ a? Long không không hơi khô bà bà nói ra. Bọn hắn tại Linh Lô học viện đối mặt ma tộc khảo nghiệm thời điểm, cũng đã từng xuất hiện tương tự khí tức, nhưng cùng trước mắt so sánh, lại hoàn toàn không tại một cấp độ đã từng ma tộc mang đến tai họa thời điểm, liền là bầu trời xé rách, 72 cây ma thần trụ từ trên trời giáng xuống, ô nhiễm thánh ma đại lục mảng lớn đất này, từ đó xuất hiện rất nhiều ma tộc. Mỗi một cây ma thần trụ đều đối ứng một vị mạnh mẽ ma thần, chính là tại đây chút ma thần thông soái phía dưới, nhân loại gặp tai họa ngập đầu. Ma thần trụ không chỉ là ma tộc biểu tượng, càng là ma tộc lực lượng nguồn suối. Long Dương Dương lẩm bẩm, chơi lớn như vậy sao? Mặc dù hắn cùng Long Không không nương tựa theo Thiên Nguyên lĩnh vực một mực tại bổ sung linh lực, nhưng liên tục đại chiến phía dưới tinh lực của bọn hắn tiêu hao vẫn là cực lớn. Bảy vòng chiến đấu, đối mặt kẻ địch lực lượng cùng tại học viện lúc so sánh căn bản không thể so sánh nổi, mà lúc này thậm chí ngay cả ma thần trụ đều xuất hiện. Điều này có ý vị gì? Quá rõ ràng. Cái kia to lớn tử quang dần dần thu lại, mơ hồ ở giữa, bọn hắn cuối cùng có thể thấy tình huống thật. Cái kia quả nhiên là một cây to lớn của nhà, trên cây cột có một tôn hung ác điêu khắc. Đó là một con tự xà, quay quanh tại trên cây cột, lập loè hào quang màu tím một đôi to lớn mắt rắn nhìn chăm chú bọn hắn vị trí. Mặc dù chỉ là điều khác, nhưng này kinh khủng lực áp bách lại chính là nó mang đến. Không hề nghi ngờ, cái này là ma thần chủ. Long đương đương trong đầu phi tốc nhớ lại đối với ma tộc trí nhớ, cũng đúng lúc này, cái kia to lớn ma thần chủ dưới, một đạo thân ảnh phảng phất là từ trong bóng tối đi tới giống như, bên người bao quanh màu tím vân sáng, mỗi vừa sải bước ra, Long đương đương cùng Long Không Không đều có thể nghe được thanh thúy tiếng bước chân. Thân cao 6 mét có hơn, thoạt nhìn thậm chí còn không có lúc trước đại ác ma huy mãnh, nhưng nó mỗi vừa sải bước ra, lại tựa hồ như cũng có thể làm cho Long Dương Dương cùng Long Không Không tim đập rộn lên. Dông vàng ba đầu tiểu bát sau lưng lân phiến đều đã bởi vì này to lớn lực áp bách mà từng mạnh dựng đứng, trong miệng không ngừng phát ra tiếng lầm. Nhìn kỹ lại, này đi ra thân ảnh lại có một cái to lớn đầu rắn, nhưng thân thể của hắn lại cùng nhân loại hình dáng cũng không có cái gì khác nhau. Nương theo lấy nó chậm rãi mà ra, sau lưng cái kia to lớn ma thần trụ bên trên, đầu kia vốn là pho tượng cự sả vậy mà xuống lại, vốn lượn mà xuống, đi khắp đến sau lưng nó, túi đầu xuống, liền đem nó thân thể cao lớn gánh chịu lên, dùng rắn đầu đội lên nó bỗng nhiên ra tốc, thẳng đến Long Dương Dương hai huynh đệ tới. Sa ma thần, anh bên trong? Long Dương Dương thoát ra nói ra. 72 trụ ma thần bên trong bài danh vị cuối cùng sa ma thần an đô mã bên trong xác định vị này thân phận thời điểm long đương đương thậm chí trong lòng đang nghĩ phía sau khảo nghiệm không phải là 72 trụ ma thần một vừa xuất hiện đi đây là chúng ta có thể đối phó đối thủ sao dựa theo tư liệu lịch sử ghi chép cho dù là yếu nhất ma thần đó cũng là bát giai đỉnh phong cường giả mà lại chỉ cần ma thần trụ không ngã ma thần liền là vĩnh sinh bất tử tồn tại này làm sao làm long không không đi vào long đương đương bên người chết thời điểm sẽ không quá đau a chúng ta khảo nghiệm này có phải hay không kết thúc long đương đương có chút bất đắc dĩ nói thật nhìn là vậy liền để cho ta trước anh dũng chịu chết đi ngược lại cũng là giả long không không cười hì hì nói đối mặt căn bản cũng không khả năng chiến thắng đối thủ lúc này hắn ngược lại cũng không cảm thấy có cái gì áp lực chờ một chút long đương đương kéo lại phải đi ra ngoài long không không ánh mắt lại bắt đầu nóng rực lên coi như là muốn thất bại tổng muốn thử một chút chúng ta cùng ma thần chi ở giữa trên lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu long đương đương nói ra lão ca ngươi thực có can đảm a can đảm lắm vậy ngươi cố gắng lên ta cho ngươi lực trận không nói cái gì ta cũng muốn thôn phệ nó một thoáng thử một chút chờ trở về cũng có thể cùng ta nữ thần nói khoác, ta cũng là hút qua ma thần nam nhân. Long không không không khỏi có chút mặt mày hớn hở dâng lên, tự biết tất thua, cũng không phải thật chết, không có áp lực chút nào tình huống dưới, vậy liền liều một trận thử một chút chứ sao? Vừa nói, Long không không cũng không chịu hoán hắn thử đại vương, đang làm thịt vừa rồi loại chuyện đó tình huống dưới, thử đại vương khẳng định là sẽ không đi ra ngoài nữa. Nguyên qua linh lô một lần nữa mở ra, thần kỳ tự động linh lô nổi lên, hai đại linh lô dung hợp, thiên nguyên linh vực toàn diện mở ra, Long đương đương lần nữa phân ra bốn đạo phân thân, bốn đạo phân thân đồng thời bắt đầu chú ngữ ngấm sướng, toàn lực đánh cược một lần chính là. Long đường đương bản thể đứng tại chỗ bất động, trên thân màu vàng kim quang vụ bốc lên, kỵ sĩ kỹ năng, xúc thế. Hoàng kim long tiểu bắt cũng đã bò lên, ba cái đại đầu đồng thời bắt đầu long nữ ma pháp năm sướng. Mắt rồng bên trong lập loè khác biệt hào quang, trong không khí nguyên tố gợn sóng rõ ràng trở nên kịch liệt đến mức tiểu tà long đường đương trực tiếp đưa nó thu về. Lúc trước cho đại ác ma sau một kích nhận tinh thần mọi thứ, tiểu tà hiện tại đã không có sức chiến đấu gì. Sa ma thần ăn đỗ mã bên trong tới rất nhanh, dưới thân đại sản nâng đỡ lấy thân thể của nó mang theo kinh khủng lực áp bách phi tốc tới nơi nó đi qua không khí đều biến thành màu tím đen, một đôi mắt rắn bên trong càng là hào quang màu tím thấm chạy xôi. Sa ma thần khoẹt miệng hơi hơi nứt ra, lưỡi rắn nhập vào xuất ra, trong miệng phát ra một tiếng tinh tế hí lên, không khí trong nháy mắt liền trở nên sền sệt dâng lên. Không lỗ ám nguyên tố tựa như phô thiên cái điệu thẳng đến Long đương đương bọn hắn bên này áp bách mà tới. Mỗi một vị ma thần đều là ma vũ song tu, đều là cấp cao nhất cường giả. Long đương đương vẫn tại xúc thế, nhận hắc cá ma pháp trúng kích, thiên nguyên lĩnh vực lập tức bị phi tốc cát xúc, nhưng cũng chuyển hóa tới càng nhiều linh lực mang cho Long khốc không, không, lại từ hắn đem này linh lực khổng lồ truyền lại cho Long đương đương. Dù như thế nào, lần khảo nghiệm này đều đã có rất lớn thu hoạch, cho nên Long Dương Dương hiện tại vô cùng thoải mái, cả người đều ở vào trạng thái đỉnh phong. Trong không khí, từng cái màu tím đen bọt khí nổi lên, này chút bọt khí cấp tốc biến lớn, làm cách bọn họ cái gần nhất màu tím đen bọt khí nổ tung lúc, kinh khủng đen ám năng lượng lập tức như thủy triều dâng trào tới, phô thiên cái địa phóng tới huynh đệ hai người. Dúng, Tiểu Bát trong miệng phát ra mãnh liệt tiếng gầm gừ, trung ương đại đầu hào quang phun ra, màu vàng kim quang minh hỏa diễm phun ra, tan rã lấy cái kia đánh tới đen ám năng lượng. Sama thần an đỗ mã bên trong ánh mắt chuyển hướng Tiểu Bát, tay phải hướng phía Tiểu Bát phương hướng chỉ tay vào hư không lập tức, từng quả quả cầu ánh sáng màu tím đen vây quanh tiểu bát thân thể liền nổi lên, sau đó phi tốc nổ tung, khổng lồ hắc ám khí tức mang theo tràn ngập tàn lụi mùi vị khủng bố ăn mòn, trực tiếp liền đem tiểu bát thân thể che mất đi vào. Tiểu bát mặt khác hai cái long đầu chú ngữ cũng ở thời điểm này hoàn thành, một đạo hàn quang lạnh lẽo cơ hồ tựa như tia chớp bắn ra, thiên long băng mâu, băng mâu trung quanh, bao quanh long hình bóng mờ, cơ hồ chẳng qua là một lần lấp lánh, liền đã đến ăn đô mã bên trong trước người. Cùng lúc đó, một đạo to bằng cánh tay hỏa quang từ hỏa long đầu miệng bên trong phun ra, hỏa thần nhất chỉ, hai cái đều là cường hãn đơn thể ma pháp, thật dai mà lại là long ngữ ma pháp. đây đã là trước mắt tiểu bắt có thể thi triển ra tối cường ma pháp. anhu mã bên trong hai tay cùng lúc nâng lên, tay trái phía trước, huyễn hóa ra một mặt màu tím đen tăm chán, ngăn trở hỏa thần nhất chỉ. tay phải thì là trực tiếp bắt lấy thiên long băng ngô, tinh chuẩn vô cùng. băng hỏa trong nháy mắt đồng thời bừa bãi tản phá dâng lên, nhưng anhu mã bên trong thân thể lại đột nhiên biến thành thông thấu màu tím đen. tại nó dưới thân đại xà đột nhiên há miệng, phun ra ra bên mông thủy triều màu tím, trong nháy mắt liền cắt đứt tiểu bát cùng hai cái ma pháp ở giữa liên hệ. sau đó hai cái ma pháp ngay tại nó trong tay nổ tung, toàn bộ bị cản trước người ba thước bên ngoài mà tiểu bát bên này thân thể đã bị hào quang màu tím đen vây quanh kịch liệt tan mòn để nó phát ra thống khổ hí lên loại kia bị toàn phương vị áp chế cảm giác nhường tâm tình của nó cực kỳ phẫn nộ chỉ có thể liều mạng dãy dọa dùng tự thân trưởng khống quang minh lực lượng đi đối kháng hắc ám an mòn. cũng ngay lúc này long đương đương động trên thân hào quang lóe lên cơ hồ là nhanh như tia chớp liền xông ra ngoài bốn đạo phân thân tại hắn lao ra trong nháy mắt đung nhiên dung nhập hắn trong cơ thể quang chi nhảy vọt cơ hồ là tiếp theo một cái chớp mắt long đương đương liền đi tới xả ma thần an bên trong trước khi hắn theo trong ánh sáng nổi lên thời điểm khoảng cách gần đối mặt vị này ma thần, loại kia thao thiên hung vi nhất thời làm trong cơ thể hắn khí huyết đều tùy theo hơi ngưng lại. Long đương đương hiểu rõ, nếu như không là bởi vì chính mình có dư thừa ngoại linh lực, thế nhưng này phần uy áp cũng không phải là lục giai cấp độ hắn có khả năng chịu được lấy. Bốn đạo phân thân cơ hồ là cùng một thời gian liền xuất hiện ở bên cạnh hắn, tứ sắc vầng sáng trong nháy mắt khuấy tán. Cái này là bốn đại phân thân chuẩn bị xong ma pháp nguyên tố băng ly, trung quanh hắc ám nguyên tố lập tức theo không còn một nỗng, rơi vào Long đương đương trên người lực áp bách cũng theo đó trên phạm vi lớn giảm bớt. Long đương đương trong tay thanh kiếm hào quang lấp lánh. Khi sinh, bạo nhiên tăng thêm sức thế mang tới toàn bộ lực lượng, lần nữa bắn ra. Bốn đạo phân thân cũng đồng dạng nhóm lửa tự thân, phóng xuất ra thánh kiếm hào quang. Sa ma thần ăn đố mã bên trong trong ánh mắt chỉ có băng lãnh, đối mặt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình long đương đương, hoặc là nguyên tố băng ly, đúng là đều không thể làm nó có nửa phần động dung đôi bàn tay trước người làm ra một cái vẩn quanh động tác, trước một khắc còn bị long đương đương xua tan ám nguyên tố, lại tiếp theo một cái chớp mắt liền đã lại xuất hiện, to lớn hắc ám vòng xoáy như là mạng nền mang tới là kinh khủng dính tính. Long đương đương Thánh kiếm phách chạm vào cái kia trong bóng tối, đúng là trực tiếp bị dính chặt, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cá nguyên tố đang nhanh chóng xâm nhập vào chính mình thanh kiếm, đến mức trên tay thánh diệu chi tâm đều xuất hiện nhẹ nhàng rung động, phảng phất đã là không chịu nổi gánh nặng giống như. Bốn đạo phân thân cũng đồng dạng bị cái kia khổng lồ đen ám năng lượng dính liền, Sa Ma thần An Đô Mã bên trong đã gần trong căng tức, khổng lồ thân hình bắn ra không chỉ là năng ác, càng là đối với hắc cường lực chừng khủng. Chương 238, Long không không, hủy diệt biến thân. Chương 238, Long không không, hủy diệt biến thân. Long Dương Dương lúc này đã hiểu rõ Mặc dù trước mắt vị này ma thần là Bát Gai Đình Phong, nhưng chỉ sợ đã không thể dùng bình thường Bát Gai tới đánh giá đối phương. Tại có ma thần trụ ủng hộ tình huống dưới, coi như là nhân loại cựu Gai cường giả cũng chưa chắc có thể tại hắn trước mặt định loạn. Chuyện này với hắn cùng Long Không Không tới nói, căn bản chính là không thể chiến thắng đối thủ. Long Không Không ở phía xa thấy Long Dương Dương đột nhiên bị đen ám năng lượng dính liền, cũng cảm thấy không đúng. Đây là muốn song tiết Tô A. Thực lực của hai bên tranh lệch quá xa, năng lượng nghiền ép cấp bậc cất chế, nhường tất cả kỹ xảo đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Huống chi ma thần cơ hội chính là vì chiến đấu mà thành. Luyện kỹ xảo chiến đấu làm sao lại so với bọn hắn kém đâu. Ngang, Tiểu Bát cảm nhận được Long Đương đương mối nguy, trong miệng phát ra mãnh liệt tiếng gầm gừ, thân thể cao lớn ngang tàng hướng phía An Mã bên trong phương hướng va chạm mà đi. An Mã bên trong dưới thân cự xa ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, một chùm nồng đậm màu xanh sẫm xương mù phun ra mà ra, bao phủ tại vọt tới Tiểu Bát trên thân. Tiểu Bát ba cái đại đầu phun ra ra long nham tại cái kia màu xanh sẫm xương mù trước mặt đúng là bị cấp tốc tan ra lấy. Ngay sau đó, thâu to đuôi rắn liền đã quét năng tới, trực tiếp đưa nó rút kích bay ra ngoài. An Mã bên trong khòe miệng hơi nhếch lên. Đầu rắn trong mắt lóe lên một vẻ tàn nhẫn chi sắc, hai tay đột nhiên hướng phía thân thể của mình phương hướng vừa thu lại, Long Dương Dương bản thể cùng bốn đại phân thân đồng thời bị dẫn dắt kéo hướng phương hướng của nó, đúng lúc này Long Dương Dương bản thể chỗ ngực đột nhiên phát sáng lên, một vòng mãn nguyệt hào quang nổi lên, cái kia dính ở trên người hắn hắc ám cơ hồ là như là băng tuyết tan dã trong khoảnh khắc tan dã rút đi. Long Dương Dương cũng thừa cơ lần nữa phát động quang chi nhảy vọt, đồng nhiên hướng về sau nhảy vọt, bốn đại phân thân cấp tốc trở về. Phân thân tại công kích thời điểm tuy có thể bộc phát ra mấy lần sức chiến đấu, nhưng ở nhận bị thương tổn thời điểm cũng đồng dạng sẽ phản hồi cho bản thể. Long Dương Dương cấp tốc nhanh lùi lại đồng thời thân thể cũng theo đó trở nhẹ. Nhưng liền tiếp theo một cái chớp mắt, Ando mã bên trong thân thể đột nhiên biến mất. Không tốt. Long đương đương vừa mới từ quang chi nhảy vọt bên trong xuất hiện, hắn liền cảm nhận được hết thể trùng quanh phảng phất đều đã biến thành màu tím. Sa sa ma thần trụ tản ra thâm thẳm hào quang, đem Ando mã bên trong, đại xà cùng với hết thể trùng quanh đều nhuộm đậm một tầng nồng đậm màu tím đen. To lớn lực áp bách chân áp Long đương đương mới mới xuất hiện toàn thân liền đã không thể động đậy. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ando bên trong bàn tay lớn liền đã bóp lấy cổ của hắn, đưa hắn giơ lên. Kinh khủng hắc ám lực lượng nguyệt như thủy triều dâng trào vào cơ thể, Long đương đương tiêu lên một tiếng đau lớn. Hắn chỉ cảm giác đến trong cơ thể mình hết thảy phản phất đều tại bị tan rã giống như, liên long không không truyền đưa tới linh lực đều bị cưỡng ép khu ra, thánh dẫn linh lô dẫn dắt cũng chợt đứt. Lao ca, Long không không gấp hô một tiếng, trong tay thăng linh vẫn dũng nhiên ném ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, chém về phía Sa Ma Thần. Nhưng Sa Ma Thần lại ngay cả nhìn cũng không nhìn, tầm chắn còn chưa tới nó bên người, liền bị cái kia bảng bạc hắc ám lực lượng đánh bay ra ngoài. Sa Ma Thần khẽ miệng nứt ra, một cái tay khác bắt lấy Long Đường Đường cánh tay trái, đột nhiên kéo một cái, dĩ nhiên cũng liền như vậy đem Long Đường Đường cánh tay trái xé rách xuống tới, trong chốc lát máu tươi cuồn bắn ra. A, Long Dương Dương phát ra một tiếng như tê tâm liệt phế kêu đau, thân thể của hắn ngoại linh lực rất mạnh, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, làm cánh tay bị kéo đứt cái kia một cái trước mắt, mãnh liệt đau nhức trong nháy mắt truyền đến. Nhưng tiếng kêu thảm thiết của hắn chẳng qua là kéo dài trong nháy mắt, Xà Ma Thần An Đô mã bên trong ngón tay nắm chặt, bóp lấy cổ của hắn, khiến cho hắn liền âm thanh đều không thể phát ra. Long không không còn duy trì ném ra ngoài thăng linh tuấn thời điểm bộ dáng, thấy cảnh này, cả người hắn đều ngây dại. Kỳ thật khi hắn phát hiện Xà Thần là bọn hắn vô pháp đối kháng kẻ địch lúc, đều đã làm tốt cùng lão ca cùng một chỗ bị giết ra ngoài chuẩn bị này dù sao chẳng qua là một trận khảo thí, cũng không phải thật sự là liều mạng tranh đấu. Có thể là giờ này khắc này, khi hắn mắt thấy Ando mã bên trong một thanh xé đứt Long Dương Dương cánh tay, nghe Long Dương Dương trong miệng phát ra kêu thảm lúc, cả người hắn thân thể cũng bắt đầu trở nên run rẩy dâng lên. Gián ma thần trong mắt lộ ra lấy treo tức cùng tàn nhẫn hào quang, tay trái lần nữa bắt lấy Long Dương Dương một cánh tay khác, lần này nó thậm chí còn cố ý thả chậm động tác, một chút nắm kéo Long Dương Dương cánh tay, ống tay áo vỡ tan, xương cốt phát ra đôn đố, giòn vang, sau đó là da thịt đứt gãy thanh âm, cơ bắp bị một chút xé rách, cuối cùng là bị kéo dài làm da dần dần sụp đổ. Long đường đường không phát ra được thanh âm nào, nhưng thân thể lại như là theo trong nước mọi ra cá, mất đi hô hấp năng lực về sau, kịch liệt co gắp. Nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào, lại đều không thể theo An Du Mã bên trong trong tay tránh ra. Không, Long không không con mắt đã triệt để biến thành màu đỏ như máu, đột nhiên vọt tới trước, bạo nhiên cơ hồ là trong nháy mắt liền bạo phát ra, thẳng đến An Du Mã bên trong vọt tới. An bên trong lại tựa hồ như là cố ý muốn thông qua ngược sắt Long đường đường tới kích thích hắn, cũng không có trực tiếp đánh dứt hắn, mà lan âm lên một cước, đem Long không không đạp bay ra ngoài. Tại tuyệt đối nghiền ép thực lực trước mặt, Long không không căn bản cũng không có năng lực phản kháng. An Du Ma bên trong tay trái lần nữa bắt lấy Long Dương Dương chân trái, đột nhiên đem cả người hắn đi quay lại, hai tay riêng phần mình bắt lấy Long Dương Dương một chân cổ tay, trong mắt tàn nhẫn chi sắc biến thành màu máu. Nó muốn đem Long Dương Dương thân thể trực tiếp vỡ ra đến, dùng phương thức tàn nhẫn nhất giết hắn. Khốn nạn, người chết đi cho ta. Thấy cảnh này Long Không Không chỉ cảm thấy cả người đều điên cuồng hơn, trong nội tâm phảng phất có tiếng gì đó đột nhiên vang lên, phát ra một loại quỷ dị giòn tiếng hót. Tại da của hắn mặt ngoài, mắt thường có thể thấy nổi lên màu tím hoa văn, này chút màu tím hoa văn cấp tốc lơ lên, hóa thành từng khối lân phiến. Hắn tự thân khí tức cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, long trời lở đất đó là một loại tràn đầy tịch diệt, tràn đầy phá hư khí tức, kinh khủng hủy diệt cảm giác phóng lên tận trời nháy mắt, liền uy áp toàn trường ma thần trụ khí tức đều tùy theo bị xông phá ra. Anh Du Mã bên trong tay dừng lại, một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt quanh quẩn trong lòng, càng quan trọng hơn là, nó thậm chí cảm nhận được chính mình linh hồn thế mà đều đang run sợ lấy đây là cái gì? Mà cũng ngay lúc này, Anh Du Mã bên trong trong tay đột nhiên không còn, Long Dương Dương thân thể cũng đồng dạng biến thành màu tím, nhưng lần này lại là biến thành màu tím lấp lánh, tại hắn mặt ngoài thân thể cũng nổi lên vô số lân phiến sau đó bao quát hắn bị xé rách xuống tới hai tay đều hóa thành tử sắc lưu quang hướng phía long không không phương hướng dũng mạnh lao tới long không không đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xà ma thần an do mã bên trong hai con mắt của hắn tại đây một cái chớp mắt đã hoàn toàn biến thành thâm thúy màu tím liền tóc đều bị phủ lên thành so an do mã bên trong càng thâm thúy hơn nhiều màu tím long đương đương thân thể biến thành từng đạo lưu quang rơi vào long không không trên người thời điểm long không không thân thể bắt đầu bành trướng qua trong giây lát liền biến thành có tới cao 5 mét trên thân càng là bao trùm lên một tầng tím áo giáp màu vàng kim này thân áo giáp cũng không phức tạp chỉ là thuần ý che trùm lên trên người hắn tựa hồ là nhận lấy khí tức ảnh hưởng. Tiểu Bắt trên thân nguyên bản sáng lạn vậy màu vàng kim, tại thời khắc này vậy mà cũng thay đổi thành màu tím, càng đáng sợ chính là, tại đỉnh đầu của nó, lưng, thậm chí là cái đuôi bên trên, đều chui ra từng sợi tử từ kim sắc cốt thứ tồn tại, liền thân thể đều trong thời gian thật ngắn bành trướng gấp ba. Ngang, tiểu Bắt trong miệng bộ phát ra đinh thai nhức góc tiếng long âm, tăng vọt khí tức phía dưới, nó đột nhiên lần nữa nhào ra, nhào về phía Andromeda bên trong đại xà. Bất an mãnh liệt, nhường xà Ma thần không dám chờ đợi, nó tay phải nắm vào trong hư không một cái, một thanh dài đến 4m sạ mâu liền đã xuất hiện ở trong tay, nửa người trên cơ bắp kéo căng, Sau lưng Sasha ma thần trụ bắn ra một đạo quang mang chiếu rọi tại tay hắn bên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, xà mâu đã tựa như như chớp giật ném bắn mà ra, thẳng đến Long không không được mà đi. Long không không thân thể tựa hồ trở nên hư ảo trong ngay mắt. Sau một khắc, cái kia thế như buôn lôi trưởng mâu dĩ nhiên cũng liền như vậy bị hắn đồng loạt nắm trong lòng bàn tay. Long không không tầm mắt tràn đầy tĩnh lặng cùng hủy diệt mùi vị, bao trùm lấy từ sắc lân phiến cùng từ kim sắc áo giáp tay cầm chậm rãi nắm chặt. Cái kia cực kỳ kiên cố xà màu dĩ nhiên cũng liền như vậy trong tay hắn đứt gãy. Cho ra chết. Long không không trong miệng phát ra vang lãnh thanh âm, chỉ có ngữ liệu tựa hồ còn giống như là bạn thân hắn. Nhưng này kinh khủng cảm giác các bách, lại phản phất như là địa ngục tới. Tốc độ đống nhiên bùng nổ, Long Không Không thân thể nhanh như tia chớp hư không tiêu thất, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại xà ma thần án Đô Mã bên trong trước người. Gần như đồng dạng thân hình cao lớn trong nháy mắt trùng điệp, trong trước mắt, An Đô Mã bên trong vậy mà hoàn toàn mất đi ngăn cản ý thức. Hắn chỉ cảm thấy máu của mình phản phất đều đã độc lại, tất cả lực lượng tại cái kia một cái chớp mắt hoàn toàn mất không chế. Sau đó liền trợn mắt nhìn cái kia tử kim sắc thân ảnh đi tới trước mặt mình. Long Không Không hai tay cùng lúc bắt lấy An Đô Mã bên trong hai vai, hào quang màu tử kim trong nháy mắt thâm thấu. Anh đô mã bên trong cánh tay dĩ nhiên cũng liền như vậy từng khúc vỡ vụn, tựa như là phá toái cho than, trực tiếp trên không trung tiêu tán, phát ra từ linh hồn đau nhức. Nhưng anh đô mã bên trong đống nhiên há miệng ra. Thế nhưng, tiếp theo một cái chớp mắt, cổ của nó liền bị Long Không Không một phát bắt được, cưỡng ép đem thanh âm của nó cắm ở trong cổ họng. Phúc. Long Không Không một cái tay khác, trực tiếp đâm vào anh đô mã bên trong lồng ngực, bắt lại trái tim của nó. Chết chết chết. Long Không Không phát ra cuồng loạn thanh âm. Anh đô mã bên trong trái tim trực tiếp bị bóp nổ tung ra, thân thể của nó cũng theo đó trong nháy mắt chia năm sảy bảy. Long Không Không trong mắt điên cuồng cũng không có bởi vì Sa Ma thần chết mà có chút suy giảm, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Sa Ma thần trụ. Sau lưng bỗng nhiên chấn động, hai mảnh to lớn tím cánh màu vàng kéo ra. Hủy diệt, giờ này khắc này, tại trong đầu của hắn chỉ có hủy diệt. Cánh sau lưng đột nhiên nhịp động, mang theo cái kia tử kim sắc thân thể bỗng nhiên bay vút lên, thẳng đến cái kia Ma thần trụ phương hướng phóng đi. Hắn lúc này, thân như sa băng, đúng là muốn dùng chính mình thân thể đi va chạm cái kia Ma thần trụ. Không không, không muốn. Tỉnh lại. Đúng lúc này, một cái vô cùng quen thuộc thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Long Không Không trong mắt điên cuồng lập tức xuất hiện trong nháy mắt hốt hoảng, mắt thấy là phải va chạm bên trên ma thần trụ thân thể trong nháy mắt và người hung hăng một cước đạp đạp ở ma thần trụ phía trên, phát ra một tiếng trầm thấp nổ vang. Chính mình thân thể thì là bắn ngược mà quay về, rơi về phía mặt đất. Một bên khác, Tiểu Bát Ba cái đại đầu đã hung hăng cắn đại xà cổ, cái đuôi bên trên cốt thứ càng là tất cả đều đâm vào đại xà thân thể. Xà ma thần An Đỗ Mã bên trong vừa chết, đại xà này lực lượng cũng đang nhanh chóng suy giảm, mắt thấy cũng là không sống được. Long Không Không một gối quỳ ở trên mặt đất bên trên, trong miệng thì thào nói, ta là ai, ta ở đâu? Ngươi là Long Không Không. Người lại ưa thích lấy hách bản long không không? Thanh âm ôn nu ghé vào lỗ tai hắn quen quần. Long không không mặt ngoài thân thể tử kim sắc đống nhiên trở nên mờ đi, hắn ánh mắt cũng bắt đầu xuất hiện rãy rủa. Sau một khắc, cả người hắn trực tiếp lệch ra ngã xuống đất, trên người tử kim sắc áo giáp cũng theo đó cấp tốc rút đi, biến thành long đương đương một lần nữa biến đến thân thể hoàn chỉnh. Một đạo kim sắc thân ảnh theo long không không trước ngực tuôn ra, nu hòa ôm lấy đầu của hắn, khiến cho hắn bé nằm được mình. Long đương đương chỗ ngực cũng tuôn ra một đạo thân ảnh màu trắng, tự đông, đây là chuyện gì xảy ra? Tự đông ngẩng đầu nhìn về phía một mặt vẻ khiếp sợ thương hải, tiền bối, không nên hỏi. Đây là thuộc tại bí mật của bọn hắn. Thương Hải ánh mắt ngưng trệ nhìn chăm chú lấy hắn, đây cũng là ngươi lựa chọn hắn nguyên nhân sao? Tự Đồng hơi do dự một chút, nhưng vẫn là chậm rãi gật đầu. Thương Hải thở sâu, trên mặt biểu lộ có chút nghiêm túc, cỗ lực lượng này giống như cũng không thuộc tại chúng ta cái thế giới này. Vô cùng, vô cùng, vô cùng nguy hiểm. Hai đứa bé này trên thân, vì cái gì? Tự Đồng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ta chỉ có thể nói cho ngài, ngài lựa chọn là chính xác, ngài cũng muốn tin tưởng bọn họ. Thương Hải còn muốn nói nữa cái gì? Mặt đất bên trên long đường đường cùng tự Đồng trong lồng ngực long không không, thân thể đều đã bắt đầu trở nên mờ đi. Sasa xà ma thần trụ mặt ngoài ngay tại Long Không Không lúc trước đạp đạp vị trí, lại xuất hiện một chút vết rách, quang mang lấp lánh. Long Dương Dương cùng Long Không Không thân thể trọng tấn xuất hiện tại Kỵ Sĩ Thánh Đường bên trong, mà lúc này Nam Vũ, thậm chí cả Huyền hàn Yên vị thần này ấn Kỵ Sĩ đều đã chờ ở pháp trận bên trong. Trên mặt bọn họ biểu lộ đều là khiếp sợ, thậm chí tràn đầy vẻ không dám tin. Hai bóng người xuất hiện lẳng lặng nằm trên mặt đất, tất cả đều là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Huyền Hán Yên lách mình tiến lên, hai tay phân biệt đặt tại Long Dương Dương cùng Long Không Không chỗ ngực, khá lắm, đây là bao lớn tiêu hao, ta đều không cảm giác được trong thân thể của bọn hắn có linh lực tồn tại. Nam Vũ lúc này trong mắt tràn đầy chấn kinh, làm sao có thể? Coi như là ta cũng đều không nhất định qua cửa thứ 8, bọn hắn, bọn hắn là làm sao làm được? Theo đạo lý nói, coi như là cửa thứ 7, bọn hắn cũng không nên có thể qua. Dù sao, bọn hắn mới một cái ngũ giai một cái lục giai, thiên tài đi nữa, cũng phải có cái hạn độ đi. Nhưng bọn hắn lại ngay cả cửa thứ 8 giống như đều qua, đây chính là ma thần, có được thần khí ma thần trụ ma thần. Coi như là chúng ta cựu giai kỵ sĩ đều không nhất định đánh thắng được tồn tại. Đối bọn hắn tới nói, được phải ma thần, hẳn là hoàn toàn bị niệm ép đó a. Viên Hán yên sau lưng nồng đậm màu vàng kim vầng sáng chậm rãi bước lên, hóa thành to lớn màu vàng kim thiên sứ giang hai cánh tay, đem Long Dương Dương cùng Long Không Không thân thể ôm ở bên trong đại thiên sứ chi ủng mạnh mẽ chữa trị lực cùng quang nguyên tố thật nhanh tràn vào Long Dương Dương cùng Long Không Không trong cơ thể, bổ sung thân thể bọn họ thâm thụ. Mà lúc này thì bọn hắn thân thể lại giống như bờ biển, phi tốc hấp thu những năng lượng này, quần quần không dứt. Chương 239, vị thứ tư Long Kỵ sĩ. Chương 239, vị thứ tư Long Kỵ sĩ. Kim sắc quang mang theo Long Không Không trấu ngược bước lên mà ra, hóa thành nữ tử bộ dáng, bất ngờ chính là Thần Kỵ Tự Đồng Linh Lô tự động tiền bối huyền hàn yên khẽ vớt cầm thăm hỏi ừ. tự động thân hình thoạt nhìn có chút hư hỏng tiền bối bọn hắn là làm sao làm được nam vũ có chút không kịp chờ đợi hỏi tự động thản nhiên nói tình huống của bọn hắn tương đối là thủ hai huynh đệ huyết mạch tương thông lại thêm chúng ta này chút trí tuệ linh lô từ một loại ý nghĩa nào đó là thuộc tính nghiền ép xả ma thần bọn hắn hợp lại bùng nổ kỹ năng tại thuộc tính áp chế đối phương tình huống dưới xem như mưu lợi mà lại long đương đương vật cưỡi tương đối là thủ nam vũ nói có như là linh lô dung hợp kỹ bọn hắn cùng xả ma thần ở giữa thực lực sai biệt cũng quá lớn đi làm sao có thể làm được ga? Tự Đông nói, các ngươi kị sĩ thánh điện là may mắn, chúc mừng các ngươi lại nhiều thêm một vị Long Kỵ sĩ. Long Kỵ sĩ, Huyền Hàn Yên trong mắt lóe lên một vẻ dị dạng, Nam Vũ trong mắt chấn kinh cũng bỗng nhiên biến thành ngạc nhiên. Hai người bọn hắn, người nào? Ai là Long Kỵ sĩ? Long Dương Dương sao? Long Dương Dương vật cưới đồng bạn không phải tả nhãn bạo quân sao? Tự Đông nhẹ nhàng lắc đầu, nói, chờ hắn tỉnh, chính các ngươi hỏi đi. Hôm nay đúng là tương đối đặc thù, bọn hắn dưới tình huống bình thường đúng là vô pháp đối kháng xà ma thần, nhưng ở trước khi chết bùng nổ, thuộc tính đối xà ma thần sinh ra áp chế. Nhường Sa Ma thần sức chiến đấu vô pháp bạo phát đi ra, lúc này mới may mắn đem hắn đánh giết. đoán trưởng tương lai cũng không dễ phục chế, nhưng tiềm năng của bọn hắn, ta nghĩ không cần ta nói thêm cái gì. Cứ như vậy. Nói xong câu đó, tự đồng thân hình lần nữa trở nên hư hảo, một lần nữa hóa thành kỳ quang, dung nhập vào long không không ngược bên trong biến mất không còn tâm tích. Huyền Hàn Yên cùng Nam Vũ lẫn nhau, bất thình lình tin tức quả thực là có chút nhiều. Hai huynh đệ hợp lại bùng nổ, có thể tại thuộc tính bên trên áp chế Sa Ma thần. Điều này có ý vị gì? Có thể đối Ma thần sinh ra áp chế thuộc tính, trong lịch sử cũng chỉ có hai loại, một loại là cực kỳ thuần túy thần thánh thuộc tính một loại khác là có được tịnh hóa lực lượng tịnh hóa thổ tính. hai loại vô luận là loại nào đều thử một chút nhân loại đã từng đứng tại cao cấp nhất tồn tại lực lượng. long đương đương cùng long không không đều là kỵ sĩ, rõ ràng có được loại thứ nhất năng lực khả năng lớn hơn một chút. cái này cũng chưa tính, mẫu chút là vừa rồi thần kỳ tự động linh lô nói đúng lắm, long kỵ sĩ. đối với kỵ sĩ thánh điện tới nói, long kỵ sĩ ý vị như thế nào bọn hắn lại biết rõ rành rành. kỵ sĩ thánh điện hiện tại ba vị long kỵ sĩ tăng thêm thần lớn vương toa đang là có thể áp đảo mặt khác phía trên tòa thánh điện trọng yếu nhất lực lượng. cậu kỵ sĩ cái kia không khống chế được chính mình vật cưỡi long không ở tại bên trong nếu như có thể lại nhiều một vị Long Kỵ sĩ, hơn nữa còn là như thế tuổi trẻ Long Kỵ sĩ, đối Kỵ sĩ Thánh Điện ý vị như thế nào không cần nói cũng biết. Thánh Kỵ sĩ trưởng, ngươi hiện tại còn cảm thấy Long đương đương không bằng Long không không sao? Huyền Hàn Yên khoẹt miệng hơi nhếch lên, Nam Vũ Hạ to miệng, sửng suốt không nói nên lời. Một vị Long Kỵ sĩ còn không đáng đến bồi dưỡng, cái kia còn có cái gì đáng giá bồi dưỡng? Chẳng qua là hiện tại không biết tọa kỵ của hắn Long là một loại nào cự Long, thuộc tính có thể áp chế xà ma thần, chẳng lẽ là Quan Minh hệ cử Long? Quan Minh Long tộc tại trong Long tộc tuyệt đối là thượng vị tồn tại, vậy coi như quá tốt rồi. Nam Vũ xoa xoa đôi bàn tay. Huyền Hàn Nhiên nói, Nguyệt Minh Thương Hải Linh lâu khôi phục mặc dù rất khó, nhưng Long Dương Dương tuổi tác còn nhỏ, tương lai cơ hội rất nhiều. Đồng thời có Long tộc làm vợ cưới. Cho dù là mấy chục năm sau hắn mới trở thành cửu giai, cũng bất quá chỉ là 4, 50 tuổi mà thôi. Bảo vệ tốt, tương lai vẫn như cũng là đỉnh cấp Long kỵ sĩ. Chuyện này ta sẽ lên báo cho đường chủ. Nhưng đứa nhỏ này nói cái gì đều không thể bị ma pháp thánh điện cõ đi. Đằng sau hắn còn muốn đi ma pháp thánh điện bên kia tiến hành rèn luyện, cái này chúng ta không tốt cản, nhưng ở hắn trước khi đi, nhất định phải nắm thân phận định tại chúng ta kỵ sĩ thánh điện. Long Không Không cũng đồng dạng ưu tú, có thể bị thần kỳ tự động linh lô trọng chúng, liền đại biểu cho tương lai của hắn bất khả hạn lượng. Này hai huynh đệ, một cái đều không thể bỏ qua, tương lai đều chắc chắn muốn trở thành chúng ta kỵ sĩ thánh điện chủ cột chi tài. Nam Vũ nói, ngươi tính dùng phương thức gì chói chặt bọn hắn đâu? Huyền Hàn Yên mỉm cười, nói, chúng ta kỵ sĩ thánh điện nhiều năm qua vẫn luôn là lục đại thánh điện đứng đầu, nội tình vẫn phải có đúng thế. Bọn hắn cần gì, chúng ta liền cho cái gì. Long Đương đương tại đau khổ kịch liệt bên trong hôn mê đi, khi hắn đầu thứ hai cánh tay bị Andromeda bên trong xé đứt thời điểm, hắn liền đã đau ngất. Sau đó hắn phản phất làm giấc ngủ trong hậu cảnh hắn giống như cùng Tiểu bác Hòa thành một thể, tự thân cũng thay đổi thành một đầu Cự Long tồn tại, đồng thời đang bảo vệ cái gì? Ý thức dần dần khôi phục, đại não đầu tiên là trống dống, làm cảm giác của hắn dần dần trở về tự thân thời điểm. Đầu tiên cảm nhận được liền là suy yếu, mãnh liệt suy yếu, giống như toàn bộ thân thể đều bị móc rông giống, giống như, linh hồn ý thức chẳng qua là tại một cái sắc rông trong thân thể, lại một chút khí lực đều không dùng được. Ta đây là thế nào? Chí nhớ dần dần khôi phục, nhớ lại trước đó phát sinh đủ loại, theo bản năng cảm ứng một thoáng cánh tay của mình vẫn còn, khảo thí hẳn là kết thúc cả. Chọn vẹn lại qua thêm vài phút đồng hồ. Hắn mới dần dần có một chút khí lực, chậm rãi mở hai mắt ra, cảm nhận được bên người khí tức quen thuộc, theo bản năng quay đầu hướng bên người nhìn lại. Long Không Không liền nằm tại bên cạnh hắn, hai người đều trên giường. Nhìn lại một chút gian phòng này, đây là một cái mười phần xưa cũ gian phòng, gian phòng chung quanh vách tường đều là vật liệu đá, nhưng phía trên rõ ràng lưu lại dấu vết tháng năm, nóc phòng thậm chí còn có hoa văn màu nhưng cũng đã có chút loang lộ. Bên giường có một tấm xưa cũ bằng gỗ bàn đọc sách, mặt trên còn có làm bằng đồng đến, mà đến tứ này, hẳn là tại rất nhiều năm trước liền đã không cần đi, bị hiện tại linh lực đèn thay thế. Long Dương Dương rẽ rủi lấy từ trên giường bỏ lên, mãnh liệt cảm giác suy yếu khiến cho hắn có chút mê mồi, thở sâu, miễn cưỡng để cho mình khoanh chân ngồi xuống. Vô luận đây là địa phương nào, cũng nên trước khôi phục một chút trạng thái của mình mới tốt. Yên lặng cảm ứng trong không khí nguyên tố, sau một khắc, hắn liền kinh ngạc mở hai mắt ra. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, tinh thần lực của mình tựa hồ một thoáng liền tăng lên rất nhiều. Trước đó tinh thần lực của hắn tại cùng cấp bậc bên trong liền đã coi như là rất mạnh, nhưng bây giờ tựa hồ mạnh hơn nhiều. Dù cho còn tại suy yếu bên trong, hắn đối với nguyên tố cảm giác cũng đã trở nên càng thêm rõ ràng, thậm chí có thể cảm nhận được nguyên tố liền như là từng cái sinh mạng thể tồn tại. Mà nương theo lấy tinh thần lực của hắn dây vào sở, những nguyên tố này lực lượng liền sẽ một cách tự nhiên dung nhập vào trong thân thể của hắn. Nương theo lấy nguyên tố vào cơ thể, lực lượng cảm giác dần dần trở về, làm dịu thân thể, bổ sung linh lực, sắc không cuối cùng bắt đầu bị một lần nữa tràn ngập dâng lên. Nội ngoại linh lực cũng không có gì thay đổi, cùng trước đó tại cái kia khảo thí không gian bên trong cuối cùng lúc tu luyện một dạng, dù sao không lại tiếp tục tăng lên ngoại linh lực, hắn nội linh lực cũng không cách nào tăng lên nhưng tinh thần lực đúng là có thể xác định tăng lên, liền tinh thần chi hải đều bị khai thác càng rộng rãi hơn rất nhiều. đây tuyệt đối có thể nói được là niềm vui ngoài ý muốn. ma thần có thể là thật mạnh mẽ a, chẳng qua là bài danh cuối cùng ma thần, liền để bọn hắn liên tục đối kháng nhất định đều làm không được. long đương đương theo bản năng năm năm năm đấm, khoảng cách cường giả chân chính, chính mình cuối cùng vẫn là có trên lệch không nhỏ đây. chính mình khôi phục một chút, hắn liền đi cảm thụ một thoáng long không không trạng thái, long không không tình huống gần giống như hắn, cũng là thân thể thâm hụt lợi hại, ngủ rất say, dấu hiệu sinh mệnh thể đều là bình thường. cái này nhường long đương đương thoải mái tinh thần rất nhiều cũng không biết lần này khảo thí kỵ sĩ thánh điện có hài lòng hay không, hẳn là còn có khả năng đi. dù sao bọn hắn chiến thắng một nhóm kia ác ma tộc hẳn là như thường ngũ giai, lục giai kỵ sĩ không có khả năng vượt qua. Long đương đương tổng kết một thoáng mình tại lần khảo nghiệm này bên trong không đủ, ngoại trừ tự thân tu vi bên ngoài, kỹ năng thiếu thốn, trang bị khiếm khuyết cũng đều là vấn đề. hắn hiện tại hạch tâm trang bị cũng chỉ có tâm diệu bộ bao tay, trừ cái đó ra cũng không có cái gì có thể đem ra được trang bị. thậm chí liền một thanh chân chính vũ khí đều không có. còn có liền là kỹ năng, mặc dù trước đó cũng học một chút kỵ sĩ kỹ năng, nhưng đương tựa theo hắn tự thân bùng nổ. Dùng thanh kiếm làm chủ chiến đấu kỹ năng đã không đủ, nhu cầu cấp bách bổ sung một chút trường trị kỵ sĩ kỹ năng. Lần khảo nghiệm này kết thúc về sau, nhất định phải đi thật tốt học một ít. Ngược lại bọn hắn học tập kỹ năng bằng vào dự bị thánh đường thân phận cũng không cần công vân hối đoái, trực tiếp nắm thất giai trường trị kỵ sĩ bí kỹ nhiều học mấy cái, tăng cường thực lực bản thân. Ma pháp phương diện cũng muốn đi học, hiện tại dung hợp ma pháp trên thực tế chính mình sẽ cũng không nhiều. Quay đầu muốn hướng hai vị lão sư thật tốt thỉnh giáo một chút, không biết bọn hắn có phải là đã trở lại hay không. Long đương đương trong lòng đang nghĩ đến, gian phòng cái kia nặng một cửa bị lấy ra, thánh kỵ sĩ trưởng Nam Vũ từ bên ngoài đi vào. Thấy Long Dương Dương ngồi ở trên giường, Nam Vũ mặt mỉm cười mà nói, "Tỉnh. Cảm giác thế nào?" Long Dương Dương vội vàng đứng người lên hướng hắn đi cái kỵ sĩ lễ, "Cảm giác còn tốt, chỉ là có chút hư." Nam Vũ nói, "Nếu tỉnh liền đi theo ta. Đệ đệ ngươi không biết vì cái gì, so tình trạng của ngươi phải kém một chút, đoán chừng còn cần khôi phục thêm khôi phục." Long Dương Dương quay đầu nhìn Long không không liếc mắt, trong lòng vẫn có chút không yên lòng hắn. Nam Vũ nhìn ra hắn chần chừ, nói, "Nơi này là chúng ta kỵ sĩ thánh điện hạch tâm nhất địa phương, yên tâm đi, không có việc gì." Long Dương Dương lúc này mới đi theo Nam Vũ ra gian phòng. Tại Nam Vũ dẫn đầu hạ đi tới một cái căn lớn, nhưng tựa hồ là thư phòng trong phòng. Nơi này bố trí đồng dạng 10 phần xưa cũ, vách tường bên cạnh một hàng kia bằng gỗ giá sách xem xét liền hết sức có tuổi rồi. Nam Vũ nhường Long Dương Dương tại yên ngựa màu nâu bằng da trên ghế salon ngồi xuống, chính mình ngồi đối diện hắn. "Các ngươi lần khảo nghiệm này đã hoàn thành, đối thành tích của mình có lòng tin sao?" Nam Vũ mỉm cười hỏi. Long Dương Dương nói, "Hẳn là còn có khả năng đi." Nam Vũ nói, "Không chỉ là còn có khả năng, ít nhất tại các ngươi cái tuổi này, tại chúng ta kỵ sĩ thánh điện ghi chép bên trong, các ngươi cũng đã là ưu tú nhất, ngoài dự liệu của chúng ta" Tự động tiền bối càng là nói cho chúng ta biết, bởi vì ngươi là lòng Kỵ Sĩ, cho nên mới sáng tạo ra kỳ tích như thế này. Trước đó vì cái gì không có Hương Thánh Điện hồi báo ngươi là lòng Kỵ Sĩ chuyện này? Long Dương Dương hơi sướng sở, trong nháy mắt tâm niệm thay đổi thật nhanh. Thân Kỳ tự Đồng Linh lô ra mặt, còn nói cho Kỵ Sĩ Thánh Điện chính mình lòng Kỵ Sĩ sự tình, đây là vì cái gì đây? Nhưng hắn hết sức thông minh, nếu Kỵ Sĩ Thánh Điện đã biết, loại thời điểm này cũng là không cần giấu giếm cái gì. Thật có lỗi, Thánh Kỵ Sĩ trưởng, trước đó sở dĩ không có hồi báo là bởi vì ta lúc ấy bản thân cũng kí kết hai vị ma thú khế ước, mà lại đều là huyết khế qua kỵ của ta long tương đối đặc thủ, bởi vì là huyết khế, nó trở về đến nhỏ yếu nhất trạng thái, mới vừa ra đời nó cần thời gian trưởng thành, ta lo lắng nó sẽ gặp nguy hiểm, nhất là bị vong linh sinh vật sau khi biết được sẽ gây bất lợi cho nó, cho nên trước hết giấu giếm xuống tới, chuẩn bị chờ nó trưởng thành về sau, lại hướng chúng ta thánh điện hồi báo. Gần nhất nó hoàn thành một lần tiến hóa, cơ bản đã có thể cùng ta chung nhau chiến đấu, cho nên mới để nó ra tới phối hợp. Nghe Long Dương Dương thản nhiên nói rõ lý do, thánh kỵ sĩ trưởng Nam Vũ mặt lộ vẻ dị sắc, huyết khế, ngươi vậy mà cùng tự long ký kết huyết khế. Đây là nó tự nguyện sao? trong lòng của hắn mười phần không hiểu, đừng nói long tộc, coi như là tuyệt đại đa số ma thú, cũng không có khả năng cùng nhân loại ký kết huyết khế, bởi vì huyết khế đối với ma thú ước thúc cực lớn, nhất là một khi ký chủ tử vong, ma thú lại nhận huyết khế cắn trả mà chết, mà phần lớn ma thú tuổi thọ đều muốn xa so với nhân loại lâu dài. Long tộc càng là như vậy, long tộc ít nhất có thể sống mấy ngàn năm, cao vị long tộc tại không có ngoại lực ảnh hưởng dưới, sống đến trên vạn năm đều là có khả năng, mà nhân loại tuổi thọ, coi như là cửu giai cường giả, sống đến 300 tuổi cũng đã là cực hạn. Long Dương Dương do dự một chút, nói, cũng không là bản thân nó tự nguyện mà là nó ý nguyện của phụ thân, lúc ấy ta vị này đồng bạn vừa mới vừa ra đời, phụ thân của nó quyết định để nó cùng ta ký kết huyết khế. Nam Vũ nói, Long Kỵ sĩ đối với chúng ta kỵ sĩ thánh điện tới nói có cực lớn ý nghĩa, cho nên thánh điện ở phương diện này cũng sẽ phi thường cẩn thận. Ngươi vừa liền triển lộ một thoáng tọa kỵ của ngươi long sao? Long đương đương sửng sốt một chút, tại đây bên trong sao? Nam Vũ nói, dĩ nhiên không phải. Ngươi đi theo ta, thánh đường đại nhân cũng cần tự mình xác nhận tọa kỵ của ngươi. Nam Vũ mang theo Long Dương Dương đứng người lên đi ra ngoài. Hắn cũng không có nóng lòng hỏi thăm long dương dương vật cưới long là cái gì chủ loại, ngược lại lập tức liền có thể thấy được. Hành lang đồng dạng 10 phần xưa cũ, rõ ràng tòa kiến trúc này xa xưa thời đại, long dương dương tại Nam Vũ dẫn đầu dưới, đi vào một ngôi đại điện, cũng không là trước đó thánh đường chỗ đại điện, mà là một tòa càng càng hùng vĩ tồn tại, bốn phía đại điện là một vòng cao tới 50 mét cột đá vần quanh, toàn thể trình vì hình tròn, to lớn cung điện bên trong, đường kính có tới vượt qua 200 mét, lại thêm độ cao vượt qua 50 mét to lớn mái vòm, chung quanh cái kia từng sợi trên trụ đá điêu khắc. Đây đủ loại pho tượng, dùng nhân loại kỹ sĩ làm chủ. Bọn hắn ngồi cưới lấy vật cưới, tựa hồ cũng có không tầm thường chuyện xưa nhẹ ra. Nơi này cảm giác bên trên càng giống là một cái rất lớn rác đấu trường, mà lại hoàn toàn là trong phòng. Vừa mới vừa đặt chân nơi này, Long Dương Dương liền có thể rõ ràng cảm nhận được tại đây cái to lớn cung điện bên trong có lấy vô cùng nồng đậm nguyên tố gần sóng, mà lại là loại kia ngăn cách phong bế pháp trận mang đến. Nơi này là chúng ta Kỵ sĩ Thánh Điện công chính chi điện, tới đi, biểu hiện ra tọa kỵ của ngươi Long cho chúng ta nhìn một chút. Ôn Nu Thanh Âm vang lên, đại điện một chỗ khác, giáo hóa cùng truyền thừa chi thần ấn kỵ sĩ huyền hàn yên thân ảnh lặng yên hiển hiện. Chương hai tới đi, biểu hiện ra trương 240, tới đi biểu hiện ra đúng long đương đương hướng huyền hàn yên túi người hành lễ sau một khắc hắn đã mở ra khế ước của mình không gian hắn lúc trước liền đã cảm thụ qua tiểu bát hiện tại trạng thái hết thể như thường cũng không nhận được khảo thí thời điểm ảnh hưởng gì Hàn là nương theo lấy chính mình kết thúc khảo thí tự động đi theo chính mình ra tới sáng lạn kim sắc quang mang đống nhiên hiện hiện một khắc này thánh kỵ sĩ trưởng nam vũ cảm xúc không khỏi kích động lên màu vàng kim thật chính là quang minh long tộc chân chính cự long đều có thể nói là thượng vị long tộc nhưng ở trong đó cũng vẫn có một ít khác biệt chủ yếu là thuộc tính phương diện giống quang minh hắc ám Không gian này chút cường đại nhất mà lại hiếm thấy thuộc tính, nhất định muốn so cơ sở nguyên tố thuộc tính Cự Long càng thêm cường đại. Quét sạch sáng thuộc tính bản thân lại cùng Kỵ sĩ nghề nghiệp phù hợp nhất. Phải biết, hiện tại Kỵ sĩ Thánh Điện Điện Chủ cũng chính là hiện thời toàn bộ Thánh Đường Đường Chủ, vật cưỡi liền là một đầu Quang Minh Cự Long. Nương tựa theo tự thân thực lực cường đại cùng vật cưỡi Long, có đương thời đệ nhất cường giả danh sương. Nếu như Kỵ sĩ Thánh Điện có thể tái xuất một vị Quang Minh lớn Long Kỵ sĩ, không hề nghi ngờ, này phần chuyển thừa đủ để cho Kỵ sĩ Thánh Điện rực rỡ càng thêm mãnh liệt. Cho dù là nghiêng tận bất cứ giá nào trợ giúp Long Dương Dương hoàn thành cùng Nguyệt Minh Thương Hải Linh lâu khế ước cũng đáng. Huyền Hàn Yên đôi mắt cũng đồng dạng mở to mấy phần, không hề chớp mắt nhìn chăm chú đã mở ra khế ước không gian. Mà sau một khắc, một quả đầu rồng cực lớn liền trước tiên chen ra ngoài. Lam Huyền Hàn Yên cùng Nam Vũ thấy viên này bao trùm lấy vảy màu vàng kim cự đại long đầu lúc cũng không khỏi sương sờ. Quang Minh Long tộc trên thân mặc dù lại phát ra quang thuộc tính màu vàng kim, nhưng Quang Minh Long tộc bản thân lân phiến lại là màu trắng, mà cũng không phải là màu vàng kim. Đầu này cự long lân phiến, tại sao là màu vàng kim? Hơn nữa thuật nhìn như thế mỹ lệ dày nặng, đây là cái gì long tộc? Ngay đầu tiên, bọn hắn căn bản cũng không có hướng phía Long Hoàng huyết mạch hướng đi suy nghĩ. Mà sau một khắc, càng để bọn hắn khiếp sợ một màn xuất hiện, lại là một quả đầu rồng to lớn chen ra ngoài, cùng lúc trước cái kia viên long đầu một dạng, cũng là bao trùm lấy vảy màu vàng kim, khác biệt duy nhất chính là, đầu này cự long mắt rồng là màu lửa đỏ. Cái này, Nam Vũ hít sâu một hơi, đây là cự Long, vẫn là cái gì biến dị đặc thù địa long. Nói thật, tại thời khắc này, hắn là có chút thất vọng. Mà ngay sau đó, làm viên thứ ba đầu rồng cực lớn chen lúc đi ra, Huyền Hàn Yên thân hình lóe lên, liền đã đến phụ cận. Tiểu Bát thấy đã khôi phục bình thường long đường, ba cái đại đầu đồng thời nâng lên, phát ra một tiếng tràn ngập vui mừng tiếng long ngâm ngang, long ngầm bắn ra trong nháy mắt, truyền thừa cùng long hoàng huyết mạch khí tức lập tức tùy theo nở rộ. Nam vũ theo bản năng lùi lại một bước, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân huyết mạch chịu ảnh hưởng, khí tức cả người đều xuất hiện có chút hỗn loạn. Tiểu bát thân hình lại lên, toàn bộ thân hình liền đã hoàn toàn theo khế ước không gian bên trong vật ra, đi thẳng tới long đương đương bên người, ba cái đại đầu thân mật dán lên long đương đương thân thể, ánh mắt bên trong còn một bộ lo lắng hai hùng dáng vẻ đối mặt xà ma thần Andoma bên trong thời điểm, nhìn xem cánh tay hắn bị xé nứt điên cuồng nào chỉ là long không không, tiểu bát cũng giống như vậy à? Hắn cùng long đương đương tâm huyết tương liên. Long Dương Dương thống khổ liền là nổi thống khổ của nó. Lúc này mắt xem chủ nhân của mình không có chuyện, nó hoàn toàn không để ý đến còn có những người khác tại, không kịp chờ đợi liền muốn cùng Long Dương Dương thân cận. Long Dương Dương chạm đến lấy tiểu bắt Long đầu, mỉm cười nói, "Yên tâm đi, ta không sao. Đây chẳng qua là một lần khảo thí, đều là tại huyễn cảnh bên trong tiến hành. Cũng không hoàn toàn là huyễn cảnh, mà cảnh nội hết thảy đều là năng lượng hình thành. Các ngươi tiến vào, nhưng thật ra là tương đương với tự thân hình chiếu ân ký, phát sinh hết thảy xem như là chân thật cũng được, hình chiếu tử vong, bản thể bên này sẽ tự động một lần nữa bị phóng xuất ra." Long Dương Dương Ngươi này không phải chân chính Cự Long đi, đây là cái gì biến dị đặc thù Long tộc sao? Thánh Kỵ Sĩ trưởng Nam Vũ nói ra. Làm Nam Vũ thấy Tiểu Bát sau lưng không giống trinh lấy Cự Long Long dữ lúc, đã là thất vọng. Chân chính Cự Long đều có cánh khổng lồ, có thể làm cho chúng nó ở trên trời tung hành. Mà Long đương đương đầu này vật cưỡi Long mặc dù có 3 cái đầu, khí tức cũng là không phải tầm thường, còn có như thế đặc thù vậy màu vàng kim, nhưng không có cánh, cái kia cũng hẳn là thuộc về địa Long Phạm trù mới đúng. Long Tràn đầy đang mong đợi Long Kỵ Sĩ muốn thất bại, làm Thánh Kỵ Sĩ trưởng, hắn sao có thể không thất vọng đâu? Long Dương Dương sững sờ, chưa kịp hắn mở miệng. Huyền Hán Yên có chút thanh âm run rẩy cũng đã vang lên. Này, này, đây là Long Hoàng huyết mạch. Ngũ Chảo Kim Long. So với Nam Vũ, thân là thần ấn kỵ sĩ nàng, rõ ràng càng có hiểu biết nhiều lắm. Nàng đã đi tới Tiểu Bát bên người, mắt không chuyển kim nhìn xem Tiểu Bát dưới bụng Ngũ Chảo, nhìn lại một chút Tiểu Bát ba khỏa đại đầu, trong đôi mắt tràn đầy không dám tin. Nam Vũ nghe nàng cũng là sững sờ. Thánh Đường đại nhân, ngài nói cái gì? Huyền Hán Yên nói, trong Long tộc chỉ có Long Hoàng một mạch là không có cánh, nhưng chúng nó vẫn như cũ có khả năng trên không trung tự do bay lượn. Ngũ Chảo Kim Long càng bị ca tụng là ma thú thế giới tôn quý nhất trung tộc. Này. Đây là ngũ trảo kim long sao? Có thể là vì cái gì nó có ba cái đầu? Vừa nói, nàng liền đã đi tới long đương đương trước người, mang theo thanh âm run dày bên trong tràn đầy không dám tin. Tu vi của nàng còn mạnh hơn nam vũ nhiều lắm, tự thân vật cưỡi đồng bạn cũng là cực kỳ cường đại quang minh hệ mười cấp ma thú, cho nên nó đối ma thú huyết mạch cảm giác vô cùng nhạy cảm. Vừa mới chẳng qua là tinh thần lực từ trên người tiểu bát quét qua, liền cảm nhận được nó huyết mạch cường đại trình độ. Đây tuyệt đối không phải địa long mặc dù còn không có hoàn toàn trưởng thành, nhưng khẳng định là chân chính cự long, hơn nữa còn là đồng thời có được ba loại thuộc tính cự long a. Long đương đương nói, thánh đường đại nhân. Tiểu Bát đúng là Long Hoàng Tiền Bối dòng dõi. Lúc ấy ta tiến vào Kỵ sĩ Thánh Sơn tìm kiếm vật cưới, may mắn gặp được Long Hoàng Miện Hạ, nhận được không bỏ, hắn để cho mình vừa vừa ra đời hài tử cùng ta ký kết huyết khế. Về phần tại sao là huyết khế ta cũng không biết, Tiểu Bát nguyên bản cũng chỉ có một cái đầu, trước đây không lâu vừa mới hoàn thành tiến hóa, xuất hiện phía sau hai cái này đầu. Long Hoàng Miện Hạ lúc ấy tại Tiểu Bát cùng ta ký kết khế được thời điểm nói qua, bởi vì là huyết khế, cho nên Tiểu Bát trong quá trình trưởng thành lại nhận ta ảnh hưởng, chúng ta có được nhiều loại ma pháp thuộc tính năng lực, cho nên đây có lẽ là Tiểu Bát có thể lại giải ra mặc khác thuộc tính long đầu nguyên nhân. Nam Vũ ngẩn ngơ. Long Hoàng huyết mạch, ngũ trảo kim long. Với hắn mà nói, Long Hoàng chẳng qua là tồn tại ở trong truyền thuyết, chưa bao giờ thấy qua chân chính ngũ trảo kim long. Mà lúc này Huyền Hà Nhiên, sớm đã là khiếp sợ tột đỉnh, đây cũng không phải là Long Kỵ sĩ à? Đây rõ ràng là Long Hoàng Kỵ sĩ. Xưa nay chưa từng có Long Hoàng Kỵ sĩ. Chứ lúc trước sáng lập liên bang cái vị kia chủ tịch đặc thù vật cưỡi bên ngoài, chỉ sợ tại Kỵ sĩ Thánh Điện trong lịch sử không có có bất kỳ ai khác có thể cùng trước mắt Long Dương Dương so sánh với. Dù cho nàng thường thấy đại trạng diện, giờ này khác này, nhị tim cũng là kịch liệt gia tốc bên trong. Nam Vũ nuốt xuống một hớp nước miếng, lại cẩn thận đi xem tiểu bác, nhìn xem trên người nó cái kia bóng ánh sáng long lanh tựa như màu vàng kim thủy tinh lân tuyến, trong lúc nhất thời chỉ cảm giác mình trong cổ phảng phất ngăn chặn cái gì, đã có chút nói không ra lời. Huyền Hàn Yên thở sâu, nàng hiện tại đã sâu sắc biết Long Đường Đường cùng Long Không Không này hai huynh đệ không phải tầm thường, một cái bị đương đại đệ nhất trí tuệ linh lô chọn chúng, một cái khác thì là bị Long Hoàng chọn chúng vì chính mình dòng roi huyết khế ký chủ. Nếu như này còn không thể để cho nàng tỉnh táo, cảm nhận được vấn đề trong đó, cái kia nàng cũng không xứng tố thần ấn kỵ sĩ. Mặc dù Huyền Hàn Yên chính mình cũng không hiểu vì sao lại biến thành dạng này nhưng nàng hoàn toàn có khả năng khẳng định là ở trong đó đã có cái gì đặc thù nguyên nhân mà đối với kỵ sĩ thánh điện tới nói đây đương nhiên là chuyện thật tối đa bởi vì này hai huynh đệ đều là kỵ sĩ giờ này khắc này nàng sớm đã quyết định coi như là ma pháp thánh điện cầm một kiện thần khí tới cũng đừng hòng nắm Long Dương Dương đổi đi miễn cưỡng bình phục một thoáng chính mình khuấy động tâm tình Huyền Hàn Yên hướng một bên Nam Vũ nói Thánh kỵ sĩ trưởng làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến liền cùng ma pháp thánh điện bên kia nói Long Dương Dương tại khảo nghiệm thời điểm vô ý thụ thương tạm thời không thể đi bọn hắn bên kia hoàn thành khảo thí a Long Dương Dương sững sờ Hắn còn muốn lấy nếu như có thể lần nữa tiến vào ma cảnh khảo nghiệm, còn có thể lại tu luyện một nhóm đây. Lần này hắn từ bên trong có thể là quả thực là không ít đạt được lợi ích a. Chỗ tốt lớn nhất liền là giúp Thương Hải ngưng tụ linh lực, hắn bây giờ còn chưa đến lục giai đỉnh phong, liền đã giúp Thương Hải ngưng tụ 7, 8000 linh lực, 20 vạn linh lực tựa hồ cũng không phải xa không thể chạm. Làm sao? Ngươi còn muốn đi sao? Huyền Hàn Nghiên nhìn về phía Long Dương Dương. Long Dương Dương nghiêm túc nói, lúc trước ta vừa mới bắt đầu học tập thời điểm, ma pháp thánh điện cũng chọn chúng ta mà lại cho ta thánh liên linh lô hộ thân, ta. Huyền Hàn Nghiên lông mày cau lại, nhưng vẫn gật đầu, nói, ngươi ý tứ ta hiểu rõ, nhưng không phải hiện tại, cứ chờ một chút, tình huống của ngươi quá đặc thù, ta cần trước hướng đường chủ hồi báo, ngươi đi ma pháp thánh điện khảo thí hơi đẩy về sau đẩy. nghe nàng nói như vậy, Long Dương Dương cũng không dễ lại nói cái gì, chỉ có thể là nhẹ gật đầu. Huyền Hán Thiên nói, Dương Dương, dùng tiên phú của ngươi, cùng với ngươi này vật cưỡi đồng bạn, trước mắt làm phức tạp ngươi trưởng thành, khả năng cũng chỉ có Nguyệt Minh Thương Hải Linh lôi hạn chế. nhưng vương diện này ngươi cũng không cần lo lắng, kỵ sĩ thánh điện sẽ cho ngươi toàn lực ủng hộ, giúp ngươi dùng càng ngắn ngủi thời gian hoàn thành, mà lại. Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô làm lão một đời trí tuệ Linh Lô, khi nó hoàn thành chữa trị về sau, sẽ mang lại cho ngươi cái gì hiện tại người nào cũng không nói được, nhưng khẳng định sẽ là phi thường cường đại Linh Lô. Ta hiện tại có khả năng hướng ngươi cam kết là, tương lai, chỉ cần tu vi của ngươi đi đến tiểu giai, ngươi là có thể nếm thử cùng bất luận cái gì một tòa thần ấn vương tọa tương hợp, vô luận là tòa nào đối ngươi tán thành, ngươi đều có thể trở thành kế nhiệm thần ấn kỵ sĩ. Ngoại trừ đường chủ cái kia một tòa bên ngoài, ngươi thậm chí đều có thể trực tiếp tiếp nhận, cũng bao quát trí tuệ của ta cùng tinh thần chi thần ấn vương tọa. Ngươi có thể hiểu ý của ta không? Ta hiểu rõ. Long Dương Dương nhịp tim không tự giác nhanh thêm mấy phần, thân là kỵ sĩ, hắn sao có thể không đối thần ấn vương tọa có khát vọng mánh liệt đâu? Kỵ sĩ thánh điện lục đại thần ấn vương tọa được vinh dự tối cường thần khí. Nếu như hắn thật sự có thể thu hoạch được một tấm thần ấn vương tọa, trở thành thần ấn kỵ sĩ, như vậy, trực tiếp liền sẽ đứng ở cái thế giới này đỉnh điểm. Đồng thời, trở thành thần ấn kỵ sĩ cũng mang ý nghĩa hắn tất nhiên là thánh đường. Huyền Hàn Yên tiếp tục nói, mặc dù ta còn không có cùng đường chủ thương lượng, nhưng dùng tiên phú của ngươi, cùng với nải ngũ trảo kim long vật cưỡi đồng bạn, tương lai chỉ cần ngươi có thể thuận lợi trưởng thành, coi như là đường chủ vị trí đều là có khả năng kế thừa. Kị sĩ thánh điện đời tiếp theo điện chủ người ứng cử, ngươi khẳng định đứng hàng đầu. Nhưng cái tiền đề này là ngươi có thể thuận lợi trưởng thành. Ngươi bây giờ chỗ cho thấy thiên phú, không chỉ là ma pháp thánh điện khẳng định sẽ có ý tưởng, càng quan trọng hơn là dấu ở sườn, đã uy hiếp càng lúc càng lớn vong linh quốc gia. Nghe nàng nâng lên vong linh quốc gia, Long Dương Dương nhịn không được hỏi, thánh đường đại nhân, ta có thể hay không hỏi một chút, hiện tại vong linh bên kia là cái gì tình huống? Bởi vì tin tức đối với dân chúng bình thường một mực là phong tỏa trạng thái, cho nên hiện tại vong linh sinh vật đến tột cùng đạt đến như thế nào tình huống hắn cũng không rõ ràng nhưng từ lần trước vong linh cường giả lại có thể đi sâu đến thánh thành phụ cận tới cướp bóc anh linh di Cốt, long đương đương liền đã đoán được tình huống hiện tại chắc chắn sẽ không quá tốt nghe được hắn văn hóa huyền hàn yên sắc mặt trầm ngưng mấy phần nói thật không tốt vong linh quốc gia phát triển tốc độ quá nhanh gần nhất liên bang cùng thánh đường đang đang thương thảo chuẩn bị xuất binh không tiếp đại giới toàn lực chấn áp lại tùy ý hắn phát triển tiếp rất có thể liền muốn có phiền vãi lớn các người trước đó săn ma đoàn chấp hành nhiệm vụ kia sở dĩ sau này bị xử phạt cũng là bởi vì nhầm vào lục đại thánh điện hiện tại hết thảy anh hùng mộ địa đề án đang kịch liệt va chạm long đương đương nói Nếu như cùng vong linh khai chiến, chúng ta săn ma đoàn cũng có thể trên chiến trường đi. Huyền Hàn Nhiên ánh mắt nhìn hắn hơi lộ ra phức tạp, dưới tình huống bình thường đương nhiên là cần. Săn ma đoàn thì tương đương với là lục đại thánh điện trong tay tối vi vũ khí sắp bén, nơi nào có chật vật nhiệm vụ, chỗ nào liền có săn ma đoàn thân ảnh. Nhưng tình huống của ngươi có chút đặc thù, người như ngươi mới là chúng ta tổn thất không nổi. Mà thực lực ngươi bây giờ còn chưa đủ để bảo vệ tốt tự thân. Chuyện này ta còn cần cùng Đường chủ thương lượng. Long Đường Đường, kỵ sĩ thánh điện từ giờ trở đi sẽ dành cho ngươi toàn phương vị duy trì, nhường ngươi mau sớm trưởng thành. Nếu như là hòa bình niên đại, Ta thậm chí sẽ kiến nghị nhường ngươi triệt để ẩn núp dâng lên, cho dù là dùng hai ba thời gian mười năm chậm rãi bồi dưỡng ngươi, chỉ cần ngươi tương lai trưởng thành, đều có thể chấp trưởng kỵ sĩ thánh điện tương lai trăm năm rực rỡ. Thế nhưng, vong linh quốc gia hiện tại mang cho áp lực của chúng ta phi thường lớn, mặc dù còn không thể cùng lúc trước ma tộc so sánh, nhưng chúng nó phát triển tốc độ thật sự là quá nhanh cho nên ngươi khả năng không có thời gian lâu như vậy, nhất định phải mau sớm trưởng thành mới được. Thánh điện cần ngươi lực chiến đấu như vậy, trước ngươi không phải nâng lên bí ngân cơ tòa chiến khải sao? Thông qua ngươi lần khảo nghiệm này biểu hiện có thể cho ngươi một cái tranh thủ cơ hội nhưng quy củ không thể phá, ngươi cần muốn đích thân chiến thắng một vị Bí Ngân Cơ tọa kỵ sĩ mới có thể kế thừa khôi giáp của hắn, nhường ngươi tự thân trở thành Bí Ngân Cơ tọa kỵ sĩ. Ngươi lúc nào thì chuẩn bị xong, khiêu chiến là có thể chừng nào thì bắt đầu. Long Đương Đương nghe vậy vui mừng quá đỗi, tạ ơn Thánh Đường đại nhân. Huyền Hàn Nghiên khoát tay một cái nói, ngươi bây giờ có mấy cái linh lô? Đều là cái gì linh lô? Long Đương Đương ánh mắt nhất động, đây là muốn cho mình tăng thêm linh lô rồi. Chương 241. Trong thân thể lực lượng. Chương 241. Trong thân thể lực lượng. Long Dương Dương nói, ta hiện tại có 3 tôn linh lô. Phân biệt là ma pháp thánh điện ban cho thánh liên linh lô, chúng ta kỵ sĩ thánh điện ban cho thánh dẫn linh lô, cùng với ta tại linh lô học viện lấy được Nguyệt Minh Thương Hải linh lô. Huyền Hàn Nghiên mỉm cười, nói: "Tuổi còn nhỏ liền đã có ba tôn linh lô, đã rất tốt. Kỵ sĩ thánh điện có khả năng hướng ngươi mở ra linh lô kho mặc cho ngươi lại tuyển một tôn linh lô, cũng không phải chúng ta không nguyện ý nhường ngươi lựa chọn càng nhiều, mà là linh lô trưởng thành sẽ gánh vác ngươi tự thân tu luyện thu hoạch. Ngươi bây giờ đã có Nguyệt Minh Thương Hải linh lô mang tới áp lực, cho nên tạm thời trước không muốn có được quá nhiều linh lô. Ta kiến nghị ngươi có khả năng chọn lựa một tôn phụ trợ tu luyện, nhất là ngưng tụ linh lực phương diện linh lô." Dùng tăng tốc đối nguyện mình thương hại linh lô bổ sung. Thật cho linh lô a. So với trang bị, linh lô rõ ràng muốn chân quý nhiều. Trang bị còn muốn đối ứng tu vi, tu vi đến tầng thứ mới, trang bị thường thường cũng muốn tùy theo thay thế, nhưng linh lô xác thực có khả năng đi theo cả đời đồng thời tùy theo tiến hóa độ của ta. Có thể nói, Long Dương Dương bọn hắn vì cái gì có thể tại thực lực phương diện áp đảo bình thường chức nghiệp giả phía trên, bọn hắn tự thân có linh lô liền là trọng yếu nhất. Thánh Đường đại nhân, cái kia không không có dạng này bạn thử sao? Long Dương Dương hỏi. Huyền Hàn Yên nói, linh lô cũng là có. Bí ngân cơ toàn thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ còn cần phải tiếp tục cố gắng mới được. bất quá, có một cái điều kiện, từ giờ trở đi, trừ phi là đi qua thánh điện phê chuẩn, hoặc là săn ma đoàn tổng bộ phê cho phép các ngươi đi chấp hành nhiệm vụ, các ngươi không thể tùy tiện rời đi thánh thành. an toàn của các ngươi, đã quan hệ đến thánh điện tương lai, hy vọng các ngươi có thể lý giải. a, thánh đường đại nhân, chúng ta đã rời nhà có không sai biệt lắm thời gian 2 năm, vốn định gần nhất hồi trở lại đi xem một chút phụ mẫu đây. long đương đương vội vàng nói. huyền hán niên nói, cái này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ cho người tiếp cha mẹ của các ngươi đến thánh thành tới cùng các ngươi đoàn tụ, về sau bọn hắn cũng có thể thường trú tại thánh thành thậm chí là tại chúng ta thánh điện trong toàn bộ ngươi bây giờ lão sư là hải kỵ phong cùng tử thiên vũ đúng không hải kỵ phong ta gần nhất sẽ đem hắn triệu hồi khiến cho hắn đối ngươi tiến hành một quãng thời gian bồi dưỡng thực lực của ngươi tăng lên rất nhanh cũng xem như theo linh lô học viện tốt nghiệp nhưng đến tầng thứ cao hơn cần tốt hơn dẫn dắt kỵ sĩ thánh điện đây cũng là vô vi bất chi quan tâm long đương đương cũng nói không nên lời cái gì chỉ có thể là gật đầu đáp ứng long đương đương một lần nữa trở lại trước đó nghỉ ngơi gian phòng lúc long không không còn không có theo trong ngủ mê tỉnh lại đây nhưng khí tức trở nên càng thêm bình ổn long đương đương trên mặt hiện ra một vệt mỉm cười thản nhiên lần này khảo thí không thể nghi ngờ nhường kỵ sĩ thánh điện đối bọn hắn cực đại trình độ coi trọng trí tuệ linh lô tăng thêm chính mình hoàng kim long vật cưỡi theo huyền hàn điên trong giọng nói cơ hồ còn kém nói rõ tương lai bọn hắn tất thành thánh đường tại thuận vị phương diện long đương đương chính mình rất có thể cũng đã là thánh đường đệ nhất thuận vị người thừa kế đến mức linh lô chọn lựa hắn cũng là không có ý tưởng gì có nguyệt minh thương hải linh lô vị này lao tiền bối tại đến lúc đó tuyển cái gì linh lô nghe hắn chính là rất nhiều bọn hắn không hiểu vấn đề tại nguyệt minh thương hải linh lô trước mặt không đáng kể chút nào tựa như trước đó chọn lựa tâm dĩ bộ hai lần lựa chọn liền quả thực là đem huy diệu cấp trang bị biến thành truyền kỳ cấp đến mức khiêu chiến bí ngân cơ tọa kỵ sĩ long đương đương chuẩn bị trước lắng động một quãng thời gian lại nói kỵ sĩ thánh điện thất giai kỵ sĩ số lượng không ít nhưng bí ngân cơ tọa kỵ sĩ lại là hết thề cũng chỉ có 72 vị mỗi một vị đều là sức chiến đấu siêu quần người nổi bật mặc dù mình có rồng vàng ba đầu tại nhưng nghe huyền hàn yên ý tứ tựa hồ vẫn là muốn để cho mình tạm thời ẩn giấu vật cưới cho dù là về sau tại ma pháp thánh điện khảo thí lúc cũng không cần hiện lộ ra rồng vàng ba đầu đây là kỵ sĩ thánh điện yêu cầu duy nhất yêu cầu này tiền đề chính là cho hắn cùng long không không một người một tôn linh lô. Long đương đương chính mình có thể theo ma pháp thánh điện đạt được lợi ích, nhưng Long không không lại là thuần túy kỵ sĩ, chỉ có thể dựa vào kỵ sĩ thánh điện bên này, cho nên Long đương đương cũng chỉ có thể là đáp ứng xuống. Tại không nhường Tiểu bắt ra sân tình hôn dưới, dùng hắn hiện tại lục giai thực lực mong muốn chiến thắng bí ngân cơ tọa kỵ sĩ cũng không phải một chuyện dễ dàng, cho nên hắn còn cần tăng thêm một bước chính mình mới đi. Một mực đến sát trời bên ngoài hoàn toàn tối sủ dưới, nằm ở trên giường Long không không mới rốt cục có động tĩnh. Cho ra chết, cho ra chết, ai u đầu của ta. Nghe Long không không nói mệt. Long Dương Dương trực tiếp đưa tay liền là một cái bạo lật đập tới, nhường còn ngơ ngơ ngác ngác hắn một thoáng liền thành tỉnh lại. Long Không Không mở mắt thời điểm, đáy mắt còn mang theo một chút tơ máu, khi hắn liếc mắt liền thấy bên người Long Dương Dương lúc, phản ứng đầu tiên là nháy nháy mắt. "Lão ca, ngươi không có chuyện." Long Không Không suy yếu mà hỏi. Long Dương Dương tức giận, "Ta có thể có chuyện gì? Ngươi làm sao mê man lâu như vậy? Ta lúc ấy bị kéo đứt cánh tay liền đau hôn mê bất tỉnh, sau này xảy ra chuyện gì?" Long Không Không nháy nháy mắt, nhìn một chút Long Dương Dương, nhìn lại mình một chút, ký ức mảnh vỡ bắt đầu trong đầu hiện hiện, trước đó đủ loại cũng dần dần rõ ràng đúng lúc này một chùm kim quang theo trước ngực hắn dâng trào mà ra, đưa hắn cùng Long Dương Dương tất cả đều bao phủ ở bên trong, cũng ngăn cách ngoại giới hết thảy. thân hình Tự tha tự động lặng yên không tiếng động nổi lên. Tự Đồng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Long Không không có chút không kiềm chờ đợi hỏi. Tự Đồng nhìn thật sâu hắn lưỡi mắt, thở dài nói, ngươi không kiểm soát, bởi vì Dương Dương nhận bị thương hại, ngươi đột nhiên không kiểm soát, dẫn đến thân thể các ngươi bên trong một loại đặc thủ lực lượng bạo phát ra. Cố lực lượng này là các ngươi không thể chống, nếu như không phải tại ma cảnh dạng này tiểu không gian bên trong, mà là tại bên ngoài, rất có thể liền không thể địch. Không thể địch sẽ như thế nào? Long đương đương hỏi, tự động nói, sẽ chết. Long đương đương hô hấp hơi ngưng lại, Long không không nháy nháy mắt, nghiêm trọng như vậy sao? Ta có chút không nhớ rõ thật giống như ta hấp thu Ta ca lực lượng, sau đó liền có thể hủy đi hết thảy, ta giết cái kia ma thần. Nghe hắn câu nói này, Long đương đương con người bỗng nhiên co vào, đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, ngươi nói cái gì? Long không không gãi đầu một cái, nói, ta giống như có chút ấn tượng, ta giống như năm cái kia ma thần giết chết. À, đúng, Tiểu bắt giống như lúc ấy cũng biến thành không đồng dạng giống như. Long đương đương lại chuyển hướng tự động, tự động tiền bối. Ngài có phải hay không biết thân thể chúng ta bên trong loại lực lượng này là cái gì? Tự Đông trầm mặc, chọn vẹn nửa ngày về sau mới chậm rãi nói ra: Ta biết một chút, nhưng cũng không hoàn toàn rõ ràng. Ta chỉ có thể nói, đây là một loại sức mạnh hết sức mạnh mẽ, cũng là hết sức lực lượng đáng sợ. Long Dương Dương nói: Vậy cái này là chúng ta có thể khống chế lực lượng sao? Tự Đông nói: Lấy các ngươi hiện tại năng lực còn xa xa không cách nào khống chế. Long Dương Dương truy vấn: Vậy sau này đâu? Chúng ta trở nên mạnh mẽ, có phải hay không là có thể khống chế rồi? Tự Đông nói: Dĩ nhiên. Cho nên các ngươi muốn trở nên càng thêm cường đại mới được. Sau đó từng điểm từng điểm bắt đầu đếm thử đi trưởng khống loại lực lượng này. Lực lượng này là từ đâu tới a? Long không không nghi ngờ hỏi. Hắn chính là bởi vì tự thể nghiệm loại lực lượng này tồn tại, đối loại lực lượng này mới càng thêm tò mò. Lúc ấy hắn chỉ cảm giác mình phảng phất có được có khả năng hủy diệt hết thể lực lượng, càng là nghĩ càng dỡ đi hủy diệt. Sau này nghe được một cái quen thuộc thanh âm, tại cái thanh âm Tiêu Tâu gọi bên trong, tựa hồ tỉnh táo lại, trong lòng hủy diệt suy nghĩ tiêu tán, mới kết thúc ngay lúc đó tình huống. Lại sau này liền cái gì cũng không biết. Tự Đông nói, hẳn là các ngươi thiên sinh liền có a. Long đương đương thở sâu, quay đầu nhìn về phía Long không không, nói. Thoạt nhìn, chúng ta thật muốn nghiên cứu một chút loại lực lượng này, đồng thời bắt đầu từng bước thử nghiệm đi khống chế nó mới được. Tự Đông tiền bối, chúng ta có khả năng làm thế này sao? Tự Đông nói, ta kiến nghị các ngươi cẩn thận nếm thử, cái này cùng hy sinh kỹ năng khác biệt. Một khi toàn bộ phong xuất ra, tại trong thế giới hiện thực, các ngươi sẽ rất khó đem hắn thu hồi, sau đó nó sẽ đem bọn ngươi bùng cháy đến chết. Long đương đương trầm giọng nói, không thể không lực lượng mới đáng sợ nhất. Ta cảm thấy chúng ta không thể trốn tránh, muốn càng nhiều đi tìm hiểu này phần lực lượng, sau đó từng bước đi trưởng không đó. Long không không nói, lão ca, lúc ấy cảm giác rất kỳ quái. Ta cảm thấy ngươi thật giống như dung nhập thân thể của ta giống như biến thành một bộ phận của thân thể ta, lực lượng của ta bởi vì có ngươi mà trở nên mạnh mẽ đây. Sau đó cũng cảm giác đầu óc rất nóng, giống như mong muốn đốt cháy đi hết thể trung quanh. Tự động nói, cho nên các ngươi tại loại này trạng thái dưới đánh giết Ando Mã bên trong, đây vốn là căn bản không có khả năng hoàn thành sự tình. Cho nên ta chỉ có thể cùng các ngươi Kỵ sĩ Thánh Điện cái vị kia Thánh Đường nói đương đương có được Cự Long làm và cưới, tin tưởng Long Hoàng huyết mạch đã đủ để hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, sẽ không đối với các ngươi sinh ra quá nhiều hoài nghi nay phần lực lượng nhất định không thể tại trước mặt bọn hắn hiện lộ ra, bằng không các ngươi liền có bị nghiên cứu khả năng. Các ngươi biểu hiện đã mười phần thiên tài, không muốn quá cây có mọc thành rừng. Long đương đương gật gật đầu, nói: ta ơn tiền bối trợ giúp. Không không, kỵ sĩ thánh điện có ý tứ là, phải cho ta nhóm một người một cái linh lô, sau đó cho ta một cái khiêu chiến bí ngân cơ tọa kỵ sĩ cơ hội. Long không không nhãn tình sáng lên, lại có linh lô cầm. Vui thật ha. Tự đồng, chúng ta muốn cái gì linh lô tốt. Tự đồng đối với cái này tựa hồ cũng không có quá lớn phản ứng, chẳng qua là nói, đến lúc đó nhìn một chút kỵ sĩ thánh điện bên này đều có cái gì đi thân thể các ngươi thâm hụt lợi hại, trước nghỉ ngơi thật tốt, minh tưởng năm trạng thái thân thể khôi phục lại lại nói nói xong nàng một lần nữa trở lại long không không trong cơ thể đi long không không mừng khấp khởi mà nói lần khảo nghiệm này thu hoạch rất tốt ta không biết về sau còn có thể hay không tiến vào cái này ma cảnh trong này tu luyện đối chúng ta mà nói quả thực là làm nhiều công ít long đương đương gật gật đầu nói đúng vậy chỉ có dạng này tu luyện ta mới có thể sử dụng so sánh ngắn ngủi thời gian đi hoàn thành thương hại nhu cầu long không không nói nếu như không thể lại tiến nhập làm sao bây giờ long đương đương hai mắt nhấp lại nói trước đó thánh đường nói cho ta biết rất nhanh liên bang khả năng liền muốn cùng vong linh quốc gia khai chiến vong linh sinh vật năng lượng ngươi một dạng có khả năng chuyển hóa nếu như là tại cùng vong linh sinh vật trong chiến tranh ta nghĩ chúng ta sẽ có tương tự thu hoạch nhưng tính nguy hiểm lại phải lớn hơn nhiều long không không nháy nháy mắt chúng ta muốn đi tham dự chiến tranh sao long đương đương hơi hơi ngẩng đầu lên ta là muốn đi ta vĩnh viễn không muốn lại hướng đối mặt xà ma thần như thế tràn đầy cảm giác bất lực long không không khó được nghiêm túc hắn rõ ràng nhớ kỹ một khắc này nội tâm của hắn như tê liệt đau nhức cũng chính là cái kia mãnh liệt kích thích mới khiến cho hắn xuất hiện dị biến Ngươi muốn đi ta liền cùng đi với ngươi. Chuất Minh tưởng đi, khôi phục thân thể lại nói, coi như muốn tham gia chiến tranh, trước lúc này chúng ta còn phải trở nên mạnh hơn mới được. Long không không miễn cưỡng mở ra nguyên qua linh lô, tại thần kỳ tự động linh lô cùng nguyệt minh thương hải linh lô tăng phu giới, hai người bắt đầu tu luyện. Nương theo lấy điểm điểm nguyệt linh lực lượng dung nhập trong cơ thể, Long đương đương lập tức bén nhạy phát hiện, những linh lực này cùng trước đó so sánh nhiều một chút biến hóa, càng thêm tinh khiết. Tổng số cảm giác bên trên tựa hồ là biến hóa không lớn, nhưng này tinh khiết nguyệt linh lực lượng vào cơ thể về sau, đối bọn hắn thâm thụ thân thể lập tức có hết sức rõ ràng dối nhơn hiệu quả không cần hỏi cũng có thể đoán được, đây cũng là cùng Thương Hải thu được Long Đương Dương rót vào một chút linh lực, đối tự thân hoàn thành trình độ nhất định tu bổ có quan hệ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Làm sáng sớm ngày thứ hai, ánh mặt trời ngoài cửa sổ vung vãi gian phòng lúc, Long Đương Dương cùng Long Không Không mới kết thúc minh tưởng. Một đêm xuống tới hai người trạng thái đều khôi phục được tốt nhất, mà lại bọn hắn hiện tại nội ngoại linh lực ở vào trạng thái thăng bằng, tinh khí thần đều bảo trì tại tốt nhất. Thánh kỵ sĩ trưởng Nam Vũ tự mình đến đón hắn nhóm, hôm nay nhiệm vụ của bọn hắn liền là đi chọn lựa linh lô. Đúng vậy, đệ tử tôn linh lô. Chương 242. Kỵ sĩ thánh điện linh lô. Chương 242: Kỵ sĩ Thánh điện Linh Lô. Long Dương Dương cùng Long Không không đối với kỵ sĩ thánh điện trong tổng bộ bộ cũng không tính là quen thuộc, Long Dương Dương chẳng qua là suy đoán, bọn hắn lúc trước chỗ ở cái kia tràn ngập lịch sử mùi vị gian phòng, hẳn là đối với kỵ sĩ thánh điện là vô cùng trọng yếu chỗ. Long Dương Dương hiện tại suy nghĩ chính là, được coi trọng mặc dù là chuyện tốt, nhưng không thể bởi vì bị coi trọng mà hạn chế tự do. Kỳ thật, hôm qua Huyền Hàn Nghiên nói nhường cha mẹ của hắn tới thánh thành, hắn nhưng thật ra là có chút không nguyện ý, chủ yếu là đối với mâu thân thân phận lo lắng. Nương theo lấy chính mình cùng đệ đệ trở nên càng ngày càng ưu tú, Đối thân phận của mẫu thân sẽ có hay không có càng nhiều điều tra. Càng quan trọng hơn là, hắn cùng đệ đệ quả thật có chút không giống như là nhân loại bình thường a. Trong đầu quanh quẩn này chút trong suy nghĩ, Nam Vũ đã mang theo bọn hắn đi tới trong một cái phòng đang trên đường tới, bọn hắn ít nhất qua tam trọng cửa ải, có ma pháp trận bảo vệ, cũng có người chuyên chăm sóc. Những cái kia chăm sóc người đều thân mặc áo giáp, liền bộ mặt đều che lại, nhưng long dương dương lại có thể mơ hồ cảm nhận được, đó là thực lực cực mạnh tồn tại. Khẳng định không phải hắn chỗ có thể chống đỡ. Càng là hiểu rõ kỵ sĩ thánh điện, thì càng có thể cảm nhận được kỵ sĩ thánh điện nội tình mạnh mẽ đến mức nào. Gian phòng bên trong không có bất kỳ cái gì trang trí, chỉ có trên mặt đất có một tòa tản ra màu vàng kim nhạt vầng sáng phát trận. Gian phòng bên trong còn có một tên thủ vệ, không có có người mặc áo giáp, chẳng qua là khoanh chân ngồi ở một bên, nhìn qua bốn, 50 tuổi, tóc có chút xốp xết rồi tung trên bờ vai, bản thân nhìn qua không có cái gì mạnh mẽ khí tức ngoại phóng. Nhưng khi Nam Vũ thấy vị này thời điểm, lại hơi hơi cúi người hành lễ, gặp qua thánh vệ, người kia cũng không mở mắt, chẳng qua là thản nhiên nói, thủ lệnh. Nam Vũ trên tay hào quang lóe lên, đã nhiều một cái như là lông vũ màu vàng kim đồ vật đưa tới. Người kia đưa tay tiếp nhận, yên lặng cảm thụ một thoáng sau mới chậm rãi gật đầu, nói: "Đi thôi." Nói ra hai chữ này, thời điểm hắn mới ngẩng đầu mở mắt ra, ánh mắt nhìn về phía Long Dương Dương cùng Long Không Không. Trong chốc lát, hai huynh đệ chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng vô hình từ trên người chính mình quét qua, cả người phảng phất đều trở nên thông thấu như vậy. Thật cường đại tinh thần lực, Long Dương Dương trong lòng hơi chấn động một chút. Đúng vậy, cái kia từ trên người bọn họ quét hình mà qua khẳng định là tinh thần lực, nhưng sức mạnh tinh thần vô hình từ nơi này vị trên thân phóng xuất ra lại tựa như vật hữu hình giống như, này muốn nhiều mạnh tinh thần lực. Cửu giai, Thần Thánh Kỵ Sĩ Lại chẳng qua là tại đây bên trong xung là một tên thủ vệ sao? Nam vũ chỉ hướng về phía trước trận pháp màu và nói: các ngươi có thể lên đi. Sau khi đi vào có thể chọn lựa một tôn linh lô, cũng ở bên trong hoàn thành dung hợp. Về sau lại bước vào pháp trận truyền tống về tới. Không thể lấy thêm, bằng không cũng sẽ bị tước đoạn, hiểu chưa? Hiểu rõ. Long đương đương gật gật đầu, Long không không lại rõ ràng có chút hưng phấn lên. Hắn nhưng là rất rõ ràng, chính mình theo một cái cực kỳ bình thường thiên phú có thể đi đến bây giờ, thậm chí trở thành liệt ma giả, đều là bởi vì linh lông nguyên nhân a. Theo ban đầu nguyên qua linh lô càng về sau thần kỳ tự động linh lô có thể nói là vẫn luôn đang thay đổi mệnh của hắn vận. Theo lấy thực lực tăng lên, cùng với trải qua nhiều chuyện, hiện tại tâm tình của hắn đã không phải là lúc trước vừa mới trở thành chức nghiệp giả lúc loại kia lười nhát tu luyện, tùy nội nhi ăn. Hắn hiện tại đã ý thức được lực lượng cường đại tầm quan trọng. Ít nhất phải có thể thủ hộ chính mình người trọng yếu a. Hai người cùng một chỗ đạp bên trên phát trận, hào quang lấp lánh ở giữa, thân ảnh đồng thời biến mất không còn tâm tích đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, Thánh vệ tầm mắt chuyển hướng Nam Vũ, nói, đây là tân tân thiên tài. Nam Vũ nói, có thể làm cho ngài nói một tiếng thiên tài bọn hắn đã có thể đáng đến tiêu não. Thánh vệ lạnh nhạt nói, 16 tuổi cốt linh, một cái ngũ giai, một cái lục giai, đều có ba tôn linh lô, nên được thượng thiên mới nói chuyện, mà lại trên người bọn họ đều có siêu phẩm khí. Nam vũ biết, vị này nói tới siêu phẩm khí, chỉ liền là trí tuệ linh lô. ca, ca bị Long tộc chiếu cố, là một tên Long kỵ sĩ, thu được nguyệt minh thương hải linh lô tán thành, đệ đệ bị thần kỳ tự đồng linh lô chọn chúng. Thánh vệ trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc, thần kỳ tự đồng linh lô, nó cuối cùng chịu rời núi sao? Nam đó, nói đến đây. Hắn đột nhiên dừng lại, trong mắt lóe lên một vẻ buồn vô cớ. Nếu như năm đó thần kỳ tự đồng linh lô có thể lựa chọn chính mình, chính mình chắc chắn có thể trở thành thần ấn kỵ sĩ một trong a. Lại không nghĩ rằng, này tôn yên lặng đã lâu thần kỳ tự đồng linh lô đúng là nguyệt minh thương hải linh lô vấn đề giải quyết. Thánh vệ còn nói thêm. Nam vũ lắc đầu, chưa từng. Thánh vệ nói, vậy hắn là trước bị long tộc chọn chúng, vẫn là trước lấy được nguyệt minh thương hải linh lô. Nam vũ nói, là trước lấy được linh lô, sau đó mới đi kỵ sĩ thánh sơn. Thánh vệ nói, xem ra thánh điện thật chính là nhận được hai cái bảo. Thật tốt bồi dưỡng bọn hắn đi ngoại trừ đường chủ thế hệ này thánh đường tại bọn hắn cái tuổi này hẳn là đều không có bọn hắn cơ duyên như vậy đúng lam long đương đương cùng long không không một lần nữa cảm giác được chúng quanh hết thề thời điểm lập tức cảm giác mình tiến nhập một cái kỳ quái thế giới nơi này cùng linh lô học viện bên trong chỗ cảm nhận được linh lô khác biệt không phải loại kia hư vô mờ mị cảm giác mà là thật sự có thể thấy từng tôn lơ lửng giữa không trung linh lô này chút linh lô có lặng lặng trên mặt đất tản ra hào quang nhàn nhạt, nhạt cũng có lơ lửng giữa không trung thậm chí còn có trên không trung vừa đi vừa về bay lượn khác biệt linh lô thân bên trên tán phát hào quang cũng có chỗ khác biệt dù cho đồng dạng là quang minh thuộc tính linh lô bản thân tản ra quang minh khí tức cũng có khác nhau bọn hắn hiểu rõ nơi này cùng linh lô học viện điểm khác biệt lớn nhất chính là nơi này tất cả linh lô đều là thích hợp kỵ sĩ long không không lập tức hưng phấn lên đông nhìn xem nhìn kỹ xem nhìn xem cái kia từng tồn những tiểu dáng khác nhau linh lô rất có loại yêu thích không buông tay cảm giác long đương đương cũng đồng dạng nhìn xem này chút linh lô yên lặng cảm thụ được khác biệt linh lô khí tức tại đây bên trong tuyệt đại đa số linh lô đều là quang minh thuộc tính Bọn hắn tại Linh Lô Học Viện có chuyên môn thuộc về Linh Lô Trường Trình Học, cho nên nơi này một chút Linh Lô hắn cũng nhận biết. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, tại lần thứ nhất bên trên có quan hệ với Linh Lô Trường Trình Học thời điểm, Lão sư trước hết nhất nói một câu nói chính là, không phải mỗi một vị Linh Lô đều thích hợp cùng nhân loại ký kết khế ước, nhưng nhân loại nhất định có thích hợp nhất chính mình Linh Lô. Cho nên, làm người tại cảm thụ Linh Lô có phải hay không thích hợp người thời điểm, nhất định phải dụng tâm đi cảm thụ, dụng tâm đi câu thông, mới có thể chọn được thích hợp nhất ngươi tồn tại. Hắn cùng Long Không Không trước hai tôn Linh Lô, trên thực tế đều là trực tiếp bị Ma Pháp Thánh Điện cùng Kỵ Sĩ Thánh Điện tặng cho cũng không là chính bọn hắn chọn lựa chẳng qua là hai đại thánh điện cho rằng, đối với thời điểm đó bọn hắn thích hợp nhất linh lô đằng sau lại lựa chọn đến trí tuệ linh lô thời điểm, nhưng thật ra là hai tôn trí tuệ linh lô phân biệt lựa chọn bọn hắn. Mà tương đối mà nói, Long Không Không nhưng thật ra là đã có được thích hợp cho hắn nhất linh lô, vô luận là tính cách, năng lực, thiên phú, nguyên qua linh lô đều là hắn không, có chỗ thứ hai, với hắn mà nói, trình độ nào đó thậm chí so thần kỳ tự đồng linh lô đều muốn càng trọng yếu hơn. Dĩ nhiên, thân ký tự đồng linh lô tồn tại mới khiến cho Long Không Không chân chính coi là kỵ sĩ thánh điện thiên tài cũng càng tiến một bước trước thời gian kích phát ra nguyên qua linh lô chân chính chỗ cường đại, mà long đương đương chính mình tới nói, trên người ba tôn linh lô muốn thật nói vị nào thích hợp hắn nhất, còn thật không có, thánh liên linh lô cũng không cần nói, đây chẳng qua là một tôn thủ hộ linh lô, hiện tại uy năng còn không có hoàn toàn bày ra, bản thân cũng không cao lắm như dai, thánh dẫn linh lô đúng là kỵ sĩ thích hợp nhất linh lô, nhưng thích hợp là thủ hộ kỵ sĩ, đối long đương đương tới nói dĩ nhiên cũng rất tốt, nhưng cũng không là hoàn toàn phù hợp, nguyệt minh thương hải linh lô là đã từng thủ vọng giả, nhưng bản thân là tản quyết hắn lựa chọn long đương đương là bởi vì cảm nhận được long đương đương có khả năng vì nó chữa trị thân thể tàn phế như vậy mình tại nơi này có thể hay không lựa chọn đến thích hợp nhất chính mình linh lô đâu Ngay hôm nay vừa nghĩ hắn tại tại chỗ khoanh chân ngồi xuống lão ca ngươi làm gì đâu không nhìn xung quanh sao long không không hỏi long đương đương nói ta trước yên tĩnh một chút tâm chính ngươi tuyển ngươi đi không biết làm sao tuyển ngươi liền hỏi một chút tự động hả tốt long không không gật gật đầu sau đó liền cao hứng bừng bừng khắp nơi đi xem long đương đương lần này không có tính toán tìm thương hại bán trợ Hắn mong muốn chính mình đi cảm thụ. Hắn muốn mượn cơ hội lần này, chính thức có được một tôn chính mình tự tay chọn lựa đến Linh Lô. Hai mắt nhắm lại, yên lặng minh tưởng, yên lặng cảm thụ được hết thảy xung quanh. Tinh thần lực chậm rãi ngoại phóng. Có Tà Nhãn Bạo Quân kế thừa, tinh thần lực của hắn trưởng thành vốn là vượt xa người thường, lại thêm lúc trước tại vị kia mạnh mẽ cấp 9 ma thú, Tà Nhãn Bạo Quân áp bách dưới tăng lên tinh thần lực, cùng với chính tâm điện 9 tháng tinh thần tăng lên, hắn hiện tại tinh thần lực so với bình thường thất giai kỵ sĩ đều muốn cảnh mạnh. Tại tinh thần cảm giác trong thế giới, nơi này hết thảy lại trở nên càng thêm khác biệt. Suốt hiện tại hắn cảm giác bên trong từng tôn linh lô Tựa như trong không khí chưa quyết định từng đoàn từng đoàn kỳ dị năng lượng. Những năng lượng này có lớn có nhỏ, có nội ẩn có ngoại phóng, không đồng đều như đồng. Mỗi một vị linh lô đều có thuộc tại khí tức của mình. Linh lô là chân chính thiên điệu đáo vật có thể nói, mỗi một vị linh lô hình thành đều là một lần kỳ tích sinh ra. Này chút linh lô bên trong có khổng lồ thiên địa linh khí, còn có thiên địa linh khí thai nén ra linh vận, làm linh vận trở nên đủ mạnh lúc, chúng nó liền sẽ dần dần sản sinh ra thuộc tại ý thức của mình. Cái này là trí tuệ linh lô. Nói như vậy, năng lượng càng mạnh càng thuần túy, sản sinh ra linh vận. Này ba điểm là đánh giá một tôn linh lô cơ sở sau đó liền là nhân loại kinh nghiệm bên trong đã từng cùng nhân loại ký kết qua khế ước linh lô trải qua mấy lần tiến hóa giống thánh điện ghi chép bên trong có linh lô nhiều nhất tiến hóa qua 3 lần có rất nhiều năm lần nay kỳ thật cũng không phải là tuyệt đối mà là tại nhân loại trong lịch sử từng có dạng này tiến hóa cũng không phải nói linh lô tiến hóa cực hạn liền là những thứ này đây là hai khái niệm long đương đương để cho mình tinh thần xúc giác dần dần hướng trung quanh kéo dài đi cẩn thận tiếp xúc mỗi một vị linh lô cảm thụ được năng lượng của bọn nó biến hóa cũng cảm thụ được chính mình trong giọng nói có hay không có thể sinh ra của mình lần này linh lô chọn lựa hắn chuẩn bị hết thể tùy tâm đi tìm tìm cái kia cùng mình phù hợp nhất tồn tại. Long Không Không liền không đồng dạng, hắn không chút do dự liền đem Tự Đồng têu ra tới. "Tự Đồng, Tự Đồng, ngươi nói, ta tuyển vị nào tốt? Nhiều như vậy linh lô, ta đều có chút thêu hóa mắt." Tại này kỵ sĩ thánh điện chứa đựng linh lô nơi ở, chí ít có mấy trăm vị linh lô, trong đó có một ít thậm chí là giống nhau. Vị như thánh dẫn linh lô, như thế một hồi hắn liền thấy nhiều tôn. Thân thể hoàn toàn hiện ra vì màu vàng kim quang minh trạng thái Tự Đồng xuất hiện trong tích tắc, xung quanh tất cả linh lô đều sinh ra kỳ dị của mình. Thậm chí bay trên không trung linh lô rất nhiều đều rơi xuống. Đây là đối trí tuệ linh lô tôn sùng. Dù cho hiện tại tự động bởi vì khế ước trở về nhất giai, nhưng làm trí tuệ linh lô nàng cũng vẫn như cũng là linh lô bên trong vương giả cấp độ tồn tại. Tự Động nhìn xem Long Không Không, nói, còn nhớ rõ có quan hệ với linh khiếu tình huống sao? Long Không Không gật đầu nói, cơ thể người có 9 đại linh khiếu có khả năng chứa đựng linh lô nha. Phân biệt là mi tâm, ngực, đan điền, đỉnh đầu linh hải, sau lưng, cùng với trong lòng bàn tay, gan bàn chân. Tự Động nhẹ gật đầu, nói, không sai, như thường có được linh lô, đầu tiên sẽ xuất hiện tại mi tâm, ngực, đan điền này 3 cái vị trí tiến hành dung hợp. Đây là bởi vì, này ba cái vị trí tự nhiên liền thích hợp nhất có được linh lô, cũng là vì vì thân thể của các ngươi cố buồn. Chỉ có cố buồn về sau, thân thể của các ngươi mới có thể đủ tốt hơn tiến hành tăng lên, bao quát tương lai tiếp nhận càng nhiều linh lô tồn tại. Mi tâm của ngươi dung hợp chính là ta, ngực là nguyên qua linh lô, đan điển là thánh dẫn linh lô. Long Không không gãi gãi đầu, nói, như vậy phải không? Ta vẫn luôn không có hiểu rõ hai bọn chúng cái nào là tại ngực, sử dụng thời điểm, thánh dẫn linh lô cũng là theo ngực xuất hiện. Tự động nói, đó là tác dụng của nó phương thức, cùng nó tồn tại địa phương là không giống nhau ngươi chỉ là chính mình không có cẩn thận cảm ứng qua mà thôi, nếu không ngươi hẳn là có thể cảm nhận được. Long không không nói, vậy thì khác linh lô, cố bổn trình độ sẽ có khác nhau sao? Tự Long nói, nhiều ít sẽ có một ít, nhưng không là tuyệt đối. Linh lô sẽ ảnh hưởng các ngươi, các ngươi cũng sẽ đảo ngược ảnh hưởng linh lô. Cho nên, đối với chân chính mạnh mẽ chức nghiệp giả tới nói, đầu tiên muốn tranh thủ liền là để cho mình ngũ đại tự nhiên khiếu huyệt tràn ngập linh lô, từ đó nhường tự thân vô lậu. Long không không nhìn về phía cách đó không xa ngồi dưới đất Long đương đương nói, vậy anh của ta đâu? Hán ba tôn linh lô đều là thế nào tại khiếu huyệt? Tự Đông nói, ca của ngươi Thánh dẫn linh lô tại ngực, Thánh liên linh lô tại đan điển, Ngụy Minh Thương Hải linh lô tại mi tâm. Bình thường tới nói, trí tuệ linh lô là thích hợp nhất tại mi tâm hoặc là đỉnh đầu linh hải. Long không không mở trừng hai mắt nói, vậy hắn Thánh liên linh lô có phải hay không hơi yếu rồi? Cái kia ta cảm thấy không có gì dùng a. Tự Đông nói, không không, ngươi nhớ kỹ vô luận là dạng gì linh lô, đều không có nhỏ yếu nói chuyện, thậm chí không nên dạng này đi đánh giá. Mỗi một vị linh lô hình thành, đều là thiên địa linh khí ngưng tụ, đều cần vô số tuế nguyệt tích lũy, đều là khí vật chỗ. Thánh Liên Linh Lô ngươi bây giờ cảm thấy nó không mạnh là bởi vì nó vẫn chưa hoàn thành tiến hóa. Chờ nó tiến hóa về sau, ngươi liền sẽ thấy uy năng của nó. Ma pháp Thánh Điện tại biết rõ không không bản thân Thiên Phú tình huống dưới lại làm cho hắn dung hợp Thánh Liên Linh Lô, ngươi biết tại sao không? Chương 243, Hung Hãn Linh Lô. Chương 243, Hung Hãn Linh Lô vì cái gì? Nghe được tự động hỏi mình vì cái gì mà pháp Thánh Điện sẽ cho ca ca Thánh Liên Linh Lô, Long Không Không cũng là gương mặt hiếu kỳ. Tự động nói, đó là bởi vì Thánh Liên Linh Lô đặc tính. Ngươi không nên nhỏ hễ nở ợt giai Thánh Liên Linh Lô không đáng chú ý trên thực tế, nó nhưng lại có một loại khác linh lô đều không cụ bị đặc tính. đặc tính gì? Long không không càng thêm tò mò bình thản. tự đông nói bình thản cũng là một loại đặc tính. vậy ta lười biếng có phải hay không có thể tính? Long không không cười hắt nói. tự đông tức giận, người đó là đặc tính, khuyết điểm đặc tính. người không nên xem thường bình thản, bình hòa ý nghĩa có rất nhiều, tự thân thuộc tính bình thản, thì càng dễ dàng bị hấp thu. thánh liên linh lô là một loại tất cả nhân loại cũng có thể hấp thu linh lô, nhưng cũng bình thường a. Long không không nhịn không được nói. tự đông nói, người hãy nghe ta nói hết. bình thản ngoại trừ dễ dàng hấp thu còn có chính là bao dung. Thánh Liên Linh Lô là hiếm thấy có thể bao dung khả cơ linh lô tồn tại, nó có thể cùng rất nhiều linh lô tiến hành dung hợp, từ đó đạn sinh ra mới linh lô. Đây mới là nó chân quý chỗ. Khi Thánh Liên Linh Lô cùng với những cái khác linh lô dung hợp hoàn thành lúc, tất nhiên sẽ đưa đến nhất định được thằng tác dụng, tăng lên mạnh yếu cùng dung hợp linh lô cùng với tốc chủ tự thân thuộc tính có liên quan. Long Không không nói, "Hảo như vậy. Vậy chúng ta cũng làm cái Thánh Lệ Huyễn Lệ ở lô, có phải hay không có thể để ngươi cũng tiến hóa một chút a?" Tự Động lắc đầu, nói, "Ta không cần. Hơn nữa ngươi là kỵ sĩ, Thánh Liên Linh Lộ mặc dù có thể dung hợp bất luận kẻ nào, Nhưng tương đối mà nói, chỉ có trưởng khống nguyên tố ma pháp sư có thể làm cho nó phát huy ra tác dụng lớn nhất. Long không không nói, bất quá cái đồ chơi này cũng gần cả à, bình thường S cảm lòng đem hai cái linh lô dung hợp à. Kém đi nữa, phân biệt tiến hóa đi ra cái kia không phải cũng thêm một cái linh lô sao? Tự động gật gật đầu, nói, nguyên nhân chính là như thế, giá trị của nó mới không phải đặc biệt cao. Không có bao nhiêu người cam lòng dung hợp linh lô, linh lô trèo chống tại linh thiếu, dù là bản thân không đủ mạnh, cũng có thể để cho chức nghiệp giả tại tu luyện quá trình bên trong, trong quá trình trưởng thành nhật rằng có càng lớn đề thăng. Phổ thông chức nghiệp giả muốn thu được linh lô rất khó quá lớn. Long không không nói, vậy chúng ta bây giờ hẳn là chọn một dạng gì linh Lô? Tự Đông nói, thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Cũng chỉ có chính ngươi mới chỉ a ấy chính mình. Ổn định lại tâm thần, giống đương đương như thế đi cảm thụ a, đi cảm thụ thích hợp ngươi nhất một cái kia, ngươi tự nhiên là biết làm như thế nào tuyển chọn. Long không không kinh ngạc nhìn nàng, giơ ngón tay chỉ cái mũi của mình nói, chính ta tuyển. Vậy ta chắc chắn chọn một cái thích hợp chạy trốn có lẽ có thất bại hội chính ta đó a. Tự Đông nói, vậy ngươi liền đi tuyển. Tùy tâm liền tốt. Long không không nói, vậy ta cũng không biết những thứ này linh lô, làm sao bây giờ? Cũng không biết là đặc tính gì tự đồng hóa thành một đạo kim sắc quang mang chui vào hắn mi tâm biến mất không còn tâm tích chỉ để lại một câu dùng tâm đi cảm thụ đây cũng quá không chịu trách nhiệm a long không không cao hứng bừng bừng lập tức trở nên có chút khóc không ra nước mắt cái này mấy trăm linh lô để cho hắn như thế nào tuyển a dùng như thế nào tâm cảm thụ a hắn nhìn cái nào đều rất tốt đúng lúc này đột nhiên hắn phảng phất cảm nhận được cái gì chợt quay người lại nhìn lại nhìn về phía quanh chân ngồi dưới đất long đương đương mà cũng liền tại thời khắc này long đương đương đột nhiên mở ra hai con ngươi phóng người lên cả người tựa như mũi tên đồng dạng hướng về một phương hướng phóng đi Long không không sửng sốt một chút, đây là làm gì vậy? Sau một khắc, hắn liền thấy một đạo hồng mang bắn mạnh mà đến, thẳng điện lỏng đương đương bay vụt mà tới. Cái kia hồng mang tốc độ nhanh vô cùng, nhìn qua giống như là một đạo màu đỏ lưu quang. Long không không đều có cảm nhận được trên trên hồng mang rõ ràng mang theo hung lệ chi khí, cường thịnh hung lệ chi khí để cho toàn thân hắn ra thịt đều nổi da gà lên. Thật hung, đây là hắn cảm giác đầu tiên. Xuống một cái trước mắt, Long đương đương cũng đã là vọt tới hào quang màu đỏ kia phía trước, nâng tay phải lên hướng cái tia hồng quang chụp tới. Cái tia hồng quang lại là chợt thoát khỏi trực tiếp liền hướng về bộ ngực hắn trở làm lại, phảng phất là muốn đem bộ ngực hắn đâm xuyên tựa như. Mà đúng lúc này, Long Dương Dương lại đột nhiên quay lại thân hình, dùng sau lưng đón nhở ợn một kia hồng quang xung kích phanh một tiếng. Trên thân Long Dương Dương trong chốc lát hồng quang bắn ra bốn phía, sau lưng phảng phất trong nháy mắt toát ra vô số quang huy tựa như. cả người hắn cơ thể kịch liệt run một cái, tiếp đó trên mặt liền toát ra cực kỳ thống khổ biểu lộ. Lúc trước cái kia hồng quang tản ra hung lệ chi khí lập tức từ trong thân thể của hắn hướng ra phía ngoài bắn ra, Long không không thấy rõ ràng, Long Dương Dương làn da mặt ngoài bắt đầu gân xanh lộ ra, hắn hé miệng phảng phất mủ ô nhức hết, lại vẫn cứ không phát ra thanh âm nào tới ta đi, lão ca đây là hấp thu cái quái gì? Tại sao phải không chịu nổi tựa như? Long không không sợ hết hồn, không dám thất lễ, vội vàng xông lên trước, cấp tốc thi triển Thiên sứ Chúc Phúc. Nhưng mà, không cần. Hắn phóng thích ra Thiên sứ Chúc Phúc tia sáng, cơ hồ lại chòng nháy mắt liền bị chắn hồng quang bên ngoài, căn bản là không cách họ tỉ hiệp xúc đến cơ thể của Long Dương Dương. Cũng liền tại lúc này, một đoàn bạch quang từ Long Dương Dương trước ngực chặt xuôi mà ra, chính là trăng sáng biển cả linh lô, cái tuyết như bạch ngọc linh long nghiêng đổ xuống, Long Dương Dương trên chắn, một vầng loan nguyện tùy theo nổi lên. Trang sáng biển cả linh lô bên trong chạy xôi ra nguyệt hoa giống như vật vô hình rơi vào trên người hắn, để cho hắn cái kia vẻ mặt thống khổ lập tức vương lòng mấy phần, cái kia nhu hòa màu làm nhạt nguyệt hoa dung nhờ ấp nội, hung lệ hồng mang tu liễm. Mấy phần, nhưng lại vẫn như cũ vẫn tồn tại, thậm chí cùng nguyệt hoa chi lực sinh ra nhất định xung kích lao hòa kế, có còn nhớ ta sao? Biển cả âm thanh vang lên. Cái kia đang sôi trào mánh liệt hồng quang tựa hồ hơi dừng lại một chút, nhờ một khắc lại lần nữa mạnh mẽ xông tới đứng lên, không có dám bất chút nhỏ hờn hỷ. Biển cả thở dài một tiếng đương đương, nhất định bảo vệ chặt tâm thần, không thể bị hung lệ chi khí phá tâm phòng, bằng không thần tiên khó cứu. Ngươi làm sao lại tuyển nó đâu? Coi như nó là không hoàn chỉnh, đều không phải là nhân loại các ngươi có khả năng chịu tải đó à? Long đương đương tại đi tới nơi này bắt đầu yên lặng phóng thích tinh thần lực để cảm thụ linh lô. Hắn chỉ cảm thấy chính mình phảng phất tiến nhập một cái thế giới kỳ diệu. Trong thế giới này có vô số sinh mạng thể, có chút đối với hắn lặn cận, có chút đối với hắn là kháng cự, còn có càng nhiều đối với hắn toát dài nhừng là hiếu kỳ. Tại lúc tiến vào, trong lòng của hắn kỳ thực liền đã nghĩ kỹ chính mình muốn lựa chọn như thế nào linh lô. Hắn bây giờ thiếu sót nhất, kỳ thật vẫn là thủ đoạn công kích. Mà hắn bây giờ trong có ba tôn linh lô, trắng sáng biển cả linh lô là phụ trợ. Thánh dẫn linh lô cũng là phụ trợ, thánh liên linh lô là thủ hộ. Cho nên, hắn mong muốn chính là một tôn đủ cường đại, nắm giữ trưởng thành tiềm lực công kích loại linh lô. Cho nên, hắn rất nhanh liền loại bỏ những cái kia tương đối ôn hòa linh lô. Đây đều là lấy phụ trợ, phòng ngự, tăng phúc làm chủ. Đây không phải hắn mong muốn. Hắn đang tìm kiếm chính là những cái kia sắc bén linh lô. Rất nhanh, hắn cũng tìm được một chút. Dù sao, kỵ sĩ thánh điện dự trữ linh Lô không chỉ là thích hợp thủ hộ kỵ sĩ, cũng có thích hợp trưởng phạt kỵ sĩ. Những công kích này loại linh lô rõ ràng liền muốn cường thế một chút, nguyện ý của hắn sinh ra phù hợp có một chút, nhưng cũng không nhiều. Long Dương Dương kéo dài đi cảm thụ, thời gian dần qua có một chút mục tiêu, nhưng hắn muốn tìm, là có thể xem như chính mình hạch tâm linh lô tồn tại, dù sao ngũ đại tự nhiên linh khiếu cũng chỉ còn lại có hai cái, hắn cũng muốn chân quý tự thân a. Ngay tại hắn do dự thời điểm, tinh thần lực đảo qua một số sảnh thời điểm, một tôn xám xịt linh lô đột nhiên đưa tới chú ý của hắn. Khi tinh thần lực của hắn tự quấy này liên lặng trong góc thậm chí đều tựa như bị cho bụi thấm ngất màu xạm lị ở lô rất quá lúc, cái này linh lô không có nửa phần phản ứng. Mà khi hắn mệnh dùng tiểu tà sức mạnh tăng cường tự thân tinh thần lực đi dò xét, tôn hễ lị ở lô vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Tựa hồ liền cảnh hắn đều không muốn đi để ý tới tựa như, nhưng Long Dương Dương lại phát hiện tại tôn này màu xám linh lô trung quanh rất lớn một mảnh phạm vi bên trong cũng không có khắc linh lô tồn tại, tựa hồ tất cả linh lô đều phải cố ý đi tránh đi nó tựa như. Cái này liền để hắn đối với tôn này linh lô càng thêm cảm thấy hứng thú, là tồn tại ra sao để cho khắc linh lô đều tránh chi chỉ sợ không bằng đâu. Hắn đem tinh thần lực tập trung bắt đầu hướng tôn này linh lô phát động công kích, nhưng mà tôn này linh lô lại là cứng như bàn thạch, phản phát hoàn tổ ạ khình thường với để ý tới hắn tự như, tinh thần lực của hắn cũng căn bản không cách nào xông vào trong đó đi chân chính cảm thụ đặc tính của nó làm sao đây? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình không đủ ưu tú, cho nên cái này linh lô không muốn để ý chính mình, tinh thần lực của mình không được, vậy thì mang một chút đặc thù khí tức. Thế là Long Dương Dương bắt đầu điều động Tiểu Bát khí tức, để cho tinh thần lực của mình bên trong mang ra một kia Long Hoàng một mạch tinh thần khí tức ba độ. Giống như là Tiểu Bát dùng tinh thần lực của não hưởng về cái kia linh lô phát ra một tiếng phương diện tinh thần Long Ngầm tự như. Cái kia linh lô ban đầu lúc vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng chỉ là dừng lại sau một lát, lập tức chấn động lên, một cỗ kỳ dị thê lương chi ý từ bên trong lan trả ra mà liền tại tiếp theo một cái chớp mắt, Long Đường Đường bỗng nhớ Yến thấy chính mình khế ước trong không gian tiểu bát xuất hiện kịch liệt tâm tình chập chờn, kịch liệt đến phảng phất muốn từ khế ước trong không gian tránh ra, tiếp đó lập tức đảo tẩu tự như gì tình huống, Long Đường Đường trong lòng cũng là cả kinh. Ngay sau đó, hắn liền thấy cái kia sám sị không đáng chú ý linh lô bên trong bắt đầu bốc khí từng đạo hùng mang. Khi cái kia hồng mang lúc xuất hiện, khi trước thê lương đã biến thành không có gì sánh kịp hung lệ, phảng phất tại cất giấu trong đó một đầu cực kỳ khủng bố hung thú đồng dạng, cái này hung thú từ trong ngủ mê bị tỉnh lại, chậm rãi mở ra tự thân nhanh vớt phóng ra vô cùng kinh khủng cường thế khí tức sau khi đang kinh ngạc là mừng rỡ, loại này cường thịnh hung lệ khí tức đại bực tất nhiên là công kích. mà khi cái này hung lệ chi khí xuất hiện đồng thời, trong nội tâm của hắn cũng ẩn ẩn có bên trong hân hoan tung tăng cảm giác. nói như thế nào đây? giống như là một người phía sau lưng đột nhiên rất ngứa, đột nhiên thấy được một cái ngứa cào tựa như, muốn lập tức đem nó cầm lên cho mình tới hai cái tựa như cảm giác. cái kia hung lệ chi khí kích thích long đương đương tinh thần lực mặc dù tại rung động, nhưng ở rung động đồng thời, hắn chỉ cảm thấy ở trong cơ thể mình phảng phất có đồ vật gì cũng tại bị kích thích lấy dục dịch, thậm chí là phấn khởi tựa như tiếp đó cái kia hung lệ khí tức ngay tại trong lòng của hắn hưng phấn đồng thời liền đã từ cái kia sám xịt linh lô bên trong vẩy ra, tựa như trường thương lớn một dạng, ngang tàng hướng hắn lao đến. Long đương đương tại trước tiên liền làm ra lựa chọn, trực tiếp mở ra sau linh lìa ở khiếu, đón nhận cái này linh lô. cái này linh lô hung hãn, hắn liền ngụy trang cường thế nhất thái độ tới đối mặt, để cho nó trở thành chính mình sức mạnh một bộ phận. khi cái kia hung lệ chi khí xông vào thể nội, Long đương đương trong nháy mắt cảm thấy phảng phất tại trong kinh mạch của mình xông vào vô số trôi vô cực bén đao nhọn đầu dạng, những nơi đi qua kinh mạch trong nháy mắt phủ lên nếu không phải là hắn tự thân bên ngoài linh lực đã có 6.000 trở lên, chỉ là một chút, chỉ sợ cũng phải được mạch đứt đoạn. Mặc dù như thế, thân thể của hắn vẫn là thừa nhận trùng kích cực lớn, kinh mạch đang nhanh chóng bành trướng, cả người đều tùy theo bành trướng lên, toàn thân nội cân xanh. Long đương đương thậm chí đều có thể cảm nhận được mình kinh mạch tựa hồ đã bắt đầu xuất hiện vết rách, mà lúc này mới chẳng qua là thời gian mấy lần hô hấp mà thôi à? Kinh khủng như vậy sao? Đúng lúc này, trăng sáng biển cả linh lâu nghiêng đổ mà đến nguyện hoa đến, toại ảnh trăng làm dịu, kinh mạch vết rách bị tạm thời lấp đầy, cưỡng ép ổn định cục diện thế nhưng Tả Xung hữu đột hung lệ chi khí lại là trở nên càng ngày càng cường thịnh hung ác, cuối cùng là cái gì Linh Lô? Như thế nào có loại muốn phá hủy hết thảy, sát diệt thể hương vị? Long Dương Dương cố nén thể nội kịch liệt đau nhức, dựa theo biển cả nói tới bảo vệ chặt tâm thần, bởi vì hắn phát hiện, cái này hồng mang muốn xông vào mục đích cuối cùng lại là hắn tinh thần chi hải, phản phất muốn đem ý thức của mình đều phá hủy tự như. Tiểu Bát lúc này cũng tại khế ước trong không gian run lẩy bẩy, đây là cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua tình huống. Trước đây sơ sinh Tiểu Bát đối Mã Tu Đại Vương mặc dù cũng khẩn trương nhưng còn không có sợ hãi đến loại trình độ này, phản phất là gặp khắc tinh tựa như. Biển cả thả ra Nguyệt Hoa không ngừng thấm vào lấy cơ thể, nhưng Long Dương Dương nhưng như cũng cảm nhận được, thân thể của mình phản phất vẫn sẽ không chịu nổi. Bởi vì cái kia Hồng Mang quần cuộn không dứt dót vào mà đến, càng là hung mãnh như thế. Cái kia Cố Ung Hạng ý niệm đã bắt đầu quấy nhiều tư tưởng của hắn, để cho nội tâm của hắn bên trong bắt đầu xuất hiện hung lệ khí. Long không không ở một bên nhìn xem, vừa mới bắt đầu là kinh ngạc, vì lao cả tìm được thích hợp linh lô mà mừng dỡ, nhưng rất nhanh hắn liền cảm nhận được không đúng, cơ thể của Long Dương Dương run rẩy thật lợi hại, rõ ràng là cả chút khống chế không nổi, lại thêm biển cả mà nói để cho hắn lập tức khẩn trương lên. Xoang bảo thai đồng khí liên chi, long đường đường khi tiếp nhận kịch liệt đau đớn, hắn bao nhiêu đều sẽ có một chút cảm ứng. giờ này khắc này, hắn cũng cảm giác được lão ca trạng thái đang trở nên càng ngày càng nóng nảy, để có trong lòng hắn đều sinh ra một cô nóng nảy cảm giác tự động. đây là cái gì linh lô a? làm sao bây giờ? anh ta giống như gặp nguy hiểm. long không không vội vàng hỏi ta, ta cũng không biết đây là cái gì linh lô. Màu vang quang ảnh nổi lên. lúc này tối đồng, đồng dạng là gương mặt trấn kinh. tự như, liền xem như nàng cũng không biết giờ này khắc này long đường đường dung hợp linh lô là cái gì. Nay liên chỉ có thể là mang ý nghĩa một sự kiện, đây là một tôn so với nàng càng thèm lao linh lô, trăng sáng biển cả linh lô nhận biết, như vậy, rất có thể là quân bình cả cùng thời đại tồn tại vậy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhanh mau cứu anh ta! Long không không lập tức ấp! Trưng 244, tình hình linh lô Trưng 244, tình hình linh lô trước tiên đừng hoảng hốt, tự động an đuổi Long không không, đồng thời cẩn thận nhìn chăm chú lên Long đương đương tình huống đúng lúc này, Long đương đương đột nhiên mở ra hai con ngươi, tại hắn mở mắt ra trong nháy mắt đó hai con ngươi vậy mà đã hoàn toàn biến thành huyết hồng sắc, một cỗ phảng phất nguồn gốc từ hồng hoang tầm thường hung lệ khí tức bạo khởi từ trên người hắn hướng ra phía ngoài nở rộ mà ra, nhìn xem hắn ánh mắt kia, Long Không Không lập tức dọa đến lui về phía sau mấy bước, gấp giọng cao giọng nói, lao ca, ngươi như thế nào? Long Dương Dương biểu hiện trên mặt bắt đầu trở nên dữ tợn, phơi bày ở ngoài làn da mặt ngoài, gân xanh lúc này cũng đã đã biến thành màu tím, nhìn qua cực kỳ dữ tợn, Long Không Không lập tức có chút luống cuống, đây cũng không phải là khảo thí, đây nếu là xảy ra chuyện thế nhưng là thật muốn mệnh đó à? bất chấp tất cả, hắn lập tức thả ra chính mình nguyên qua linh lô thôn vệ lĩnh vực trực tiếp mở ra. Đồng thời mở ra thánh dẫn linh lô, hướng Long Dương Dương kết nối mà đi, đem tự thân linh lực rót vào cho lão ca Thương Hải tiền nối, dạng này không được, Long Dương Dương hấp thu cái này, linh lô hắn không chịu nổi. Dùng thánh liên linh lô tương hợp hạ trung hòa một chút nó hung lệ chi khí. Tự đồng hướng Thương Hải nói: "Thương Hải nhãn tỉnh sáng lên, là cái biện pháp, nhất định phải thử xem. Ta người bạn cũ này hẳn là đã đã mất đi thần trí, nó hung uy, dù là tại trước kia cũng là đứng đầu nhất mấy cái một trong. Ta để dẫn dắt, ngươi tới Tân Phúc." Vừa nói, Thương Hải lách mình đến Long Dương Dương trước người, tay phải dẫn động chăng sáng Thương Hải linh lô chiếu rọi tại Long Dương Dương đan điền vị trí, sau một khắc một đóa thánh khiết bạch liên hoa liền từ long đương đương nơi bụng nở rộ mà ra thánh quang thủ hộ phong thích trắng đoán hoa sen cánh hoa hướng vào phía trong thu hẹp tại thương hải dưới sự khống chế dán vào tại trên thân long đương đương long đương đương lúc này đang cắn răng khống chế mình đã trở nên càng ngày càng cuồng bạo cảm xúc chịu đến thánh liên linh lô thủ hộ tinh thần hơi hơi một rõ ràng sau một khắc một vệ kim quang đã từ trong tay tự động bắn ra rơi vào trên người hắn long đương đương mặt ngoài thân thể thánh linh thủ hộ lập tức hào quang tỏa sáng tại thần cầu tự động linh lô tăng phúc phía dưới tiến vào trạng thái nhị giai thương hải dẫn dắt cái kia đóa thánh khuyết bạch liên chậm rãi từ long đương đương vùng đan điền đi ra ngoài hướng hắn sau lưng Na Ji đi qua, hai đại trí tuệ linh lô dưới sự liên thủ, Long Dương Dương tình huống nhìn qua là tạm thời ổn định. rất nhanh, nhị giai Thánh Liên Linh Lô liền bị Na Ji đến Long Dương Dương sau lưng, không thể không nói, vô luận là trăng sáng thương hải linh lô vẫn là thần cầu tự đồng linh lô, cũng là đương đại cường đại nhất phụ trợ linh lô, chính là tại bọn hắn cường đại phụ trợ có thể lực tác dụng phía dưới, mới có thể làm được trình độ như vậy. Thánh Liên Linh Lô hóa thành một từng sợi ánh sáng màu trắng xương mù tràn vào Long Dương Dương bối tâm trong, lặng yên không tiếng động hướng cái kia hùng quang bên trong thấm vào. cảm giác của Long Dương Dương là chỗ lưng tràn vào từng sợi thanh lương chi ý cơ thể chịu đến hung hãn chi khí xung kích mang đến đau đớn lập tức trên phạm vi lớn bắt đầu giảm bớt. Trong mắt của hắn huyết hồng sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu rút đi, miệng lớn thở dốc đồng thời, cả người tinh thần cũng bắt đầu hơi trầm tính lại. Long Không Không cũng theo đó nhẹ nhàng thở ra, xem bộ dáng là muốn thành công đừng thả lỏng, không có đơn giản như vậy. Trừ phi ngươi có thể cảm giác được hoàn toàn khống chế lại hắn." Thương Hải nhắc nhở. Long đương đương trong lòng run lên, bởi vì cơ thể đau đớn yếu bớt mà hơi buông lỏng tinh thần lập tức lần nữa nhấc lên. Cũng liền ở thời điểm này đột nhiên xảy ra dị biến. Long Dương Dương sau lưng cái kia thánh khiết bạch liên hoa đang chậm rãi dung nhập đối tâm trong đột nhiên cái tiêu bạch liên hoa gốc dễ bịt kín một tầng đồng đậm huyết sắc ngay sau đó cái tiêu bạch liên hoa cư nhiên bị huyết sắc đảo ngược rót vào biến thành một đóa huyết sắc hoa sen cơ thể của Long Dương Dương kìm chấn trong chốc lát hắn trong thất khiếu cơ hồ là đồng thời có hồng mang tuấn ra làn da mặt ngoài lộ chân lông cơ hồ là trong nháy mắt phun ra một chùm xương máu không Long không không nổi giận gầm lên một tiếng hắn cùng Long Dương Dương tâm thần tương liên trong nháy mắt liền cảm nhận được tại thời khắc này Long Dương Dương trong nháy mắt liền có sinh mệnh nguy cấp theo lý thuyết hắn lập tức liền phải chết đây cũng không phải là khảo thí a nếu như chết đó chính là thật đã chết rồi Thương Hải cùng Tự Đồng cũng là đồng thời chấn động, trong khoảnh khắc đó, liền bọn chúng mặt ngoài đều bị nhuộm đẫm một tầng huyết sắc, có thể thấy được cái này hung uy là bực nào kinh khủng, cái kia dung nhập Thánh Liên Linh Lô Phàm phất chỉ là trở thành nó chất dinh dưỡng, để nó một chút trở nên càng kinh khủng hơn tựa như. Xong, trong lòng Thương Hải hiện ra ý niệm đầu tiên chính là cái này, thật vất vả tìm được một cái có khả năng giúp nó khôi phục tốc chủ, liền muốn xong chưa. Tự Đồng cũng đồng dạng là khiếp sợ tột đỉnh, nhưng ở lúc này, nàng vẫn còn có thể giữ vững tỉnh táo không không, cứu ngươi ca. Tự Đồng đột nhiên quát to một tiếng, Long không không đang đứng ở cực độ hoảng sợ bên trong, tự động một tiếng này kêu to, phản phất là mở ra trong cơ thể hắn chốt mở tựa như, ở trong nháy mắt này, hắn phản phất lại trở về lúc trước tại trong ma cảnh, long đương đương bị ngược sát, hắn chợt mở ra cùng bão mô thức. Trong chốc lát, một vòng nồng đậm màu tím chợt từ trong cơ thể của long không không trào lên mà ra, vô cùng mãnh liệt khí tức hủy diệt cơ hồ là trong nháy mắt bộc phát, trung quanh mảng lớn linh lô trong nháy mắt hướng nơi xa bay ngược mở ra cũng liền tại trên thân Long Không Không xuất hiện màu tím kia Đường Vân đồng thời Long Đường Đường cái kia đã gần như sụp đổ cơ thể trận chấn động màu tím Đường Vân cũng đồng thời từ trên người hắn nổi lên giống như là một tấm tấm vang lớn màu tím cứng rắn chế trụ trên thân điên cuồng lao nhanh huyết sắc Long Không Không tiếp theo một cái chớp mắt liền đi tới Long Đường Đường trước mặt hắn dùng chán của mình hướng Long Đường Đường cái chán dán vào trong chốc lát thân cầu tự đồng linh lô cùng trăng sáng thương hải linh lô trực tiếp bị khí thế dẫn dắt riêng phần mình bay trở về thân thể của bọn hắn bên trong tiếp đó cơ thể của Long Không Không giống như là hòa tan hóa thành một vòng tử sắc lưu quang tràn vào trong cơ thể của Long Đường Đường. Màu tím đậm giáp trụ từng kiện tại Long Dương Dương mặt ngoài thân thể xuất hiện lại kinh khủng mà cường thịnh khí tức hủy diệt điên cuồng bùng phát. Long Dương Dương nguyên bản trong mắt huyết sắc trong nháy mắt liền bị màu tím thay thế, hung quang bắn ra bốn phía trong đôi mắt, đột nhiên đưa tay đánh vào chính mình trên lồng ngực làm một tiếng vang thật lớn. Vỡn quanh tại trung quanh thân thể hắn cùng với mặt ngoài thân thể huyết sắc càng là tại trong khoảnh khắc liền bị áp chế trở về. Thánh liên linh lô một lần nữa hóa thành màu trắng, nhưng cũng bị chấn áp tiến vào bối tâm trong. Nơi xa trên mặt đất, sám xịt linh lô mặt ngoài màu sám trợn vỡ vụn, hóa thành một vòng huyết sắc hướng Long Dương Dương quan tới, bị hắn vồ một cái trong lòng bàn tay trong mắt Long Dương Dương lặp lẹ một vòng lanh khốc chi sắc kinh khủng màu tím đen lập tức đem cái tiêu huyết sắc bao trùm tiếp theo một cái trước mắt tím hắc sắc quang mang trực tiếp tràn vào sau lưng biến mất không còn tâm tích lần trước Long Dương Dương tại trong ma cảnh hóa thành Long Không Không Giác trụ là tử kim sắc mà lúc này cái này màu tím sậm lại càng lộ ra vô tận thâm thúy phảng phất có thể thôn phệ hết thảy tựa như thâm thúy không có giống Long Không Không tại trong ma cảnh như thế của bạo Long Dương Dương ánh mắt đảo qua nơi xa thối lui xa xa linh lô chân tại chỗ ngồi xuống đưa tay xem trên cánh tay mình áo giáp ánh mắt lạnh như băng dần dần hóa thành trầm ngưng tâm thần thu liễm sau một khắc, tử quang lượn lờ mà ra, đã một lần nữa tại trước người hắn ngưng kết trở thành long không không bộ dáng. khi hai người một lần nữa sau khi tách ra, sắc mặt toàn bộ đều trở nên tái nhợt, chỉ là dung hợp trong nháy mắt đó, hơn nữa không có trải qua bất kỳ chiến đấu nào, lại giống như là đều bị rút sạch tinh khí thần tượng như. Dứt khoát, trên thân long đương đương lại không bất lương phản ứng, tựa hồ hết thể đều đã khôi phục bình thường. long không không miệng lớn, miệng to thở hổn hển, nhìn xem lão ca tựa hồ đã không sao, lúc này mới đại đại nhẹ nhàng thở ra, đặt mông ngồi ngay đó, nhưng làm ta sợ muốn chết. Tự động cùng Thương Hải cũng không có lại xuất hiện, Long Không không yên lặng cảm thụ một chút, hắn phát hiện, trên người mình Tam lại linh lô đều giống như đã mất đi linh khí tựa như đều yên lặng. Ngay nháy mắt, hắn mơ hồ biết rõ, đây chính là bởi vì lúc trước chính mình hóa thành giáp trụ cùng lão ca dung hợp tiêu hao những lực lượng này. Giống như có chút không giống nhau a. Lần này mình hóa thành giáp trụ cùng lão ca lần trước hóa thành giáp trụ cho mình, dường như là có khác biệt. Lão ca giống như trực tiếp khống chế liền giải trừ loại trạng thái này, cũng không có làm gì. Chính mình lần trước công kích sau một lần, thân thể giống như liền muốn băng giải, may mắn là tại trong ma cảnh loại ảo cảnh này nhờ vậy mới không có xảy ra chuyện đối với bọn hắn tới nói trong thân thể cố này đặc thù sức mạnh quá kỳ lạ đây đã là lần thứ hai cứu được bọn họ mặc dù lần trước không có ý nghĩa gì nhưng nhìn nhiều đến một chút cố này lực lượng thần bí tình huống chắc là có thể hiểu nhiều một chút long không không chống đỡ lấy đứng lên mặc dù cơ thể có chút suy yếu nhưng cũng còn không có nói rất khó chịu Lao ca bây giờ hẳn là đã hàng phục tôn kia linh lô chính mình cũng phải tìm một tôn linh lô mới được à bây giờ tự đồng yên lặng cũng chỉ có thể dựa vào chính mình bất quá phía trước nàng cũng đã nói lần này là cần chính mình đi cảm thụ chính mình đi tìm Không có phía trước hắn cùng trên thân Long đương đương thả ra khí tức, Chung quanh Linh Lô dần dần khôi phục bình thường. Long Không không nhìn Chung quanh một chút, nhưng đó là trong lòng mở mịt, hắn đúng là không biết nên tìm một cái dạng gì Linh Lô có thể thích hợp bản thân. Những thứ này Linh Lô nhưng không có bất luận cái gì lời thuyết minh, hắn cũng không biết vị nào là làm cái gì, nhưng cũng không thể tùy tiện chọn một cái tới liền hấp thu so vận khí a tùy duyên loại chuyện này, tại loại này hiếm có cơ hội trước mặt hay không thích hợp đến tận cùng làm thế nào mới tốt đâu. Liên xem như lão ca tỉnh lại, cũng cho chính mình không ra được chủ ý a, tự động nói để cho chính mình dụng tâm đi cản thụ, nhưng bây giờ cơ thể suy yếu, tinh thần lực tiêu thốn. Căn bản cũng không có thể cảm thụ tinh tưởng. Cái này có thể sao sinh là hảo. Dạo qua một vòng, hắn cũng không nghĩ kỹ muốn tìm cái gì linh lô, rứt khoát một lần nữa ngồi trở về, đi tới bên cạnh Long Dương Dương yên lặng khoanh chân minh tượng, xem có thể thông qua hay không tinh thần lực đến tìm kiếm phù hợp chính mình linh lô. Nơi này thiên địa nguyên khí cực kỳ dồi dào, cho nên Long Dương Dương chính mình tốc độ khôi phục cũng không tính chậm. Mà kèm theo linh lực dần dần khôi phục, hắn đột nhiên cảm thấy trước ngực mình hơi động một chút, Nguyên Qua linh lô tựa hồ giống như là tỉnh đến đây tự như. Dội vàng thôi động linh lực rót vào Nguyên Qua linh lô, thông qua Nguyên Qua linh lô phóng thích hấp thu chi lực gia tăng tự thân tốc độ khôi phục vừa tu luyện lấy long không không đột nhiên trong lòng hơi động chính mình là tới chọn lựa linh lô mà chính mình trước mắt hoạch tâm linh lô là nguyên qua linh lô cho dù là tự động mặc dù là vô cùng cường đại trí tuệ linh lô nhưng nàng tác dụng chủ yếu là phụ trợ nàng cũng đã nói nguyên qua linh lô lại là chính mình hoạch tâm như vậy mình tại không biết như thế nào chọn lựa linh lô tình huống phía dưới chọn một cùng nguyên qua linh lô phối hợp thậm chí là giống tự động như thế có thể trợ giúp nguyên qua linh lô tăng phúc linh lô có phải hay không thích hợp nhất đâu nghĩ tới đây trong lòng của hắn lập tức sáng tỏ thông suốt lập tức gia tăng đối với nguyên qua linh lô dốc vào, đồng thời một lần nữa mở mắt ra thả ra chính mình thôn vệ lĩnh vực. Không có tự động tăng phúc, thiên nguyên lĩnh vực là không thi triển ra được. Nhưng cho dù là thôn vệ lĩnh vực, cũng có thể để cho linh lực của hắn trên phạm vi lớn khôi phục. Những thứ này cắn nuốt linh lực chuyển hóa sau đó có thể bổ túc hắn tự thân tiêu hao, đồng thời tăng tốc tốc độ tu luyện của hắn. Bằng không lấy hắn trước đây vừa tiến vào linh lô học viện thời điểm tu vi, nào có nhanh như vậy là có thể đuổi kịp những người khác. Thuôn vệ lĩnh vực quyết chưa ra, khi thôn vệ lĩnh vực đụng chạm lấy những cái kia linh lô, linh lô có sẽ tự động tránh đi, có nhưng là lù lù bất động từ những thứ này bản thân liền là thiên địa linh vật linh lô thân bên trên cũng hấp thu không đến cái gì long không không đứng dậy bắt đầu đi lại để cho thôn vệ lĩnh vực dần dần đi bao trùm những thứ này linh lô đồng thời hắn yên lặng quan sát lấy những thứ này linh lô khác biệt biến hóa rất nhanh từng cái linh lô ngay tại thôn vệ lĩnh vực tẩy lệ phía dưới xuất hiện khác biệt trình độ tình trạng trong đó né tránh bài xích nhiều nhất rõ ràng đối với loại khí tức này phản cảm lù lù bất động thứ hai nhiều long không không phán đoán những thứ này lù lù bất động hẳn là phẩm chất tương đối cao linh lô trừ cái đó ra còn có một số linh lô phản ứng liền tương đối đặc thù thí dụ như có một cái linh lô càng là phóng xuất ra một loại tia sáng kỳ dị khi thôn vệ lực lượng lĩnh vực đến nó phụ cận thôn vệ chi lực vậy mà trực tiếp giống như gặp như vòi rồng bị đẩy ra còn có linh lô là trực tiếp hung hãn muốn vọt qua tới bị long đương đương đẩy ra mà kỳ lạ nhất một cái linh lô hấp dẫn tới long không không chú ý tôn này linh lô tại đụng chạm lấy thôn vệ lĩnh vực sau đó vậy mà bắt đầu vẩn quanh tại thôn vệ lĩnh vực chung quanh xoay tròn tôn này linh lô dáng vẻ cũng rất đặc thù nhìn qua giống như là một cái ngôi sao năm cánh phía trên lập loè nhàn nhạt kim sắc của mang sau khi tiếp xúc đến thôn vệ lĩnh vực nó phía trên mơ hồ tản mát ra kim quang nhàn nhạt Kim Quang cũng không phải chiếu dọi hướng Long Không Không, mà là hướng về bên trên bầu trời phong thích, phản phất là đang tìm kiếm cái gì tựa như. Nó vờn quanh tại thôn vệ lĩnh vực trung quanh quanh quẩn rất có quy luật. Long Không Không thử đem thôn vệ lĩnh vực thu nhỏ, vậy nó phi hành vần quanh quỹ tích liền theo thay đổi tiểu, ngược lại một mực chính là tại thôn vệ lĩnh vực biên giới tiến hành vần quanh, hết sức kỳ dị. Nó đối với nguyên qua linh lô tựa hồ có thân thiện cảm giác ga. Đây là một cái duy nhất sinh ra loại cảm giác này linh lô. Long Không Không thử nghiệm đem thôn vệ lĩnh vực thu hồi, cái tiên ngôi sao năm cánh một dạng linh lô lập tức kèm theo lĩnh vực phạm vi thu nhỏ mà lượn vòng lấy lưỡng về Long Không Không bay tới. Khi nó bay đến Long Không Không trước mặt, Long Không Không khẽ vươn tay, đưa nó cầm nắm trong tay. Cái này Linh Lô cũng không có tranh thoát ý tứ. Long Không Không đem nguyên qua Linh Lô cũng phóng thích ra ngoài, nâng ở trong tay kia. Hắn kiểm nghiệm Linh Lô phù hợp phương thức đơn giản thô bạo, trực tiếp đem cái này hai tôn Linh Lô tiến tới cùng một chỗ. Chương 245: Thiên sát tu La Linh Lô. Chương 245: Thiên sát tu La Linh Lô. Khi Long Không Không đem nguyên qua Linh Lô cùng cái kia tinh hình Linh Lô tụ cùng một chỗ, cái kia tinh hình linh lô nhỏ nhẹ run rẩy một chút, tiếp theo một cái chớp mắt, bản thân nó thể tích vậy mà rút nhỏ mấy phần, tiếp đó mang theo để cho long không không rõ ràng có thể cảm nhận được tung tăng cảm xúc tung người nhảy lên, trực tiếp liền nhảy vào nguyên qua linh lô ấp ủ hải bão bên trong. nguyên qua bên trong linh lò bộ là hiện ra hình vòng xoáy sóng năng lượng, mà cái này tinh hình linh lô sau khi tiến vào, trực tiếp liền bị hút vào phía trên, tiếp theo một cái chớp mắt, tinh quang thôi sán, Phản phất có vô số tinh quang từ trong cái kia tinh hình linh lô tỏa ra, cái này toát ra tia sáng hướng ra phía ngoài khuyết tán ra, lập tức đem toàn bộ linh lô bên trong phòng chứa tia sáng đều tăng lên rất nhiều. Cái đồ chơi này có gì dùng? Long không không cũng không có cảm nhận được cái gì năng lượng ba động tồn tại. Thế nhưng tinh hình linh lô truyền đến hân hoan tung tăng lại rõ ràng càng thêm rõ ràng. Thậm chí có chút không kịp chờ đợi tựa như những cái kia nó thả ra tinh quang chủ động hướng trên thân long không không tụ tập tới. Mặc dù không có cảm nhận được cái gì năng lượng ba động, nhưng long không không lại có thể cảm nhận được cùng nó ở giữa sinh ra câu thông quan hệ. Nó cảm nhận được tôn này linh lô càng là đang kêu gọi phải gấp cùng hắn ký kết khế ước tựa như long không không kể từ trước đây kiểm nghiệm tại người tiên thiên bên trong linh lực phát hiện là tuổi mục bên trong tuổi mục sau sâu trong nội tâm của hắn kỳ thực vẫn luôn là có ảnh hưởng, cho dù là về sau tại nguyên qua linh lô dưới sự giúp đỡ thiên phú bắt đầu cải thiện, trong lòng của hắn cũng ít nhiều sẽ có ca ca cùng thiên phú của ta kém xa cảm giác. giờ này khắc này nên có một tôn linh lô vậy mà không kịp chờ đợi muốn lựa chọn hắn lúc, loại tình huống này là hắn cho tới bây giờ đều không gặp qua. không có quá nhiều do dự, phía trước tự đồng không phải cũng đã nói sao? chọn lựa linh lô chính là muốn tùy tâm, liên tuyển nó tốt. tinh thần lực cùng linh lô ở giữa bảo trì kết nối, khép ướt một cách tự nhiên tại hai người ở giữa an ý tạo thành. tinh quang có chút lưu luyến không rời từ nguyên qua linh lô bên trong bay lên. Tinh chuẩn đóng dấu ở Long Không Không trên chán, Long Không Không chỉ cảm thấy tia sáng lóe lên, đỉnh đầu một hồi thanh lương truyền đến, cái tia tinh quang liền đã chui vào đến đỉnh đầu hắn trong linh hải, biến thành hắn đệ tứ tôn linh lô. Long Không Không lập tức cảm nhận được mình đầu não tựa hồ thanh minh mấy phần tựa như, tinh thần chi hải cũng tại nhỏ nhẹ rung động, dường như đang phát sinh một chút hắn không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa. Lúc trước hắn còn có chút lo lắng, chính mình dung hợp linh lô thời điểm có thể xuất hiện hay không như lúc trước Lão Ca phiền toái như vậy, nhưng bây giờ nhìn cũng không có a, hết thảy đều là như vậy thuận theo tự nhiên, thuận lý thành chương liền hoàn thành cái này chẳng lẽ chính là người trong truyền thuyết phẩm sao? nhân phẩm của mình dễ dàng hàng phục cái này một tôn linh lô. nghĩ tới đây, trên mặt hắn lập tức toát ra tươi cười đắc ý, hai tay chống nạnh, miệng mở rộng phát ra im lặng cười to. ngay tại hắn đắc ý thời điểm cách đó không xa trên thân long đương đương đã một lần nữa hiện ra nhàn nhạt hồng sắc quang vượng, vẫn là lệ khí mười phần, nhưng lại không còn công kích long đương đương, ngược lại có vẻ hơi ngoan ngoãn theo tựa như hương vị. hồng quang lượn lờ từ long đương đương chỗ lưng hướng ra phía ngoài nở rộ. thời gian dần qua, những cái kia hồng quang càng là phát họa ra từng mảnh từng mảnh cánh hoa tầm thường hình thái, lấy long đương đương sau lưng làm tâm điểm hướng ra phía ngoài giãn ra từ Long Không Không Phương hướng đi xem, lúc này Long Đương Đương sau lưng giống như là nở rộ một đóa to lớn màu đỏ hoa sen, cực kỳ hùng vĩ, nhưng lại có chút tà dị hương vị khá lắm. Cái đồ chơi này có chút cổ quái à? Long Không Không lẩm bẩm nói. Lúc trước Long Đương Đương ở đó màu đỏ linh lô trùng kích vào suýt nữa bạo thể mà chết, liền trăng sáng thương hại linh lô tăng thêm thần cầu tự động linh lô liên hợp cùng một chốt đều ngăn không được. Long Đương Đương bên ngoài linh lực thế nhưng là cao tới 6.000 a. Cái này linh lô bá đạo như vậy, lúc này thần vụ cũng không biết sẽ có hiệu quả như thế nào. Kèm theo cái kia Hồng Liên hoàn toàn giãn ra. Long đương đương sau lưng đã là có đồng đậm màu đỏ. Hắn cũng tại sau một khắc chậm rãi mở ra hai con ngươi, mặc dù nhìn qua có chút suy yếu, nhưng trong ánh mắt lại lập lóe rõ ràng vẻ mặt kích động trở thành. Long không không hỏi. Long đương đương gật đầu một cái, trở thành. Thiếu chút nữa thì xong. Long không không nói, ngươi đây là làm cái gì đồ chơi a? Cũng quá nguy hiểm. Không ký kết liền không ký kết, nó lại còn muốn mệnh của ngươi. Long đương đương nói, thiên sát tu la linh lô. Nó là hấp thu thiên địa sát khí mà hình thành cổ lão linh lô. Cái này vốn là là nhân loại chúng ta căn bản cũng không có thể hấp thu linh lô. Ta lúc trước cảm nhận được nó tựa hồ có rất mạnh lực công kích, thế là liền dùng tiểu bát khí tức đi dẫn đạo, ai biết nó trực tiếp liền bạo phát. Kém một chút ta. Long không không nói, nhân loại không hấp thu được, ngươi cái này hấp thu, có phải hay không mang ý nghĩa ngươi không phải là người a? Ha ha ha ha. Nhìn xem đệ đệ cười to, Long đương đương lại là người, nói theo một ý nghĩa nào đó, Long không không lời nói tựa hồ nói cũng không sai, nhân loại không hấp thu được linh lô chính mình lại hấp thu, điều này có ý vị gì? Húng chi? lúc đó có thể áp chế lại cái này thiên sát tu la linh lô cũng không phải hắn sức mạnh của bản thân cùng thánh liên linh lô dung hợp hai đại trí tuệ linh lô đều không thể đưa đến tác dụng mà là tại hắn cùng long không không dung hợp lẫn nhau đệ đệ trở thành mình giáp trụ lúc cái kia thiên sát tu la linh lô phảng phất ngay tại trong nháy mắt bị chấn áp như vậy theo lý thuyết nó e ngại với mình cùng đệ đệ dung hợp lúc sinh ra loại lực lượng kia nhưng mà nhân loại bình thường làm sao có thể lẫn nhau hóa thành đối phương áo giáp A? liền xem như huynh đệ sinh đôi cái này cũng tuyệt không bình thường a cho nên chúng ta thật là nhân loại sao nhìn xem Long Dương Dương nhíu lên lông mày, Long không không tiếng cười kết thúc, nháy nháy mắt, nói, ngươi thu được một cái rõ ràng cũng rất lợi hại Linh Lô, không cao hứng sao? Long Dương Dương lắc đầu, nói, ta chỉ là đang nghĩ, giữa chúng ta cái chủng loại kia sức mạnh đến tận cùng là cái gì? Lần này ta cảm thụ rất rõ ràng, ngươi đã biến thành khôi giáp của ta, trong khoảnh khắc đó, ta phảng phất có có thể sức mạnh hủy diệt hết thảy, nhưng loại lực lượng này ta lại không thể thật sự đi sử dụng, bởi vì một khi dùng, có thể chúng ta liền sẽ chết. Cuối cùng là cái gì? Ta thật sự rất yếu kỳ. Long không không nói, mấy người lão mụ, lão ba tới, chúng ta hỏi lại một chút thôi. Bất quá. Lực lượng này giống như chỉ có trong lòng ta đặc biệt cấp bách thời điểm mới có thể sử dụng đi ra, bây giờ lại nghĩ dùng, lại không cảm giác kia. Long Dương Dương cười khổ nói, chính là gặp phải nguy hiểm kích thích thời điểm, mới có thể sử dụng thôi. Ta có loại cảm giác, kèm theo chúng ta thực lực trở nên mạnh mẽ, loại lực lượng này mới từ từ có thể được chúng ta dẫn động. Giống như thần linh thương nguyệt tiên sứ tựa như, có đầy đủ sức mạnh mới có thể chân chính khu động. Chúng ta bây giờ rõ ràng còn không làm được đến mức này. Tương lai, nếu như chúng ta thật sự có thể trưởng khống phần lực lượng này, lại không biết sẽ có bao nhiêu mạnh. Có sức mạnh tóm lại là chuyện tốt đi. Ngươi bây giờ lại là Long Kỵ sĩ, lại có cái này lực lượng kỳ dị, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Trở nên mạnh mẽ chẳng phải xong. chỉ cần đủ cường đại, coi như huyết mạch của chúng ta có chút vấn đề, đó cũng không phải là vấn đề gì. Long không không nghĩ rất mở, cũng không có cái gì xoan xuyết, trong lòng hắn chỉ cần cha mẹ cùng lão ca đều rất tốt, nữ thần của hắn rất tốt, như vậy là đủ rồi đầy đủ lực lượng sao? Long đương đương đứng dậy tâm niệm hơi động một chút, sau lưng từng mảnh từng mảnh màu đỏ hoa sen cánh hoa liền nở rộ ra, hắn giơ tay vung lên, một mảnh màu đỏ hoa sen cánh hoa bắn ra, liền rơi vào trong tay hắn hung lệ mà sắc bén vô cùng khí tức liền hận cái này tốc chủ cũng không khỏi dùng mình một cái đây cũng không phải là thông thường sức mạnh cái kia thiên sát tu la linh lô năm đó ở hình thành phía trước không biết hấp thu bao nhiêu thiên địa sát khí cuối cùng mới có thể hình thành cho nên bản thân liền là cực kỳ hung hãn tồn tại nhưng cũng bởi vì sự hiện hữu của nó giữa thiên địa thiếu đi số lớn sát khí từ đó nhiều ăn lành lúc này những sát khí này để cho hắn sử dụng cái đồ chơi này bi lực tuyệt đối có thể xưng kinh khủng mục đích của mình cũng coi như là đạt đến tận nhìn lấy ta ngươi tuyển linh lô không có long đương đương hướng đệ đệ hỏi tuyển a nào giống ngươi như vậy tốn sức, ta một chút liền thành. cho ngươi xem một chút, ta tinh quang thôi sáng linh lô. Long không không đưa tay tại đỉnh đầu của mình gỗ, lập tức một đạo tinh quang phóng lên trời, đem chung quanh hết thảy đều chiếu sáng tỏ. Tinh hình linh lô từ đỉnh đầu hắn bay ra, tinh quang nở rộ, mỹ lệ dị thường. nhìn cái này linh lô bề ngoài, Long đương đương cũng không nhịn được kinh ngạc. Tinh quang thôi sáng linh lô. Chưa nghe nói quá a, giống như lần đầu tiên nghe nói có cái này trùng linh lô, tác dụng của nó là cái gì? Long đương đương hỏi. Long không, không nháy, nháy mắt, nói, đây không phải rất sáng sao? Tác dụng khác cũng không biết. Long đương đương sững sờ. Xem như cùng Linh Lô ký hợp đồng tốc chủ, nói như vậy, ký kết sau đó liền đại khái có thể biết Linh Lô đại thể tác dụng. Giống hắn vừa mới ký kết tiên sát tu la linh lô bản thân tác dụng lớn nhất chính là đem cái kia tu la sát khí để cho hắn sử dụng, có thể dung hợp đến bất kỳ trong chiến đấu, hóa thành tương tự với tu la kiếm khí tầm thường tồn tại không biết. Không biết cái này linh lô tác dụng chính là chiếu sáng a. Cái kia không có khả năng ngươi nhìn đẹp trai như vậy đâu. Hơn nữa, nó đối với ta dễ thân tăng thêm, đặc biệt thân Phật ta, trực tiếp liền nghĩ cùng ta dung hợp. Long Dương Dương nói, ra ngoài rồi nói sau, ngược lại chúng ta cũng đã chọn chính mình linh lô, cũng nên đi ra. Thông qua truyền tống trận trở về, Nam Vũ vẫn luôn đang chờ bọn hắn. Vị này Thánh Kỵ Sĩ trưởng cũng không có bởi vì bọn hắn lựa chọn Linh Lô thời gian rõ ràng mà nói cái gì. Dù sao, lựa chọn Linh Lô đối với bất luận kẻ nào tới nói cũng là nhân sinh đại sự, nhiều lựa chọn một chút thời gian cũng là bình thường đều chọn xong. Nam Vũ hỏi, hai huynh đệ cùng một chỗ gật đầu một cái. Nam Vũ nói, từ chúng ta Thánh Điện nhận lấy Linh Lô muốn tiến hành đăng ký, các ngươi nói một chút đều tuyển cái gì Linh Lô? Các ngươi hai anh em này dáng dấp giống nhau như lúc, ai là ai ta đều phân biệt không được. Cái nào là đương đương, trước tiên nói a. Long đương đương tiến lên một bước nói, thánh kỵ sĩ trưởng, ta chọn linh lô tên là thiên sắt tu la linh lô. nam vũ sướng sở, ở bên cạnh hắn cách đó không xa tên kia ngồi xếp bằng lão giả cũng theo đó mở hai mắt ra. nam vũ nghi ngờ quay người nhìn về phía lão giả kia, nói, thánh vệ đại nhân, chúng ta nơi này có cái này trùng linh lô sao? như thế nào tại trong trí nhớ của ta, giống như không có a. thánh vệ nhìn về phía long đương đương, miêu tả ngươi một chút hấp thu linh lô là cái gì hình thái. long đương đương nói, xám xịt, trong góc, giống như là bị bùn phong tượng như. thánh vệ cũng là hơi hơi sướng sở thận, phía linh lô. Ta biết ngươi nói tôn này, chỉ có linh lô khí tức, lại không có linh lô đặc tính, chúng ta đã từng nếm thử qua dẫn động nó, lại vẫn luôn không thể thành công, ngươi lại đem nó hấp thu sao. Thi triển một chút để cho ta nhìn một chút. Long đương đương gật đầu một cái tâm niệm khẽ động, sau lưng hồng quang nở rộ, từng mảnh từng mảnh hồng liên cánh hoa trong nháy mắt nở rộ, hung lệ chi khí lập tức bạo tăng mà ra. Nam vũ cùng thánh vệ cũng là sợ hết hồn, vị kia thánh vệ càng là trong nháy mắt đứng dậy. Đưa tay hướng Long đương đương phương hướng tới. Hắn vừa ra tay, một cú không thể địch nổi áp lực thật lớn lập tức đập vào mặt, Long Dương Dương tâm thần rung động, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, sau lưng của hắn cái tia tu la hồng liên liền đã chợt nở rộ, từng đạo hung hãn vô cùng màu đỏ lưu quang thẳng đến Thánh vệ phương hướng mà tới. Thánh vệ cầm ra tay đổi trụ thành gỗ, mảng lớn vầng sáng màu trắng trước người hóa thành che chắn đây là Linh Cương. Long Dương Dương liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia bành phái linh lực đã tính, hơn nữa cái này cũng là hắn đã thấy, nhất là dạy đặc linh gương. Tu la hồng liên kia sáng bắn tại cái kia linh gương phía trên lập tức bị ngăn cản xuống dưới, nhưng mà Những thứ này hung lệ chi khí lại là không bung tha hướng vào phía trong chui vào, phản phất là nhất định phải đem đây hết thể đều phá hủy, tựa như có thể thu sao. Thánh vệ hướng Long đương đương hỏi có thể. Long đương đương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, những cái kia hồng mang trong nháy mắt quay về, một lần nữa tại sau lưng của hắn hóa thành hồng liên bộ dáng, mặc dù vẫn như cũ có muốn xông ra hung hãn, nhưng lại tại Long đương đương dưới sự khống chế không có nửa phần phản nghịch rất cường đại lực công kích, cái kia sát khí vi lực, cho dù là có linh cương cách trở, đều có thể dót vào một chút, ảnh hưởng đến bản thể của ta. Thánh vệ trên thân thánh quang lượn lờ, tí ti hắc khí bị hắn chậm rãi bứt ra trên mặt lộ ra chấn kinh cùng vẻ không hiểu cái này linh lô vô cùng bá đạo cơ hồ là ta đã thấy linh lô bên trong hung hãn nhất bá đạo lấy thực lực của ngươi hoặc giả thuyết là cái này linh lô bản thân đặc tính đến xem lẽ ra là thuộc về loại kia nhất là bướng bình tồn tại không nên sẽ thần phục ngươi lại có thể không chế nó đây tựa hồ là cái kỳ tích à thánh vệ lẩm bẩm nói long đương đương trong lòng hơi rét hắn đương nhiên biết là nguyên nhân gì mới có thể áp chế phần này hung lệ lúc hắn cùng đệ đệ dung hợp sinh ra loại kia tràn ngập bá đạo cùng mất đi năng lượng ngã thủ mới là chấn áp lại cái này hung lệ chỗ nấu chốt nhưng hắn chắc chắn không thể nói ra được, chỉ có thể toát ra một mặt vẻ mở miệng rất mạnh, mạnh phi thường. chỉ là không biết tương lai nếu như nó có thể tiến hóa lời nói lại là bộ dáng gì. muốn nhiều thêm quan sát. về sau ngươi linh lô nếu như tiến hóa, lấy trở về lưu lại đi chép. cái này hình hoa sen thái là chuyện gì xảy ra? có chút thánh liên linh lô hương vị. trong lòng long đương đương thầm nghĩ, vị này thật không hổ là thủ hộ linh lô tồn tại, đối với linh lô hiểu rõ sâu như thế, hồi đáp, lúc đó dung hợp cái này linh lô, thân thể của ta có chút không chịu nổi, liền dẫn đạo thánh liên linh lô cùng với kết hợp, tiếp đó bọn chúng liền dung hợp lại cùng nhau. Cho nên hình thái cũng liền đã biến thành dạng này. Thánh Liên Linh Lô mang tới dung hợp hiệu quả sao? Thánh vệ lông mày hơi thư giãn mấy phần, quay người hướng Nam Vũ nói, đây là một cái trọng yếu đầu đề, quay đầu thỉnh thánh điện tiến hành nghiên cứu. Bất quá, cái này Thiên sát Tu La Linh Lô lại là duy nhất, cũng không nghe nói qua khác thánh điện có phương diện này thu hoạch. Không tốt phúc chế. Câu đề cử A3. Chương 246, Phế Linh Lô. Chương 246, Phế Linh Lô. Thánh vệ đối với Thiên sát Tu La Linh Lô tình huống tiến hành đăng ký, mỗi xuất hiện một loại mới linh lô. Thánh điện phương diện đều biết đăng ký tạo sách, cũng bao quát hắn có thể cùng Thánh Liên Linh Lô dung hợp cả tính. Long Dương Dương cũng không lo lắng cái này sẽ để cho hậu nhân vì vậy mà chết, bởi vì Thiên Sát Tu La Linh Lô cứ như vậy một tôn mà thôi, không thể phục chế. Mặc dù Thương Hải bởi vì lúc trước hắn cùng Long không không dung hợp mà hết sạch sức mạnh không thể hỏi thăm, nhưng hắn cũng mơ hồ đoán được, cái này Thiên Sát Tu La Linh Lô rất có thể chính là khi xưa 12 thủ vọng giả một trong, hơn nữa có thể cũng là không chọn vẹn. Hắn bây giờ cũng là con giận quá nhiều rồi không cắn, nợ quá nhiều không lo, tình huống cụ thể quay đầu lại cùng Thương Hải câu thông. Hắn có thể khẳng định là. Cái này tiên sát tu la linh lô bây giờ là không có cái gì thần trí, theo lý thuyết, không có trí tuệ linh lô là tính. Cụ thể là bởi vì không chọn vẹn vẫn là cái gì, còn muốn sau đó hỏi thăm thương hải ngươi đây, thu được cái gì linh lô. Bởi vì Long đương đương tình huống, để cho thánh vệ đối với huynh đệ này hai cảm thấy rất hứng thú. Hắn không lo lắng bị cầm đi cái gì tốt linh lô, có thể được mang đến nơi này cũng là kỵ sĩ thánh điện thiên tài, tương lai lương đống, thu được thích hợp linh lô hắn chỉ có thể cao hứng. Long không không vô đầu một cái đỉnh, lần nữa đem chính mình Tình Quang Thôi Sán linh lô phóng thích ra ngoài, vậy thật là Tình Quang Thôi Sán a. Ánh sáng lóe lên phía dưới, đem trong gian phòng chiếu sáng trong suốt. Thánh vệ ngẩn ngơ, Nam vũ nháy nháy mắt, hai người liếc nhau, cơ hồ là miệng đồng thanh nói, Phế Linh Lô. Gì Phế Linh Lô? Long không không sững sở, cũng là gương mặt kinh ngạc. Nam vũ tăng hắng một cái, nói, ngươi như thế nào tuyển cái này, cái này tình Quang Thôi Sán Linh Lô tác dụng chỉ có chiếu sáng a. A. Long không không trợn mắt ốc mồm nhìn xem hai vị này, không thể nào. Huyễn khốc như vậy Linh Lô, năng lực chỉ có chiếu sáng. Ta vẫn dùng ta hạch tâm Linh Lô đi cảm ứng, nó cùng ta nhất là sự hòa hợp, cho nên mới cùng nó dung hợp a. Nam vũ giải thích nói. Chính là bởi vì tự thân không có cái gì cường thế tác dụng, cho nên nó cơ hồ cùng tất cả mọi người đều sự hòa hợp, có thể nhẹ nhõm dung nhập. Điều kiện duy nhất chính là chỉ có thể dung nhập đỉnh đầu linh khiếu. Cái này tinh quang thôi sán linh lô căn cứ phỏng đoán là hấp thu tinh thần chi lực mà hình thành tồn tại, nhưng kể từ bị phát hiện sau đó, nó có thể tạo được tác dụng một mực liền cũng là chiếu sáng mà thôi. Có lẽ cũng là bởi vì chúng ta bây giờ còn chưa mở mang đi ra, nhưng trước mắt đã biết đúng là không có gì những chức năng khác. Long Không không khỏe miệng co giật rồi một lần, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Loka, Ka Ta bây giờ có chút tin tưởng Long huynh chuột đệ, hai ta tất cả vận khí có phải hay không đều để ngươi hút đi. Vì sao đến ta chỗ này cứ như vậy? Phế Linh Lô, hắn thật là có chút khóc không ra nước mắt ta. Cho dù là Thánh Liên Linh Lô, đều vẫn còn điểm phòng hộ tác dụng, hắn cái này cũng chỉ có thể chiếu sáng rồi. Long Dương Dương an ủi, không có việc gì, chớ suy nghĩ quá nhiều trước đây nguyên qua Linh Lô cùng ngươi sơ bộ dung hợp, cũng là rất thông thường Linh Lô, cái này không phải cũng trở thành ngươi hạch tâm Linh Lô sao? Nói không chừng có kỳ tích đâu. Long không không hít mũi một cái, được rồi được rồi, ngược lại cũng là tới không chín cái linh thiếu đâu, không kém, cái này một cái chiếu sáng cũng chưa chắc liền vô dụng, thí dụ như ta có thể cùng nữ thần mang đến tinh quang bữa tối cũng không tệ. Ân, cứ như vậy đi, tới không thuốc trừ sâu giờ giờ vờn vờ cũng là chua ngọt. Nam Vũ nghe hắn lời nói, khoe miệng giật giật, cái gì gọi là tới không thuốc trừ sâu giờ giờ vờn vờ cũng là chua ngọt. Làm kỵ sĩ thánh điện linh lô quyền chọn lựa là ngươi cái gì? Bất quá người ta bây giờ chọn chúng một cái phế linh lô, tâm tình cũng có thể lý giải, hắn cũng không có nói thêm cái gì. Giúp hai người hoàn thành linh lô đăng ký sau đó, không có trở về khi trước chỗ ở, mà là đem bọn hắn trực tiếp đưa ra kỵ sĩ thánh điện sau khi à ma pháp thánh điện bên kia khẳng định muốn tìm ngươi. Ngươi có thể đi tiếp nhận khảo hạch, nhưng mà, hy vọng ngươi lấy tự thân vì tương lai thần ấn kỵ sĩ mà xem chính mình. Ngươi hẳn là hiểu ý của ta không? Nam vũ Ngữ trọng tâm trường nói là, thánh kỵ sĩ trưởng, ta hiểu. Long đương đương miệng đầy đáp ứng. Ma pháp thánh điện bên kia đối với hắn cũng đồng dạng không tệ. Hơn nữa, ma cảnh khảo thí để cho hắn thu hoạch rất nhiều. Chỉ là không biết nếu như tại ma pháp thánh điện bên kia lại tới một lần nữa, có thể hay không đem đệ đệ cũng mang vào. Không có long không không nguyên qua linh lô. Vậy coi như buồn phí thánh kỵ sĩ trưởng, ta có thể hay không xách cái thình cầu, ta cùng không không về sau có phải hay không còn có thể tiến vào ma cảnh bên trong ma luyện. Long Dương đương hỏi Nam Vũ nói: Các ngươi lần này tiến vào, không biết vì cái gì, năng lượng tiêu hao còn đặc biệt nhiều. Hơn nữa lại còn đánh tan ma thần, ma cảnh ma luyện là có thể, nhưng ngoại trừ lần khảo nghiệm này, các ngươi thân là liệp ma giả, cần dùng liệp ma giả công hơn đem đổi lấy cơ hội tiến vào. Tiến vào một lần, cần tiêu hao một ngàn công hơn mỗi người. Có thể trực tiếp tại săn ma đoàn tổng bộ xin, cũng có thể tới chúng ta thánh điện xin. Một ngàn công hơn sao? Long Dương đương mừng thầm trong lòng, nghe không thiếu, nhưng cùng thu hoạch so sánh, cũng sẽ không tính là gì. Không chỉ là chính mình cùng không không có thể có thu hoạch, đồng bạn hẳn là cũng có thể đến lúc đó mang theo mọi người cùng nhau tiến vào tu luyện để thăng bên trong linh lực so bình thường tu luyện tự có thể làm ít công to. Đây chính là nguyên qua linh lô châu cường đại. Quay đầu đem bên ngoài linh lực nói thêm thăng một chút sau đó liền có thể cân nhắc lại tiến vào ma cảnh. Không hề nghi ngờ, cái này có thể đại đại tăng cường thực lực của hắn tốc độ tăng lên. Nhất là giải quyết trăng sáng thương hải linh lô vấn đề cảm tạ thánh kỵ sĩ trưởng. Đi ra thánh điện tổng bộ thời điểm, long đương đương thậm chí nhịn không được thở dài một hơi. Mặc dù hắn cùng long không không lần này tiến vào thánh điện tổng bộ thời gian không dài, nhưng quá trình cũng không thoải mái. Đầu tiên phải qua khảo hạch cũng bởi vì tự thân huyết mạch đặc thù không thể không bại lộ tiểu bắt để chứng minh tự thân từ đó thu hoạch được kỵ sĩ thánh điện gần một bước coi trọng nhưng không hề nghi ngờ lần này đạt được chỗ tốt cũng là cực lớn trong ngoài linh lực tăng lên trên diện rộng linh lô cùng với kỵ sĩ thánh điện đúng nghĩa xem trọng hắn hiểu được trải qua sau lần này kỵ sĩ thánh điện mới thật sự là trên ý nghĩa đem bọn hắn xem như hậu bị thánh đường tới tiến hành bổ dưỡng lam minh đệ hai người trở lại chính bọn hắn trụ sở cái kia nho nhỏ sân đẩy cửa vào một khắc này long không không, không khỏi có chút mì phi sắt vũ về nhà đi hắn một tiếng này la lên cũng làm cho trong viện có động tĩnh Đồng bạn tuần tự từ trong phòng đi ra. Lăng Ngón Dụ hiển nhiên là cũng sớm đã trở về, nhìn thấy bọn hắn trở về, lập tức mà nhẹ nhàng thở ra, bình thường tới nói, bị thánh điện tổng bộ gọi đi khảo hạch vốn là không có gì có thể lo lắng, nhưng lần trước chính tâm điện, hai anh em họ lại ước chừng ở trong đó bị phong cấm 9 tháng a. Ai biết lần này sẽ có hay không có náo ra ý đồ xấu. May mắn, nhìn hết thể bình an vô sự, hai huynh đệ toàn bộ cần toàn bộ ảnh trở về, hơn nữa từ Long Không Không bộ dáng liền có thể nhìn ra, hẳn là ít nhất cũng có chuyện xấu các ngươi cuối cùng trở về. Mau nói, thánh điện khảo hạch như thế nào? Có hay không gì ban thượng các loại Minh Tịch Hoạt bắt đi tới bên cạnh Long Không Không, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ hâm mộ. Mặc dù lần này đi tham dự khảo hạch chỉ có Long Dương Dương, Long Không Không cùng Lăng Mỏn Dộ ba người, nhưng cái khác người lại đều biết rõ điều này có ý vị gì. Đây là chỉ nhằm vào bọn họ những thứ này dự bị Thánh Đường khảo hạch. Mặc dù là khảo nghiệm nhưng thông qua khảo hạch cũng nhất định là có chỗ tốt. Những người khác cũng đều là Lục Đại Thánh Điện thành viên nòng cốt, tự nhiên biết cái này trọng yếu bao nhiêu. Muốn trở thành cường giả chân chính, càng trở thành Lục Đại Thánh Điện cao tầng, nhiều khi không chỉ là cố gắng liền có thể lấy được thiên phú, gặp bỡ, thiếu một thứ cũng không được không có gì, không có gì. Chính là khảo nghiệm một chút tiếp đó một người làm cái linh lô thôi long không không cười hì hì nói trong viện trong nháy mắt an tĩnh một chút ngay sau đó minh tịch lập tức tràn ngập hâm mộ nói linh lô sao kỳ sĩ thánh điện thật hảo phong a đây quả thật là quá tốt rồi chúng ta thực lực tổng hợp lại tăng lên đâu chúng ta thích khách thánh điện liền keo kiệt chết cũng sẽ không cho ta phát linh lô thứ đồ tốt này long không không cười hì hì nói đừng nóng nổi a chờ ngươi đem huyết luyện kim thân luyện giỏi để cho thích khách thánh điện nhìn thấy tiềm lực của ngươi ngươi cũng nhất định có thể long đương đương liếc qua long không không hiếm thấy hắn nói câu đáng tin cậy lời nói Lăng ngọn rộ lúc này đã đi tới bên cạnh Long đương đương. Các ngươi khảo hạch là thế nào? Long đương đương nói, ma cảnh. Ngươi đây. Lăng ngọn rộ gật đầu nói, một dạng. Cũng là ma cảnh. Cùng trước đây chúng ta tại Linh Lô học viện thời điểm đối mặt ma cảnh khác biệt. Lần này rõ ràng độ khó lớn nhiều. Các ngươi đến thứ mấy quan? Long đương đương nói, xà ma thần, an hưởng ma ly. Lăng ngọn rộ lông mày nuzz lên, xem hắn, nhìn lại một chút Long không không, có chút không thể tưởng tượng nổi. nói Các ngươi thế mà cũng đến xà ma thần cửa này. Long không không lại gần đến, biểu tỷ ngươi ý gì? Chúng ta vì sao không thể đến cửa này a? xem ra ngươi là bị cửa này đánh bại lăng mòn rồ trong mắt đẹp ánh mắt chớp động lúc đó nàng đúng là cũng đến xà ma thần an hưởng ma ly một cửa ai kia ở trước đó nàng càng là toàn lực ứng phó tại ma cảnh không cần cân nhắc tử vong điều kiện tiên quyết vận dụng quang chi đại lực hoàn mới đánh tan phía trước một quan đại ác ma chờ đến xà ma thần trước mặt lúc đã không có bao nhiêu dư lực nàng vốn là còn tự tin lần khảo hạch này liền xem như tử tăng lưu mình đều chưa hẳn có thể có nàng đi được xa dù sao cái này chân chính ý nghĩa ma cảnh khảo hạch vẫn là quá khó khăn nhưng không nghĩ tới Long Dương Dương cũng đi tới cửa này, vì sao kêu các ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng đến xà Ma thần một cửa ải kia sao?" Lăng Ngón rổ trừng mắt liếc hắn một cái đạo. "Long không không một bộ bộ dáng chuyện đương nhiên nói, đương nhiên a, ta cùng Ta ca cùng một chỗ tham dự khảo hạch, cùng nhau đến một cửa ải kia. Xà Ma thần đúng là lợi hại a, anh ta đều bị nó phân thây. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta còn có chút nghĩ lại mà sợ đâu." A. Lăng Ngón rổ quay đầu nhìn về phía Long Dương Dương, "Ngươi không sao chứ?" Nàng biết, mặc dù đó là huyễn cảnh, sẽ không thật sự tử vong nhưng tiếp nhận đau đớn lại cùng dưới tình huống bình thường không có nửa phần khác biệt ở bên trong tiếp nhận đau đớn quá lớn đối với trên tinh thần là sẽ có rất mạnh kích thích Long Dương Dương gật đầu nói không có chuyện gì Long không không Dương Dương đắc ý nói tiếp đó thì nhìn ta đại phát thần uy diệt xà ma thần thay ta lão ca báo thủ ngay cả ma thần trụ đều cho nó đánh cái hố Lăng mòn rồ chỉ coi hắn là hồ ngôn loạn ngữ, cũng không để ý hắn hướng Long Dương Dương nói không có việc gì liền tốt mục sư thánh điện cũng cho ta một tôn linh lô nói là chờ ta tấn thăng cựu giai sau đó hẳn là liền có thể trực tiếp lĩnh thánh đường chi vị Long không không nháy nháy mắt, quay đầu nhìn về phía Long đương đương. Chúng ta cũng là như vậy sao? Kha. Long đương đương nói, chúng ta ít nhất phải trở thành thần ấn kỵ sĩ, thu được thần ấn vương tọa tán thành mới được. A, cái kia hẳn là không có gì vấn đề. Ngươi nói, ta lộng cái nào thần ấn vương tọa tốt? Các ngươi không mệt mỏi sao? Đừng tại đây nằm mơ, nhanh nghỉ ngơi, nghỉ ngơi đi. Ta cho các ngươi kiếm chút ăn đi. Đào Lâm Lâm nói qua, Đào Tử Tỷ, ngươi thật đúng là hiền lành, đói chết ta. Nhanh, nhanh Long không không không kịp chờ đợi vào tới, lại nên đón Đào Lâm Lâm một cái khinh khỉnh lại gọi ta Đào Tử Tỷ, ngươi liền ăn đất đi. Thôi ta. Ta sai rồi, đào tử ca ca, nhanh. bọn hắn trở về thời điểm đã là tiếp cận lúc chạm vào tối, đám người ăn trúng cơm tối. Long đương đương đem bọn hắn tại trong ma tinh tăng cao tu vi quá trình cho mọi người đơn giản giảng thuật một lần ý của ngươi là nói, chỉ cần bên ngoài linh lực đầy đủ, ở bên trong thông qua không không nguyên qua linh lô trợ giúp, chúng ta có thể hấp thu ở trong đó ma tộc tử vong sinh ra năng lượng cho mình dùng, từ đó để thằng tự thân bên trong linh lực. Vong thường hân âm thanh mang theo vài phần gấp rút. nàng trước đây tiến vào linh lô học viện cũng là không kém hơn lăng mỏ rổ, Long đương đương bọn hắn dạng này thiên tài cũng là bởi vì có hùng bá thiên hạ linh lâu không để cho nàng phải không tu luyện huyết luyện kim thân chi pháp, chẳng những thừa nhận không phải người đau đớn, còn đại đại kéo chậm nàng để thăng tự thân tu vi tiến độ. nếu như có thể có một loại phương pháp để cho bên trong linh lực tốc độ tu luyện tăng tốc, còn không có bất luận cái gì tác dụng phụ, vậy nàng thực lực tốc độ tăng lên khẳng định có thể đại đại tăng cường A. Long đương đương gật đầu nói, nhìn trước mắt hẳn là có thể, nhưng bên ngoài linh lực muốn đủ mạnh mới được. chuẩn túy để thăng bên trong linh lực hiệu quả ta cảm giác không có tốt như vậy. đương nhiên, nếu như không có tu luyện huyết luyện kim thân mà nói, hẳn là cũng còn có thể, không có chúng ta hiệu quả tốt như vậy nhưng cũng so tại ngoại giới tu luyện dễ dàng hơn nhiều. Ma tộc sau khi chết sinh ra năng lượng bên trong bao hàm có sinh mệnh năng lượng, bị Nguyên Qua Linh Lô loại bỏ sau đó thích hợp nhất chúng ta tiêu hóa hấp thu. Bọn hắn lúc này ngồi quanh ở sân bên cạnh bàn, sắp trời đã tối lại, nhưng mọi người đôi mắt lại rõ ràng đều phát sáng lên. Bọn hắn đương nhiên biết rõ điều này có ý vị gì. Đối với bất luận kẻ nào tới nói, cũng là có chỗ tốt cực lớn, mang ý nghĩa bọn hắn tương lai tu luyện nhất định có thể làm ít công to a. Chẳng ai ngờ rằng, cơ hội là xem như dự bị gia nhập vào đoàn thể Long Không Không, bây giờ lại trở thành trong đoàn đội trọng yếu nhất tại Nguyên tu luyện. Minh Tịch nháy nháy mắt, Không Không Ngươi như thế bằng sao? Nếu không thì, ta làm bạn gái của ngươi như thế nào? Long Không không liếc mắt nhìn Tiểu Tiếu Minh Tịch, nháy nháy mắt, cái này sao hắn mới nói được ở đây, trong lòng đột nhiên hơi động một chút, phản phất có đồ vật gì tại xúc động tâm linh tựa như, lập tức phản ứng lại, không được, không được ta đã có nữ thần của ta. Thật xin lỗi, ngươi tới chậm. Minh Tịch hừ một tiếng, nói, ngươi nghĩ đến đẹp, ta chính là thăm dò ngươi một chút. Long Không không cười hắc hắc, nói, vậy ta có thể không chịu được thăm dò à? Ta cũng không phải cái gì chính nhân quân tử. Câu đề cử a3. Chương 247. Vượng Như thành đồng linh lô. Chương 247, vướng như thành đồng linh lô. Minh Tịch niết miệng, mà một bên Nguyệt Cách lại nói, vậy ta muốn hay không cũng tu luyện một chút huyết luyện kim thân. Tất nhiên không ảnh hưởng thực lực chúng ta tăng lên tốc độ, để thăng cường độ thân thể, hẳn là đối với chúng ta cũng có chỗ tốt ta. Đào Lâm Lâm sợ hết hồn, nói, ngươi có thể nghĩ tốt a. Ta đã thử qua, quá thống khổ. Đó cũng không phải là một chút xíu đau đớn, mà là cực kỳ mãnh liệt đau đớn. Lúc trước Nguyệt Cách bởi vì tự thân là ma pháp sư, chưa bao giờ từng nghĩ muốn tu luyện huyết luyện kim thân, nàng cũng chậm chệch không dậy nổi, vốn là nàng tại trong đoàn đội, tu vi tốc độ tăng lên không coi là nhanh nhưng có ma cảnh tu luyện như vậy bảo địa cái kia hết thể trở nên không đồng dạng mặc dù Long Dương Dương đã nói tại trong ma cảnh tu luyện thuận tủy để thăng bên trong linh lực cũng được nhưng nàng biết rõ nếu như mình bên ngoài linh lực cũng đủ mạnh lời nói ý vị như thế nào nàng cái kia băng hỏa đồng nguyên ma pháp đối tự thân phụ tải cũng đồng dạng không nhỏ một cái tu luyện huyết luyện kim thân ma pháp sư có lẽ tương lai thật sự có có thể cùng nguyên tố thánh nữ tử tăng liêu hình như thế thiên tài đấu cơ hội à Long Dương Dương nói ta cảm thấy ngươi có thể thử một chút lại nói nếu như ngươi có thể chịu được đau đớn mà nói không phải là không thể được huyết luyện kim thân đúng là vô cùng đau đớn nhưng tương tự Nó mang tới chỗ tốt cũng là nhiều mặt, không chỉ là đề thăng bên ngoài linh lực, đồng thời cũng có thể tăng cường ý chí lực. Mà đề thăng ý chí lực bản thân liền là đề thăng tinh thần lực một loại phương thức. Ngươi bản thân là ma pháp sư, tinh thần lực cũng rất mạnh, ngược lại khống chế cơ thể tiếp nhận đau đớn năng lực hẳn là cũng không kém. Đáng giá thử một lần a, tóm lại không có chỗ xấu. Chỉ có điều, nếu như ngươi thật sự đem bên ngoài linh lực tăng lên tới trên một ngàn, chỉ sợ bên trong linh lực liền có rất dài một đoạn thời gian không thể dâng lên thăng lên, này liền cần ngươi tự thân nghĩ kỹ làm tiếp lựa chọn. Nguyệt cách gật đầu một cái, nói, ta suy nghĩ thêm một chút đã ngược lại đây là đại hảo sự. Lăng Non Dô nói: Tất nhiên Nguyên Qua Linh Lô hiệu quả hảo như vậy, vậy chúng ta thật sự hẳn là giúp không không hết khả năng để thăng Nguyên Qua Linh Lô cấp bậc. Không không, về sau ngươi mỗi lúc trời tối liền mang theo mọi người chúng ta cùng một chỗ tu luyện A, Dạng này ngươi Nguyên Qua Linh Lô cũng có thể một mực sử dụng, đối với chúng ta tất cả mọi người có rất tốt trợ giúp tác dụng cũng có thể xúc tiến ngươi Linh Lô tiến hóa. Long Không Không có chút nhỏ đáp ý nói: Xem đi, ta chính là trọng yếu như vậy, không có vấn đề. Đúng lúc này, một bên Minh Tịch đột nhiên hỏi: Các ngươi lần này thu được cái gì Linh Lô à? Có thể hay không để cho chúng ta xem? Đại gia cũng tốt phối hợp à? Long Dương Dương gật gật đầu, nói: đương nhiên có thể. Biểu tỷ tới trước. Lăng Mỏn Dù An Vị ở bên cạnh hắn, nghe vậy khẽ gật đầu, nàng cũng thu được chính mình đệ tứ tôn linh lô. Xem như quang thần chi thể đã trải qua lần khảo hạch này sau đó, nàng trên thực tế không chỉ là bị dự định là kế nhiệm thánh đường, tức thì bị dự định là mục sư bên dưới thánh điện vừa đảm nhiệm điện chủ, chỉ có điều nàng không có khoe khoang ý nghĩ, cho nên lúc trước mới không có nói với mọi người lên. Lăng Mỏn Dù nói: ta mới lấy được tôn này linh lô tên là vững như thành đồng linh lô, là một tôn tuần túy loại hình phòng ngự linh lô, nhất giai lúc chỉ có thể làm cá nhân phòng ngự, đề thăng sau đó có thể mở rộng phòng ngự phạm vi nàng tiểu nói này đám người liền hiểu rồi đây là mục sư thánh điện lo lắng an nguy của nàng vì bảo hộ nàng mới cho nàng tôn này linh lô chắc chắn không phải chính nàng chọn lựa vừa nói lăng ngọn rô đứng dậy sau lưng kim quang lấp lóe một tôn tinh xảo linh lô bay ra cái này linh lô càng là một cái giống như tường thành bộ dáng hình chữ nhật khối bộ dáng phía trên bay lên màu vàng nhạt quang vụ, sau một khắc nó một lần nữa trở lại lăng ngọn rô thể nội ngay sau đó lăng ngọn rô toàn thân liền đã, đã biến thành rực rỡ kim sắc giống như là tại thân thể nàng mặt ngoài vây quanh một tầng lá vàng tựa như vương thường hân mắt lộ vẻ kinh ngạc cái này Cái này tựa như là chúng ta Chiến sĩ Thánh điện Linh Lô a. Vững Như Thành Đồng, phòng ngự mạnh nhất. Thuần Kim Trạng Thái Lăng ngọn rổ gật đầu một cái, nói, đúng là đến từ Chiến sĩ Thánh điện Linh Lô, ta cũng không biết chúng ta Thánh điện là lấy dạng gì đại giới đổi lấy tới. Vong Thường Hân đều hiếm thấy toát ra một tia hâm mộ, vững Như Thành Đồng Linh Lô, được vinh dự phòng ngự mạnh nhất Linh Lô, không chỉ là chúng ta Chiến sĩ Thánh điện phòng ngự mạnh nhất, cơ hồ cũng là tất cả Linh Lô bên trong phòng ngự mạnh nhất. Thuần Túy chuyên chú vào phòng ngự, mạnh phi thường. Tại phòng ngự của nó trạng thái giới, gần như không thể phá. Có thể lấy bốn chữ mệnh danh Linh Lô liền không có đơn giản. Thí dụ như phía trước Long Đường Dương bọn hắn đạt được trí tuệ linh lô, liền cũng đều là bốn chữ tồn tại. Đương nhiên, có chút đặc thù linh lô, thí dụ như tinh quang thôi tán các loại, cũng là như thế. Kim quang thu liễm, lăng ngọn rồ một lần nữa trở lại đồng bạn bên cạnh, vượng như thành đồng ta mỗi lần có thể thi triển ước chừng trên dưới 10 giây, ít nhất trước mắt tu vi của ta chỉ có thể như thế. Tiếp đó cần chỉnh đốn 10 phút sau mới có thể lần nữa sử dụng. Thăng cấp sau đó hiệu quả ta còn không biết, nhiều nhất có thể thăng cấp 5 lần. Nghe nói 5 lần tiến hóa sau đó, nó có thể ngăn cấm chú. Hơn nữa nó có thể tại ta tiếp nhận thời điểm công kích chủ động tiến hành phòng ngự. Không cần lo lắng bị đánh lén. "Biểu tỷ, đổi hay không? Ta nguyện ý dùng ngoại trừ tự đồng bên ngoài tất cả linh lô đổi với ngươi cái này, nguyên qua cũng có thể đổi cho ngươi." Long Không không chớ mắt nhìn lăng mờ rồ. "Cái này vượng như thành đồng linh lô hắn thật là rất ưa thích a. Hắn tin tưởng, lão sư của mình cũng nhất định phi thường ưa thích cái này linh lô. Đây mới thực sự là ý nghĩa an toàn đệ nhất a. Nếu như mình có thể thu được tôn này linh lô, cái kia sinh mạng này an toàn nhất định liền có cực lớn bảo đảm, cái này nên một kiện cỡ nào tuyệt vời sự tình a." Nghĩ tới đây, Long không, không trong lòng không khỏi nóng hừng hực đi một bên. Một cái đại thủ đặt tại trên mặt của hắn đem hắn đẩy tới một bên. Long đương đương một bên đẩy ra đệ đệ, một bên chính mình đứng lên. Chúc mừng biểu tỷ thu được phòng ngự mạnh nhất linh lô. Người lấy được là phòng ngự, ta lấy được linh lô ở chỗ tiến công, cũng là một tôn hiếm thấy linh lô. Nhưng có chỗ tổn hại. Lăng ngọn râu khoẹt miệng nhỏ nhẹ chấn động một cái, trong lòng thầm nghĩ, ngươi cái này là cùng tổn hại linh lô làm lên A. Một cái trăng sáng thương hại linh lô còn chưa đủ à? Nhưng nàng biết trí tuệ linh lô có thể cảm giác được ngoại giới hết thảy, tự nhiên không thể nói thẳng ra, chỉ là nhìn xem Long đương đương. Tiếp theo một cái trước mắt, chúng nhân trong lòng gần như đồng thời căng thẳng ngay sau đó, một cỗ chói váng cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, ngoại trừ đã long không không bên ngoài cơ hồ tất cả mọi người đều là bắn người dựng lên. hung lệ, bọn hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có có cường đại hung lệ chi khí, cỗ này hung lệ chi khí giống như là có được lực lượng vĩ thiên diệt địa đập vào mặt. phảng phất đứng trước mặt bọn họ đã không phải là một nhân loại, mà là một tôn quái thú tựa như. long đương đương sau lưng, từng đạo hồng quang rực rỡ mà ra, hồng quang lấp lóe, hóa thành to lớn hoa sen cánh hoa hình thái tại sau lưng của hắn mở ra, ở đó tràn ngập hung lệ khí hồng quang làm nổi bật phía dưới. lúc này long đương đương nguyên bản anh tuấn khuôn mặt đều bị sấn thác hơi trắng bệnh, mà khí tức của hắn càng là có biến hóa long trời lở đất. lăng ngọn rùa thậm chí có loại phảng phất là lúc trước tại trong ma cảnh đối mặt xà ma thần an hưởng ma ly thời điểm cảm giác tựa như đúng vậy, lúc này long đương đương giống như ma thần đầu dạng. long đương đương giơ tay phải lên, thánh quang lấp lóe, thánh diệu chi tâm phóng ra thánh kiếm chi quang, xuống một cái trước mắt, sau lưng liền dâng lên một đạo hồng mang bám vào cái kia thánh kiếm phía trên, để cho nguyên bản trắng loan thánh kiếm bị kín một tầng khiếp người huyết sắc. khí tức lập tức xuất hiện biến hóa cực lớn, hung quang trùng tiêu, hắn cũng không thúc dụng tình huống phía dưới, phảng phất đều phải đâm thủng tiểu viện pháp trận phòng ngự. Lăng Ngón rổ càng là cảm thấy chính mình vững như thành đồng linh lô có chỗ xúc động, liền muốn chủ động đối với hắn phòng ngự tựa như thật mạnh a. Rất thích a. Đây cũng là thuộc về chúng ta thích khách sử dụng linh lô mới đúng chứ. Minh Tịch ánh mắt đều đỏ, bước lên ngôi sao nhỏ tầm thường hào Quang. Loại cảm giác này, chính là loại cảm giác này a. Tại trong nàng đã thấy thích khách thánh điện linh lô bên trong, chỉ có lần đầu gặp trên người Tôn kia thích khách đệ nhất luân hồi linh lô mới đã từng mang cho qua nàng cảm giác như vậy. Nếu như nói luân hồi linh lô khí tức là quyết tuyệt, như vậy, Long Đường Đường lúc này trên thân phóng thích ra Tôn này linh lô chính là gần như điên cuồng hung lệ. Vô cùng đáng sợ nhưng đây chẳng phải là thích khách mong muốn sao? may mắn, nàng còn không phải long không không tính cách như vậy, một câu đổi hay không đến bên miệng, chung phi là bị nàng nuốt trở vào. Long đương đương nói, vì dung hợp tôn này thiên sát tu la linh lô ta thánh liên linh lô cùng với dung hợp lại cùng nhau, cho nên ta bây giờ còn là ba tôn linh lô. Lăng ngọn rộn rật mình nhìn xem long đương đương, thiên sát tu la linh lô, Ta như thế nào liền nghe đều không nghe nói qua. xem như mục sư thánh điện phó điện chủ tôn nữ, nhà nàng học mặt nguồn, phụ thân lại là toàn bộ liên bang lớn nhất phòng đấu giá người phụ trách, vật gì tốt chưa thấy qua. Linh lô càng là lục đại thánh điện trọng yếu nhất hoạch tâm tài nguyên. Nàng tự hỏi đối với tất cả linh lô đều biết đại khái, nhưng tôn này linh lô nàng nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua. Long đương đương nói, tôn này linh lô trước đó chưa bao giờ bị khải rụng qua, hẳn là viễn cổ lưu truyền xuống, thương hải tiền bối biết nó Vì dung hợp đó, thương hải tiền bối tạm thời ngủ say, cho nên ta bây giờ cũng còn không biết lai lịch của nó. Nghe xong Long đương đương mà nói, lăng ngọn rỗ không khỏi hít sâu một hơi. Viễn cổ linh lô, khó trách lại là tàn phá. Cái này thật là chính là bốn. Xem Long đương đương nhìn lại một chút lăng ngọn rỗ, không hề nghi ngờ. Cái này hai tôn linh lô xuất hiện, làm cho cả đoàn thể thực lực lần nữa tăng lên. Minh Tịch đụng đụng bên người Long Không Không, nói: "Vậy còn ngươi, ngươi là cái gì linh lô? Có hay không lợi hại như vậy?" Long Không Không biểu lộ hơi cứng ngắc lại một chút, nhưng vẫn là mạnh miệng nói: "Đó cũng là rất lợi hại. Tại một chút thời khắc mấu chốt, có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Khối kia phóng xuất ra xem nha." Minh Tịch có chút phấn khởi nói. Long Không Không khẽ miệng co giật rồi một lần, nhưng vẫn là đưa tay vỗ đầu một cái đỉnh, sau một khắc, một đoàn kim sắc lập tức theo nó đỉnh đầu linh đại xung ra, hóa thành màu vàng ngôi sao năm cánh lơ lửng tại đỉnh đầu hắn phía trên chỉ nói bên ngoài, cái tia kim quang óng ánh trong nháy mắt đem toàn bộ tiểu viện chiếu sáng rõ ràng rành mạch, giống như là thật là ngôi sao trên trời bị Long Không Không lấy xuống. Uy Vi Trắng quan qua, nhìn thật mạnh dạn vẻ. Tác dụng của nó là cái gì? Minh Tịch hỏi. Long Dương Dương, Long Không Không 2 huynh đệ vốn là anh Tuấn, lúc này Long Không Không ở đó ánh sao làm nổi bật phía dưới, càng là nhiều hơn mấy phần linh hoạt kỳ kỳảo, vẻ thần thánh tác dụng, chiếu sáng. Long Dương Dương ở bên cạnh thản nhiên nói, khoe miệng hơi nứt lên toát ra vẻ mỉm cười gì. Chiếu sáng là cái gì năng lực cường đại? Đào Lâm Lâm nghi ngờ hỏi. Long Dương Dương nói, thiên như ý nghĩa. Đám người lúc này mới phản ứng lại, nhìn xem Long Không Không đỉnh đầu tinh quang, không khỏi dần dần toát ra biểu tình cổ quái. Long Không Không cảm thụ được bên cạnh không khí khác thường, nhịn không được tức giận nói: "Các ngươi đây là ý gì? Chiếu sáng thế nào? Chẳng lẽ trong đêm tối các ngươi không cần chiếu sáng sao? Ta chính là trong buổi tối sáng nhất một ngôi sao kia, ta cái này linh lô cũng là bốn chữ, tên là tinh quang thôi sán. Soái liền xong rồi thôi." Minh Tịch há to miệng nhìn xem hắn, nửa ngày mới biệt xuất một câu, đó chính là ngọn đèn thôi. "Ngươi làm cái cùng ngọn đèn hiệu quả không sai biệt lắm linh lô. Ngươi, ngươi thật đúng là một nhân tài a." Long không không lập tức có chút không kèm được, tức giận nói, đây cũng không phải là ta chọn a, là nguyên qua linh lô chính mình chọn, cái này tinh quang tôi sáng linh lô cố ý cùng ta nguyên qua linh lô thân hậu. Tiếp đó ta liền cho rằng nó chắc chắn đặc biệt hữu dụng, lúc đó nó cái kia linh tính 10 phần dáng vẻ, đổi các ngươi cũng chắc chắn là tuyển. Đào Lâm Lâm bổ đao nói, vậy sẽ không, tại không có rõ ràng đặc tính của nó điều kiện tiên quyết, chắc chắn sẽ không dễ dàng lựa chọn như thế một tôn linh lô. Long không không liếc mắt, tùy các ngươi nói thế nào, ngược lại cũng đã dạng này. Nguyên qua, ngươi đi ra cho ta, ngươi nói cho nói cho ta biết, đây là chuyện gì xảy ra. Vừa nói. Hắn vô vố lồng ngực của mình, đem Nguyên Qua Linh Lô cũng phóng thích ra ngoài. Nhìn giản dị không màu, mẹ Nguyên Qua Linh Lô trôi ra, nội bộ xoay tròn vầng sáng giống như thâm thúy hỗn độn đồng dạng. Đây đã là nhị giai Linh Lô chỉ là vừa xuất hiện, trong không khí chung quanh đủ loại thuộc tính nguyên tố liền một cách tự nhiên hướng nó tụ đến. Không thể không nói tôn này Linh Lô mới là trong mọi người sử dụng tần suất nhiều nhất. Kèm theo Nguyên Qua Linh Lô xuất hiện, đột nhiên, Long đường đường hướng trên đỉnh đầu tình quang thôi sán Linh Lô nhỏ nhẹ chấn động một cái, sau một khắc, nó liền đã từ lòng không không hướng trên đỉnh đầu tung bay xuống, vững vàng rơi vào Nguyên Qua Linh Lô cái kia trong hỗn độn xem đi, xem đi. Ta liền nói là nguyên qua linh lô tự chọn á ngươi nhìn nó, này liền chính mình xuống. Lúc đó cũng là dạng này, cho nên ta cũng là không thể làm gì phía dưới mới làm ra lựa chọn như vậy, không thể trách ta ạ. Long Không không còn tại biện bạch lấy, nhưng Long Đồ Đường, lăng mọn rồ ánh mắt của bọn hắn lại đều đã rơi vào nguyên qua linh lô bên trong. Ngay một khắc này, bọn hắn đột nhiên đều tựa như cảm nhận được cái gì tựa như, Long Không Không cái kia nguyên bản chỉnh là màu đen nguyên qua linh lô càng là cũng sẽ ra một chút biến hóa kỳ diệu. Kèm theo tinh quang tôi tán linh lô dung nhập, nguyên qua linh lô bản thân bắt đầu nhỏ nhẹ rung rung, mặt ngoài màu đen cũng bị cái kia tinh quang trô phụ lên biệt kín một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt. nguyên qua linh lô mặt ngoài lặng yên không tiếng động hiện ra một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt đường vân. cái này đường vân lấm ta lấm tấm lấp lè kim sắc u quang, giống như tinh không gông xuống tại nó phía trên đồng dạng lộ ra thần bí cùng mỹ lệ quý vị. sơn thác long không không nhiều hơn mấy phần thần bí mỹ lực. cầu đề cử a ba.